Mai Lan Đức gật đầu nói: "Ngươi đã đoán đúng. Hắn là giang hồ phong môn đệ tử cựu tinh phái, kỳ phụ thẩm thâm nhất, chính là cựu tinh phái trưởng môn. Nhưng là giang hồ phong môn các phái, không thể cùng côn luân tu hành các phái so sánh, bất quá là tu luyện một môn thuật pháp các cái chi nhánh. Nếu là nói tu hành môn phái lời, chỉ có thể tính là một môn các cái phân đường, mà ta lớn nhỏ tính cái trưởng môn. Mới vừa rồi điện thoại chính là thẩm tứ bảo đánh tới, hắn ở Hàng Châu xảy ra chút chuyện. Thành Thiên Nhạc cân cần hỏi tới, thẩm tứ bảo xảy ra chuyện, cần cần giúp một tay không." Vừa đúng lúc này, Mai Lan Đức điện thoại lại vang lên, hắn tiếp thông sau nghe một hồi. sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, được, rồi, ta đã biết, tối hôm nay liền chạy trở về xử trí. cúp điện thoại sau, Mai Lan Đức cười khổ nói, hoặc là không có sao, hoặc là đồng thời có chuyện, ta hôm nay nhất định phải đuổi về Hà Nam, sợ rằng không thể đi Hàng Châu giúp tứ bảo chuyện này. ở đi phái tiêu giao trước, ta bản đang ở Hà Nam làm việc, bây giờ chưa xử lý xong lại ra biến cố mới. Thành Thiên Nhạc, tứ bảo rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? đã ngươi không có thời gian, ta có thể không có thể giúp một tay. Mai Lan Đức vỗ một cái bờ vai của hắn nói, thành tổng, ta đang chờ ngươi những lời này đâu. tứ bảo thật không có công đóng ngươi người bạn này. nếu như chẳng qua là đơn giản giang hồ tranh chấp yêu cựu tinh phái mặc dù không thể cùng côn luân tu hành các phái so sánh nhưng cũng không phải dễ đối phó nhưng là ta lo lắng tìm thẩm tứ bảo cùng cựu tinh phái phiền thoái người lai lịch phi thường chỉ sợ sẽ là côn luân tu sĩ Thanh thiên nhạc có chút lo lắng nói lời này hiểu thế nào ngươi ngược lại nói rõ một chút ta mai lan đức tứ bảo ở hàng châu bị một tay tổ đưa mắt có thể cầm một món giả đồ cổ đánh tứ bảo loại này người mắt thủ đoạn tuyệt không đơn giản sợ rằng vận dụng là nguyên thần bí thuật nói chuyện đồng thời hắn phát tới một đạo thân niệm, giải thích đại khái chuyện đã xảy ra Cựu tinh phái là giang hồ phong môn một chi, mong muốn tuy không phải siêu thoát chi đạo, nhưng cũng để ý tại thiên địa linh su trong tư dưỡng hình thần, cũng có thể được thuật pháp thần thông. Từ xưa tới nay giang hồ thuật sĩ sử dụng thủ đoạn có thể nói thật thật giả giả, đã phải có kỹ thuật ép thân, lại phải tinh thông các loại ngưỡng cửa bản cụ. Không ai sẽ ở trên chán viết giang hồ thuật sĩ mấy chữ này, bọn họ ở trong phố xá cũng có mỗi người kiếm sống cùng bình thường thân phận. Cựu tinh phái trưởng môn thẩm thật nhất ở rời tây hồ chỗ không xa mở một nhà tứ bảo trai, kinh doanh giấy và bút mực chờ văn phòng tứ bảo cùng với cầm kỳ thư họa chờ trong phòng bốn nhã, cũng là một người nho nhã phong lưu chi sĩ. Phong nhã thuộc về phong nhã, làm ăn hay là cứ theo lẽ thường làm, tứ bảo trai cũng kinh doanh các đời cổ si view này lấy tranh chữ làm chủ. Đương kim cái thế giới này biến hóa quá nhanh, những năm gần đây lại có một môn đã từng tuyệt tích làm ăn như măng mọc sau cơn mưa vậy xung ra, quá khứ gọi cửa hàng, bây giờ gọi hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ kinh doanh chính là động sản thế chấp cùng với bất động sản thế chân, vì những thứ kia cần tiền bạc tiền tệ quay vòng người cung cấp phục vụ, có thể chống đỡ thế chấp vật phẩm bao gồm vàng bạc châu đá cùng với đồ cổ tranh chữ chờ chút. Mở hiệu cầm đồ nhất định phải hiểu giám định, bất động sản xe hơi một loại vật phẩm định giá cũng được làm. nhưng vật sưu tập định giá phải là người trong nghề mới được đồ cổ tranh chữ các loại giá cả tính toán thường thường có hai thái cực tận lực hướng cao thổi chính là tại phòng đấu giá tận lực hướng thấp ép chính là ở hiệu cầm đồ đem vật đưa đến hiệu cầm đồ muốn cung cấp ví dụ như thu mua lúc nguyên thủy biên lai like cùng hóa đơn các loại quyền sở hữu chứng minh những thứ này không làm thế chấp lúc định giá căn cứ nhưng cũng là một loại thị trường tham khảo cùng xử lý tranh chấp lúc bằng chứng giang hồ thuật sĩ cửa cũng theo thời đại chung nhau tiến bộ làm chuyến đi này cựu tinh phái môn nhân có tiên thiên tiện lợi điều kiện vì vậy tứ bảo trai lại mở một nhà hiệu cầm đồ Những năm trước đây Thẩm tứ bảo ở các nơi du lịch, thể ngộ tu thuật pháp trong rời chuyển linh su chi diệu, làm tu luyện thành công sau, kỳ phụ liền đem tứ bảo trai hiệu cầm đồ giao cho này phụ trách xử lý. Thẩm tứ bảo tiếp giữ hiệu cầm đồ đã có hơn 2 năm, làm ăn một mực làm tốt lắm, chưa bao giờ ra khỏi bất kỳ sai lầm nào, có thể ở trước mặt hắn thủ đoạn chơi hoa người như vậy xác thực không nhiều. Không ngờ trước đây không lâu Thẩm tứ bảo lại cắm ngã nhào một cái, căn nguyên làm một bức họa. Đó là một bức đời Minh tô châu tài tử đường dần làm thủy mặc quan âm, cao bốn thước, hai thước chiều rộng rộng, vẽ ra quan âm đứng ở bọ sóng trên. người khoác lụa mỏng vẻ mặt đoan trang trong ngậm kiều mỹ, có một phen đặc biệt hàm ý bức họa này là một cái gọi lý tây thôn thương nhân đưa đến hiệu cầm đồ, còn có kèm theo mua vào bức họa này Nguyên Thụy Bỉ Lai. Hắn là ở Hồng Công sổ thẻ bị S bởi đấu giá bên trên vô, giá giá tương đương nhân dân tệ 15 triệu. Loại này cổ đại danh gia diện rộng chân tích dĩ nhiên rất đắt, nhất là mấy năm gần đây bị cố ý lăng xê phải phi thường cao, rõ ràng có trong ngành làm cục hiềm nghi. Tỷ như cùng vô lương phòng đấu giá cấu kết, tự biên tự diễn đẩy cao mỗi một loại vật sưu tập giá cả, đưa đến toàn bộ thị trường nhiệt chiều, sau đó đại lượng ném ra lúc trước tích loại này vật sưu tập, kiếm chắc kinh người bạo lợi. Loại này nhất vô lương phòng đấu giá, thường thường chính là trên quốc tế nổi danh nhất lớn phòng đấu giá. Chương 491, Giang Hồ Kỹ, trong Mâm Bị. Loại này lăng xê thủ pháp từ truyền thống giang hồ thuật cấp độ cũng được xưng là trong Mâm Bị cục. Tỷ như những năm trước đây thì có một cái tiếp một cái cái gọi là Vườn Viên Minh mất mát ngọc tỷ xuất hiện ở các buổi đấu giá lớn bên trên, có chút hàng giả cũng bị bởi vì xào ra giá trên trời. Ngọc tỷ cục này bây giờ đã chơi phế, ngưỡng cửa cũng bị hủy đi, nhưng cũng không trở ngại người này dùng giống nhau thủ pháp đi xào thứ khác. Theo Trung Quốc phát triển kinh tế, bọn họ nhất là nóng lòng lăng xê lưu lạc hải ngoại Trung Quốc văn vật. Giống như đường dần bức họa này, chân quý dù rằng chân quý, hơn nữa có chút giá trị là không thể dùng tiền tài để cân nhắc, nhưng đồng loại vật sưu tập giá cả 10 năm này lại tăng lên mấy lần. Lý Tây thôn tự xưng là một vị yêu nước thương nhân, quê quán đang ở Tô Châu, không muốn thấy đường dần chân quý như thế bức vẽ lưu lạc bên ngoài, vì vậy ra số tiền lớn mua trở lại, tính toán để lại cho con cháu đời sau rất là siêu thầm. Nhưng hắn gần đây tiếp một cuộc làm ăn, tiền kỳ đầu nhập tương đối lớn, quay vòng vốn có chút mất linh, bên trên ngân hàng xin phép tiểu ngạch tiền vay không chỉ có chu kỳ dài hơn nữa thủ tục có hơi phiền toái, cũng không muốn cầu bạn bè mượn tạm nợ nhân tình, vì vậy cũng nhớ tới bức họa này. đưa đến hiệu cầm đồ mượn tạm một khoản tiền. Sau 3 tháng liền cả gốc lẫn lãi tới chuộc đồ. Thẩm tứ bảo giám định sau đánh giá giá, Lý Tây thôn ở hiệu cầm đồ mượn tạm hai triệu năm ngàn, lấy bức họa này làm vật thế chấp. Cầm đồ hợp đồng viết rất rõ ràng, làm kỳ là 3 tháng, nếu như quá hạn chuộc đồ đem tăng thêm phạt tức, Nếu như trong vòng một năm không đến chuộc đồ tắc sẽ thành cầm tạm. Cái gọi là cầm tạm cũng chính là bức họa này thuộc về hiệu cầm đồ tất cả, hiệu cầm đồ có thể tự đi xử trí, tỷ như âm thầm chuyển nhượng hoặc lấy ra đi bán đấu giá. Đối với thẩm tứ bảo mà nói, thuận tiện nhất trực tiếp phương thức xử trí chính là bắt được tứ bảo trai để giá bán ra. đây chính là 3 tháng trước chuyện lúc ấy thẩm thận nhất vừa vặn không ở là do thẩm tứ bảo toàn quyền qua tay mấy ngày trước làm kỳ đến nhưng không thấy lý tây thôn tới chuộc cũng không có liên hệ hiệu cầm đồ nói do nguyên nhân gọi hắn lưu lại phương thức liên lạc không ngờ biến thành vô ích số trên lý thuyết dựa theo hợp đồng là cần đợi thêm hắn chín tháng nhưng xuất hiện tình huống như vậy liền ý vị cầm tạm có khả năng đã phi thường lớn cái này kinh động thẩm thận nhất thẩm thận nhất để cho tứ bảo đem bức kia đường dần thủy mặc quan tâm từ trong phòng kho lấy tới kết quả lại phát hiện nó lại là hàng giả một bức hàng giả làm sao có thể đánh thẩm tứ bảo mắt đây gần như là không thể nào xuất hiện tình huống Thẩm thận nhất thiếu chút nữa hoài nghi là ở trong phòng kho bị người đã đánh cháo, mà cái sau là càng không thể nào xuất hiện chẳng huống. Thẩm thận nhất là mang theo thưởng thức phẩm dám tim đến xem bức hòa này, lại phát hiện tứ bảo trai bị người lừa, vì vậy sẽ phải thẩm tứ bảo cẩn thận hồi ức ngày đó tình hình. Thẩm tứ bảo phi thường rõ ràng trả lời, vẽ không có rơi qua bao. Lý Tây thôn đưa tới để cho hắn xem qua chính là bức hòa này. Thẩm tứ bảo chưa mở quyển chút lúc, lấy thần thức điều tra liền đã xác định đây là đời mình chân tích, mở ra sau cũng không có phát hiện sơ hở. Hàng giả cũng có hai loại, một loại là cổ đại hàng nhái, một loại khác là đương thời người làm giả. ở phong môn cao thủ thần thức điều tra trong có một loại lịch sử lắng động riêng có tăng thương khí tức là đương thời người không cách nào giả mạo một điểm này không cần vào tay liền có thể biết được mở ra cái này bức họa quyển sau đối chiếu triển ấn không có lầm thầm tứ bảo nhắm mắt lại cảm ứng họa ý riêng co thần vận, đây là cổ đại bắt trước người cũng rất khó nguy tạo thường thường chỉ có thể phải này hình mà không phải này thần thẩm tứ bảo ra mắt đường dần chân tích mặc dù trong tay cũng không có nhưng vẫn có thể thông qua loại phương thức này giám định bình thường làm giả người coi như đem một bức hàng giả làm giống hơn nữa bình thường giám định thủ đoạn chọn không ra bất kỳ tật xấu nhưng là đụng phải thẩm tứ bảo loại này người cũng phải nghỉ cơm. Có lẽ là thẩm tứ bảo quá mức tự tin, có lẽ là hắn trước giờ chưa từng gặp qua loại trạng hướng này, ở trước mặt mọi người tại chỗ liền giám định đây là chân tích. Bức họa này là Lý Tây Thôn ở Hồng Công sổ thẻ BS buổi đấu giá bên trên mua được, cung cấp biên lai like cũng không lầm. Tiền sai phải là nhiều một chút, hoặc là hắn cùng với người làm cục tự mua tự bán, cố ý nâng cao bức họa này định giá, hoặc là vị này thương nhân chính là bị mấy năm gần đây vật sưu tập lăng xê phong trào ảnh hưởng, không tự chủ trở thành đổ thêm dầu vào lửa người cùng theo một ý nghĩa nào đó tiếp bàn người. Nhưng những thứ này đều không phải là thẩm tứ bảo quan tâm, thẩm tứ bảo làm chẳng qua là cầm đồ làm ăn. đường dân diện rộng chân tích chỉ thế chân hai triệu năm ngàn lấy trước mắt tác phẩm nghệ thuật thị trường tình thế hiệu cầm đột như thế nào cũng sẽ không chịu thiệt nhưng khi thẩm thận nhất để xem ma thưởng thức mà không phải là hiện trường giám định ánh mắt đi nhìn bức họa này lúc lại lập tức phát hiện sơ hở thẩm thận nhất không chỉ là một vị phong môn cao thủ cũng coi là một vị thư họa giám định mọi người hẳn ở thủy mặc bút pháp chi tiết trong phát hiện sơ hở hội họa trong vận dụng một ít kỹ pháp căn bản không thuộc về đời minh lại không biết thuộc về đường dần chẳng qua là nhìn qua rất giống mà thôi lẽ ra như vậy một bức họa là không thể nào cho thẩm tứ bảo loại cảm giác đó làm thẩm tứ bảo bản thân lại giám định thời điểm. kia đường dần riêng có họa ý thần vận vậy mà đã tiếp cận với biến mất, đây là từng bị người thi triển nào đó pháp thuật kết quả. Thẩm tứ bảo bị kia lý tây thôn ngay mặt đưa mắt, người nọ tất nhiên ra mắt thậm chí có đường dần chất tích, hơn nữa rất có thể liền là đồng dạng một bức họa. hắn dùng một loại thủ đoạn đặc thù đi ngưng luyện họa ý thần vận, cũng thi triển pháp thuật giao cho một bức hàng giả. Hàng giả dù sao cũng là hàng giả, coi như bắt chước phải giống hơn nữa cũng sẽ không không có sơ hở. ở thẩm thận nhất loại sách này vay dám thường trong mắt mọi người dĩ nhiên là sẽ nhìn ra tới. nhưng loại thủ đoạn này thật sự là thật lợi hại, gần như chính là đặc biệt nhắm vào thẩm tứ bảo loại cao thủ này. Phàm phất cũng biết thẩm tứ bảo giám định thủ đoạn, cố ý xếp đặt cái âm như này. Nếu thẩm tứ bảo lúc ấy không phải lấy thần thức cảm ứng này khí tức, mà giống như phụ thân hắn như vậy đi dám thưởng bức họa này, bút pháp chi tiết cũng sẽ không lên loại này làm. Cái này Lý Tây thôn lá gan quá lớn, đặc biệt nhằm vào hiệu thuật pháp hình tự cục, hơn nữa gạt đến cựu tinh phái trên đầu, một lần liền cầm đi hai triệu năm ngàn. Người này có lẽ tự phụ thủ đoạn rất giỏi, không sợ cựu tinh phái trả thù, có lẽ đã sớm sắp xếp xong xuôi đường lui sẽ không lại xuất hiện. Hắn cái kia thân phận của Lý Tây thôn có thể đều là giả. Ra chuyện này, thẩm tứ bảo lập tức gọi điện thoại cho Mai Lan Đức. họ thăm có nghe nói hay không qua tương tự giang hồ bản cục thuật mục đích chủ yếu ngược lại không phải là đoạt về tứ bảo trai tổn thất có kỳ nhân dị sĩ đặc biệt nhằm vào phong môn cao thủ thiết loại này cục đi lựa gạt, là đáng giá chú ý cùng cảnh giác trả hướng dĩ nhiên phải hướng giám sát thiên hạ phong môn địa khí tông sư thông báo trở lên chính là mai lan đức thần niệm nội dung thành thiên nhạc nghe là thẳng máy mắt có chút không hiểu hỏi cái đó lý tây thôn 3 tháng trước lựa tiền chỉ sợ sớm đã cao bay xa chạy ta nếu đi hàng châu có thể giúp tứ bảo gấp cái gì đâu mai lan đức lại hỏi thành tổng ngươi cảm thấy người nọ dùng là cái gì thủ pháp lựa gạt tứ bảo thanh thiên Nhạc. Nên là kết hợp luyện khí cùng ngự hình chi đạo, có thể còn bao gồm nguyên thần ảo thuật. Nhưng nghe sự miêu tả của ngươi, tứ bảo thần thông cũng tương đương với đan thành gia sư tu sĩ. Người bình thường sử dụng nguyên thần ảo thuật đối phó hắn còn không bị phát hiện rất khó. Người nọ phải là dùng một bước đường dần chân tích ngưng luyện họ ý, lại dùng ngự hình chi đạo tế luyện một bước hàng giả tứ bảo sơ sẩy. Mai Lan Đức, người nào sẽ loại thủ đoạn này? Thành Thiên Nhạc cũng ý thức được mấu chốt của vấn đề, chân mày nhíu chặt nói, côn luân các phái tu sĩ hoặc giang hồ tà tu, Mai Lan Đức phải là có chuyện như vậy, cho nên ta hy vọng thành tổng có thể giúp đỡ cha một chút đầu mối. Đến Hàng Châu, lại yên lặng quan sát. Ta nghĩ cựu tinh phái phải có đối phó kế sách. Nếu thật là có côn luân tu sĩ nhằm vào ta giang hồ phong môn bài cuộc, có thành tổng ở, có thể sẽ đè ép được tràng diện. Thành Thiên Nhạc gật đầu một cái nói, "Ta hiểu, cái này đi Hàng Châu." Lão đệ, ngươi muốn cho ta làm gì?" Mai Lan nước cười, liền bốn chữ, "Tùy cơ ứng biến." "Lão huynh, ta biết ngươi người này không thích chơi đầu góc, nhưng không hề đại biểu ngươi liền nhìn không tấu thế gian xảo trá. Từ hôn độn đến thanh minh, tâm cơ tự nhiên thành, lần này cũng cho ngươi đi biết một chút chân chính giang hồ cục, nhìn thấu triệt, liền tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Chỉ cần đem thế sự ân tình nhìn thấu qua, ngươi không cần cố ý kiến cái gì gian trá thủ đoạn làm việc trong dĩ nhiên là có tài tỉnh. thanh thiên nhạc gãi gãi chẳng nói hỗn độn đến thanh minh tâm cơ tự nhiên thành nghe ngươi ý tứ không chỉ là để cho ta đi hỗ trợ điều tra đầu mối cũng là để cho ta đi mở rộng tầm mắt đi mai lan đức ý vị thâm trường nói cũng có đủ cả đi thanh thiên nhạc ngươi có việc gấp muốn làm khi nào thì đi mai lan đức xế chiều hôm nay có xe ở hồ khâu cửa chờ ta ta trực tiếp ngồi xe đi hà nam thanh thiên nhạc vậy thì tốt ta giữa trưa mời ngươi ăn bữa cơm triệu tập đại gia cùng ngươi từ giã sau đó buổi chiều đưa tiếng ngươi sau đó trực tiếp lên đường đi hàng châu lũ yêu mấy ngày này cùng mai lan đức cái này vị khách khanh trưởng lao trung đụng được phi thường tốt bình thường cũng bị hắn không ít chỗ tốt hơn nữa mai lan đức ở đục xây tông môn đạo tràng lúc bỏ bao nhiêu công sức giúp một tay tạm biệt lúc hơi có chút không thôi ở châu ngồi dối rít mời rượu chúc phúc sau bữa cơm trưa thành thiên nhạc đưa mai lan đức hai người đi bộ đi qua cái này cô tâu ngõ cổ khói đường cất bước giữa đều có các rượu pháp cảm ứng lại một lần nữa xuyên qua phố sân đường hồ khâu phong cảnh khu ngoài cửa chính trong bãi đậu xe có một chiếc xe việt giã đã ở nơi nào chờ mai lan đức mai lan đức cố ý hướng thành thiên nhạc giới thiệu tài xế lái xe trợ thủ của hắn hoa có nhản chính là 3 năm trước đây cho thành thiên nhạc đưa tới mướn phòng hợp đồng cái đó tiểu tử đưa đi mai lan đức thành thiên nhạc không tiếp tục trở về trạch viện mà là đeo túi sách chạy thẳng tới đường sắt cao tốc đứng hắn vị này vạn biến tông tông chủ nhẹ xe giản hành một mình đi hàng châu tìm thẩm tứ bảo cũng không có mang bất kỳ tùy tùng thành thiên nhạc không nghĩ dòng chống thua chiêng lần này ra cửa là âm thầm điều tra một ít đầu mối chuyện liên quan bí ẩn hồng trần giang hồ phong môn hắn cũng không có nói cho người khác biết mục đích của chuyến này chỉ nói đi hàng châu thăm bạn gặp gỡ phỉ thủy gặp tập kích sự kiện, Thành Thiên Nhạc lại ra ngoài tự nhiên so ban đầu càng thêm cảnh giác, nhưng cũng không lại bởi vì một lưu dạng Hà liền không dám ra ngoài, nếu không còn nói gì tu luyện, ngay ngày tránh trong nhà được. Trong tu hành khảo nghiệm, ở một lúc nào đó xa so với như vậy gặp gỡ càng thêm nguy hiểm. Húng chi Lưu dạng Hà rời đi lúc cũng đã nói, hắn sẽ không lại chủ động tới gây sự với Thành Thiên Nhạc, Thành Thiên Nhạc có cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, nhưng bình thường cũng không cần ngày ngày nhớ Lưu dạng Hà, làm tốt chính mình sự tình liền được. Chương 492, nhân cảnh, phong tình mỗi người đều mang Mai Lan Đức kết giao các phái tu sĩ, lại đến vạn biến tông trong cùng các lộ yêu tu lui tới, mục đích chủ yếu nhất đương nhiên là để ấn chứng tu hành. Mà Thành Thiên Nhạc đang cùng Mai Lan Đức lui tới quá trình trong, cũng tương tự ở ấn chứng bản thân tu hành. kia Giang Hồ Phong môn thuật pháp cũng có đáng giá nghiên cứu cùng tham khảo chỗ. Thành Thiên Nhạc ngồi ở lửa lúc trên xe một mực đang suy nghĩ Mai Lan Đức chỗ giới thiệu Phong môn bí thuật đâu. Giang Hồ Phong môn thuật sĩ, theo đổi thuật pháp thần thông chi dụng, cái gọi là pháp quyết liền là như thế nào vận chuyển địa khí linh su, cầu cũng không phải là siêu thoát chi đạo, chính chuyện trong pháp quyết cũng không có rõ ràng các trọng tiếp đến khảo nghiệm cùng hình thần trôi luyện. từ xưa tới nay trên đời các loại thuật sĩ cũng rất nhiều sử dụng thật thật giả giả thủ đoạn lăn lộn giang hồ có còn xâm nhập vào trong triều đình bọn họ cái gọi là thần thông pháp thuật ở côn luân các phái tu sĩ trong mắt lại không gọi được thần kỳ bình thường cũng rất ít cùng những người này giao thiệp với có thể tâm tính bên trên liền có chút không thèm đi nhưng là có một chút phải thừa nhận những thứ này thuật sĩ cũng là có thể tu thành thần thông pháp thuật cũng tỷ như giang hồ phong môn đi để ý chính là hóa linh giác vì thần thức lấy thần thức rời chuyển linh su lại hóa thần thức vì thần niệm cuối cùng theo đuổi trong truyền thuyết thần niệm hợp hình cảnh bọn họ cái gọi là thần niệm Cùng đại thành tu sĩ tự nhiên đều chân thần niệm tâm ấn khái niệm bất đồng mà là ngưng luyện núi sông ý cảnh phong môn trong pháp quyết cũng không phá vọng nói đến những thứ này thần niệm cao thủ nắm giữ cũng không phải đại thành chân nhân thần niệm tâm ấn thủ đoạn nhưng bọn họ nhưng có thể làm phép giao cho hoàn cảnh một loại khí tức đặc biệt là từ thiên hạ núi sông trong ngưng luyện mà tới cao thủ như vậy đã tương đương với một vị đại yêu nếu thật là đánh nhau đám này có bản lĩnh thật sự thuật sĩ cũng là khó đối phó nếu ở đặc thù địa hình địa vật trong hoàn cảnh bình thường tu hành đệ tử chưa chắc là đối thủ của người ta đám người kia ra tay có thể rất lợi hại càng chưa nói giang hồ thủ đoạn Tu hành các phái truyền nhân có thể chẳng qua là tầm mắt cao hơn, tu hành mong muốn cảnh giới bất động, nhảy ra thuật pháp phạm chủ, rõ ràng tu hành đường xá. Mai Lan Đức đột phá thần niệm hợp hình cảnh, trên thực tế cũng là ở tự mình lục lọi trong vượt qua các loại tu hành khảo nghiệm mà phá vọng đại thành, tu vi cảnh giới của hắn cùng thành thiên nhạc tương đương, thần thông pháp lực lại không giống vậy so cân nhắc. Nhưng là thành thiên nhạc bản thân lại rất rõ ràng, nếu thật là liều mạng, hắn đánh không lại Mai Lan Đức, càng khỏi nói chơi đầu óc thủ đoạn. Thành thiên nhạc liền nghĩ tới ở đa cấp nhóm người thời điểm, Bạch thiếu Lưu cùng Thẩm Tứ bảo ngược lại rất hợp ý, không ngờ hai vị này cao nhân hoàn toàn các có khác biệt lai lịch. hắn đang ở đây sao nghĩ thời điểm điện thoại đột nhiên vang, trên màn ảnh lại không có biểu hiện địa tới hắn có chút buồn bực tiếp thông nghe lại là bạch thiếu lưu thanh âm thanh thiên nhạc hỏi lão bạch ta ngươi dùng cái gì dãy số đánh cho ta bạch thiếu lưu cười nói ta vẫn đang bê quan đây là mượn vật hành thần thông phương pháp trong tay ta cũng không có điện thoại chẳng qua là mượn điện thoại của ngươi truyền âm thanh thiên nhạc buồn bực nói pháp thuật gì có thể thông qua điện thoại thi triển ta không chỉ có chưa nghe nói qua nghĩ cũng không nghĩ đã đến bạch thiếu lưu cười thần thông cũng không phải là chống rông thi triển Ta biết bên tay ngươi có điện thoại, cũng rõ ràng mã số của ngươi mới có thể như vậy truyền tin. Cái này cùng bình thường gọi điện thoại không có gì khác biệt. Ngươi cho là tiên gia đều là cổ nhân sao? Tiên gia thủ đoạn chỉ biết tay máy đồ cổ sao? Thế gian vật dùng một mực ở tiến bộ, chỉ cần có thể hiểu thấu này huyền diệu, dĩ nhiên là có thể nhờ vào đó thi triển pháp thuật. Xuất thần nhập hóa cảnh giới, tự nhiên có thiên biến vạn hóa thủ đoạn. Thanh Thiên Nhạc, được rồi, ta đã biết, ngươi là hiện đại hóa thần tiên, biết thế nào vận dụng điện thoại loại vật này, thi triển pháp thuật cách không cho ta gọi điện thoại. Bạch thiếu Lưu, đây chính là ta lần này bế quan ngộ ra độc môn bí thuật một trong đâu. tương lai chờ ngươi cảnh giới đến chưa chắc không thể truyền thụ cho ngươi thanh thiên nhạc ngươi gọi số điện thoại này tới chính là muốn nói cho ta chờ tương lai ta có xuất thần nhập hóa khả năng sẽ dạy ta đánh như thế nào điện thoại sao bạch kiếu lưu dĩ nhiên không phải vì chuyện này ngươi còn nhớ thẩm tứ bảo sao ta nghe nói thẩm tứ bảo gặp phải điểm phiền thoái nhưng ta chỗ này không phân thân ra được nếu là phái tọa hoài sơn trang những người khác đi cùng thẩm tứ bảo không quen cũng không quá thích hợp hắn cũng không phải là một người tu sĩ cho nên liền nghĩ đến lao huy ngươi có rảnh rỗi có thể hay không đi hàng châu đi một chuyến thăm thăm thẩm tứ bảo thanh thiên nhạc Bạch đại thần Tiên a. điện thoại của ngươi đánh muộn ta đang ở đi hàng châu đường sắt cao tốc bên trên lập tức sẽ phải đến trạm cúc điện thoại xe liền đến trạm thành thiên nhạc theo dòng người đi ra nâng đầu lại vừa vặn thấy xa xa thẩm tứ bảo hắn đi nhanh lên quá khứ phất tay chào hỏi tứ bảo ngươi tại sao lại ở chỗ này tiếp bạn bè sao thẩm tứ bảo chào đón đưa tay đem năm nói thành tổng ta nhận chính là ngươi a thành thiên nhạc làm sao ngươi biết ta muốn tới thẩm tứ bảo lan nước tiên sinh cho ta biết còn hướng ta giới thiệu rất nhiều tình huống của ngươi chúng ta có nhanh năm năm không gặp mặt đi thật không nghĩ tới thành tổng mấy năm này hoàn toàn có như thế lớn thành cựu Lan Đức Tiên Sinh nói ngươi phải đến Hàng Châu đi dạo một chút, hy vọng ta có thể thật tốt chiêu đái. Còn nói Cựu Tinh Phái Tông môn chuyện, đều không cần đối ngươi dầu dếm. Ta là Giang Hồ Phong môn Cựu Tinh Phái truyền nhân, ngại ngùng à, Ban đầu không có nói cho ngươi biết. Thanh Thiên Nhạc cười nói, cái này có ngượng ngùng gì? Nào có ở đa cấp nhóm người thảo luận những điều kia. Ngươi khi đó nếu là nói cho ta biết, ta cũng không thể tin a. Thâm Tứ bảo, Thanh Tổng vừa là một đời cao nhân, Nhất Phái Tôn trưởng, lại là Lan Đức Tiên Sinh hảo hữu trí đến Hàng Châu địa giới bên trên, nhất định phải để cho ta cùng Cựu Tinh Phái tốt tiếp đái chủ đáo. Thanh Thiên Nhạc không cần khách khí. tìm cho ta cái thanh tĩnh chỗ ở là được rồi. Thầm tứ bảo đã sắp xếp xong xuôi, đang ở chín suối phong cảnh khu bên cạnh, ta cửu tinh phái nội đường trong cũng an bài cho ngươi một chiếc xe riêng, tài xế chính là ta. Thanh thiên nhạc không cần khoa trương như vậy chứ. Thầm tứ bảo lan đức tiên sinh cố ý chào hỏi, trịnh trọng như vậy dặn dò, ta cửu tinh phái là làm trong môn chuyện lớn tới làm, ta ngược lại khuyên bọn họ không cần quá long trọng, bởi vì ta cùng thành tổng đã sớm nhận biết, liền làm bằng hữu tới chơi, từ ta giúp ngươi thật tốt đi dạo một chút hàng châu. Thanh tổng là từ tô châu tới, tô hàng đều vì thiên đường của nhân gian, lại có khác nhau phong tình. thanh thiên nhạc mai lan đức làm sao biết ta ngồi kia một chuyến xe tới thẩm tứ bảo lan đức tiên sinh cũng không rõ ràng lắm chỉ nói ngươi hôm nay sẽ từ tô châu ngồi đường sắt cao tốc tới ta nếu nhận sư môn nhiệm vụ một mực tại nơi này chờ kết quả chờ không bao lâu ngươi đã đến chớ đứng ở chỗ này trong nói chuyện mau lên xe đi tối nay muốn ăn cái gì muốn tìm nhà nào nhất có đặc sắc hàng rút món ăn thanh thiên nhạc ngươi mời gì ta ăn gì ta là làm sự tình tới các ngươi ngàn vạn đừng có khách khí như vậy thanh thiên nhạc cứ như vậy lơ tơ mơ bị thẩm tứ bảo lôi đi ngồi xe đến chín suối phong cánh khu tiến một tòa rất đẹp chạch viện nơi này xây dựng lưng vào núi bố trí được cổ kính trước sau có cả mấy tiến đặc biệt cho thành thiên nhạc tại hậu viện an bài một tòa độc lập tầng hai gác lửng ở lầu dưới là tiếp khách giữa trên lầu là phòng ngủ cùng phòng trà đẩy mở cửa sổ là có thể nhìn thấy thành phiến trà long tỉnh vườn cùng núi xanh nước biếc giang hồ phong môn các phái quả nhiên cũng có khác biệt vật thường chỗ thành thiên nhạc định ngồi trong cảm ứng hoàn cảnh của nơi này nơi này đỉnh viện mơ hồ hiện lên chín sao bàn cách cục dẫn địa khí linh su vận chuyển hội tụ cái này chín suối sơn thủy khí vận ngồi một mình trong phòng lại tựa như sướng du non xanh nước biếc nơi này dĩ nhiên không phải tu hành các phái tiểu côn kết giới. Phong môn cựu tinh phái những thuật sĩ cũng không thể nào có cái loại đó bản lãnh, nhưng bọn họ lại lấy bản thân sở trường, lợi dụng hoàn cảnh đồng thời lại sáng tạo một linh su hội tụ tiểu hoàn cảnh. Tô Châu kia tòa trại viện bố trí lên cũng có loại này tài tỉnh, ở đó cô tô khói cảnh ngõ cổ chỗ sâu, vừa vào cửa cao lớn dưới bóng cây kia ngọn núi giả sông tới mặt, tựa như đi vào ngàn nhang và khe. Kia không chỉ là một loại cảm giác, mà là chân thiết linh su chỗ chuyển thành thiên nhạc đã tại này cơ sở bên trên cải tạo thành vạn biến đại trận. Vệ phân hậu viên thời là điển hình Tô Châu phong cảnh vi lâm phân giữa thấy khúc triết tu thầm cầu nhỏ nước chảy ý cảnh hữu nhiên. Thành Thiên Nhạc lấy Linh Su Đại trận làm trụ cột lại bày ra Mê Tung Thủ Hộ Đại trận. Ngọn núi nhỏ kia đổi không chỉ là hắn bế quan tu hành chỗ, bây giờ nội bộ còn có luyện chế thuốc ngăn phòng. Cựu tinh phái chỗ này nội đường nên thì tương đương với tu hành các phái tông môn đạo tràng. Thành Thiên Nhạc cảm thấy ở chỗ này cơ sở bên trên cũng có thể tiến hành càng thêm huyền diệu đục xây. Từ xưa tới nay đạo tràng phần lớn cũng không phải là chống giống mà thành, đều là các đời tài tình lợi dụng hoàn cảnh xây lại. Về phần kia huyền chi lại huyền tiểu côn lôn động thiên thời là thành một thế giới khác, tựa như trong bức tranh cô tô. Cõi lời này có cô tô vẻ đẹp triển lãm tranh trong mới có thể triển hiện này phong cảnh linh vận đây là một loại ngưng luyện cùng thăng hoa nhìn cựu tinh phái cái này đình viện bố trí cũng phi thường vượt trội cho thấy thực dụng nguyên tắc chính là để ý dễ chịu nuôi người tận lực lợi dụng trong hoàn cảnh nhân tố đạt tới cái mục đích này mà thành tiên nhạc ở chỗ này làm quen cựu tinh phái môn nhân cũng cùng côn luân tu hành các phái tu sĩ có chỗ bất đồng, bọn họ xác thực chính là truyền thống người trong giang hồ dung nhập vào trong xã hội hiện đại cảm giác cũng là như cá gặp nước phong môn bí thuật tu luyện đối với bọn họ mà nói cũng không phải là mục đích càng quan trọng hơn là này thuật pháp chi dụng có thể tốt hơn cải thiện tình cảnh trên đời này qua phải thoải mái hơn, ở trong xã hội sống được càng tự như. Về phần đối thuật pháp sau lưng đạo, mọi người dĩ nhiên cũng có khác biệt cảm ngộ cùng cảnh giới hiểu. Nếu như có các loại phương thức có thể đạt thành mục đích, như vậy thì không cần xoắn xuýt thủ đoạn bản thân. Giang hồ thuật sĩ đã để ý có kỹ thuật trong người, càng để ý chính là đạt tới mục đích loại loại phương thức. ở chỗ này làm khách, cùng đến thái hành động tiên hoặc ngàn trụ đạo chẳng cái loại địa phương đó bái sơn cảm giác là không giống nhau. địa khí tông sư mai lan đức cố ý chào hỏi, nói thành thiên nhạc là hắn chi giao hảo hữu, một vị cao nhân tu sĩ, nhất phái tôn trưởng, cho nên cựu tình phái tiếp đãi phi thường long trọng cung kính. nếu không phải thẩm tứ bảo nói cùng thành thiên nhạc cũng là bạn cũ đoán chừng lại phái một chi đội ngũ đến chạm xe kéo điều phúc cái này hoàn toàn là người giang hồ cách làm cũng có chút tương tự với quan trường. phía trên đại lãnh đạo trọng điểm dặn dò qua như vậy phía dưới ban ngành liên quan dĩ nhiên muốn coi trọng những người này đều là tu luyện địa khí linh su bí thuật nhưng là ở thành thiên nhạc trước mặt cũng miệng không nói tu luyện chuyện phản phất đây là mỗi người hiểu ngầm bí ẩn ngồi chung một chỗ trò chuyện đều là thiên hạ các nơi kiến thức cùng với phong thổ ngược lại để thành thiên nhạc tăng tăng thêm không ít kiến thức hiểu đến chỗ nào phong cảnh tốt nơi đó thức ăn ngon tốt cái dạng gì thủy thổ nuôi cái dạng gì người chương bốn giả trong giả sớm có nghe thấy thuật sĩ không nói thuật pháp bí mật chỉ nói thuật pháp chi huyền bởi vì cảm giác thần bí bản thân liền là một loại giang hồ ngưỡng cửa mà thành thiên nhạc là một vị tu sĩ ở trước mặt hắn cũng không dễ gạt gẫm cái gì mai lan đức dĩ nhiên sẽ không tự chủ trương đối cửu tinh phái những thứ này cùng thành thiên nhạc thượng thuộc xa lạ người nói tới cá nhân bí ẩn thành thiên nhạc tụ tập yêu tu khai sáng vạn biến tông chuyện hắn đương nhiên là không nói tới một chữ bởi vì những tình huống này là thành thiên nhạc trên thế gian chi giao hảo hữu thượng không rõ ràng lắm bao gồm cha mẹ hắn cũng chỉ biết là hắn hôm nay là Tô Châu Viên Lâm Phong cảnh Nghiên cứu sẽ quản lý trưởng. Nhưng Mai Lan Đức lại nói thành thiên nhạc là một vị trong truyền thuyết tu sĩ, hay là nhất phái Tô trưởng, hiện ra hết này thân phận thần bí bất phàm, đây cũng là cùng người giang hồ giao thiệp thói quen. Kỳ thực giang hồ thuật sĩ cùng người giao thiệp với tập quán này cũng rất bình thường, sơ giao gặp mặt không phải trí cốt, sinh tử cần nhờ giao tình, ai nguyện ý đem quan hệ đến bản thân tài sản chén cơm lá bài tẩy cũng lấy ra tới đâu. Nhiệt tình chiêu đãi hoặc khẳng khái tiếp tế cũng đã là giao tình, về phần thuật pháp thần thông, ai cũng không nợ ai, coi như quan hệ khá hơn nữa. cũng không cần thiết để cho ai học được những thứ này nếu quả thật là một kẻ thuật sĩ đuổi theo một người nói muốn chỉ điểm hắn thần thông gì tiên duyên vậy sẽ phải hoài nghi đây có phải hay không là thiết giang hầu ngưỡng cửa có mưu đồ khác coi như là côn luân tu hành các phái đồng đạo giữa lui tới nói cũng bất quá là tu hành dọc đường ân chứng cầm ngộ cùng chính chuyện pháp quyết cùng tông môn bí thuật có liên quan vật phi có đặc thù cơ duyên cũng là sẽ không nói đồng thời bởi vì mọi người tu vi cảnh giới bất đồng có ít thứ trước hạn điểm thấu chưa chắc là chuyện tốt tỉ như kia phá vọng chi đạo khảo nghiệm chính là tu vi tâm cảnh nói nhiều ngược lại không ổn kỳ thực côn luân các phái tu sĩ cùng thế gian người kết với lúc cũng là rất ít nói tu hành bí pháp cái này bản thân liền là một loại giới luật cũng là điều giới tuyến liền lấy thế gian pháp lui tới thanh thiên nhạc đến cựu tinh phái làm khách đầu tiên cảm nhận được người giao thiệp với người các loại để ý hắn giống như một vị bị thượng cấp phái hạ lãnh đạo tới thị sát may nhờ còn có thẩm tứ bảo cái này bạn cũng ở ở hàng châu ngây người hai ngày thẩm tứ bảo ngày ngày phụng bồi hắn đi dạo phong cảnh chín suối phi lai phong linh hàn tự lục hoa tháp tây hồ cũng đi dạo một vòng ngày ngày ăn ngon uống tốt hưởng thụ nhưng căn bản không đề cập tới tứ bảo trai chuyện xảy ra có lẽ là thẩm tứ bảo không rõ ràng lắm thành tiên nhạc xác thực ý tới truy xét tu sĩ loại dây này sách loại chuyện như vậy mai lan đức dĩ nhiên sẽ không nói ra có lẽ là hắn hơi ngượng ngùng nói bản thân mất mặt chuyện ra mặt tương đối non nhưng thành tiên nhạc người này rất thực tại ở bên tây hồ đi dạo lôi phong tháp thời điểm hắn rốt cuộc không nhịn được nói tứ bảo hai ngày trước ngươi cho mai lan đức gọi điện thoại ta lúc ấy liền ở bên cạnh tứ bảo trai ra sự kiện kia rốt cuộc xử trí phải thế nào có hay không truy xét được cái đó lý tây thôn đầu mối thầm tứ bảo rất lúng túng dùng ngón tay sơ chán túi đầu nói nguyên lai thành tổng cũng đã nghe nói qua chuyện này liền vào ngày mai cha ta đem cho đòi mở một lần công khai giám định biết tại chỗ đem bức họa kia lấy ra xác định nó là hàng giả ở trong ngành tuyên bố chuyện này tỏ rõ tứ bảo trai thái độ thành thiên nhạc hơi kinh ngạc nói nguyên lai like các ngươi đã sớm sắp xếp xong xuôi ngày mai sẽ phải làm giám định biết thế nào không có nói cho ta biết chứ thầm tứ bảo thành tổng cũng không có hỏi à ta không rõ ràng lắm ngươi cũng biết chuyện này hay là vì chuyện này tới vốn là tính toán chờ một hồi lúc ăn cơm tối cùng ngươi nói ngày mai cũng phải mời thành tổng tham gia tính là công khai làm một chứng kiến thành thiên nhạc buồn buồn nói chứng kiến cái gì đã phát hiện nó là hàng giả Như thế nào đi nữa giám định nó hay là hàng giả? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ tổ chức một nhóm chuyên gia thông qua trường hợp này đem nó giám định thành hàng thật, sau đó lặng lẽ thu không còn thấy mặt trời lấy vãn hồi ảnh hưởng? Nếu như đem giả giám định thành thật, lấy thêm đi giá cao bán cho ngoài nghề, vậy thì càng không đúng, ta cũng không thể làm loại này chứng kiến. Thẩm tứ bảo vội vàng giải thích nói, thành tổng hiểu lầm, tứ bảo trai ở trong ngành cũng là có địa vị cùng ảnh hưởng, xưa nay không chơi loại này cục. Nếu như muốn đem giả nói thành thật, cần gì phải đem bức họa kia lấy ra gặp người đâu? Ta bị hình tượng cục đưa mắt chuyện trước mắt người ngoài cũng không rõ ràng lắm. Tổ chức lần này công khai giám định biết, chính là muốn đem cái này bức hàng giả chân chính giám định ra tới, làm cho tất cả mọi người đều biết. Thanh Thiên Nhạc, vô luận người khác có biết hay không, tứ bảo trai tổn thất đã khó có thể vãn hồi, nếu bồi lớp vải lót cần gì phải bồi mặt mũi đâu? Làm như thế, có phải hay không đối tứ bảo trai danh dự có ảnh hưởng trái chiều? Coi như vì phòng ngừa có người lại đặc biệt thiết loại này cục, âm thầm nhắc nhở có liên quan đồng hành không phải rồi. Thẩm tứ bảo rất ngượng ngùng cười, cái này kỳ thực cũng là một loại giang hồ ngữ cửa, hắn lời nói hiện tại chính là nguy cơ công quan. Mất mặt chẳng qua là ta mà thôi, cũng không phải là tứ bảo trai Lần này công khai sẽ đối mặt chính là đồ chơi văn hóa giới, ngoài mặt cùng cựu tinh phái cũng không có sao. Thanh Thiên Nhạc, ta hay là không có quá rõ các người mục đích làm như vậy. Thẩm tứ Bảo, Thanh Tổng bây giờ cũng không cần thiết hiểu cái gì, bởi vì hiệu quả ta cũng không thể khẳng định, chờ cái này sẽ mở xong nhìn lại đi. Giống như Tứ Bảo trai ra loại chuyện như vậy, từ nguy cơ công quan góc độ có thể dùng hai kiện hoàn toàn khác biệt ý nghĩ tới xử lý. Nếu như tin tức cũng không có tiết lộ ra ngoài, đầu tiên nên nội bộ tiêu hóa phòng ngừa quyết tán, tổn thất kinh tế đã có, cần gì phải lại bị danh dự tổn thất đâu. Tứ Bảo trai không chỉ là một nhà hiệu cầm đồ a, càng quan trọng hơn còn có kinh doanh đồ cổ tranh chữ hiệu bơn giám định bên trên xảy ra vấn đề ảnh hưởng trái chiều là rất lớn bức họa kia là hàng giả là thẩm thận nhất phát hiện trước mắt cũng không có người ngoài biết được bọn họ hoàn toàn có thể không đem tin tức ngoại truyện nhưng là đám này tinh thông các loại thủ đoạn giang hồ thuật sĩ vì cái gì lựa chọn công khai rõ ràng đâu thành thiên nhạc cũng là đầu góc mơ hồ hắn nhớ tới một câu chuyện hoặc là nói một cụ mai lan đức nói giang hồ bản cục thuật lúc giờ qua ví dụ hiện đại truyền hình điện ảnh kịch trong cũng có qua tương tự tình tiết cùng chuyện trước mắt có kinh người chỗ tương tự cũng là có một người cầm một bức giả vẽ lừa một nhà cửa hàng một số tiền lớn. Sau đó biệt tăm biệt tích. Cửa hàng ông chủ phát hiện chúng kế sau, trước mặt mọi người đốt bức họa này, hành động này cũng trở với phá hủy thế chấp phẩm, dựa theo luật lệ là phải bồi thường. Vậy được gạt người nghe nói tin tức liền tìm tới cửa bồi thường, kết quả cửa hàng ông chủ lại đem nguyên vẽ lấy ra ngoài, người nọ không thể không chột sảng khoái. Nguyên lai like ông chủ đốt là khác một bức họa, chính là bày cuộc dụ người tới cửa đâu. Thầm thận nhất chẳng lẽ sẽ làm như vậy sao? Nếu hắn làm như vậy vậy, ở nơi này thông tin phát đạt thời đại internet, bị bậm sẽ còn chúng kế sao? Liên Thanh tiên nhạc cái này ngoài nghề cũng nghe nói qua chuyện, kia Lý Tây thôn có thể không rõ ràng làm sao? mang theo nghi ngờ không hiểu tâm tình, Thành Thiên Nhạc tham gia tứ bảo trai ngày kế cử hành công khai giám định sẽ. Trang này giám định sẽ cũng không phải là giang hồ phong môn hoạt động, cũng không có lấy ra cựu tinh phái danh tiếng, mà là lấy tứ bảo trai danh nghĩa ở văn vật giới sưu tập làm một trận giám định biết, mọi đều là trong ngành các hiệu buôn nhân vật. Thành Thiên Nhạc cũng tham gia, chẳng qua là người xem một viên, hắn rất kín tiếng, cố ý phân phó tứ bảo trai không cần giới thiệu hắn. Thành Thiên Nhạc cũng không phải thật sự là giám định người, nhận lời mời mà tới rất nhiều khách vậy, hắn là người chứng kiến. Ở trường hợp này, Thành Thiên Nhạc vậy mà phát hiện tu, hơn nữa còn là hai vị Trong đó một vị hắn hai ngày trước ở cựu tinh phái trong liền gặp được, một vị khác là đặc biệt từ Bắc Kinh mời tới. Cựu tinh phái chấp sự diêu viễn là một vị yêu tu, nhưng hắn đem kia đặc biệt sinh cơ dung động đặc thù che giấu phi thường tốt, đội thành tu sĩ bình thường có thể không phát hiện được, đáng tiếc hắn gặp phải chính là thành thiên nhạc, hơn nữa bản thân lại là thành thiên nhạc gặp nhiều nhất lang yêu. Cựu tinh phái làm sao sẽ có lang yêu? Cái này cũng không có gì có thể tò mò, từ xưa thì có yêu tu trà trộn hồng trần. Bọn họ có thể là dương vị lâm cùng đen như vậy giúp đạt thủ cũng có thể là ma hoa biện như vậy côn luân tu sĩ cẳng có thể là xa hiên như vậy phi pháp thương nhân ở nhân gian dĩ nhiên là có nhân gian thân phận thành thiên nhạc đã không có gì lạ cái này diêu viễn cũng coi là nhân vật số một thế gian các loại giang hồ chiêu trò cũng chơi được rất nhuẩn nhuyễn nghe nói là một vị dễ học đại sư mao sơn phái pháp thuật bao nhiêu đời truyền nhân ủng có thân phận khác nhau danh thiếp đối ngoại tuyên bố là mẫu quốc tế dễ học viện giáo sư thỉnh giảng singapore mẫu tập đoán suốt đời cố vấn nước mỹ mũ công ty phương đông văn hóa tư vấn tổng giám trợ chút những thứ này danh tiếng nghe ra có phải hay không rất hay Lệnh Thành tiên Nhạc không nhịn được nghĩ lên năm đó không thiên tình, mà Thành tiên Nhạc làm quen Mai Lan Đức thời điểm, Mai Lan Đức cũng dùng qua tương tự thân phận danh tiếng, là được mời đến Tô Châu giải quyết vấn đề phong thủy đại sư. Vị này tiên sinh diêu viễn tuổi không lớn lắm, đi giang hồ mánh lưới cũng không ít, là mao sơn pháp thuật bao nhiêu đời truyền nhân khó mà nói, nhưng hắn xác thực sẽ cựu tinh phái thuật pháp, thật thật giả giả huyền hư chớ phân biệt. Càng có ý tứ chính là, hắn ở trên giang hồ có những thứ này gạt gấm danh tiếng, nhưng ở Hàng Châu địa phương cũng là có đứng đắn chuyên nghiệp, là chiết giang điện tín ngô ngành một vị phó tổng giám. Nghe nói Thành Thiên Nhạc là một vị tu sĩ, cũng chính là trong truyền thuyết chốc yêu sư. diêu viễn thân là lang yêu cũng không thể nào không kiên kỵ có lẽ tự cho là có thể che giấu hết sức tốt thành thiên nhạc tới thời điểm hắn đã từng ở cựu tinh phái nội đường chờ đón làm lễ ra mắt nhưng sau đó liền không tiếp tục ở thành thiên nhạc trước mắt xuất hiện qua hôm nay cái này giám định biết diêu viễn cũng xuất tịch nhân vị trọng yếu nhất chuyên gia giám định là hắn thông qua mời tới vị tia chuyên gia tuổi không lớn lắm nhìn qua không tới 30, khuôn mặt rất thanh tú trắng trẻo nhã nhặn nho nhã tên cứ gọi la khắc địch đời này chuyện cùng người đời luôn sẽ có thiên ti vạn lũ huyền diệu liên hệ la khắc địch lại còn có thể cùng thành thiên nhạc liên hệ điểm quan hệ Thành Thiên Nhạc nhất pháp bảo trọng yếu chính là bức kia tùy thân họa quyển. Bây giờ không chỉ có dung nhập vào hắn hình thần trong, càng tương đương với dung nhập vào hắn tu hành cùng trong cuộc đời. Hắn ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy cái này bức họa quyển là ở trên TV giám bảo tiết mục trong triển khai họa quyển giám bảo chuyên gia là tiếng tâm lừng lấy quỷ thủ vòng tiêu dây cung mở ra sau lại phát hiện là một bức hiện đại phố sơn đường tranh phong cảnh. Giám bảo hiện trường ngay sau đó ồn ào cười to. Nếu như không có một màn này, Lý Vạn cũng sẽ không đem bức họa này cho xử lý xong, Thành Thiên Nhạc cũng sẽ không vừa vặn mua đến đây. La Khắc là vòng tiêu dây cung học sinh, cũng là quỷ thủ tiền bối đệ tử đặc ý nhất. hắn tiến sĩ sinh đạo sư chính là vòng tiêu dây cung một mực theo vòng tiêu dây cung làm việc với nhau là này trọng yếu nhất trợ thủ bây giờ đã là một vị xuất sắc văn vật bảo vệ cùng chữa trị chuyên gia chương 494, trăm chín mươi dùng dưng thật giao một bó đuốc la khác địch chuyên nghiệp là văn vật chữa trị không chỉ có ở trong nước trên quốc tế cũng là đứng đầu trình độ đem hư mất văn vật khôi phục như lúc ban đầu giám định là cơ sở cùng nhập môn hắn tất nhiên cũng là tốt nhất chuyên gia giám định vòng tiêu dây cung mấy năm gần đây chuyên chú vào văn vật bảo vệ cùng nghiên cứu khoa học phương diện công tác phía ngoài hoạt động xã hội đã rất ít tham gia có phương diện này ứng thủ từ chối không được Hắn đồng dạng đều đề cử La Khắc Địch thay hắn đi đi một chuyến. Bây giờ muốn mời động La Khắc Địch cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng cửu tinh phái Diêu Viễn cùng La Khắc Địch tư giao phi thường tốt, lấy bạn bè tình cảm đem vị này tiếng tăm lừng lây thanh niên chuyên gia mời tới. Trong ngành rất nhiều chứ danh nhân sĩ nhận lời mời mà tới, mục đích chủ yếu ngược lại không phải là nhìn tứ bảo trai giám định cái gì vẽ, càng quan trọng hơn là nhờ vào đó trường hợp kết giao La Khắc Địch ở giám định sẽ hiện trường. Thành thiên nhạc rốt cuộc hiệu ra vì sao Diêu Viễn có thể mời được La Khắc Địch? Hai người tư giao lại là từ đâu mà tới? Bởi vì bọn họ có chung một cái ngoại nhân không cách nào biết bí mật, thân phận đều là lang diêu. la khắc địch yêu khí liễm dấu so diêu viễn càng tốt hơn tiếp cận với hoàn mỹ vô ngân ngay cả thành thiên nhạc vừa mới bắt đầu cũng không có phát giác ra được sau đó la khắc địch giám định bức họa kia thời điểm không tự chủ vận dụng thần thức cảm ứng dán hình ảnh có như vậy một tia thần khí ba động tràn ra cái này tình cờ chi tiết để cho thành thiên nhạc nhìn thấu dấu vết Lang yêu chính là lang yêu đây là nó nguyên thân thần khí đặc thù thậm chí ngay cả thành thiên nhạc ở bình thường trạng thái hạ cũng khó nhìn thấu la khắc địch lai lịch hoặc là người này tự ngộ diệu pháp có thể đem yêu khí thu liễm đến gần hoàn mỹ hoặc là chính là học qua thu liễm yêu khí một loại pháp quyết Nhưng thành tiên nhạc đối với phương diện này cảm ứng bén nhạy phi phạm, hắn cảm giác hai điểm này nguyên nhân cũng không giống, La Khắc Địch chính là một cách tự nhiên làm được. Vị này Lang yêu đã hoàn toàn có một người tâm cảnh. La Khắc Địch một mực đọc được tiến sĩ, không phải cái loại đó hôn văn bằng học vị, mà là làm nghiên cứu chân tài thật học. Đạo sư là quốc tế đứng đầu chuyên gia, bản thân hắn cũng trở thành ở văn vật chữa trị lĩnh vực đứng đầu nhất học giả. Hắn chính là lấy cái thân phận này đầu nhập thông thường sinh hoạt cùng trong công việc, như vậy chuyên chú mà thành công. Lâu ngày hắn bình thường trạng thái hạ sinh cơ rung động đặc thù liền cùng thường nhân không khác, đây cũng là một loại năm tháng tình hoại truy luyện. một người làm nghiên cứu có thể có la khắc địch thành tựu như vậy gần như là phượng mao lân giác đạo lý giống nhau một vị yêu tu có thể đem khí tức thu liễm như vậy hoàn mỹ hơn nữa còn là một cách tự nhiên làm được cũng là quá hiếm có theo một ý nghĩa nào đó gần như các ngành các nghề cũng hàm chứa tu hành huyền lý thành thiên nhạc dĩ nhiên không có vạch trần cái này hai tên lang yêu thân phận giống như các phái côn luân tu sĩ sẽ không nhìn thấy người nào sẽ phải chuyển pháp quyết vậy thành thiên nhạc thân là vạn biến tông tông chủ cũng sẽ không nhìn thấy cái gì yêu đi ngay mua chuộc hắn nhìn loại chuyện như vậy tâm tính đã rất bình tĩnh vạn biến tông tôn chỉ là chỉ dẫn yêu vật trên đời tu hành Nhưng hai vị này lang yêu trên thế gian cũng sống được phong sinh tùy khởi, căn bản không có lấy lang yêu thân phận sự sự, Thành Thiên Nhạc cần gì phải nhiều chuyện đâu. Thành Thiên Nhạc chỉ là có chút cảm thái, thế gian tại sao lại có nhiều như vậy lang yêu? Theo sự phát triển của thời đại, mọi người với cái thế giới này quá độ khai phát, sói sinh tồn không gian là càng ngày càng nhỏ, số lượng cũng càng ngày càng ít, hơn nữa bọn nó từ xưa tới nay cũng là mọi người đầu tiên săn giết đối tượng. Có thể ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh sống sót sói, cũng là càng ngày càng tinh minh, trà trộn ở hồng trần lang yêu ngược lại càng nhiều. Thành Thiên Nhạc ở chỗ này than lang yêu giám định lang yêu mà kia lang yêu đang nhìn cổ họa giám định cổ họa kỳ thực cái này bức cái gọi là đường dần thủy mặc quan âm không cần thiết để cho la khắc địch tới giám định đang ngồi có gần một nửa người cũng có thể phát hiện nó là hàng giả cho dù có người vừa mới bắt đầu không nhìn ra trải qua người trong nghề nhắc nhở cũng có thể phát hiện sơ hở giám định sẽ vừa mở trận thầm thận nhất liền lấy ra bức họa này công khai biểu diễn chỉ ra này sơ hở chỗ sở dĩ muốn mời la khắc địch loại này người tới lộ một mặt liền là muốn cho lần này giám định trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột cũng khiến nó ảnh hưởng lớn hơn Sau đó La Khắc Địch lại nhận lấy vé từ chuyên nghiệp góc độ phát biểu một phen ý kiến, chỉ ra này giả mạo phương thức. Cái này họa quyển nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là cổ vật, bôi nó quyển trục đương nhiên là hiện đại sản phẩm, mặt trên còn có hồng công sổ thẻ BS đánh dấu, nhưng nó lại dùng đời minh mực vẽ ở thời minh trên tuyến chỉ. Đời minh giấy mực cũng có truyền lưu đến nay, đương thời có không ít giả mạo người chính là dùng cổ giấy cổ mặc làm giả cổ họa, rất có thể gạt một ít lấy chất liệu tới giám định cái gọi là chuyên gia. Mặc dù dùng tài liệu hơi đắt, nhưng so sánh này kiếm chắc bạo lợi cũng là không đáng nhắc đến. về phần kỳ kỹ pháp bên trên sơ hở, thẩm thận vị này tranh chữ giám định đại gia đã nói đến rất rõ ràng, la khắc định cũng không có nhiều hơn nữa nói, chẳng qua là từ kỹ thuật góc độ lại nói chuyện mấy giờ giám định kết luận, giấy là cổ giấy, mực là cổ mực, nhưng mực cùng giấy kết hợp thời gian không cao hơn 2 năm. nơi này dính đến rất nhiều vấn đề chuyên nghiệp, nhưng hắn giảng giải người ở chỗ này cũng có thể nghe hiểu, rối rít gật đầu khen ngợi không dứt. giám định quá trình bản thân là vô cùng đơn giản, chuyện phát sinh kế tiếp mới thật sự là cao chiều. thẩm thận nhất trước mặt mọi người giới thiệu bức họa này đầu đuôi câu chuyện, cũng đem thẩm tứ bảo kêu lên giảng thuật chuyện trải qua. đầy mặt xấu hổ thẳng thắn là tứ bảo trai thiếu đông gia nhất thời không cẩn thận bị hình tượng lập nhu lửa tương lai muốn lấy làm gương ở xấu hổ dưới hắn trước mặt mọi người đốt bức hòa này Thầm thận nhất vậy mà thật dùng trước mặt mọi người đốt vẽ lao ngưỡng cửa ở loại trường hợp này thành thiên nhạc đã không có cách nào nói gì càng không có cách nào ngăn cản cái này dù sao tứ bảo trai ông chủ bản thân phương tức xử trí nhưng là chuyện giữa mọi người tại đây trong chi giác nhạy bén nhất thành thiên nhạc lại phát hiện không đúng thẩm thận nhất cũng không có đánh cháo hắn đốt chính là lý tây thôn tự chủ hồng công sổ bị bức họa kia là thật đốt ngay trước nhiều như vậy tay tổ nhất là thành thiên nhạc loại này người mặt coi như thẩm thận nhất người mang tuyệt kỹ cũng chơi không ra không có chút nào sơ hở đánh cháo hoa dạng tới huống chi nhìn dáng vẻ của hắn cũng căn bản không muốn chơi hoa dạng gì thành thiên nhạc lại nghĩ tới một cái khác điểm nếu thẩm thận nhất đánh cháo đốt một cái khác bức giả vẽ không chỉ có rất khó che giấu hai mắt người càng không lừa được lý tây thôn loại người như vậy lý tây thôn đã có thủ đoạn lừa gạt thẩm tư bảo như vậy vậy cũng có thủ đoạn đang vẽ bên trên làm khác văn chương nếu hắn là tu hành cao nhân trong bức họa lưu lại thần thức linh dẫn thẩm thận nhất có hay không thật tiêu hủy ở nguyên thần có thể đạt được trong phạm vi dĩ nhiên là có thể cha cha rõ ràng Loại này thần thức linh dẫn, cùng đại thành chân nhân thần niệm tâm ấn bất đồng, là một loại tương tự thủ pháp luyện khí, có đan thành xuất sư, tương đương với yêu vật vượt qua ma cảnh kiếp tu vi liền có thể thi triển. Trang này giám định sẽ là công khai, Lý Tây thôn chỉ cần nghe nói tin tức, ra vẻ du khách dáng vẻ, ở bên ngoài cách đó không xa bên Tây hồ là có thể cảm ứng được vẽ đã bị hủy. Nếu phái cái có tu vi đồng bọn giả vào tới, báo cho thần thức linh dẫn luyện chế cùng cảm ứng thủ pháp, tại chỗ cẳng có thể nhìn phải chân chân thiết thiết. Thầm thận nhất làm như thế, tại chỗ có chút ngoài nghề có thể sẽ hoài nghi hắn có phải hay không đã đánh cháo, đốt một cái khác bức giả vẽ. Dù một đã sớm lộ bạch thái công câu cá cụ, nhưng là người trong nghề đều biết hắn là thật đốt, chính là rất rõ ràng nói cho kia Lý Tây thôn, ta đốt ngươi vẽ. Trước mặt mọi người xác định bức họa kia là hàng giả sau đó tiêu hủy, đối với Thẩm Thận Nhất quyết định. Tại chỗ rất nhiều người theo cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không hoàn toàn ngoài ý muốn. Người ngoài dù không biết Thẩm Thận Nhất Giang Hồ Phong môn cựu tinh phái trưởng môn thân phận, nhưng hắn ở chơi đồ cổ sưu tầm, tranh chữ dám thưởng giới thành danh đã lâu, có một mọi người đều biết thói quen. Thẩm Thận Nhất tự cho là cao khiết, nếu như hắn tứ bảo trai không cẩn thận thu hàng giả, thường thường cũng sẽ trước mặt mọi người lấy ra tiêu hủy. mà không phải buồn bực ngậm bù hòn hoặc là bán trao tay bấy người tứ bảo trai khai trương hơn 20 năm dĩ nhiên không thể nào mọi chuyện cũng từ thẩm thận nhất tự thân đi làm mời giám định sư phó có lúc tình cờ cũng sẽ có bị cao phẳng phất khí vật đưa mắt nhất là năm gần đây hàng giả ở giới sưu tập quá phiếu lạng sương quyết chuyện như vậy đã từng ra khỏi năm 6 lần thẩm thận nhất đều là như vậy xử lý chỉ bất quá năm đó tứ bảo trai còn không có mở hiệu cầm đồ những thứ kia đều là thu mua đồ vật hiệu cầm đồ ra loại trạng hướng này vẫn là lần đầu tiên thẩm thận nhất còn có cái càng chỗ lợi hại không chỉ có trước mặt mọi người hủy đi hàng giả hơn nữa còn sẽ công bố loại này hàng giả lai lịch cùng làm giả phương thức nếu biết là ai làm hắn sẽ còn đem người chế tác cụ thể tin tức công bố ra ở trong ngành tuyên bố thịt người tìm tòi tin tức khiến người khác nghe tin đều biết cảnh giác làm như vậy không chỉ có không ảnh hưởng tứ bảo trai danh dự ngược lại khiến nhà này kinh doanh đồ chơi văn hóa tranh chữa hiệu buôn ở trong ngành tiếng tăm lừng lây chế tạo thành một khối biển chữ vàng chơi chuyến đi này nhiều năm như vậy không thể nào một chút sơ suất cũng không có thầm thận nhất đúng là cái giang hồ lão thủ khá có biến dở thành hay thủ đoạn đem loại này bất lợi nhân tố trình độ lớn nhất chuyển hóa thành có lợi miệng có như vậy năm sáu lần về sau chứ không rõ chạm muốn ba gai cũng không ai dám cùng tứ bảo trai chơi nữa một bộ này thẩm thận nhất đã có nhiều năm không có đã làm loại chuyện như vậy không nghĩ tới hôm nay lại đến rồi một màn này có đài truyền hình dám bảo tiết mục lấy bỏ đi giả giữ lại thực vì manh lưới trước mặt mọi người hủy diệt giám định vì hàng giả khí vật nghe nói qua thẩm thận nhất chuyện cũng người có thể cho là hắn là cùng đài truyền hình học trên thực tế thẩm thận nhất làm như vậy thời gian xa so với kia ngăn tiết mục tv sớm nhiều lắm cũng có thể là kia tiết mục tv người sắp đặt nghe nói qua sự tích của hắn như vậy nguy cơ công quan thủ đoạn Có thể so với che trước dấu sau buồn bực ngậm bồ hòn rất nhiều, chẳng biết tại sao Thành Tiên Nhạc luôn cảm thấy có chút không ổn. Người ngoài có thể còn có hoài nghi, thế nhưng Lý Tây Thôn khẳng định rõ ràng tứ bảo trai thật đốt hắn cầm đồ phẩm. Xem ra Thẩm Thận nhất tình nguyện lại bồi một khoản tiền lớn, cũng phải tìm đến vậy được cả người, chẳng lẽ đây chính là tục ngữ nói, không bỏ được tứ bảo bộ không lăng yêu, không bỏ được bồi thường câu không đến Tây Thôn. Không ổn liền không ổn đâu, nói vậy kia Thẩm Thận nhất vừa là cựu tinh phái trưởng môn, tứ bảo trai cũng không phải dễ chê hắn cũng có thể chịu đựng nổi khoản này tổn thất, tận trình độ lớn nhất giữ gìn tứ bảo trai danh dự. Sế chiều hôm đó còn cử hành một trận chiêu đại hiến hội, đám người rối rít hướng thẩm thận nhất biểu đạt tán dương cùng kính ngữ ý, còn có đồng hành ở nơi nào lặng lẽ nhìn có chút hạ hê. Đường xa mà tới La Khắc Địch cũng là chàng này hiến hội tiêu điểm, các lộ danh lưu rối rít hướng hắn mời rượu, tự giới thiệu mình đưa danh thiếp, phát ra các loại mời xin chờ một chút. La Khắc Địch nếu xuất tịch trường hợp này, xem ra còn phải có không ít tướng thủ, sẽ ở Hàng Châu ở lâu hai ngày. Chương 495 Tây Khê Du thi tình hòa ý. ở trên hiến hội, thẩm tứ bảo mang theo ấy nói cho thành thiên Nhạc, ngày mai không thể cùng hắn đi dạo Hàng Châu. đem phái khác hai tên đệ tử cựu tinh phái toàn trình đi cùng thành tổng dung loạn toàn bộ tốn hao dĩ nhiên cũng từ cựu tinh phái thanh toán thành thiên nhạc tắc cười nói không cần khách khí như vậy đã có chuyện liền cứ việc đi làm việc hắn đang muốn một thân một mình ở hàng châu đi dạo luôn có người cùng cũng không có phương tiện ngày thứ hai cựu tinh phái nội đường trong một đám cao thủ đều không thấy thành thiên nhạc đã không muốn người bồi cũng không có lái xe bản thân đi ra cửa tây khê vùng ngập nước đây là một mảnh trong nước tự nhiên quan cảnh vi lâm ban đầu có mấy cái thôn trang từ lâu rời ra khúc chiết quanh có các con sông liên tiếp tất cả lớn nhỏ bãi bùn cùng hồ ao trong lúc phân bố rất nhiều hòn đảo Chính là ngày xuân hoa nở thời tiết, kia hỗn nhạo sóng quang cùng phản chiếu bóng cây tương phản thành thú. Nơi này có du thuyền, lớn du thuyền 40 đồng tiền một chương phiếu, ở vùng ngập nước trong chuyển một giờ, thuyền nhỏ thời là một người chèo thuyền, một giờ một trăm khối, đúng thời hạn kết toán, có thể ở vùng ngập nước các ngõ ngách trôi đẳng Thành Thiên Nhạc muốn một cái thuyền nhỏ, treo thuyền thuyền nương hỏi hắn muốn đi chỗ nào nhìn. Thành Thiên Nhạc cắt trả lời không cần ấn thường quy đi thăm lộ tuyến đi, ở nơi này nước gợn chỗ sâu tùy ý phiêu lưu, nơi nào ưu tính đi nơi nào, thưởng thức trong lúc lơ dãng cảnh đẹp phong quang. Mà nơi này phong cảnh, mỗi cái góc độ gần như đều có xinh đẹp ý. làm ánh nắng rực rỡ rắc từ mui thuyền nhìn được kia hòn đảo cùng hồ ao giống như một vài bức đẹp đẽ phong cảnh tranh sơn dầu chuyển qua mũi thuyền lái vào rộng mở mặt nước nhìn về nơi xa sóng điểm sáng suýt trong giá cây tạng hoa có đủ mọi màu sắc chim nước sống ở hoặc bay qua vừa giống như một vài bức dễ chịu sơn thủy hoa điệu đến định nước chỗ sâu vòng qua hai bụi lau sậy một mảnh rau cần bên bờ còn sinh trưởng tươi non góc cạnh Thanh thiên nhạc đột nhiên nhớ tới tô châu nước tịch trong làm nước bắt tiên ở chỗ này gần như cũng có thể tìm được hay là hoa dại treo thuyền thuyền đương hôm nay cũng đặc biệt tao hứng Bởi vì mái trèo đung đưa đứng lên cảm giác đặc biệt nhẹ nhõm, chỉ cần nhẹ nhàng động một cái phảng phất là có thể vẹt ra mặt nước thúc đẩy thuyền nhỏ, phi thường thoải mái tiện lợi, không nhịn được ngâm nga tiếng địa phương điệu hát dân gian. Nàng đang hử du khách ngoại địa nghe không hiểu ca dao lúc, Thành Thiên Nhạc đột nhiên để cho nàng dừng thuyền cập bờ. Nơi này cũng không có bến tàu đáng tin, thuyền nương cho là hắn muốn ngắm hoa, liền đem thuyền dừng ở tận lực đến gần hòn đảo bụi hoa bên. Không ngờ Thành Thiên Nhạc lại đưa tay từ dễ cây hạ hái một chi một linh chi, cười ha hả tự nhủ, nhớ năm đó Bạch Nương Tử từ Hàng Châu chạy đến Nga Mi Sơn lấy trộm linh chi cỏ, không biết linh hiệu có hay không cùng vật này tương thông. nếu là lời như vậy, hàng châu địa phương thì có, cần gì phải đi xa. Thuyền Nương nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, cười sen vào nói, loại vật này, nơi này rất ít gặp, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người hái nó. Nguyên lai ông chủ nhận biết, nó gọi một linh chi. Thanh Thiên Nhạc cầm ở trong tay thưởng thức nói, đúng vậy à, đây chính là trong truyền thuyết một linh chi, vô tưởng rằng chỉ sinh trưởng ở núi thẳm úc cốc, không ngờ xuất hiện ở giang nam nước biết bên bờ. Thanh Thiên Nhạc ở chín suối vùng ngập nước chỗ sâu trôi đã thời gian rất lâu, còn đã từng nhắm mắt lại tiến vào họa quyền thế giới, lấy thần niệm hướng tiểu thiểu triển hiện kia bờ chỉ đinh lan cảnh đẹp. Hắn không phải một người đang thưởng thức, theo còn có một cái thế giới cùng trên thế giới tiểu tiểu. Vì thiên địa này cảnh đẹp tình hoài say mê thời điểm, hắn cuối cùng sẽ nhớ tới nàng. Thanh thiên nhạc tiến vào họa quyển thế giới lúc, tựa như một loại đoạn tuyệt diện ngoài định cảnh, nhưng bình thường gió thổi cỏ lay cũng không gây thương tổn được hắn, bị quấy rối sẽ ngay sau đó đi ra, sợ phải chẳng qua là cường địch đột nhiên tập kích. Ở nơi này du thưởng trên đường tình cờ tiến vào họa quyển thế giới cùng tiểu tiểu nói mấy câu, hướng nàng nhắn nhủ mấy đạo thần niệm, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần hắn không phải thời gian dài định ngồi, người khác cũng rất khó coi đi ra, còn tưởng rằng hắn ở trên thuyền bưng ly trà nhắm mắt say mê đâu. mà hắn đúng là say mê trong. Thanh Thiên Nhạc ở Tây Khê vùng ngập nước một mực lưu luyến đến hoàng hôn mặt trời lặn, lúc này mới ở sóng xanh ám hương phủ động trong rời đi, trở về Cửu Tinh phái Châu ở đêm hôm ấy hắn với định ngồi trong tiến vào họa quyển thế giới, cùng Tiểu Thiêu nói, kia vùng ngập nước cảnh đẹp, ngươi lại thích. Tiểu Thiêu, Tô Hàng được xưng thiên đường của nhân gian, nhưng họa quyển trên thế giới chỉ có Tô Châu cũng không hàng Châu, hôm nay ngươi lấy thần niệm hướng ta triển hiện tiểu khác phong tình, ta là đã thích lại ao ước. Thanh Thiên Nhạc, cái này trong bức tranh thế giới cũng có thể dọc theo vô cực, ta thử qua tiểu thiêu thợ dài nói cái này không biết chỉ vị tiền bối nào tiên ra chế tạo nguyên thần động thiên thế giới phản chiếu sơn thủy người ở tự đi thôi diễn mà thành một giới ngươi từng ở họa quyển trên thế giới từng đi ra rất xa bởi vì ngươi từng ở thực tế trong thế giới đi qua những địa phương kia kia kỳ thực cũng là một loại thấy biết thôi diễn triển hiện cũng không phải là họa quyển trong thế giới thật tồn tại từ trong bức tranh cô tô đi ra phía ngoài chạy không thoát cái này họa quyển thế giới nếu là chưa bao giờ đi qua địa phương thấy chẳng qua là phiến vọng cảnh hóa chuyển giống như người phạm chi mộng tự cho là thấy nên như vậy đã là như vậy hồi tâm phá vọng thời là một mảnh hỗn độn nếu thật chống không vật ta vốn dĩ đây chính là chân thiết thế giới thẳng đến ngươi đến đánh thức ta ta mới khám phá cái này vào cảnh tiểu thiêu cùng thành thiên nhạc giờ phút này cũng không thể hiểu cái gì là kim tiên linh đại tạo hóa công nhưng tiểu thiều lấy nguyên thần động thiên thế giới để hình dung đã là nàng có thể hiểu được chính xác nhất khái quát thành thiên nhạc cười đáp nếu thật chống không vật cũng có thể tạo chân không diệu hữu ta hôm nay ở tây khê vùng ngập nước cảm giác ngự thần chi đạo kia thần niệm tâm ấn không chỉ có thể giao cho giữa thiên địa cũng có thể đem thiên địa cảnh đẹp tình in vào nguyên thần thế giới đã ngươi thích vậy chúng ta liền có thể ở nơi này cô tô họa quyển trên thế giới cũng mở ra một mảnh tây khê vùng ngập nước lấy kỳ mỹ cảnh thư túy, ôm trong lòng tình hoài. ta dù không thể chế tạo như vậy một kiện thần khí nhưng này thần khí là đã sớm luyện thành vật ta bây giờ có thể tế luyện nó là được vận chuyển càng ngày càng nhiều diệu dụng tương lai chưa chắc không thể thành công cô tô họa quyển chính là chúng ta họa quyển có thể tan tô hàng cảnh đẹp vì một nhưng cái này còn phải cần ngươi vị này họa quyển chi linh giúp một tay mới được ta một người làm không được tiểu thiêu túi đầu cười nói ở cái này họa quyển trong thế giới một mình ngươi không làm được chuyện còn có rất nhiều đâu cảm ngộ chân không diệu hữu cảnh Với cái này họa quyển thế giới tự nghĩ ra nguyên thần cảnh tượng, lại phi vọng cảnh hóa chuyển, cái này ít nhất phải có đột phá chân không tiếp tu vi, bây giờ nói còn có chút sớm. Thanh Thiên nhạc, nhưng đây cũng là ta tâm nguyện à, này tâm nguyện cùng nhau, chính là tu hành cơ duyên. Tiêu dục nhạc song vận đạo bí thuật, cuối cùng kiểm chứng cũng là thanh tĩnh quang minh chân không cảnh, chúng ta còn chưa cần phụ lòng cái này thời gian tốt đẹp. Tiểu thiêu đỏ mặt, dối với một cây ngón tay ngọc sờ ngực của hắn nói, ngươi thật là xấu. Ngày kế thành thiên nhạc cũng không có ra cửa, sẽ ở đó trong lầu các đầy cửa sổ thưởng thức chín suối phong cảnh. Cựu tinh phái nội đường một đám cao thủ bao gồm thẩm tứ bảo cũng đều thật sớm rời đi, giống như đang chuẩn bị chuyện gì. Thành thiên nhạc cũng lên lòng hiếu kỳ, triển khai nguyên thần không xúc động bất kỳ cái gì sự vật. âm thầm lưu ý trước mặt đại sảnh chỗ động tĩnh. chín giờ sáng nhiều chung, có người tiếp điện thoại, đột nhiên nói, quả không xuất trưởng cửa đoán, kia lý tây thôn đến, đến rồi, còn mang theo luật sư đâu, mong muốn tìm tứ bảo trai giao thiệp. người còn lại nói, lại dám cùng cựu tinh phái thẩm gia phụ tử chơi một bộ này, mật thật là quá mập. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thầm thận nhất dựa theo người trong ngành mọi người đều biết thói quen, trước mặt mọi người đốt bức họa kia, mặc dù là một loại rất đẹp nguy cơ công quan thủ đoạn, nhưng Thành Thiên Nhạc lúc ấy đã cảm thấy không ổn. Bởi vì bức họa kia tuy là hàng giả, cũng không phải tứ bảo trai thu mua được, mà là khách hàng cung cấp thế chấp phẩm. Thẩm tứ bảo nhất thời không tra, tứ bảo trai bạch bạch bị người gạt đi hai triệu năm trăm ngàn, ba tháng làm kỳ mặc dù qua, nhưng còn có 9 tháng phạt tức bước định kỳ, sau đó mới có thể trở thành cầm tạm. Ở 9 tháng này trong lúc, dựa theo cầm đồ hợp đồng, bức họa kia quyền sở hữu hay là thuộc về Lý Tây thôn. Hắn muốn giao nạp tiền vốn cùng phạt tức mới có thể lấy đi. mà hiệu cầm đồ không có thể tùy ý xử trí, càng không thể tự tiện hư mất. ở bang quan người trong mắt, như là đã xác định là hàng giả, bức họa này cũng trước mặt mọi người lộ chân tướng, dĩ nhiên lại không bất kỳ giá trị gì. kia lý tây thôn tiền nếu gạt đến tay, lưu lại địa chỉ là giả, điện thoại liên lạc cũng biến thành vô ích số, người khẳng định cao bay xa chạy sẽ không lại lộ diện, bức họa này đốt liền đốt đi. nhưng là vẽ một khi tiêu hủy, vấn đề đã tới rồi. hợp đồng thanh minh nguyên về giá trị nhưng là mười lăm triệu, trải qua định giá sau thế chấp phải khoản là hai triệu năm trăm ngàn. nhưng nếu như ở cầm đồ trong lúc, bức họa này nếu như hư mất hoặc bị mất, căn cứ cầm đồ hợp đồng. Hiệu cầm đồ là phải bồi thường khách hàng 15 triệu. Chứ đi Lý Tây thôn nên hoàn lại tiền vốn cùng phát tức. Tứ Bảo Trai còn nên trả cho hắn hơn 12 triệu. Thẩm Thận Nhất không nghĩ tới loại kết quả này sao? Có lẽ mục đích của hắn chính là muốn đem Lý Tây thôn tìm ra, cũng không dùng tự mình đi tìm, thông qua loại phương thức này để cho người này bản thân xuất hiện. Có thể đối với Thẩm Thận Nhất cùng Cựu Tinh Phái mà nói, khoản này tổn thất mặc dù lớn, nhưng tìm được cái này bảy cuộc người lại quan trọng hơn. Muốn để cho đối phương biết, lần này chọc lầm người. Đối phương quả nhiên chủ động hiện thân tìm tới cửa, từ hắn bảy cuộc thủ đoạn đến xem, nên là một người tu sĩ. cũng biết rõ tứ bảo trai sau lưng là như thế nào một đám người lại không có sợ hãi lý tây thôn tới nói cũng không phải cái gì giang hồ cục chính là luật pháp cùng hợp đồng còn mang theo luật sư những lời khác đều không cần nói yêu cầu tứ bảo trai thi hành ban đầu hợp đồng là được rồi thầm thận nhất mặc dù thành công đem lý tây thôn dẫn đi ra nhưng làm như vậy không phải gậy ông đập lưng ông sao hắn lại thì như thế nào giải quyết kế tiếp tranh cho đâu thanh thiên nhạc cũng rất tò mò lúc này đi tới sảnh trước nói ta nghĩ đi một chuyến tứ bảo trai phải nhanh một chút mời mượn ta một chiếc xe có đệ tử cựu tinh phái vội vàng đáp ta chính là ở lại chỗ này đặc biệt tiếp đại thành tổng Ngài cần gì phải mình lái xe đâu, ta cái này đưa ngài qua thứ. Dọc theo đường đi lái xe rất nhanh, nhưng là đến Tây Hồ phụ cận lại bắt đầu kẹt xe, may nhờ có tài xế đưa, Thành Thiên Nhạc dứt khoát xuống xe đi bộ, xuyên hẻm nhỏ chạy tới tứ bảo trai. Hắn tới thời gian vừa đúng, bởi vì thẩm thận nhất phơi lý Tây thôn nước chừng mở giờ, sẽ để cho hắn cùng luật sư ở phòng tiếp tân chờ, tiểu nhị nói ông chủ có chuyện một hồi mới có thể trở về. Thành Thiên Nhạc đi vào phòng tiếp khách thời điểm, một trận đàm phán mới vừa bắt đầu. Hắn vừa tiến đến, mấy người cũng lấy làm kinh hãi, đầu tiên là Lý Tây thôn mang người luật sư kia, lại là Hoàng Đường. Chương 496 thái công cá người nguyện mắc câu hoàng thường đang cầm một đống luật pháp văn thư cùng thẩm thận nhất giao thiệp đâu thấy thành thiên nhạc đột nhiên vào cũng sợ hết hồn vội vàng đứng lên nói thành tổng tốt ngài tại sao lại ở chỗ này thành thiên nhạc lần này ra cửa chỉ nói đi hàng châu nhìn bạn bè cũng không có nói chuyện cụ thể hoàng thường cũng không biết nội tình thành thiên nhạc đáp nhà này tứ bảo trai thiếu đông gia thẩm tứ bảo là bạn của ta ta nghe nói hắn bên này ra một chút chuyện cố ý đuổi tới xem một chút hoàng luật sư ngươi tại sao lại ở chỗ này hoàng thường trong lòng âm thầm kêu khổ à vội vàng một chỉ bên người một vị chừng ba tuổi nam tử giải thích nói vị này lý tiên sinh là sự vụ của ta Châu khách hàng có một vụ án ủy thác cho ta ta là tới xử lý hoàng thường là vạn biến tông hộ pháp nhưng trên thế gian cũng có bản thân kiếm sống cùng thân phận hắn mở một nhà văn phòng luật sư không ngờ lý tây thôn sẽ tới tô châu mời hoàng thường đại lý vụ án này mà hoàng thường nhìn tài liệu sau luật pháp bên trên không có bất cứ vấn đề gì đối phương cho thủ lao cũng ưu hậu thú chi lúc trước cũng có hai lần án đáng giá không lớn hợp tác đã coi như là khách hàng cũ không có từ chối đạo lý vì vậy đã tới rồi ngược lại vụ án cũng rất đơn giản tô châu rời hàng châu cũng không xa đi một chuyến chính là Kể từ Mai Lan Đức cùng Thành Thiên Nhạc rời đi Tô Châu, tông môn đạo Tràng Đục xây kết thúc một phần. Kim Lăng Mai Hoa Sơn bên trên xích diễm quả thành thục, dựa theo cùng Tam Ngộng tông ước định, Tí hạo mang theo một nhóm yêu tu đi Kim Lăng đào được xích diễm quả, Nam Kinh phân đà lũ yêu tinh cũng xuất thủ rút một tay. Nói chấn hoa chân thi nhị cái này hai tên đại thành yêu tu ở lại Tô Châu trấn thủ, cũng hoàn thiện một ít Đục xây kết thúc công tác. Hoàng Thương tạm phụ trách Tô Châu viên Lâm Phong cảnh nghiên cứu sẽ thường ngày vận hành, có rảnh rỗi cũng xử lý sự vụ sở nhiệm vụ, thế gian làm ăn cũng không thể không làm. Hắn lại vạn không ngờ, tranh chấp bên kia chính là bạn của Thành Thiên Nhạc. kinh ngạc hơn khó tránh khỏi hoài nghi trong đó có cái ngụ ý khác ngồi ở hoàng thường bên người chính là lý tây thôn hắn giữ lại đầu đình tiểu tóc đeo một bộ viền rộng mắt kiếng ngũ quan góc cạnh cũng không rõ ràng người nhìn qua lại rất tinh thần thấy hoàng thường cùng thành thiên nhạc đáp lời lý tây thôn cũng kinh nghi hỏi hoàng luật sư đây là chuyện gì xảy ra vị tiên sinh này là ai ngươi cùng hắn là bạn bè sao hoàng thường hồi đáp vị này tiên sinh thành thiên nhạc là tô châu phong cảnh viên lâm nghiên cứu sẽ quản lý trưởng, mà ta cũng có xã hội kiêm chức là tô châu phong cảnh viên lâm nghiên cứu sẽ quản lý chúng ta đánh qua lại phi thường nhiều dĩ nhiên rất quen lý tây thôn không khỏi lo âu lại hỏi hoàng luật sư vậy chúng ta đại lý hiệp nghị còn hữu hiệu sao ngươi đã ký hợp đồng đại lý vụ án này thử chuyên nghiệp góc độ bên kia thẩm thận nhất là một lao gia hồ vừa nghe mấy câu nói này liền hiểu rõ trong đó quan hệ mở miệng thay hoàng thường giải vây nói hoàng luật sư không cần làm khó ngươi cứ việc dựa theo chuyên nghiệp của ngươi tinh thần đi đại lý vụ án này làm như thế nào nói liền thế nào nói bằng hữu thì bằng hữu làm ăn là làm ăn thanh tổng là bạn bè của ngươi cũng là bạn của ta ta sẽ không để cho bạn bè làm khó cái này không tên xuất hiện mới chẳng huống, để cho đại gia cảm giác cũng hơi khác thường thành thiên nhạc cảm giác trong đó rất có thể khác có lý lẽ vậy mà liên lụy đến bản thân cùng vạn biến tông người nếu không làm sao sẽ trùng hợp như vậy kia lý tây thôn mời cái gì luật sư không tốt lại cứ mời tới là hoàng thượng. liền hắn cũng nghĩ như vậy tứ bảo trai bên kia thẩm thận nhất đám người dĩ nhiên trong lòng lén lút tự nhủ chẳng qua là ngoài mặt không chút biến sắc mà thôi chẳng lẽ vị này thành tổng hoàn toàn cùng lý tây thôn có quan hệ gì cố ý bày cuộc đi đối phó tứ bảo trai nhưng là muốn nghĩ có khả năng lại không lớn à thành tổng nhưng là lan đức tiên sinh giới thiệu tới khách quý chẳng lẽ lý tây thôn liền mai lan đức cũng lựa không khỏi là gan quá bản lãnh lớn cũng quá lớn lý tây thôn nghe thẩm thận nhất vậy lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng phản phất hắn cũng đang lo lắng bản thân mời lỗi luật sư vậy mà cùng đối phương là bạn bè kỳ thực thành thiên nhạc mới vừa lúc tiến vào lý tây thôn liền âm thầm lấy làm kinh hãi ngay cả tay cũng nhẹ nhàng run một cái lại cố tự chấn định không có lộ ra khác thường sơ hở tới thẩm thận nhất không nhanh không chầm nói thành tổng mời ngồi ngài đến rất đúng lúc chúng ta bên này vừa mới bắt đầu đâu thành thiên nhạc ngồi xuống nói các ngươi nói đi ta chính là nhìn một chút tình huống thật tò mò chuyện này sẽ có kết quả gì lúc này lý tây thôn bỏ qua một bên luật sư tự ý mở miệng nói thẩm lá bản nghe nói ngươi ngày hôm trước mở cái giám định biết trước mặt mọi người đốt ta cầm tới đây thế chấp bức họa kia đúng không thẩm thận nhất mặt nét mặt đáp là có chuyện như thế ngày hôm trước ta triệu tập trong nghề đồng nhân giám định một bức ngụy tạo đường dần làm thủy mặc quan âm hàng giả dựa theo thói quen của ta trước mặt mọi người đem nó đốt lý tây thôn ta không rõ ràng lắm bức họa kia là hàng giả chính là từ hồng công sổ thép bị s bởi đầu giá bên trên ấn hàng thật giá cả mua được có giám định chứng thư cùng các loại thủ tục bằng chứng chứng minh ta mua vào nó sử dụng giá cả cũng có thể chứng minh ta là bức họa kia người sở hữu thận nhắc khỏe miệng phẩy một cái lộ ra cười lạnh nói ngươi có rõ ràng lắm hay không không có sao tại chỗ tất cả mọi người đều biết đó là một bức hàng giả cái này như vậy đủ rồi thật là lãng phí một cách vô ích tốt như vậy giấy mực dựa theo bây giờ hành giá chi phí cũng phải hơn mấy chục ngàn a lý tây thôn nghiêng đầu chiều hoàng thường nói hoàng luật sư đến lượt ngươi phát biểu ý kiến hoàng thường mặt không cảm giác thẳng hắng một cái nói ta người bị thác có bức họa kia quyền sở hữu hợp pháp chứng minh cũng có thể đưa ra mua vào lúc biên lai like bằng chứng cầm đồ hợp đồng là chân thật hữu hiệu căn cứ hợp đồng điều khoản quy định thế chấp kỳ là ba tháng bây giờ đã thuộc về phạt tức bước đệ kỳ chuột về thế chấp phẩm cả gốc lẫn lãi cần hai triệu bảy trăm nguyên nhưng nếu như hiệu cầm đồ bảo quản bất thiện đánh mất hoặc hủy hoại thế chấp phẩm tắc cần bồi thường ta người bị thác 15 triệu nguyên Tiên sinh thẩm thận nhất nhưng có nghi nghị thẩm thận nhất lắc đầu nói ta không có bất kỳ nghi nghị hợp đồng chính là như vậy ký nhưng ta muốn hỏi vị này tiên sinh lý tây thôn mấy vấn đề hoàng thượng không có có gì nghị là tốt rồi có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi thẩm thận nhất tiên sinh lý tây thôn ngươi vì sao quá hạn không chuột về thế chấp phẩm lý tây thôn một vai làm ăn có chút vội ta chưa kịp ngược lại còn có 9 tháng kỳ hạn Vì thời có thể đem nó lấy về. Thẩm Thận nhất, vì sao ngươi lưu địa chỉ không đúng, điện thoại liên lạc cũng được vô ích số. Lý Tây thôn, tiếp một khoản mới nhiệm vụ, tiền kỳ đầu nhập tương đối lớn, cho nên ta mới có thể tới hiệu cầm đồ thế chấp bức họa kia. Làm mua bán lớn dĩ nhiên phải để ý lớn vô trường, ta đổi chỗ. Về phần số điện thoại di động nha, vừa vặn cũng đổi, lại quên thông báo hiệu cầm đồ. Thẩm Thận nhất, vậy ngươi bây giờ muốn thế nào? Lý Tây thôn, ta tới trục về ta bức họa kia, nếu như ngươi không bỏ ra nổi bức họa kia, liền phải theo hợp đồng bồi ta 15 triệu. Về phần ta ứng phó tiền vốn cùng lợi tức, sẽ ở đó 15 triệu trong cấu trừ. Thầm thật nhất ngươi nghĩ chuộc về bức họa kia trước tiên đem tiền vốn cùng lợi tức lấy ra nếu không căn cứ hợp đồng ngươi không thể nói lên yêu cầu lý tây thôn lại nhìn hoàng thường một cái hoàng thường vẻ mặt đau khổ sách ra một nặng nghề dương mật mã đẩy quá khứ nói nơi này hai triệu bảy ngàn tiền mặt mời thẩm tiên sinh thực hiện hợp đồng nếu như hôm nay không nộp ra vẽ số tiền này lý tiên sinh còn phải lấy về đồng thời hướng tứ bảo trai bồi thường 1.230 vạn còn có một việc hôm nay có giới truyền thông bạn bè liền đang chờ lý tiên sinh đã báo liệu nơi này có thể ra cùng nhau sức bùng nổ điểm nóng tin tức một bên có người nghiệm trong dương tiền không phải tiền giả số lượng cũng không lầm thẩm thận nhất lời lý tiên sinh chuẩn bị thật là chú đáo không ngờ mang theo nhiều tiền mặt như vậy làm giao dịch ta còn tưởng rằng là trong phim ảnh ma túy chắp đầu đâu ta tứ bảo trai đương nhiên là nói thành tín tứ bảo đem tiền bồi thường cho lý tiên sinh lấy ra chỉ nghe phòng tiếp tân thông hướng phòng kho bên ngoài cửa có người đáp ứng một tiếng thầm tứ bảo khiên một to lớn cái dương đi vào phanh nhiên đặt lên bàn mở ra nói lý tiên sinh hoàng luật sư nơi này chính là 1.230 vạn tiền mặt nếu như kiểm nghiệm không có lầm xin mời liền chính ngươi cái dương cùng nhau lấy về đi chúng ta cầm đồ hợp đồng thi hành xong Lý Tây Thôn có chút giật mình, không ngờ thẩm thận nhất vậy mà thống khoái như vậy ngay trước mặt lấy ra tiền bồi thường. Hắn nguyên tưởng rằng coi như ở luật pháp bên trên có thể nói lên bồi thường yêu cầu, đối phương cũng sẽ dựa vào lý lẽ biện luận đánh một trận kiện cáo, mượn cơ hội âm thầm làm cho gì. Nếu là như vậy, hắn đã sớm chuẩn bị, hôm nay chẳng qua là lộ diện giao thiệp một phen, phía sau bồi thường bao gồm ra tòa các loại sự nghi, đều sẽ giao cho luật sư toàn quyền đại lý. Coi như tứ bảo trai nghĩ âm thầm đối phó hắn, Lý Tây Thôn cũng không có sợ hãi. Kế hoạch của hắn một trong, rất đến ngày hôm nay sau khi rời đi liền không lại lộ diện, tự nhiên có người đi đỉnh cái này không minh bạch nếu không làm gì mời hoàng thượng tới đại lý thành thiên nhạc xuất hiện lệnh hắn có người ứng phó không kịp nhưng người này rất bình tĩnh lấy bất biến ứng và biến vẫn tuần tự từng bước chiếu kế hoạch làm việc mà thẩm ra phụ tử cử động lại làm cho hắn khó có thể giữ vững chân định lý tây thôn đứng lên nói tiền mặt hơn mười hai triệu các ngươi không ngờ trả tiền mặt trên bàn có một lớn một nhỏ hai cái dương kỳ thực kia dương nhỏ cũng không nhỏ là lý tây thôn mang đến dương mật mã bên trong đựng tất cả đều là tiền hai cái dương trong tổng nhớ không nhiều không ít mười lăm triệu nhân dân tệ mười lăm triệu trăm nguyên mặt giá trị tiền giấy rốt cuộc là cái dạng gì thỉnh giáo chuyên gia hắn sẽ nói cho ngươi 150 chói, nuôi cụm thể tích 1.000 buông cm ra mặt, trung thể tích hơi vượt qua 0.15 thước buông, coi như tận lực dạy đặc gói xếp trong chất, cũng có thể đem một hớp ngoại hình 50 cm chiều rộng, 40 cm cao, dài một thức cũ kỹ lớn long nào dương nghiêm nghiêm thật thật ngồi vào. Thậm tứ bảo để ở trên bàn chính là như vậy một cái dương, bề 48 cái sừng còn khảm giống hoa văn đồng thau ba phiến, trung gian có đồng thau hiếm khóa cùng nói tay. Nhưng nó không phải có thể sách theo đi khắp nơi túi du lịch, mà là quá khứ phóng ở nhà thu tồn quần áo cùng các loại tế nhuễn, thường thường quý trọng vật cũng giấu ở thấp nhất. Có một câu cách ngôn gọi là áp đáy hòm dùng để làm tỷ dụ chính là loại này cái dương cái này miệng dương bây giờ còn chưa hoàn toàn nhồi vào bởi vì bên trong chỉ để vào 1.230 vạn ngoài ra hai triệu bảy ngàn kia trong dương mật mã cũ kỹ long nao dương rất bền chắc cũng rất chìm dương giống thì có nặng 20 cân quá khứ rất nhiều người trong nhà đều có sau đó dần dần cũng đào thải bây giờ đã rất khó thấy mà năm gần đây tiểu cũ gỗ thật đồ dùng trong nhà làm vật sưu tập lại bị nóng xảo như vậy cái dương bán được còn thật đắt đâu chương 497, trăm chín ép dương chìm mong sao được vậy 15 triệu trăm nguyên mặt giá trị nhân dân tệ chỉ trọng lượng dòng thì có ba cân Cái này thể tích, cái này phân lượng, người bình thường căn bản cầm không được cũng cầm không nổi, mở tấm chi phiếu không phải, ai sẽ như vậy làm? liền nối liền thành ngậy, nhìn cũng trận mắt há mồm, hắn không phải không ra mắt tiền cũng không phải không ra mắt nhiều tiền như vậy, nhưng nhiều tiền mặt như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thẩm thận nhất lại cười lạnh nói, nhận mà không trả không phải lễ. Lý tiên sinh cũng không phải là mang theo kết sủ tiền mặt tới sao? Ngài cái này miệng dương mật mã chỉ có hơn 60 cân nặng, dơ lên rất dễ dàng a. Đã ngươi có đam mê này, ta liền thỏa mãn ngươi đam mê này, cái này miệng cây nhãn dương gỗ bây giờ cũng coi là vật sưu tập, liền đưa cho ngươi. Hoàng Thương nét mặt rất nghiêm túc, tựa hồ là nghĩ vui lại không dám vui dáng vẻ, tăng thêm giọng điệu hỏi một câu, "Thẩm tiên sinh, ngài phải dùng loại phương thức này thực hiện hợp đồng sao?" Thẩm Thứ bảo hỏi ngược lại, chẳng lẽ không thể được sao? Hợp đồng trong cũng không có ước định bồi thường thanh toán phương thức, lấy tiền mặt thanh toán hoàn toàn là có thể, ngươi nghĩ phản đối cũng phản đối không được. Về phân Lý tiên sinh, chính hắn liền thích dùng tiền mặt a. Chúng ta chuẩn bị đã là lớn nhất mệnh giá tiền giấy, tận lực vì hắn phương tiện. Nếu chúng ta làm việc không chú trọng vậy, cho đồng xu cũng được a. Kỳ thực có thể thuê cựu vạn tới nhà, phụ cận thì có ngân hàng, cũng không tính quá phiền toái. hoàng thương lại nghiêng đầu triều lý tây thôn nói bọn họ xác thực có thể lựa chọn như vậy thanh toán chỉ cần kiểm nghiệm tiền mà không có vấn đề cùng xuất nhập hợp đồng coi như thực hiện xong không có bất kỳ luật pháp vấn đề lý tây thôn khoát tay trận lại nói đa tạ thẩm lão bản ý tốt ta tin được tứ bảo trai tiền này cũng không cần điểm thẩm thận nhất lại nhìn hoàng thường nói hoàng luật sư ta muốn thỉnh giáo một luật pháp vấn đề biết rõ là hàng giả lại lấy cầm đồ phương thức lừa gạt kết xù tiền bạc có thuộc về hay không với lừa gạt phần này trong hiệp nghị cũng viết rõ ràng đối với tình huống như vậy hiệu cầm đồ đem cất giữ truy đổi quyền lợi cầm đồ hợp đồng trong xác thực có điều này, mà Lý Tây thôn hôm nay tới thời điểm, vẽ đã đốt không thể nào đối chứng, cho nên mới phải căn cứ hợp đồng yêu cầu bồi thường. Hoàng tướng đáp, ngươi nói tình huống như vậy thật là thuộc về lường gạt, nhưng không thích hợp dùng với ta người uy thác. Đầu tiên ngươi không thể chứng minh Lý Tiên Sinh là cố ý, hắn cung cấp Hồng công sổ thẻ bị phòng đấu giá mua vào bằng chứng, hoàn toàn cũng có thể là bị gạt người. Tiếp theo hắn hôm nay chủ động tới yêu cầu trục về cầm đồ phẩm, khách quan bên trên lường gạt hành vi cũng không có chân chính phát sinh. thẩm thận nhất gật đầu một cái nói, đúng vậy, cho nên phần này hợp đồng đã thực hiện xong rồi. lý tiên sinh mời ở nơi này phần thủ tục bên trên ký tên đi lý tây thôn không nói một lời ký tên hoàng thương đột nhiên mở miệng nói lý tiên sinh phần này cầm đồ hợp đồng thuận lợi thi hành xong bây giờ luật pháp của chúng ta đại lý quan hệ cũng kết thúc chúc người nhiều may mắn hắn nói xong cũng không có cùng lý tây thôn bắt tay tự ý đứng dậy đi tới thành thiên nhạc chỗ ngồi phía sau rất cung kính đứng cứ như vậy ai cũng nhìn ra vị luật sư này cùng thành tổng quan hệ thành thiên nhạc không khỏi nghĩ tới mai lan đức từng đã nói nếu có người không biết tận thân nơi nào người muốn tìm hắn như vậy biện pháp tốt nhất không phải tìm khắp chân trời các biển mà là để cho chính hắn xuất hiện đây không phải là cái gì tu hành bí quyết mà là giang hồ ngưỡng cửa lần này cũng là cho ngươi đi biết một chút chân chính giang hồ có thể nhìn thấu chết sau gặp chuyện liền tự nhiên trong lòng hiểu rõ thành thiên nhạc là từ đầu tới đuôi đích thân kiến thức một màn này lý tây thôn bày cuộc lựa thẩm tứ bảo thẩm thận nhất không tiếc bồi thường cự khoản để cho lý tây thôn tự động hiện thân Kia lý tây thôn hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản lệnh thành thiên nhạc cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là hắn mang đến luật sư lại là hoàng Thượng, rất có thể lại là một trong cuộc chi cụ nếu không phải hôm nay thành thiên nhạc vừa vận tại chỗ phía sau phiền thoái có thể sẽ rất lớn, bởi vì hoàng thượng cũng không biết thành thiên nhạc cùng cựu tinh phái quan hệ, thậm chí không rõ ràng lắm giang hồ phong môn cựu tinh phái tồn tại, hắn chỉ là lấy một luật sư có tiếng thân phận tới, không dính líu chuyện còn lại. Cựu tinh phái không tiếc giá cao dẫn lý tây thôn tới cửa, âm thầm nhất định là phải giải quyết giang hồ ân oán. chờ lý tây thôn sau khi rời đi, cựu tinh phái chúng thuật sĩ tất nhiên sẽ theo dõi ở phía sau, tìm cơ hội bắt lại người này hỏi thăm, chẳng hay biết gì hoàng thượng chỉ sợ cũng phải ra tay bảo vệ khách hàng của mình. như vậy chuyện tính chất liền thay đổi hoàn toàn, thành vạn biến tông cùng giang hồ phong môn tranh đấu. cứ như vậy, từ người ngoài của góc độ, bất luận là ai cũng sẽ cho rằng là vạn biến tông khơi mào chuyện này, cố ý bày cuộc lừa gạt hãm hại một nhóm giang hồ thuật sĩ. Nếu đưa đến thương vong, liền khó hơn kết. Xem ra cái này Lý Tây thôn rõ ràng hoàng thường thân phận, lại cố ý làm bộ như không biết chuyện, mời hắn làm đại lý luật sư tới xử lý chuyện này, không chỉ có hãm hại cựu tinh phái nhóm này thuật sĩ, hơn nữa phải đem thành thiên nhạc cùng vạn biến tông liên lụy vào giang hồ trong tranh đấu. Mai Lan Đức trước đây không lâu mới vừa ở phi thủy lộ diện cùng côn luân tu sĩ kết giao, nên thành thiên nhạc bạn thân thân phận đi, người này sợ rằng nghe được tin tức, cố ý làm như vậy. Cái này phức tạp trong cuộc chi cục, luôn luôn thiếu thông minh thành thiên nhạc không ngờ thấy rõ, hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, giống như Mai Lan đã nói, từ trong hỗn độn tự thấy thanh minh, khi hắn trải qua đã trong lòng hiểu rõ, dĩ nhiên là có thể nhìn thấu. Hoàng thượng trước mặt mọi người đem khách hàng gạt tại một bên không để ý tới nữa, đây là rất không thích hợp cách làm, hoàn toàn không có tình người, nhưng là ai gọi Lý Tây Tôn như thế tính kế hắn đâu? Liên luật pháp nói luật pháp, bồi thường kết thúc, thanh toán xong, như vậy hắn cùng Lý Tây Tôn liền có thể không có bất cứ quan hệ gì. Lý Tây Tôn chừng hoàng thượng một cái, phản phất có chút kinh hoàng mặt mang vẻ giận dữ, Hoàng luật sư, ngươi tại sao có thể như vậy?" hoàng thường mặt không thay đổi đáp lý tiên sinh cái này chính là ta chuyên nghiệp trừ cái đó ra chúng ta không có cái gì có thể nói bây giờ ta đã không còn là người luật sư ngài xin cứ tự nhiên đi lý tây thôn ngươi thu ta đại lý phí ta trước hạn thanh toán xong hoàng thường tiền của ngươi liền trên bàn tứ bảo trai cũng đã thanh toán xong rồi lý tây thôn đem dương mật mã trong tiền một bó một bó lấy ra cũng bỏ vào cái đó long nao dương lươn trong nghiêm nghiêm thật thật xếp chồng chất tốt thẳng đến hoàn toàn đổi vào vừa vặn trang bị hắn khép lại cái dương nói thầm nhất thầm tứ bảo còn có tứ bảo trai chưa vị bằng hữu quái ta rất bội phục các người tương lai gặp lại có thể kết giao bằng hữu nếu nói như vậy số tiền này là chuyện nhỏ có cơ hội ta sẽ trả cho các ngươi Thẩm thận nhất nhìn hắn nói nghĩ kết bạn có đầy biện pháp ngươi đi đi là ngươi ngươi liền lấy đi là ta có cơ hội ta sẽ cầm về Lý Tây thôn cảm ơn ngươi đưa cái dương ta cái này miệng dương cũng đưa ngươi hắn nhắc tới chiếc kia to lớn mà nặng nề long nao dương xoay người rời đi ra khỏi nơi này trong phòng người hoặc nhiều hoặc ít cũng lấy làm kinh hãi chiếc kia tiểu cũ long nao dương thêm vào bên trong tiền giấy tổng trọng có ba cân tà hữu nhưng là lý tây thôn liền đem nó sách ở trong tay cầm đi nhẹ bỗng giống như sách theo một khối lớn bọt làm đạo cụ một người sách theo như vậy một hớp dương lớn nhìn qua vốn hẳn nên mười phần quái dị hơn nữa nhức mắt nhưng là hắn kia nhẹ nhõm thần thái lại khiến người ta không cảm thấy như vậy kỳ quái thành thiên nhạc không khỏi hít mắt lại bằng gậy mạnh là không thể nào làm được điểm này lại không nói gân cốt mạnh bao nhiêu nặng như vậy phân lượng sẽ đem kia trên cái dương đồng thau nói tay cho kéo đức đây là tu sĩ ngự vật phương pháp cái dương này để cho lý tây thôn lộ ngọn ngọn, không cách nào che giấu này có tu vi trong người lý tây thôn giơ lên cái dương đi hoàng thường lại rất biết điều lưu lại thầm thận nhất còn ngồi ở chỗ đó không có động nhưng trong phòng cái khác cựu tinh phái cao thủ cũng đều rời đi tứ bảo trai thành thiên nhạc thần thức còn có thể cảm ứng được phòng ngoài sớm liền đang chờ mấy người cũng cùng đi ra ngoài không cần hỏi những người kia là theo dõi lý tây thôn đi luật pháp trên hợp đồng chuyện đã nói xong còn dư lại giang hồ ân oán phải dùng giang hồ thủ đoạn đi giải quyết cựu tinh phái cũng rõ ràng bản thân muốn đối phó không phải người bình thường cho nên phái ra trong môn một nhóm cao thủ tính toán tìm địa điểm thích hợp kết trận ra tay thành thiên nhạc cũng ngồi không đi quay đầu nói hoàng thượng cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngay trước thẩm tiên sinh mặt giải thích rõ đi hoàng thương lúc này cũng kịp phản ứng khẽ không người đáp thành tổng chỉ sợ là có người đang tinh kế chúng ta ta không rõ ràng lắm vị này thẩm tiên sinh là bằng hữu của ngài vốn tưởng rằng là một đơn giản vụ án kia lý tây thôn vị câu ta mắc câu đã từng ủy thác ta xử lý qua hai lên bình thường dân sự tranh chấp cũng không phải lần đầu tiên tìm tới cửa mới khách hàng xem ra mục đích của hắn không ở chỗ ta mà là muốn đem thành tổng ngài liên lụy vào lại không nghĩ rằng ngài ngay ở chỗ này hắn ủy thác ta hướng tứ bảo trai bồi thường Bản thân chỉ tính toán lộ một mặt, nói thác nghiệp vụ rất bận, phía sau khởi tố cùng bồi thường sự vụ cũng giao cho ta toàn quyền đại lý, cho đại lý phí cũng rất cao. Thẩm thận nhất rốt của nói, "Thành tổng, Hoàng luật sư, ta cũng nghe rõ. Cái đó Lý Tây thôn là cố ý phải đem Thành tổng cuốn vào, để cho ta lấy cho các ngươi cùng cái âm mưu này có quan hệ, thậm chí là kẻ chủ mưu phía sau. Nếu như ta không nhìn lầm, Hoàng luật sư cũng là một người tu sĩ, có bí pháp công phu trong người a. Bây giờ chỉ có một việc cần làm rõ ràng, kia Lý Tây thôn có biết hay không Thành tổng ở chỗ này?" Hoàng thượng nên không biết chuyện ngay cả ta cũng không biết thành tổng ra cửa bãi phòng là vị bằng hữu kia kia lý tây thôn làm sao có thể rõ ràng thành thiên nhạc cũng gật đầu nói đúng vậy kia lý tây thôn bày cuộc gạt tứ bảo trai cùng với mời hoàng thường vì đại lý luật sư cũng phát sinh ở ta rời đi tô châu trước đó lúc ấy ta chính mình cũng không biết bản thân sẽ đến tứ bảo trai làm ai lan đức mời ta tới giúp một chuyện ta không có nói cho bất luận kẻ nào thẩm thận nhất thở dài một tiếng thì ra là như vậy ta phải cảm ơn lan đức tiên sinh thành thiên nhạc đứng lên nói hoàng thượng, ngươi liền ở lại tứ bảo trai làm khách cùng thẩm lão bạn thật tốt hàn huyên một chút người biết tình huống ta ra cửa trước làm ý chuyện. Có lời gì chờ ta trở lại lại nói." Hoàng Thường vội và nói, "Ngài bận rộn ngài, ta nhất định đợi ngài trở lại." Thẩm Thận nhất cũng đứng lên nói, "Đa tạ thành tổng phi tâm, ngài bận rộn ngài, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi hoàng tiên sinh." Có một số việc hiểu ngầm, Thành Thiên Nhạc hiển nhiên cũng là đi lần theo lý Tây thôn, hắn phải đem chuyện này tra rõ. Mặc dù Hoàng Thường mới vừa rồi đã giải thích, nhưng là nói miệng không bằng chứng, ai có thể chứng minh hắn không có cấu kết lý Tây thôn đâu. Cho nên Thành Thiên Nhạc cũng là tương đương với đem Hoàng Thường ở lại chỗ này làm con tin, hiệu cầm đồ trước giờ đều là tới thế chấp vật, hôm nay lại làm cho hắn giam giữ một vị yêu tu. Chương 498 tệ nghệ cao, dẫn sói vào núi. kia lý tây thôn đã đi xa, thành thiên nhạc thế nào đổi đâu. cửu tinh phái có biện pháp hắn thì có biện pháp, thận thận nhất cho những tiền kia động tay động chân, nên là thi triển một loại đặc biệt bí thuật, lấy nguyên thần có thể cảm ứng được một loại khí tức đặc biệt. hơi thở này cũng không phải là cái gì pháp lực linh dẫn, mà là một loại không thuộc về hàng châu địa khí linh su. cầm khoản tiền kia ở trong thành hàng châu phảng phất là một đạo di động tác ngoại sơn thủy phong cảnh. mấy tờ tiền giấy có thể không cảm ứng được cái gì, nhưng là nhiều như vậy tiền giấy ở chung một chỗ, loại khí tức này liền rất rõ ràng. thành thiên nhạc cũng biết phong môn bí pháp. mai lan đức cùng hắn nói qua trong đó có thiếu mà nguyên thần của hắn nhưng so với cái kia đệ tử cựu tinh phái mạnh hơn nhiều cho nên hắn có thể truy lùng khoảng cách xa hơn còn có một chút là thành thiên nhạc không biết kia trong dương bộ còn trang một cao độ bén nhạy thiết bị theo dõi đây là hiện đại công nghệ cao thủ đoạn kỳ thực những thứ này đều là chuẩn bị dùng thủ đoạn phòng ngừa nhất thời không cẩn thận đem người mất dấu theo dõi hay là bình thường theo dõi bên ngoài chính là bên tây hồ khu náo nhiệt ai cũng đi không vui nghĩ nhìn chăm chú vào một người cũng không khó mấu chốt là lựa chọn như thế nào thời cơ ra tay cựu tinh phái đám người chuẩn bị xe hơi trong cốp sau còn thả xe đạp có người khác cơi xe điện công cụ giao thông tất cả đầy đủ hết ở nơi này hàng châu trung tâm thành phố ủn tắc khu vực có thể nói làm xong các loại chuẩn bị bọn họ muốn đối phó chính là cao thủ cho nên cũng không thể là đàn tổng cộng phái ra 3 tổ mỗi tổ chín người tính toán ở thích hợp địa hình bố 9 sao trận bắt người nhưng là giang hồ thủ đoạn trừ cứng đôi cứng bình áp đáy hỏng tuyệt chiêu ra dĩ nhiên còn có khác để ý có thể không liệu mạng liền cầm xuống người tốt nhất thành thiên nhạc vừa ra cửa thì có một kẻ đệ tử cựu tinh phái đi vào phòng tiếp khách nói thẩm lão bản lý tây thôn không có đi phủ cận ngân hàng mà là bên trên bạch đê tiến tây h thầm thận nhất hơi lấy làm kinh hãi hắn xách một hấp dương lớn cứ như vậy từ bạch đê đi vào tây hồ rồi tên đệ tử kia đáp đúng vậy tứ bảo sư huynh chờ chín người đã đạp xe đi theo vào nhưng hắn đi thật nhanh nhìn qua cũng không lưu dấu vết trong tây hồ người lại nhiều chúng ta nhiều người như vậy không có cách nào sắp hàng chạy như điên thầm thận nhất đến bạch đê một chỗ khác cô sơn trên đảo địa thế rất phức tạp nói không chừng có thể tìm được ra tay địa phương nhưng không thể đem người mất dấu ngoài ra hai tổ người từ vòng hồ công lộ lái xe bọc đánh một tổ chặn lại bạch đê xuất khẩu một cái khác tổ đi vòng qua tô đê bên kia tên đệ tử kia nói tứ bảo ca đã an bài như vậy, chẳng qua là cảnh sát bên kia sợ rằng muốn nhào cái vô ích, phản ứng của bọn họ nhưng không có chúng ta nhanh như vậy. thận thận nhất trầm mặt gật đầu một cái, Lý Tây Thuôn tiến Tây Hồ nhanh như vậy, tạm thời thoát khỏi cảnh sát bố khống. Tiểu Lục Tử bên kia làm cái gì chuẩn bị, hỏa lực thế nào? tên đệ tử kia lại đáp, bọn họ muốn bắt chính là lớn trùn ma túy, dĩ nhiên như Lâm Đại Địch có đặc cảnh thiết viện, súng ngắn, súng tiểu liên, súng kích điện, súng thuốc mê cũng trang bị. thận thận nhất thở dài, tiến ngân hàng thời điểm, dẫn độ hắn vừa đúng, nhưng là bây giờ Lý Tây Thuôn một xuyên Tây Hồ, tiêu cảnh sát chuẩn bị xong đại đội nhân mã cũng không quá dễ dàng đi theo. bên ngoài có chút kẹt xe ngươi để cho tứ bảo tùy thời thông báo tiểu lục tử lý tây thôn đến địa phương nào tên đệ tử kia đi ra ngoài bọn họ lúc nói chuyện cũng không làm tránh hoàn thường vị luật sư này nghe rất là thang phục tứ bảo trai chơi được đến tuột cùng là thủ đoạn gì còn thông báo cảnh sát lấy cây độc danh nghĩa xuất động đặc cảnh liền súng tiểu liên đều đem ra hết thẩm thận nhất nhìn thấu hắn khiếp sợ mỉm cười giải thích một phen đệ tử cửu tinh phái trên thế gian đều có các thân phận trong đó cũng có người ở cảnh sát nhậm chức Cho nên thẩm thận nhất liền đặt một cái bẫy, chỉ điểm đến nhân hướng cảnh sát tiết lộ, có một buôn lậu thuốc viện tập đoàn đại đầu mục đến Hàng Châu, mang theo người số lượng lớn tiền mặt cùng vũ khí. Nội bộ có người liền dễ làm chuyện, thông qua tiểu lục tử xuất động cảnh sát bố trí bắt hành động. Nguyên kế hoạch Lý Tây thôn rời đi tứ bảo trai đi ra không xa, cũng sẽ bị súng đạn sẵn sàng đặc cảnh dẫn độ, đệ tử cựu tinh phái có thể không lấy bí pháp đánh nhau là không thể tốt hơn. Và đồn, coi như cha già Lý Tây thôn là vô tội, là một đợt hiểu lầm. hắn cũng có thể nói rõ ràng kết xù tiền mặt nguồn gốc nhưng là thân phận chân thật của hắn cá nhân tin tức cả kẽ tất nhiên cũng đều sẽ lộ ngọn nguồn, bị cựu tinh phái nằm giữ mặt khác chờ hắn ở cảnh sát nơi đó với đặc biệt thời gian từ đặc biệt địa phương thả ra cựu tinh phái có thể ung dung thiết tốt mai phục tại chỗ nhẹ nhõm bắt lại nếu ở cục trong có thể tra ra người này những vấn đề khác đó là không thể tốt hơn vừa đúng nhân cơ hội này thu thập hắn không nói khác mang theo người nhiều tiền mặt như vậy liền là cực lớn hiểm nghi đủ để cho cảnh sát đem người này điều tra kỹ một phen không ở lý tây thôn cơ cảnh cực kỳ hơn nữa tu vi cao siêu ngoài dự đoán cứ như vậy giơ lên trầm trọng như vậy cái dương nhanh chóng xuyên qua đám người tiến tây hồ ở du khách dày đặc địa phương còn không tiện ra tay nghe cựu tinh phái môn nhân miêu tả hắn nhất định là thi triển thần hành phương pháp ở người nhiều địa phương cũng có thể không lộ ra dấu vết đi rất nhanh tứ bảo đám người cưới xe đạp đuổi cũng không dễ dàng cựu tinh phái những thứ này giang hồ thuật sĩ vì bắt lại lý tây thôn sử dụng thủ đoạn đã làm người ta chỉ nhìn mà than nhưng là bọn họ cũng không có đuổi theo lý tây thôn tây hồ phong cảnh khu có chút khu vực phải không để cho đạp xe lý tây thôn từ bạch đê trải qua bình hồ thu nguyện tiếng cô sơn Đảo. xuyên qua một chỗ cảnh điểm lúc tứ bảo chờ chín người bị cả lại bọn họ đem xe ném đi bộ truy lùng lúc này lý tây thôn ở cây xanh thấp thoáng giữa quẹo mấy cái cua quẹo nhanh chóng biến mất ở tầm mắt của bọn họ ra cũng được trước hạn có chuẩn bị thẩm tứ bảo đám người có thể bằng thần thức truy lùng kia cái dương mang theo sơn thủy linh su khí tức thiết bị theo dõi tín hiệu cũng rất rõ ràng nhưng là ngoài ra hai tổ người lại không có đuổi theo lý tây thôn bản thân hành tung chỉ có thể căn cứ thiết bị theo dõi tín hiệu đường vòng chật đường xuyên tô đê lại đi đến tây hồ bên ngoài tới nhạc miếu đây là một cái đường tắt lấy lý tây thôn đi bộ tốc độ bọn họ từ ủn tắc bắc sơn đường lái xe tới không có nhanh như vậy lý tây thôn ở trên đường chỉ là mấy giây dừng lại với nhạc miếu phía ngoài trong cửa hàng mua hai cái dạy vải bố túi du lịch đó là rất nhiều đi ra ngoài đi làm nhân viên trang chăn đệm có dùng rất bền chắc thể tích đặc biệt lớn lý tây thôn cầm vô ích bao giơ lên cái giường, đi bộ chiều hàng châu vườn cây đi sau đó đi vào linh nhận phong cảnh khu trong núi hắn không có đi du lịch lộ tuyến mà là trực tiếp đi xuyên núi rừng ngoài ra hai tổ đệ tử cựu tinh phái đầu tiên mất dấu bởi vì lý tây thôn đem chiếc kia dương rông ném vào đảo nguyên lĩnh phụ cận một cái đầm nước trong thiết bị theo dõi tín hiệu mất hiệu mất lực. thẩm tứ bảo đám người thời là ở đổi tới cái đầm nước này xuyên qua linh khê đường hầm phía trên sườn núi lúc mất dấu lý tây thôn hành tung, người này đã biến mất ở thần thức cảm ứng ngoài phạm vi không thể trách thẩm tứ bảo đám người không có bản lãnh mà là lý tây thôn dơ lên trầm trọng như vậy cái dương đi tốc độ quá nhanh nhất là vào núi sau là bước đi như bay chuyến đi rừng rậm không đường chi gập gành sâu dã. nửa giờ hắn xuyên qua tây hồ tiến vào linh nhận phong cảnh khu chỗ sâu đi bộ khoảng cách đã vượt qua 20 km đánh nhau là một chuyện truy lùng lại là một chuyện khác thẩm tứ bảo chờ chín người lợi dụng đặc thù địa hình hoặc giả có thể bắt lại lý tây thôn nhưng loại này đi bộ buôn tập tốc độ của bọn họ ai cũng theo không kịp hắn lý tây thôn là nhất lực hàng thập hội một kỹ phá trăm xảo a nhận được biển báo trận địa sẵn sàng tập độc đặc cảnh không có phát huy được tác dụng phái ra ba tổ đệ tử cựu tinh phái cũng không có chặn lại lý tây thôn thận nhất nghe nói tin tức sau là sắc mặt tái xanh hỏi hoàng thường nói các ngươi là làm sao tới kia lý tây thôn vì sao không ngồi xe hoàng thường mặt mang vẻ ấy nấy đáp chúng ta là từ tô châu lái xe tới mở chính là xe của ta ai có thể nghĩ tới lý tây thôn dơ lên như vậy nặng cái dương không có để cho xe mà là đi bộ đâu thận nhất lại thở dài một cái thì ra là như vậy là hoàng luật sư lái xe đưa hắn tới. Nếu thành tổng không ở nơi này, ngươi còn biết lái xe cùng hắn rời đi. Chúng ta truy xét bảng số xe đồng dạng là truy xét được trên người của ngươi. Hoàng thường lòng vẫn còn sợ hai nói, nếu các ngươi nửa đường chặn xe ra tay, ta rất có thể cũng sẽ ra tay. Lý Tây thôn tính toán chính là ngón này. Thẩm thật nhất, hoàng luật sư tại chỗ phủi sạch quan hệ để cho chính hắn ra cửa, đã là để mặt. Nhưng là thẩm mỗ môn hạ vô năng, ở linh nhận phong cảnh khu chỗ sâu, đem người này tạm thời mất dấu. Hoàng thường, thẩm tiên sinh xin yên tâm, có thành tổng đâu, hắn không chạy được. Thẩm thận nhất, thành tổng bản lãnh ta đương nhiên tin qua được. thế nhưng lý tây thôn mang theo tiền cũng giống vậy đi không ra phong cảnh khu ta đã sai người ở vòng ngoài bố không bọc đánh chính là một mảnh kia vùng đồi núi kỳ thực thẩm thận nhất cũng có một việc cũng không rõ ràng lắm không phải toàn bộ đệ tử cựu tinh phái đều bị lý tây thôn bỏ rơi chỉ ít có một người lướt qua mỹ nhân phong một mực đuổi kịp lý tây thôn hành tung, hắn chính là cựu tinh phái chấp sự lang yêu diêu viễn diêu viễn còn chưa phải là một người tới bên người có một người đồng bạc khác là đều là lang yêu la khắc địch bọn họ không có tham gia cựu tinh phái đại đội nhân mã kết trận truy lùng chính là không nghĩ bại lộ thân là yêu tu thiên phú thần thông đối với Diêu Viễn mà nói, thân phận như vậy coi như là ở cựu tinh phái trong cũng là tuyệt đối bí mật. Đối với La Khắc Địch mà nói càng là như vậy. Chứ Diêu Viễn ra, trên đời không ai biết hắn là Lang yêu, bao gồm hắn tôn kính nhất đạo sư Vòng Tiêu Dây Cung. Diêu Viễn vừa là đệ tử cựu tinh phái, tự nhiên có thể truy lùng những thứ kia tiền giấy trong ẩn chứa Sơn Thủy Linh Su khí tức, nhưng hắn còn có càng bén nhạy điều tra thủ đoạn, liền là theo dõi Lý Tây thôn bản thân khí tức. Sói là chó thân thích, lỗ mũi phi thường linh, mà Diêu Viễn cũng là Khắc Địch như vậy siêu thoát tộc loại Lang yêu, này thiếu giác chi bén nhạy vượt quá người tưởng tượng, đã thành một loại nguyên thần cảm ứng thần thông. so bị đặc biệt huấn luyện chó săn cũng không biết cao minh gấp bao nhiêu lần bọn họ ở sơn giã bên trong tiến lên tốc độ cũng thật nhanh mặc dù không có nhìn thấy lý tây thôn bóng người nhưng lại luôn có thể tìm được lý tây thôn lưu lại khí tức hai vị lang yêu một bên tìm lại được ở một bên thảo luận la khắc định hỏi những năm này ngươi che giấu hết sức tốt cựu tinh phái một mực không có phát hiện thân phận của ngươi Diêu viễn đó là dĩ nhiên kỳ thực cũng không cần tận lực che giấu chỉ cần không hiển lộ nguyên thân là được rồi trên thế gian liền lấy người đời thân phận dĩ nhiên là không có sơ hở bọn họ cũng không phải là chóc yêu sư ta cũng không cần kiên kỵ chẳng qua là vận dụng thiên phú thần thông thời điểm. hay là tránh tương đối tốt. Chương 499, trong yêu sư đưa phúc tới cửa, La Khắc Địch thở dài nói: Thế gian còn có vậy trở ngưng luyện địa khí linh su diệu pháp, này thuật pháp thần thông cùng ban vật giám định có chỗ giống nhau, ta cũng cảm thấy rất là kỳ diệu a. Diệu Viễn, thân ta vì đệ tử cựu tinh phái, đương nhiên phải vì sư môn hết sức, cho nên mới phải truy xét kia lý tây thôn hành tung. Nhưng ta cảm thấy người nọ bản lãnh thật lớn, chuyện này rất nguy hiểm, La huynh vậy mà chịu rút một tay, thật làm cho ta cảm kích. La Khắc Địch, cần gì phải khách khí, chính là cảm thấy chuyện này có chút nguy hiểm, một mình ngươi tới ta có chút không yên tâm. Hơn nữa kia Lý Tây thôn gạt Thẩm tứ bảo thủ pháp, đạo sư của ta vòng tiêu dây cùng cũng đã gặp qua, nhưng không biết là người phương nào gây nên, cho nên ta cũng muốn truy tra, nhìn một chút có hay không cùng người này có liên quan. Diêu Viễn Kinh ngạc nói, chẳng lẽ đạo sư của ngươi cũng bị người lừa gạt sao? La Khắc Địch lắc đầu nói, làm giả người không có được như ý, đạo sư của ta cũng không phải cái gì bí pháp cao thủ, mặc dù hắn cũng có tương tự với thần thức cảm ứng, lại chỉ dùng ở văn vật chữa trị bên trên, ở giám định lúc là không hoàn toàn dựa vào những thứ này, hay là tuân theo các loại chuyên nghiệp nguyên tắc, tình huống lúc đó cùng Thẩm tứ bảo gặp không giống nhau. đó là một món cao phẳng phất đồ sứ rất dễ dàng đánh người bình thường mắt đạo sư của ta nhìn thấu sơ hở lại rất kinh ngạc dùng cái gì tay pháp có thể ngụy tạo ra cái loại đó lịch sử lắng động khí tức cho nên ta nghe nói thẩm tứ bảo chuyện mới có thể chạy tới truy xét. đang khi nói chuyện hai người đã xuyên qua linh nhận phong cảnh khu đến sơn dã chỗ sâu kim trúc lĩnh một giải nơi này không có đường tầm thường du khách cũng cực ít có thể giao tiếp với bọn họ truy lùng đến trước đây không lâu lý tây thôn lưu lại khí tức diêu viễn đột nhiên đứng bước chân mày nói có điểm không đúng rõ ràng nhận ra được người đã đi tới nhưng ta lại phát hiện hắn đem đồ vật lưu lại. những thứ kia tiền giấy đang ở phụ cận không có động khí tức lại đột nhiên biến mất La Khắc Địch hắn ở trên đường dùng khác túi trang tiền liền giấy đã đem cái dương vức ngươi là cựu tinh phái cao thủ cảm ứng những thứ kia tiền giấy dĩ nhiên so với ta am hiểu xuất hiện tình huống như vậy nhưng có thể nói ra một chuyện hắn đem những thứ kia tiền giấy ở lại phụ cận một nơi nào đó giấu đi Diêu Viễn có thể là ở dưới nước có thể là ở trong sân động cũng có thể là đào một cái hồ chôn kia sơn thủy linh su khí tức liền biến mất ở phụ cận lúc ấy cũng không vượt ra ngoài thần trí của ta phạm vi cảm ứng chúng ta trước đừng để ý tiền giấy hay là trước đuổi người quan trọng hơn La Khắc Địch Diêu Lão Đệ, ngươi nói kia Lý Tây Thôn có thể hay không cũng là một kẻ yêu tu. Diêu Viễn, phi thường có thể à, hắn nguyên thân rất cường hãn, sách theo nhanh 400 cân vật có thể đi xa như vậy, nhanh như vậy. Đúng vào lúc này, trong núi rừng đột nhiên có cái thanh âm nói, phi thường tốt, các ngươi quả nhiên là hai con lang yêu, lúc trước còn không cách nào xác định, hôm nay là chính các ngươi bại lộ. Tiên Sinh La Khắc Địch, ta trải qua người nhắc nhở, trước kia chẳng qua là hoài nghi đến Diêu Viễn, không ngờ ngươi cũng là đồng loại của hắn, thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Theo thanh âm, Lý Tây Tôn đi ra khỏi sơn lâm. La Khắc Địch cùng Diêu Viễn đều lấy làm kinh hãi. mỗi người rút ra một món răng dài hình pháp khí sóng vai tiến lên phía trước nói lý tây thôn người rốt cuộc là người nào lý tây thôn cười khoát tay áo nói hai vị không cần thần trường ta cũng không để ý là đến giúp đỡ các ngươi người hôm nay có thể gặp ta chỉ sợ là các ngươi ở trong nhân thế lớn nhất phúc duyên bị nhìn xuyên thân phận đây là bọn họ loại này yêu tu kinh hại nhất tình huống hoàn toàn ngoài ý muốn ra diêu viễn nắm chặt pháp bảo nói trợ giúp chúng ta ngươi dùng một bức giả vẽ lửa tứ bảo trai nhiều tiền như vậy cũng là trợ giúp của ngươi sao la khắc địch tắc hỏi lý tây thôn ngươi là làm thế nào thấy được diêu viễn thân phận chính ngươi lại là thân phận gì có lẽ là vì bỏ đi hai vị này yêu tu ý không để cho bọn họ làm ra quá mức khẩn trương phản ứng lý tây thôn lấy rất buông lòng tư thế ngồi xuống nói nói ra thân phận của ta hai vị không cần phải sợ cũng không cần kinh hoàng kỳ thực ta là một kẻ chóc yêu sư nhưng ta hôm nay không là tới bắt các ngươi mà là đến giúp đỡ cùng chỉ dẫn các ngươi ta lời mới vừa nói không có quan hệ gì với cựu tinh phái đối với ta mà nói hai vị giá trị có thể so với kia một đám thuật sĩ phải mạnh hơn lợi như là đã nói ra cũng không cần lại che che giấu giấu chúng ta thật tốt nói chuyện một chút đi chờ ta nói xong các ngươi cũng biết thế gian này phúc duyên La Khắc Địch cùng Diêu Viễn liếc mắt nhìn nhau, vết bắt nhất tình huống xuất hiện, bọn họ không chỉ có đụng phải một vị chóc yêu sư, hơn nữa bị tại chỗ xem tấu lai lịch. Là giết người diệt khẩu hay là cùng vị này chóc yêu sư thật tốt nói chuyện một chút, nghe hắn trong hồ lô muốn làm cái gì đâu? Bất kể như thế nào, hay là trước làm rõ ràng chạm hướng lại nói. Hai người cũng không hề ngồi xuống, Diêu Viễn lại hỏi, "Lý Tây Thôn, ngươi nghĩ nói chuyện gì?" "Thân là đệ tử Cựu Tinh phái, ta nhất định phải giúp sư môn đoạt về tổn thất, sẽ không bỏ qua ngươi loại hành vi này." La Khắc Địch cũng nói, "Nguyên lai like ngươi là chốc yêu sư, khó trách ngươi biết dùng cái loại đó thủ pháp lựa thẩm tứ bảo." Ngươi trên thế gian rốt cuộc tổng sự nghề nghiệp gì, chuyện giống vậy còn làm qua bao nhiêu lần. Lý Tây thôn vẻ mặt vẫn rất dễ dàng cười nói, gọi các ngươi chớ khẩn trương, hai vị thế nào vẫn là như vậy khẩn trương. Thật là người nào nói gì lời. Ta hôm nay thiết này cục một trong những mục đích, cũng là muốn dẫn tiên sinh diêu viễn chủ động hiện thân, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện một chút. Ta vốn là không thể xác định tiên sinh diêu viễn là lang yêu, chẳng qua là hoài nghi mà thôi, nhưng khi nhìn các ngươi truy lùng phương thức của ta, nghe chính các ngươi nói, cái này mới có thể xác nhận Ta chuyện cần nói không có quan hệ gì với Cựu Tinh phái, tiên sinh Diêu Viễn phải giúp sư môn đoạt về tổn thất, cũng không phải là không thể thương lượng, nhưng ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Cựu Tinh phái là nghiên cứu phong thủy thuật pháp, đối tư dưỡng hình thần quả thật có chút chỗ dùng, còn có rất nhiều có thể gạt gấp người lời lối. Nhưng là bọn họ có chính chuyện pháp quyết dạy ngươi ngưng luyện hình thần sao? Ngươi có thể học thì như thế nào ngưng luyện yêu đan sao? Tu luyện thế nào ngươi yêu vật môn thần, thế nào khiến tiên phù thần thông cường đại hơn sao? Tiên sinh La Khắc Định, vấn đề giống như vậy ta cũng muốn hỏi ngươi. Chuyên nghiệp của ngươi công tác khiến cho ngươi với con đường tu hành có cảm giác ngộ, nhưng đây chẳng qua là một loại bảng môn vấn chứng. có người chỉ điểm ngươi bí truyền pháp quyết sao? ngươi biết một vị yêu tu như thế nào mới có thể có cường đại hơn thần thông, đột phá cao hơn tù vi cảnh giới sao? lời nói này để cho hai vị lang yêu hoàn toàn sử suốt, trong lúc nhất thời không trả lời. Lý Tây thôn phảng phất đối bọn họ loại phản ứng này sớm có đoán, nháy mắt một cái lại nói, xem ra các ngươi đối ta còn có định ý, cái này cần gì phải đâu. đệ tử cựu tinh phái sẽ không lại đuổi theo ta, ở chỗ này có thể nói chuyện đàng hoàng, các ngươi muốn nói cái gì liền nói gì, ta biết gì nói đấy. hôm nay là hai vị một trận lớn phúc duyên tạo hóa, nhưng không nên bỏ qua cơ hội, nhập bảo sơn tay không mà quay về. la khắc địch mở miệng trước nói lý tây thôn ngươi vẫn không trả lời ta mới vừa rồi vấn đề đâu lý tây thôn quên có thể nói cho ngươi tiền là đồ tốt ta gần đây cũng cần dùng tiền cho nên suy nghĩ cái biện pháp từ nhóm kia thuật sĩ ngõ tới một bút không ngờ bọn họ rất khẳng khái lại chủ động đưa lên nhiều hơn muốn thi thi ta có bản lánh hay không lấy đi vậy ta liền đem đi đi nhưng loại chuyện như vậy ta là hồi thứ nhất làm ta cũng không phải là cái gì văn vật con vươn chính là một kẻ chóc yêu sư trợ giúp qua rất nhiều yêu tu ta cũng không phải là muốn cùng hai vị là địch ngược lại nghĩ thương lượng một chút như thế nào mới có thể hóa địch thành bạn diệu viễn nếu như ta không gây sự với cựu tinh phái thậm chí thường trả lại bọn họ bộ phận tổn thất còn chỉ điểm ngươi tu luyện như thế nào ngươi nên báo đáp thế nào ta đây Diêu viễn báo đáp chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi lý tây thôn đừng giả bộ làm mạnh miệng chỉ bằng ta hôm nay có thể đem các ngươi dẫn tới nơi này cũng cứ gọi ra thân phận của các ngươi các ngươi liền không có lựa chọn có tin ta hay không ta nghĩ hai vị tuyệt đối không muốn bị người biết được các ngươi nguyên thân là sói ta nếu nói ra những lời này thì có biện pháp đem các ngươi đánh về nguyên hình thế nào có thể nói chuyện một chút sao Diêu viễn cùng la khắc địch đồng thời biến sắc nói ngươi nghĩ uy hiếp chúng ta lý tây thôn lắc đầu nói đây không phải là uy hiếp chẳng qua là đàm phán lòng tin nếu không phải như vậy chúng ta cũng sẽ không như vậy nói chuyện ta nếu hiện thân liền không sợ các ngươi giết người diệt khẩu. bằng không thử trước một chút diêu viên cùng la khắc địch kinh ngạc không thôi nói lý tây thôn ngươi rốt cuộc nghĩ nói chuyện gì lý tây thôn đắc ý cười hai vị lang yêu tiên sinh các ngươi tự cho là rất đặc biệt siêu thoát tộc loại trà trộn hồng trần qua phải tiêu giao tự tại nhưng trong mắt của ta từ xưa thì có yêu tu ẩn nút phố phường không chỉ có thời khắc phải cẩn thận e sợ cho bại lộ thân phận không cách nào đặt chân còn phải để phòng chuyển nói chúng chóc yêu sư càng hoang mang chính là vậy tu luyện đường xá phiêu miểu mờ mịt không biết nên hướng ai thỉnh giáo nếu như thế gian yêu tu có thể thẳng thắn gặp nhau giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp thành lập được người đời chỗ không biết tổ chức có thuộc về mình thế lực đây mới thật sự là nhân gian hưởng thụ đầu tiên ta muốn cùng hai vị nói một bộ chính chuyện pháp quyết gọi linh nhật thành Liên pháp thần diệu vô biên tiếp theo ta muốn hướng hai vị giới thiệu một loại thần đan gọi lục ngô thần luân đan chính là vì thế gian yêu tu chuẩn bị tuyệt hảo thuốc lý tây thôn máy thu thanh mở ra hướng hai vị lang yêu giới thiệu từ xưa tới nay trà trộn hồng trần yêu tu đối mặt các loại khốn cảnh lại nói chuyện lục ngô thần đan huyền bí. Còn giới thiệu một bộ bí truyền pháp quyết, có ý tứ chính là, bộ này pháp quyết cũng không phải là bản thân hắn chỗ tập chính pháp, mà là thành thiên nhạc từng ở trên tuyết sơn lấy được linh nhật thành liền bí pháp. Nghiêm khắc nhắc tới, nó là cổ đại cao nguyên bên trên mật tông tu sĩ tu bí pháp, cũng không phải là yêu tu phương pháp. Nhưng nó cũng bao hàm nặng nghề tu vi cảnh giới ơn chứng, có thể từ chính truyền pháp quyết góc độ cung cấp các loại tham chiếu, để cho yêu vật dựa theo này tu luyện. Về phần ngưng luyện huyền đan, đều có các tài tỉnh, là ở cảm nộ cơ sở bên trên, có thể tốt hơn lục loại ơn chứng, đột phá quan thiếu. Lý Tây Thôn cũng sẽ không đặc biệt là yêu tu mà chế chính chuyện pháp quyết, nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại hắn chiêu mộ yêu tu. Thế gian một ít tu hành trong môn phái cũng có yêu tu đệ tử, tỉ như Yến Sơn Tông hát mặc, bọn họ có thể học tập sư môn bí pháp, sau đó sẽ đi ấn chứng yêu tu đặc biệt cảnh giới, cũng vẫn có thể xem là một cái đường tu hành. Cái này tương đương với từ chứng cứ gián tiếp cấp độ, và một rất có ý nghĩa phần con Về phần Lục Nô Thần Lôn Dan, đội yêu tu mà nói đúng là lớn lao cảm rỗ. Hai vị Lang yêu là lần đầu tiên nghe nói những thứ đồ này, tại chỗ là trợn mắt há mồm lại hoa mắt thần phi, nghe nghe không tự chủ được liền buông xuống trong tay pháp khí. trương năm trăm có chí riêng tình cờ trùng hợp lý tây thôn nói còn không chỉ là những thứ này hắn mồm mép như vậy vậy mà nói tới thành lập yêu tu tông môn thiếp tượng nếu như thành thiên nhạc ở chỗ này nhất định sẽ cảm thấy những lời này rất quen tai chính là vu đạo dương từng ở san hô trong động phủ đầu độc hắn kia lời nói cái này lý tây thôn rốt cuộc là lai like lịch gì làm sao sẽ biết những thứ đồ này người này cùng thành thiên nhạc đã từng đã từng quen biết hắn chính là bắt đạt lĩnh bồi hân công ty chui tới cổ đông một trong lý giật phong thành thiên nhạc điều tra qua công ty bắt đạt lĩnh tỉnh cũng đã gặp lý giật phong tài liệu bao gồm chứng minh nhân dân sao chủ kiện cũng xem qua nhưng có lúc đem bay chụp phải cũng không sinh động tiêu chuẩn chiếu đem bản thân liên hệ tới cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng lý giật phong ở công ty bắt đạt linh trong luôn luôn tương đối là ít nổi danh mà thần bí trừ ghi danh đăng ký một ít tài liệu ra cũng không để lại này hình ảnh của hắn tài liệu hắn dùng tên giả lý tây thôn xuất hiện lúc hình dung có rất lớn thay đổi gò má cũng gầy gò một ít chia nhau biến thành đầu đinh mang theo viền rộng mắt kiếng, màu da cũng so trước kia sâu hơn không phải đặc biệt quen thuộc người thân cận một cái thật đúng là không nhận ra thành thiên nhạc cũng không nhận ra lý giật phong bản thân chỉ là thấy qua một tấc lớn hình cái đầu hình mà tôi ở tứ bảo trai trong không có nhận ra hắn cũng căn bản không nghĩ tới hoàng thường càng chưa thấy qua lý giật phong mặt đối mặt cũng không nhận ra được cái này lý giật phong thật là người tài cao ca lớn làm việc thường thường ngoài dự đoán hắn biết rõ thành thiên nhạc muốn tìm hắn lại chủ động tìm được hoàng thường làm đại lý luật sư thuận thế bày tứ bảo trai vấn này nếu không có hôm nay chuyện này hắn trôn xong hoàng thường cái này phúc bút sớm muộn cũng có thể mượn chuyện khác dùng tới lý giật phong am hiểu nhất vu hoan giá họa thủ đoạn nhớ khi xưa giết xa hiên giá họa cho đệ tử yến sơn tông hắc mặc lại mượn đệ tử liên vân phái diệp tử chết làm văn chương giá họa cho thành thiên nhạc đều là hắn trong bóng tối ra chủ ý. có thể nói là một quân sư hình nhân vật, hơn nữa bản thân thủ đoạn cũng rất cao. Năm đó Bắc Kinh công ty bắt đạt lĩnh mấy vị cổ đồng trong nghiên Thu Diệp, Lưu dạng Hà, Sử Thiên Một, Vương Thiên vương cũng từng bị trọng điểm truy xét qua, chỉ có Lý Giật Phong phảng Phất Bị không để ý đến. Một phương diện cũng không ai biết hắn đi nơi nào, mặt khác đại gia cũng không có nắm giữ người này sát thực làm ác. Lý Giật Phong phảng Phất Du Ly ở nơi này khởi sự kiện ra, chưa từng có đi tới trước đại tự tay làm chuyện gì. Ở Thái Hành Sơn trong, Lưu Dạng Hà cũng không có đối niên tu diệp nói tới là Lý Dật Phong cho hắn ra những thứ kia chủ ý các phái cao nhân, mặc dù cũng muốn tìm được Lý Dật Phong thẩm vấn, nhưng từ khẩn cấp tính cùng sự tất yếu đến xem, người này phạm phất là xếp hạng danh sách chót nhất. Nếu như có thể không truy cứu vậy, rất nhiều người cũng không muốn đi truy cứu hắn. Nguyên nhân có lẽ rất đơn giản, hắn là đại sư Xuân Thôn truyền nhân duy nhất, mà đại sư Xuân Thôn ở Côn Luân tu hành giới tình cảm rất rộng. Đại sư Xuân Thôn là một giới tán tu, nhưng tu vi cao siêu, có phi thiên khả năng, từng đã tham gia 20 năm trước thạch dạ tổ chức Đông Côn Luân các phái cao thủ cùng Tây Côn Luân đánh một trận. vị tiên bối này năm xưa vân du thế gian các nơi cùng các phái tôn trưởng đều có kết giao sau đó đi xa côn lôn tiên cảnh tìm kiếm siêu thoát phi thăng chi đạo hắn trên thế gian chỉ để lại một kẻ truyền nhân chính là lý giật phong người với người không giống nhau tu sĩ cùng tu sĩ cũng không giống nhau giống như đại sư xuân thôn loại này người tìm kiếm chính là siêu thoát phi thăng chi đạo cũng không có tự lập tông môn tim khi hắn truy tìm lướt qua bể khổ con đường lúc liền đi côn lôn tiên cảnh thành tu mộ đạo không hỏi thế sự về phần truyền thừa đối hắn mà nói cũng không thế nào trọng yếu thu lý giật phong cái này tên đệ tử cũng là nhất thời hứng khởi lý giật phong tu hành được hay không được kỳ thực không còn quan đại sư xuân thôn chuyện gì, truyền pháp thụ giới đã là lớn lao phúc duyên, chúng chi hắn để lại cho lý giật phong phúc duyên không chỉ là dẫn lĩnh nhập tu hành con đường, còn bao gồm ở côn luân các phái trước mặt tình cảm. Về phần lý giật phong sau đó tu hành, đó là chính mình sự tình, ở trong nhân thế vừa là cảm ngộ trải qua, cũng là một loại tiêm nhiễm lẫn lộn. Đại sư xuân thôn cho lý giật phong lưu lại đủ dân tình, cũng không có nghĩa là tiếp tục thiếu hắn cái gì, từ nay vậy không có tung tích. Có loại này siêu nhiên vật ngoại tính tình, không chỉ là giang hồ tán tu, cũng bao gồm đại phái truyền nhân. không phải tất cả mọi người đều giống như thanh thành kiếm phái lao trưởng môn hình độ tắc như vậy ngập đắng nuốt cay có chấn hương tông môn tâm nguyện lại như đề long sơn tiền bối dạ du tiên sinh dịch uyên cũng chạy đến côn lôn tiên cảnh thành tu ngao du đi không còn vì thế gian tục vật bận tâm thậm chí đóng kín tông môn đạo tràng nhưng dạ du tiên sinh cũng thực hiện tông môn truyền thừa trách nhiệm hắn lưu lại sử thiên vừa cùng vương thiên phương hai vị này truyền nhân về phần có thể hay không trọng chỉnh đề long sơn nhất mạch liền nhìn hai người kia tạo hóa của mình ngược lại đề long sơn vẫn còn chính chuyện pháp quyết cũng lấy thần niệm tâm ấn lưu tại trong phủ, người đời sau có cơ duyên chưa chắc không thể được chi hơn nữa dạ du tiên sinh bản thân cũng ở đây thế coi như truyền thừa gãy ngày nào đó hắn nhất thời hứng khởi còn có thể tìm thêm thích hợp truyền nhân nhưng là thành tiên nhạc loại này người chính là sống ở hồng trần bắt nguồn từ hồng trần không có vấn đề siêu không siêu thoát cũng không suy nghĩ nhiều là có nên hay không siêu nhiên vật ngoại các loại cơ duyên thành thế tự nhiên để cho thành tiên nhạc có thể nguyện thành lập vạn biến tông cái này đã là một loại duyên phận kỳ thực cũng là một loại nhiều hơn trách nhiệm đánh vác nếu như lý giật phong người này trên thế gian tiêm nhiệm thói đời lựa chọn bản thân hành trì nếu đem công ty bắt đặt lĩnh chuyện hoàn toàn tra rõ thực hắn mới là thủ phạm ban đầu là phụ trách công ty nghiệp vụ hoạch định khuyến khích Lưu Dạng Hà làm không ít chuyện Lưu Dạng Hà độn sau khi đi tâm thầm cùng Lý Dật Phong còn có liên hệ giữa bọn họ có ước định bí mật phương thức liên lạc bây giờ tình huống tựa hồ phản quay lại Lưu Dạng Hà kỳ ngộ nhiều hơn thành tựu cao hơn dạ tâm cũng biến thành lớn hơn lại bắt đầu khuyến khích cùng lợi dụng Lý Dật Phong Lưu Dạng Hà có điều khiển cùng lợi dụng thế gian yêu tu tim, rất tự nhiên cũng sẽ đi lợi dụng Lý Dật Phong đi làm việc điều khiển người hoặc là điều khiển yêu tâm tính là giống nhau hắn thu phục kia ương yêu cùng Huyền Quy thú. đồng thời chỗ đầu đọc thứ một người tu sĩ chính là lý giật phong cùng với nói kế hoạch của mình cũng bày tỏ nếu như hai người hợp tác tất có thể khai sáng ra một phen từ xưa tới nay trước giờ chưa từng có mới cục diện lưu dạng hà ý tưởng cùng lý giật phong là tình cờ trung hợp vị này đang mưu túc trí tu sĩ đã bắt đầu ở thiết tưởng tương lai lưu dạng hà muốn lợi dụng lý giật phong mà lý giật phong cũng muốn lợi dụng lưu dạng hà bởi vì lục nô thần luôn đan ở lưu dạng hà trong tay vậy phần dùng bộ này linh nhiệt thành liền pháp đi chỉ điểm yêu vật tu hành cũng là hắn thương lượng với lưu dạng hà đi ra không thể chỉ có thần đan không có pháp quyết ra. Lý Dật Phong cái thân phận này đã không thể lại côn luân tu hành giới lật vào, đã có thủ đoạn như vậy có thể lợi dụng, không bằng là được lập một chức giờ chưa từng có yêu tu nhóm người, hưởng thụ thật tốt hồng trận. Lý Dật Phong bây giờ đã thay hình đổi dạng độn đi giang hồ, hắn ở Bắc Kinh công ty bắt đạt lính thoải mái ngày qua thói quen, bị người gây tài lộ hơn nữa còn bị côn luân các phái lùng bắt, trong lòng cũng là rất thù hận thành thiên nhạc, có cơ hội như thế nào không trả thù. Lý Dật Phong người này rất tự tin, lá gan cũng rất lớn, tự cho là đa mưu tốc chí, thích chơi một ít hoa dạng, ở Hàng Châu phát hiện tứ bảo trai đám này thuật sĩ, thuận tay lừa một khoản tiền hoa. Hắn phát hiện Diêu Viễn có thể là yêu tu. lại thuận thế nghị dẫn ra thu phục khống chế Sớm trước sắp xếp xong xuôi hoàng thường cái này phút bút giờ phút này xin mời hoàng thường toàn quyền đại lý bồi thường đều là tương kế tiểu kế thủ đoạn hôm nay nếu như không phải thành thiên nhạc đột nhiên xuất hiện ở tứ bảo trai trong làm rối loạn hắn một ít thiết kế cái này một hệ liệt liên hoàn cục có thể nói hoàn mỹ hôm nay ở tứ bảo trai trong đột nhiên nhìn thấy thành thiên nhạc lý giật phong trong lòng có chút kinh hoàng nhưng vẫn là giữ vững chấn định hắn dùng nhanh nhất phương thức rời đi kỳ thực trong lòng nhất lo lắng hay là thành thiên nhạc truy lùng đi vào tô đề xa xa nhìn lại Phát hiện Thành Thiên Nhạc cũng không có ngay tại chỗ đuổi theo ra tới, Lý Giật Phong liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mưu kế của hắn cũng có thành công chỗ, Hoàng thường cùng Thành Thiên Nhạc bắt gặp, tất nhiên muốn hao chút công phu giải thích rõ. Mà cứ như vậy một chế mải, đã đầy đủ để cho hắn ung dung rời đi. Lý Giật Phong đối Thành Thiên Nhạc kỳ thực cũng không hoàn toàn hiểu, hắn cho là thẩm tứ bảo đám người không đổi kịp bản thân, chế lại thời gian lại đuổi theo ra tới Thành Thiên Nhạc cũng như cũng không đổi kịp chính mình. Một người quá thông minh, quá tự tin, thường thường cũng sẽ làm ra phán đoán sai lầm. Hai con lang yêu đổi kịp hành tung của hắn, trên thực tế là Lý Dật Phong cố ý mà thôi. hắn đem diêu viễn cùng la khắc địch dẫn tới nơi đây tự cho là cũng đem những người khác bỏ rơi người khác không đổi kịp hắn cũng không đổi kịp cái này hai con lang yêu ngay ở chỗ này thong dòng phát biểu một phen thao thao bất tuyệt cuối cùng cười híp mắt hỏi hai vị khó được tạo hóa liền ở trước mắt là họa hay phúc là địch hay bạn các ngươi nghĩ như thế nào lựa chọn diêu viễn thở dài nói lý tây thôn ngươi nói pháp quyết cùng thần đan lệnh ta rất động tâm nhưng ngươi nói chuyện trong mắt của ta là không có ý tốt ngươi không phải là để cho chúng ta bị ngươi điều khiển lý giật phong nói có bỏ ra mới có thu hoạch coi đời này không có trống giống mà tới phúc duyên mọi người đều là cần thiết của mình La Khắc Địch cũng mở miệng nói: Ta thừa nhận ta có chút độc tâm, nhưng ta cũng biết ngươi muốn làm gì. Mới vừa rồi cũng nghe rõ. Đại Trượng Phu có việc nên làm có việc không nên làm, trên thế gian có lựa chọn của mình. Ta thường thường đã quên ta là một con lang yêu, chẳng qua là La Khắc Địch. Ta theo đuổi cũng không phải là như vậy, cũng không muốn lấy yêu tu thân phận bị ngươi dùng thế lực bắt ép điều khiển. Ngươi nói đây là phúc duyên tạo hóa, được rồi, coi như là. Nhưng ta tình nguyện buông tha cho. Diêu Viễn nhìn Lý Tây Thôn một cái, lại bổ sung một câu: người có chí riêng, không thể cơ cầu. Ta quyết không nguyện vì vậy mà phản bội cựu tinh phái. Lý Dật Phong thu hồi cười. Trầm rãi mở miệng nói hai vị các ngươi sợ rằng không có làm rõ ràng trạng hướng. không chỉ có các ngươi có thể lựa chọn ta cũng có thể lựa chọn làm gì nghĩ nói điều kiện các ngươi không tin tưởng hôm nay chi gặp có thể là phúc cũng có thể là họa bên ta mới đã nói qua ta tự có bản lĩnh đưa ngươi cửa đánh về nguyên hình coi như hôm nay không ra tay tìm cơ hội vạch trần thân phận của các ngươi các ngươi còn có thể giống bây giờ vậy ở nhân gian đặt chân sao tiên sinh diêu viễn ta có thể không cần ngươi phản bội cửu tinh phái đây chỉ là khắc cầu lớn hơn tạo hóa cơ duyên về phần tiên sinh la khắc địch ta muốn trọng điểm nhắc nhở ngươi nếu như không nghe lời của ta Ngươi đem không cách nào có ngươi chô theo đổi hết vậy? Các ngươi có thể không coi nó là là một loại uy hiếp, mà là ta cho trần thuật sự thật. Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành bạn bè, yêu tu siêu thoát tộc loại quá khó khăn, ở nhân gian lấy được trước mắt thân phận địa vị càng không dễ dàng, cần gì phải xích mích đâu? Hay là suy nghĩ một chút nên hợp tác thế nào đi. Chương 501, tự thanh minh, hỗn độn một phiếu. Diêu Viễn cùng La Khắc Địch đồng thời biến sắc, không tự chủ được cũng nắm chặt pháp khí lại không có động. Lúc này có cái thanh niên đột nhiên từ đàng xa một đạo sơn núi nhỏ trong rừng rậm tới, người vậy mà cũng biết Lục Nô Thần luôn đang chuyện, còn biết linh nhật thành liên pháp bí quyết. Thật không nghĩ tới tới Hàng Châu một chuyến, lại tra được Lưu Dạng Hà đồng bọn. Nói chuyện đồng thời, có một đạo thần niệm in vào tại chỗ ba người Nguyên Thần trong. Người tới chính là Thành Thiên Nhạc, hắn cũng không phải là có thể miệng phun hoa sen người, cũng không có phí công phu đi phản bác lý giật phong lợi mới vừa nói. Cái này đạo thần nghiệm nói lúc trước công ty bắt đặt lĩnh chuyện, cùng với Lưu Dạng Hà đám người là thế nào đối phó cùng lợi dụng Lang yêu Sa Hiên. Lại nói thiên hạ các phái đuổi bắt Lưu Dạng Hà tình huống, còn giới thiệu Lưu Dạng Hà điều khiển một con huyền quy thú ở phi thủy an toàn tình hình của hắn, trọng điểm là người này âm hiểm dụng tâm. Thần niệm nội dung tận lực đơn giản. chỉ là giới thiệu sự tình đại khái mấu chốt nhưng cũng đủ tiết lộ lý giật phong người này gây nên tại chỗ ba người đồng thời biến sắc lý giật phong rút ra một món pháp khí nhảy lên quát lên thành thiên nhạc ngươi là thế nào đuổi theo ta sao thành thiên nhạc cầm trong tay phất trần đi ra khỏi rừng cây cười lạnh nói ta không có đuổi theo ngươi vừa mới bắt đầu đuổi là thẩm tứ bảo sau đó đuổi là kia cái dương tiền liền giấy lại sau đó đuổi là hai vị này lang yêu lại sau đó mới đuổi kịp bản thân ngươi ngại ngùng ta so hai vị này yêu tu trước đến nơi này nhưng phát hiện ngươi thật giống như có mưu đồ khác liền trốn nhìn xem trò vui đặc sắc ca đặc sắc ngươi có thể đi làm cái nhà diễn tuyết So với bị một vị chóc yêu sư khám phá hành tàng càng làm cho người ta kinh hoàng là, bị hai vị chóc yêu sư đồng thời xem thấu lai lịch thân phận, hơn nữa cái này hai tên chóc yêu sư hay là hai phe đối địch, hướng bên kia đứng cũng chiếm không được bên kia tốt, nhưng lại cũng không trọng đổi. Nếu Thành Thiên Nhạc mở miệng lúc không có phát ra kia đạo thân niệm, hắn đột nhiên xuất hiện đoán chừng phải đem hai vị này lang yêu hù dọa gần chết. Diêu Viện cùng La Khắc Địch sợ hãi liếc mắt nhìn nhau, Diêu Viện đúng là vẫn còn hướng Thành Thiên Nhạc không người thi lễ một cái nói, Thành tổng tốt, chúng ta là truy lùng cái này người xấu đến đây, lại không nghĩ rằng. Thành Thiên Nhạc khoát tay cắt đứt hắn vậy nói, ta mới vừa rồi đã nhìn thấy thân phận của các ngươi ta cũng rõ ràng nhưng không cần kinh hoàng ta biết yêu tu xa không chỉ hai vị các ngươi tạm thời thối lui đến kia sườn núi sau dừng dầm ra ta có vài lời muốn cùng vị này lý tiên sinh âm thầm hàn huyên một chút đang khi nói chuyện hắn đã cất bước lướt qua hai vị lang yêu bên người thẳng hướng ly tây thôn đi tới trong tay hắn phất trần dài tia tĩnh rủ xuống mà tóc dài đầy đầu lại tung bay mở ra không gió tự đãng hiển nhiên là vận chuyển pháp lực xúc thế đai phát địa bộ la khắc địch có chút trần trờ cũng hướng thành thiên nhạc thi lễ một cái cùng Diêu viễn xoay người đi về phía phía sau sườn núi chờ bọn họ xuyên qua rừng rậm đi xuống dốc núi cùng nơi vừa nay đã cách một đạo quả đồi lại cũng không nghe thấy bên kia độc tính diêu viễn lòng vẫn còn sợ hai nói ta biết kia thành tổng cũng là một kẻ chóc yêu sư lại không rõ ràng lắm lai lịch của hắn ban đầu tự cho là che giấu hết sức tốt hắn sẽ không phát hiện được ta thân phận không nghĩ tới hôm nay chúng ta đều bị hắn xem thấu la khắc địch hắn thứ nhất là để cho chúng ta tránh cái này là muốn làm trận phong chúng ta đi sao bị chóc yêu sư đánh vỡ ta không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy diêu viễn hắn không có vấn đề thả hay là không thả chúng ta đi chạy được hòa thượng chạy không được miếu, trừ phi chúng ta buông tha cho trên thế gian đã có hết thảy, mai danh nhận tích chú tới, nếu không muốn tìm ngươi ta rất dễ dàng. Hắn cùng Lý Tây thôn có khúc mắc, nên liền muốn ở chỗ này ra tay, đại khái là chê chúng ta ở bên cạnh cản trở đi. La Khắc địch, kia Lý Tây thôn tu vi phải, thành tổng vì sao không gọi chúng ta giúp một tay đâu? Diêu Viễn cười khổ nói, hắn làm sao biết chúng ta sẽ giúp ai. Trong giang hồ, biết người biết mặt khó chi âm. Nếu kia Lý Tây thôn cùng hắn đấu pháp lúc đột nhiên nói một câu, muốn ngươi ta ra tay giúp đỡ, cũng hứa hẹn ban cho Lục Nô thần luôn đan một loại vật, thành tổng nên làm cái gì? la khắc địch chúng ta dĩ nhiên sẽ không ra tay giúp kia lý tây thôn Diêu viễn chính chúng ta rõ ràng nhưng là thành tổng làm sao có thể khẳng định mấu chốt không ở chỗ chúng ta xuất thủ hay không nếu ra loại trạng hướng này chỉ cần chúng ta tại chỗ liền là một loại phân tâm kiềm chế thành tổng không chỉ có muốn đối phó lý tây thôn còn phải phân tâm để phòng hai chúng ta nào có chóc yêu sư đối yêu tu yên tâm cao thủ đánh nhau ra một một chút lầm lỗi có thể cũng sẽ phải mệnh ta nếu là lý tây thôn tự nhiên cũng có thể như vậy để cho thành tổng phân tâm la khắc địch gật đầu một cái nói ngươi tinh thông giang hồ lề lối am hiểu các loại giáp tâm nói rất có đạo lý sau đó lại không khỏi lo âu nói kia lý tây thôn rất lợi hại thành tổng vạn nhất không phải là đối thủ làm sao bây giờ hai vị này chóc yêu sư cũng khám phá thân phận của chúng ta nhưng nhất định phải cùng trong đó một vị giao tiệc lời ta tình nguyện gặp phải là thành tiên nhạc người nói dưới tình huống này chúng ta có nên hay không trở về đi hỗ trợ diêu viễn trầm ngâm nói là chính hắn gọi chúng ta đi mở trở về nữa có thể hay không đưa tới nghi kỵ mới vừa rồi hắn in vào chúng ta nguyên thần tin tức theo ta phán đoán chính là trong truyền thuyết thần nghiệm hợp hình cảnh giới mới có thể nắm giữ đi theo chi thần nghiệm đương thời Giang Hồ phong môn cũng chỉ có địa khí tông sư Lan Đức Tiên sinh một người có này tu vi kia đã là trong truyền thuyết kỳ văn vậy tồn tại. Đang lúc này đột nhiên lại có một đạo thần niệm lại in vào hai vị yêu tu nguyên thần là một người đang nói chuyện, ta không phải trong truyền thuyết kỳ văn, ta đang ở trong núi này. Diêu Viễn, ngươi suy nghĩ nhiều. Thanh tổng lười động những thứ kia đầu góc, chính là để cho các ngươi tránh một chút, có lời muốn cùng kia Lý Tây thôn âm thầm trò chuyện, các ngươi cũng đừng đi xa, liền ở chỗ này chờ hắn nói xong chuyện trở lại, nhưng khó khăn làm mới đổi tới đây cũng đừng nhàn rỗi, trước tiên đem khoản tiền kia tìm trở về đi. Đây là đương thời địa khí tông sư Mai Lan nước Thanh Âm, giờ phút này chỉ có cái này đạo thần niệm chuyển tới cũng không biết người khác ở nơi nào. Hai vị lang yêu là vừa mừng vừa sợ, vui chính là Mai Lan nước chạy đến lời, kia Lý Tây Thôn tuyệt đối không chiếm được lợi ích, hoảng sợ là lại có một người phát hiện bọn họ bí ẩn thân phận, hơn nữa còn là người quen cũ, giám sát thiên hạ phong môn địa sư Mai Lan nước. Yêu tu không nguyện ý nhất bị chóc yêu sư phát hiện, trừ cái đó ra, không nguyện ý nhất chính là ở người quen trước mặt bại lộ thân phận. Nếu là một người xa lạ, vẫn còn dễ làm một chút, ngược lại đối phương cũng không biết bọn họ là ai, sẽ không đối tình cảnh của bọn họ tạo thành quá lớn uy hiếp. mai lan đức tự hồ đối với ý định của bọn họ ăn rất đấu theo những lời này thân nhiệm trong còn bao hàm một cái khác đoạn rất phức tạp tin tức giới thiệu thành thiên nhạc người này cùng với hắn ở tô châu khai sáng vạn biến tông tính là một loại trần an đây là đang nói cho hai vị lang yêu không cần phải lo lắng thành thiên nhạc người ta kiến thức các loại yêu quái có nhiều lắm bên người thì có một đồng lớn nếu nói là phúc duyên tạo hóa hôm nay có thể gặp phải thành thiên nhạc mới là bọn họ vận may lớn đâu chờ phục hồi tinh thần lại hai vị lang yêu là trận mắt há mồm. a diêu viên bấm la khắp địch một thành lại sờ một cái hốt của mình nói ngươi cũng nghe thấy sao mới vừa rồi là Lan Đức Tiên Sinh đang nói chuyện, thế gian lại có chuyện như vậy. La Khắc Địch cũng như nằm mơ vậy nói, là du, có người đang dùng lời ngươi nói đi theo chi thần niệm thủ đoạn. Nghe thanh âm nên là Tiên Sinh Mai Lan Đức, ngươi là Giang Hồ đệ tử phong môn, cùng Lan Đức Tiên Sinh nên so với ta quen hơn a? Diêu Viễn, không sai, chính là Lan Đức Tiên Sinh. Chúng ta bây giờ nên làm gì? La là Khắc Địch, Lan Đức Tiên Sinh không phải trước hết để cho chúng ta đi tìm tiền, sau đó sẽ trở về nơi này chờ sao? Diêu Viễn gật đầu liên tục nói, đúng đúng đúng, chúng ta đi trước tối tiền, tìm kia bị Lý Tây thôn giấu ở phụ cận 15 triệu. nếu đổi tới đây lại bị thành tổng cùng lan đức tiên sinh khám phá thân phận hai chúng ta cũng không thể một chút vội cũng không giúp được a. hai vị lang yêu đi lấy tiền mà mai lan đức cũng không có hiện thân liền thành thiên nhạc cũng không ngờ hắn cũng sẽ xuất hiện ở nơi này kỳ thực trong lòng hiểu rõ chỉ có cựu tinh phái trưởng môn thẩm thận nhất thẩm thận nhất nếu dám đem giả vờ 15 triệu tiền mặt cái dương để cho lý tây thôn tại chỗ xếp đi sẽ không sợ hắn có thể cầm được đi số tiền này dù là toàn bộ an bài cũng rơi vào khoảng không còn không có lan đức tiên sinh trong bóng tối ném đâu mai lan đức đã cho thẩm thận nhất phát tin tức nói bản thân hôm nay sẽ tới hàng châu cũng sẽ nhúng tay chuyện này nhưng mai lan đức nói cho thẩm thận nhất tạm thời đừng rêu dao cựu tinh phái nên an bài thế nào còn là an bài thế nào mà thẩm thận nhất chính là làm như vậy thẩm thận nhất là một sĩ diện háo người tự nhiên hy vọng không cần lan đức tiên sinh ra tay liền có thể giải quyết cho nên các loại truy lùng cùng với chặn lại thủ đoạn đều đem ra hết hơn nữa nếu là cựu tinh phái bản thân bắt lại lý tây thôn xử trí như thế nào cũng rất phương tiện nếu là lao động giám sát thiên hạ phong môn mai lãnh đạo có mấy lời liền không tốt làm nói nhưng là hôm nay ngoài ý muốn hoàn toàn vượt ra khỏi cựu tinh phái có thể nắm giữ Phạm vi thẩm thận nhất cũng là không thể nào nghĩ tới tạm thời không đề cập tới hai vị lang yêu làm sao tìm được tiền mai lan Đức thế nào trốn ở trong tối xem trò vui ở diêu viễn cùng la khắc địch nhanh chóng hướng sườn núi sau đi tới lúc thành thiên nhạc vẫn tại tới trước thậm chí ngay cả tốc độ cùng bước bước cũng không có thay đổi chính là một bước như vậy bước thẳng đi về phía lý tây thôn chút xíu cũng không có muốn dừng lại ý tứ nhìn điệu bộ này nếu lý tây thôn đứng ở nơi đó bất động thành thiên nhạc sẽ trực tiếp đụng vào trên người của hắn đi giữa người và người là có tâm lý khoảng cách như loại này hoài có địch lý cao thủ rằng co đồng dạng tại ngoài ba trượng liền nên đứng có lời gì nói gì lời nếu không đối phương tất nhiên sẽ có phản ứng lý tây thôn tay cầm pháp khí không tự chủ được đang lùi lại một bên lui vừa nói họ thành ngươi từ bắc kinh bắt đạt lĩnh bồi hơn công ty dĩ nhiên thẳng đến bởi ta tới đây ngươi là làm sao biết thân phận của ta cùng hành tung giữa chúng ta cũng không phải là không thể thật tốt nói chuyện một chút có rất nhiều chung nhau vậy để có thể trao đổi mà ngươi không phải nghĩ âm thầm cùng ta hàn huyên một chút sao vậy thì ngồi xuống thật tốt chuyện vẫn đi thành thiên nhạc cũng không quản lý tây thôn nói gì lý tây thôn lui về phía sau hắn liền đi về phía trước cất bước giữa đột nhiên làm như phản ứng kịp một chuyện khẽ quát một tiếng nói lý Dật phong Lui về phía sau trong lý Giật Phong đáp, Thành Thiên Nhạc, ngươi biết rõ ta là ai, đến tụt cùng là nghị đấu hay là muốn nói, liền không thể đứng ngay ngắn nói chuyện sao? Đây là một cái lớn hiểu lầm, Thành Thiên Nhạc thật không biết hắn chính là Lý Giật Phong, ở tứ bảo trai trong cũng không có nhận ra, giờ khắc này ở trong núi nghe giữa chính hắn nói, trong lúc bất chợt kịp phản ứng. Chương 502, do mưa bụi, kim móng bay ly. Nghe Lý Tây thôn đối hai vị lang yêu nói, Thành Thiên Nhạc liền ý thức được người này cùng Lưu Dạng Hà có cấu kết, nếu hắn không là không thể nào biết linh nhật Thành liền pháp cùng Lục nô thần luôn đang chuyện, nhưng cũng không có nhận ra hắn là ai. Cho đến Lý Tây thôn bản thân còn nói ra bị Thành Thiên Nhạc từ Bắc Kinh bắt đạt lĩnh bồi huấn công ty khổ sở truy bức đến chỗ này, Thành Thiên Nhạc mới đột nhiên phản ứng kịp hắn chính là Lý Dật Phong. Có một số việc không nghĩ tới lời rất khó liên lạc với cùng đi, nhưng phản ứng kịp sau cũng là theo lẽ đương nhiên. Thành Thiên Nhạc ra mắt Lý Giật Phong chứng kiến chiếu, giờ phút này nhìn lại người này, không chỉ là càng xem càng giống, hơn nữa chính là hắn. Thành Thiên Nhạc vẫn không có dừng bước lại, cầm trong tay phất trần mở miệng hỏi, họ Lý, Lưu Dạng Hà ở nơi nào? Kỳ thực vô luận có nhận biết hay không ra Lý Dật Phong, hắn muốn hỏi đều là những lời này. Lý Dật Phong đã lui về phía sau đến núi rừng đáp phi sở vừa nói thành thiên nhạc ta biết ngươi ở phì thủy gặp gỡ đó cũng không phải là ta chỉ điểm lưu dạng hà làm ta cũng biết thành tổng thiện xét thế gian yêu tu lại tinh thông yêu tu phương pháp lần này ở phái tiêu giao bị côn luân các phái khen ngợi ta cảm thấy chúng ta thật có thể thật tốt nói chuyện một chút thành tổng vậy cũng muốn luyện chế lục nô thần lôn đan a có này thần đan lại có này thủ đoạn lo gì không thể ngang dọc nhân gian ngươi cần chính là thành thiên nhạc đột nhiên gãy quát một tiếng nói bớt nói nhảm lưu dạng hà ở nơi nào ngươi là hiện đang trả lời ta lại cùng ta trở về thủy chi vị lâu nhận tội đâu hay là chờ ta bắt lại người, lại để cho người khác từ từ hỏi đâu. Hai người đều đã đi vào núi rừng. Giang Nam Sơn ra tạm bụi cây sinh, cây cao phía dưới là bụi cây, bụi cây phía dưới là các loại đẳng thảo, rậm rạp chẳng chị không lưu thấy khe hở. Lý Dật Phong thụt lùi đi lại, sau lưng căn bản không có đường, kia có cây lại bị một dòng lực lượng vô hình rời đi, hắn giống như sau hót mọc mắt vậy, liền trên sườn núi các loại hình thù kỳ quái nham thạch cũng không có đụng đến sau gót chân. Nhưng là càng về sau lui núi rừng càng mật, tất cả lớn nhỏ loạn thạch càng nhiều, lên dốc đường càng nột, loạn thạch giữa lá mục bao trùm bùn đất càng Lại như vậy thế đi. Phải thủy trung hướng sau lưng vận chuyển pháp lực mới có thể giữ vững rằng có cân đối thế thái, hai người không phải đối thủ. Thành Thiên Nhạc đã từng bước áp sắt vững vàng tựa phòng. Lý Dật Phong trước giờ chưa thấy qua loại tràn diện này, tiểu tử ngốc này không nghe hắn nói cái gì, hơn nữa cũng không đứng, chính là một bước như vậy bước tới hắn đi tới. Làm sao lưng bị một đạo phơi bảy màu đỏ vách đá ngăn trở lúc? Lý Giật Phong rốt cuộc không thể lui được nữa, cười khổ dừng bước chân lại nói, thành tổng, ngươi nếu thích thân thiết điểm nói chuyện tiếng vậy chúng ta ngay ở chỗ này kể gối nói chuyện lâu đi. Nữ khí của hắn, nét mặt cùng theo như lời nói, phản phất không có bất kỳ lý, nhưng vừa đúng đang lúc này đột nhiên ra tay. Lý giật phong pháp khí rất quái dị, dài đến một xích, to bằng ngón tay, một mặt còn mang theo nam đạo không hề sắc bén móc câu cong, hiện lên màu vàng sáng làm như trúc chất vừa tựa như là ngọc chất, hình dáng thậm chí để cho người cảm thấy thú vị hoặc buồn cười, bởi vì nó giống như cái ngứa ngáy cào. Nhưng cái thanh này ngứa ngáy cào thật lợi hại, tên của nó gọi Phi Ly Chảo, là ngàn năm trước một vị cao nhân chém một con màu vàng bay ly, lấy này nguyên thân đoạt được thiên tài địa bảo luyện thành một món thần khí. lý giật phong sư phụ xuân thôn nhi lấy được chính là vị tiền bối này truyền thừa, chứ pháp quyết ra còn có kiện thần khí này sau đó đại sư xuân thôn đi xa côn lôn tiên cảnh thanh tu liền đem kiện thần khí này truyền cho đệ tử lý giật phong bình thường cực ít lấy ra biểu hiện ra ngoài ngay cả đều là công ty bắt đạt lĩnh cổ đông niên thu diệp cũng không biết hôm nay hắn nghĩ gạt gấp hiếp bức hai con lang yêu ngược lại đem nó sáng đi ra ước hiếp đối phương ngược lại cũng không biết hàng nếu muốn ra tay cũng có thể đem đối phương rung động sắt đất nhưng là thành thiên nhạc đột nhiên nô ra ở loại này nhất định phải ra tay trường hợp vừa dễ dàng vận chuyển kiện thần khí này diệu dụng để cho đối phương ứng phó không kịp. Lý Dật Phong nhìn Như Yếu Thế nói ra câu nói kia, đang ở mở miệng trong náy mắt, cảnh sát chung quanh không có dấu hiệu nào liền thay đổi. Ngày hôm qua mới vừa vừa mới mưa, lá cỏ hay là ướt, mà giờ khắc này là nhiều mây trời quang, giữa núi rừng lại đột nhiên có mưa bụi mông lung cảm giác. Nơi này cách Tây Hồ không xa, Tây Hồ mưa bụi cảnh tượng rất nổi danh, hạ mưa nhỏ thời điểm hơi nước tràn ngập như bay khói, giữa khu rừng phiêu đã ý cảnh rất đẹp, như vậy pháp thuật thậm chí để cho người không phát hiện được nguy hiểm đi tới. Nước lộ hóa mưa khói, nhìn Như Phiêu miệu vong ngân, tốc độ cũng là cực nhanh, trong chớp mắt mưa khói liền biến thành sương mù dày đặc, trong sương mù dày đặc xuất hiện vô số phi hoa. Giống như một trận gió thổi tới, mùa xuân tơ liễu, mùa thu lô tia mùa đông tuyết bay, đầu mùa hè là anh. Cái này cũng không phải thật sự là phi hoa, mà là pháp lực ngưng tụ các loại bay đủ, dầm dạp chẳng chịt giống như cái này sương mù dày đặc vậy căn bản tránh không tránh khỏi. Lúc này Lý Dật Phong câu nói kia một chữ cuối cùng mới vừa nói xong. Thanh thiên nhạc đối mặt loại công kích này, cảm giác rất giống ở Thanh Thành kiếm phái diễn pháp lúc hình thu phú đột nhiên thi triển rách lưới đao bay cầu vũ thuật, lúc ấy là một vị đại thành kiếm tu tu luyện độc môn chấn sơn tuyệt kỹ. Mà Lý Dật Phong nên cũng không đại thành tu vi, thi triển thủ đoạn nhìn như không có bén nhọn như vậy, lại càng thêm nguy hiểm khó phòng. Thành thiên nhạc giờ phút này cũng không phải là đang diễn pháp, cũng không có gì hay khách khí, lúc này sợi tóc tung bay hóa thành vô số đạo hắc vụ đón lấy phi hoa. Hắn vô dụng phất trần ngăn cản, liền chỉ dùng của mình nguyên thân giải pháp. Ban đầu hắn từng ở Liêu Đông Bí ẩn trong động phủ tế luyện sợi tóc mở ra kia căn phòng bí mật cánh cửa, liền ngộ ra yêu tu phương pháp có loại này dụng dụng. Hồi trước lại phí một phen thời gian, tế luyện như vậy tóc dài có thể tùy tâm sở dụng thi triển. Nhưng thần khí phi ly trảo dụng dụ dĩ nhiên không chỉ có ở đây, mưa bùi hóa xương ngủ đồng thời, Thành thiên nhạc nguyên thần trong lại đột nhiên mất đi đối lý giật phong cảm ứng. đấu pháp trong thần thức không thể phong tỏa đối phương, đây gần như là không thể nào xuất hiện tình huống, bởi vì giao thủ hai bên pháp lực là quấn quýt lấy nhau. Nhưng lúc này Lý Dật Phong thần khí hoàn toàn cùng mưa này xương mù hòa làm một thể, pháp lực có thể dây dưa mưa bụi, lại không tìm được hắn sát thực phương vị, trừ phi phá pháp thuật này, nếu không thần thức cũng xuyên tấu không đi ra. Chẳng qua là trong chớp mắt, thành thiên nhạc mới vừa còn nhìn thấy Lý Dật Phong đứng ở ngoài ba trượng đã không có đường lui. Ngay sau đó tầm mắt, thần thức đều bị mưa bụi cắt đoạn, nhưng dưới chân của hắn không ngừng, vẫn hướng Lý Dật Phong chỗ phương vị thẳng tắp đi, ở tóc dài bay lên đồng thời, đột nhiên ra tốc vọt tới trước. lý giật phong như vậy làm phép không chỉ là nghĩ tấn công địch chỉ sợ cũng muốn nhân cơ hội chạy trốn mà thành thiên nhạc để cho hắn muốn chạy trốn cũng không kịp trong tay phất trần trước vùng như một mảnh khói đen còn kèm theo vô số đạo điện quang gắn đi ra ngoài coi như không nhìn thấy lý giật phong ở nơi nào cái này mấy trượng phương viên cũng hoàn toàn bị bạo phủ nhưng sợi tóc điện quang cũng không có quét chung lý giật phong lại bị một cố đột nhiên bùng nổ lực lượng xung vỡ chỉ nghe thấy một tiếng rung động nguyên thần trường âm một con màu vàng cự chảo xé nát mây đen cùng điện quang xuyên thấu mưa bụi cùng phi hoa hướng thành thiên nhạc hung hăng trộp tới Chờ thân thức cảm ứng được sự xuất hiện của nó, tự chảo đã đến trước mắt không cách nào tránh lui. Thành Thiên Nhạc vội vàng không kịp chuẩn bị giữa hét lớn một tiếng, rút lui tay trái phất trần, vung lên quyền phải về phía trước một kích, vậy mà dùng quả đấm cùng biến ảo thần khí rượu dụng đánh nhau. Thành Thiên Nhạc cũng không hoàn toàn bằng thân thể máu thịt cường hãn, trên cổ tay phi điện thạch đã mở ra xoay tròn, một mảnh bạch quang bọc lại quả đấm, còn có một đạo thành kim sắc thuẫn màn bảo vệ toàn thân. Mang theo điểm màu vàng màu xanh lá chắn bảo vệ đầu tiên bị kim móng xé nát, cùng bao quanh bạch quang quả đấm hung hăng kích ở chung một chỗ, kia năm cái dài giáp còn thuận ra sức một cái. Thanh Thiên Nhạc nửa con tay háo bị xé thành trường điều, ngay sau đó hóa thành bãi khói, phi điện thạch phát ra bạch quang cũng bị đánh nát, nhưng quả đấm của hắn cũng đồng thời đánh diệt con này biến ảo cự trào. Quần trào đánh nhau cũng không có phát ra âm thanh, nhưng là trung quanh núi Lâm Vũ trong sương mù lại chuyển tới một mảnh ầm ầm tiếng vang, vô số đá vụn gãy nhanh hướng bốn bề bắn nhanh. Thanh Thiên Nhạc thân hình trên không trung lật lan lộn mấy vòng, đảo bay trở về. Chờ hắn đứng bước chân thu hồi phất chân lúc, phía trước trên sườn núi hay là một mảnh sương mù phiêu đãng, đó là lý giật phong làm phép hóa mưa móc mà thành khói hơi, một giờ nửa khắc là không tàn được, không trung vẫn không ngừng có vỡ diệp phiêu rơi. Tầm mắt hoàn toàn bị che cản, dừng trong tình huống gì cũng không thấy rõ, nhưng thần thức đã có thể xuyên qua, nói rõ đối phương pháp thuật đã bị thành thiên nhạc phá, cũng không có tiếp theo thi triển. Nhưng là lý giật Phong bản thân không thấy, hắn có thể một kích đem thành thiên nhạc đẩy lui, ở mưa bụi dưới sự che chở trốn. Người này pháp lực không yếu, nhưng cũng không có đột phá đại thành chi cảnh, ỷ thượng chính là món đó thần khí diệu dụng, để cho thành thiên nhạc thiếu chút nữa ăn thua thiệt lớn à nếu không phải gân cốt hình hài dị thường từng hắn, thành thiên nhạc mới vừa rồi chỉ sợ cũng đã bị thương. Người này ra tay phi thường bị dị khó phòng, hơn nữa đầu góc rất nhiều, trong lúc nói cười lại đột nhiên đã tới rồi một cái này nhưng là lấy Lý Giật Phong tu vi, thừa khó hoàn toàn phát huy món đó thần khí diệu dụng, cái này nhớ đánh lén cũng được, hắn cũng rất khó liên tục triển khai cường đại hơn kích thứ hai, vội vàng mượn cơ hội này chạy đi. Thanh Thiên Nhạc một quyền kiếp nhưng là toàn lực đánh đi ra, thần khí pháp lực đánh nhau cũng làm động tới phụ tạng, Lý Giật Phong tại chỗ bị chút nội thương, mặc dù thương thế rất nhỏ, cũng đủ để cho hắn sợ hãi. Thanh Thiên Nhạc sau khi rơi xuống đất cũng là cả người tê dại, nhất là cánh tay phải gân cốt một trận đau nhói, qua mấy hơi thở mới điều hòa thần khí. hắn triển khai thần thức siêu tầm lại phát hiện đối phương pháp bảo trợ cách thần thức diệu dụng thật không thể khinh thường mới vừa rồi hoàn toàn không có phát hiện lý giật phong là hướng phương hướng nào chạy trốn nhưng là ngâng đầu quét nhìn một sát na bên trái phương xa núi cao trên có một cây nhỏ bị bẻ gãy nơi đó rời đến rất xa còn có cao mấy chục mét ở mới vừa rồi pháp lực liên lụy ngoài phạm vi cây này là thế nào gây đây này chỉ có thể là lý giật phong chui tới lúc đụng phải điều này làm cho thành thiên nhạc cảm giác có chút hoảng sợ a kia đạo núi cao lấy lý giật phong tu vi cũng không đến nỗi không lên nổi nhưng cái này phút chốc hắn liền vượt qua đi trừ phi là biết bay Nhưng người này không thể nào có phi thiên khả năng, chẳng lẽ hắn kiện pháp bảo kia diệu dụng hoàn toàn thần kỳ như vậy? Điều này làm cho mới vừa lãnh giáo qua kia thần khí thủ đoạn thành thiên nhạc càng thêm rung động. Hắn thật đúng là đại đoán đúng, kia phi ly trào thần kỳ nhất diệu dụng một trong chính là phi thiên thuật. Nếu có đại thành chân nhân trở lên tu vi, pháp lực lại đủ cường đại vậy, quả thật có thể lấy chi ngự khí phi thiên. Nhưng lấy lý giật phong bản lãnh, cho dù có kiện thần khí này cũng không thể nắm giữ chân chính phi thiên thuật, chỉ có thể ở trong lúc cấp thiết ngưng tụ toàn bộ pháp lực thúc dụng, trong nháy mắt phóng lên cao, như một con chim lớn vậy lấy tốc độ cực nhanh lướt đi ra rất xa, hắn chính là như vậy chạy trốn. Trương năm trăm linh ba, nghe Long ngâm một kiếm bay máu, thành thiên nhạc xuyên qua lá rụng tung bay rừng rậm, lướt qua một mảnh loạn thạch giang đầy dốc núi, thi triển thần hành phương pháp leo lên kia phía núi cao, vừa vặn nhìn thấy Lý Dật Phong thân hình lại một lần nữa bay lên, đã ở rất xa xa. Giang Nam núi thực vật rậm rạp chẳng chị gần như không nhìn thấy mặt đất, nhưng là đứt gây phi thường nhiều, lướt qua cái này một vùng tung lũng, phương xa quả đổi lại có một mảnh phơi bảy màu nâu đỏ với đá, chỉ thấy trong rừng rậm bay ra một cây màu vàng trương tác, kia đáp ứng pháp lực biến nào mà thành, bởi vì bình thường dây thường không thể nào bay vụt đến bên ngoài trong trượng, trương tác cuối cùng có câu với tay lực. giữ lại phương xa đỉnh núi ngay sau đó kim sách vừa thu lại mang theo lý giật phong thân hình như chim to vậy bay lên trong chớp mắt liền phiêu thượng kia cao mấy chục trượng vách núi thanh thiên nhạc đứng địa phương rất xa chỉ có thể trơ mắt nhìn nghĩ làm phép ngăn trở cũng với không tới nhưng hắn lại không thể để cho lý giật phong ung dung chạy trốn vẫn chuẩn bị gắng sức đuổi theo không tin lý giật phong luôn có thể như vậy trên không trung không ngừng lên xuống lướt đi vừa đúng lúc này trong sơn cốc chuyển ra liên tục 3 tiếng tiếng súng cùng một tiếng long ngâm thanh thiên nhạc không có chơi qua thường không phân rõ đây là ngắn một chút bắn vẫn có người lấy tốc độ cực nhanh liền mở bà Pháp. đạn cũng không có đánh trúng Lý Dật Phong, hắn ở làm phép chạy thuộc mạng đồng thời đối nguy hiểm công kích cũng có thể tự sinh cảm ứng. Nương theo Long Âm, một mảnh màu vàng vảy quang bao quanh thân thể của hắn hiện lên hình dạng xoắn ốc vòng quanh chuyển động, từ bắn đến gần bên cũng hám lại tốc độ, bị lộn vòng phương hướng bay lệch, mắt thường thậm chí có thể thấy được đạn cùng vảy quang ma sát uy tích. Nhưng là tiếng súng sau, ở Lý Dật Phong toàn lực làm phép hộ thân thần khí khó kế lúc, trong rừng rậm lại có một đạo bạch sắc kiếm quang bay ra, như khẽ cong hình bán nguyệt bay đủ, gõ cũng may Lý Dật Phong với ngay phía trên bay qua trong nháy mắt đó, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Không chung giải rác một mảnh huyết vũ cùng một cánh tay, Lý Dật Phong bản thân lại dây rùa bay đến đỉnh núi, lại chạy trốn tới một tòa khác núi phía bên kia. Có người ra tay đánh lén, kiếm quang sắc bén vô cùng lại thời cơ dị thường ác động, trước đó còn mở bà phát nhưu địch, kiếm quang chém phá một mảnh kia kim lân huyễn pháp phòng vệ, mặc dù không có đem Lý Dật Phong bản thân giữa trời chém gục, nhưng lưu lại hắn một cái cánh tay. Thành Thiên Nhạc quát một tiếng nói, là vị bằng hưu kia rút một tay. Đa tạ, mời chặn lại người này. Lý Dật Phong giờ phút này đã bị trọng thương, cho dù có thần kỳ pháp bảo nơi tay, chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục nhanh chóng chạy thoát thân. Thành thiên Nhạc chỉ phải tiếp tục đuổi theo. không dùng đến chạy ra phong cảnh khu thì có thể đem hắn bắt hắn vừa nói chuyện một bên vẫn hết tốc lực đuổi qua núi rừng lại đột nhiên cảm thấy dưới chân mặt đất đang ngọ ngoại xoay tròn trong lúc giật mình có một loại ảo giác rõ ràng là ở sông về phía trước lại tựa hồ như thay đổi phương hướng chạy hướng mặt bên đây là có người đang cùng hắn đấu pháp chính là mới vừa rồi đánh lén lý giật phong vị kia thành thiên nhạc ở chạy gấp trong sự lại bước chân cũng chờ với sự lại địa khí linh su vận chuyển hắn rất không minh bạch ở nguyên thần trong trở về một đạo thân nhiệm mai lan nước sao ngươi lại tới đây chúng ta hoàn toàn có thể chặn lại hắn vì sao phải thả hắn đi mới vừa ra tay đánh lén lý giật phong người chính là mai lan đức hắn lại ra tay ngăn trở thành thiên nhạc truy kích vì không đưa tới hiểu lầm trả lại cho thành thiên nhạc phát tới một đạo thần nghiệm người này chớ đội lại thả hắn đi thành thiên nhạc đứng bước chân mai lan đức đã từ trong rừng rậm đi ra cũng không có nhìn thấy hắn con thương trôi này được đặt tên là tần cá đoạn kiếm cũng không biết giấu ở nơi nào trong tay hắn lại cầm một con của tay cũng không biết thi triển pháp thuật gì máu tươi giờ phút này đã không còn chạy xuôi kia đoạn khẩu chỉnh tế như gọn chỉ ngay vị này giám sát thiên hạ phong môn địa khí tông sư thở giải nói người kia pháp bảo rất là thần kỳ ta thả hắn quá khứ lại muốn đem hắn pháp khí lưu lại không ngờ dù pha hắn hộ thân pháp thuật lại chỉ chém xuống một cánh tay mà thôi lý giật phong phi ly chảo vốn là giữ tại trong tay phải cho nên mai lan Đức chém cánh tay phải của hắn tính toán ngay cả tay mang pháp bảo cùng nhau lưu lại không lại chỉ để lại một cái cánh tay Thanh thiên nhạc cười khổ nói hắn đang ngự khí làm phép pháp khí tự cùng cả người một thể khi đó coi như chặt đứt hạ tay cũng có thể cầm không cách đi bảo ta cũng chưa từng thấy qua lợi hại như vậy pháp khí nhìn nó vận dụng chi diệu ít nhất cũng hẳn là một món thần khí nói chuyện đồng thời hắn lại gửi tới một đạo thân niệm, hướng mai lan nước giải thích cái gì là thần khí Khi thực Mai Lan Đức cũng đã gặp thần khí, chính là Thành Thiên Nhạc Bức Hoa kia. Nhưng bất đồng khí vật này thần thông diệu dụng cùng chế tạo mục đích đều không giống nhau. Mai Lan Đức ngạc nhiên nói: Thần khí, ngươi biết hắn cây kia ngứa ngáy cào sao? Tên gọi là gì? Thành Thiên Nhạc, ngứa ngáy cào. Thật là có chút giống ngứa ngáy cào, nhưng ta cũng không nhận biết đó là cái gì bảo bối. Tóm lại có thể tùy thân tâm biến hóa, hơn nữa thần thông diệu dụng uy lực cường đại dị thường. Ta nhìn bản thân hắn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ cùng phát huy. Mai Lan Đức cảm khái nói: Khó trách hắn là gan lớn như vậy, nguyên lai like là có nơi dựa dẫm. đáng tiếc người này đã bị Côn Luân các Phái lùng bắt, có này thần khí trong người. chỉ cần lộ ngọn nguồn, sợ rằng sẽ cho chính hắn gây họa thành thiên nhạc ngươi không phải đi hà nam sao tại sao lại xuất hiện ở Hàng châu còn vừa vặn đến nơi này mai lan đức cười cái này đã qua chừng mấy ngày hà nam chuyện bên kia hai ngày liền xử lý xong ta liền chạy tới hàng châu tới xem một chút cũng không thể để thành tổng một người bận rộn a thật không nghĩ tới hắn chính là thành tổng muốn tìm lý giật phong đây cũng quá đúng dịp thành thiên nhạc ngươi không ngờ ta mới vừa rồi còn cho là ngươi đã sớm biết rồi hoàng thượng hôm nay phụng bồi hắn đi tứ bảo trai tính tiền nếu ta không ở tại chỗ rất có thể sẽ đưa tới hiểu lầm cùng phiền thoái mà ngươi vừa vặn gọi ta đến rồi ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết chuyện mai lan đức lắc đầu nói ta cũng không phải là thần tiên sao có thể chuyện gì có thể tính trong cái đó lý tây thôn ta điều tra qua biết hắn từng mời hoàng thường đã làm đại lý luật sư liền ý thức được trong đó có thể sẽ có vấn đề vì vậy liền mời ngươi tới một chuyến hàng châu mà hắn quả nhiên thuận thế xếp đặt ván này kế liên hoàn ta đoán hắn có thể cùng ngươi có khúc mắc lại không nghĩ rằng hắn chính là lý Dật phong ta bảo ngươi đến hàng châu tới là hiệu vấn này đồng thời cũng kiến thức một chút những người giang hồ này thủ đoạn nhưng phát hiện này cũng là niềm vui ngoài ý muốn hắn không chỉ là người ngươi muốn tìm hơn nữa cũng là cấu kết lưu dạng hà đồng bọn tương lai đang như một mẹ hốt hết thành thiên nhạc không hiểu nói một mẹ hốt hết ta đang chuẩn bị bắt lấy hắn truy hỏi lưu dạng hà tung tích ngươi vì sao phải thả hắn đi mai lan Đức, ta vốn là muốn để lại hắn người này đối giang hồ phong môn thiết này cục hà có thể khinh xuất tha thứ nhưng ta biết được hắn chính là lý giật phong lại nghe hắn bản thân nói ra mới vừa rồi kia lời nói liền quyết định thả hắn đi cũng để cho ngươi đừng lại đuổi thành thiên nhạc ngươi đầu góc so với ta xoay chuyển nhanh quỷ chủ ý cũng so với ta nhiều hơn hắn rốt cuộc nói cái gì để cho ngươi thay đổi chủ ý mai lan nước cao mày hỏi ngược lại chúng ta ở Phi thủy phái tiêu giao chuyện hắn như thế nào biết chuyện một câu nói này cũng nhắc nhở thành thiên nhạc hắn ở Phi thủy gặp tập kích sau khi bị thương phái tiêu giao trong đạo trưởng từng có một trận thiên hạ các tông môn đệ tử tham gia tiểu tụ hội ngũ vị đạo trưởng còn đăng đàn cách nói phái tiêu giao trước mặt mọi người xử trí niên thu diệp chi vị lâu các phái tu sĩ còn tụ trung một chỗ thương nghị như thế nào truy xét lưu dạng hạ những chuyện này đối côn luân các phái mà nói không phải bí mật nhưng lý giật phong là làm sao biết tu hành chuyện chỉ thuộc về người tu hành bản thân đã không đăng lên báo truyền hình cũng không có công khai trang ép tuyên truyền lại không người soát duyệt bổ đảm luận những thứ này. Hồng Trần trong tự có một cái không nhìn thấy giới tuyến, người không biết chính là không biết, các phái nhập môn đệ tử không có không biết phân cấp, mà không phải là nhập môn đệ tử cũng không thể nào hiểu những thứ này nội tình. Lưu Dạng Hà cùng Lý Dật Phong bỏ mạng giang hồ sau, thì đồng nghĩa với cùng côn luân các phái nội bộ gãy tin tức, nếu không sớm đã bị bắt được. Thành Thiên Nhạc ở Phi thủy gặp tập kích là Lưu Dạng Hà làm, Lý Dật Phong đạo có thể nghe Lưu Dạng Hà bản thân nhắc tới. Nhưng sau đó ở phái tiêu giao trong đạo trường truyện dù ai cũng không cách nào theo dõi lý giật phong nếu nói ra chỉ có thể nói rõ một chuyện có người cho hắn thông phong báo tin đến tột cùng là người nào vậy lúc ấy ở phái tiêu giao trong có các phái đệ tử rất khó kiểm chứng cùng lý giật phong ngầm thông tin tức người có lẽ lúc ấy cũng không ở tại chỗ có thể là nghe đồng môn hoặc đồng đạo bạn tốt truyền thuật đại sư xuân thôn năm đó giao du rộng lớn có không ít tu sĩ thiếu qua nợ tình của hắn mà lý giật phong bản thân cũng làm có tâm kế có thể cũng lung lạc một ít tu hành đồng đạo có người biết thành thiên nhạc cùng mấy đại phái đang truy tra lý Dật phong tung tích rõ ràng rõ ràng người này phương thức liên lạc lại không nói ra ngược lại âm thầm có liên lạc thanh thiên nhạc hiểu được lại vẫn không hiểu hỏi đã có người cùng hắn ngầm thông tin tức liền càng không thể thả hắn đi vừa đúng thuận thế cha ra đến tột cùng là ai mai lan đức vẫn lắc đầu nói người này xác thực có thể cha nhưng cha được lại có thể thế nào người ta chẳng qua là chuyển cáo lý giật phong chuyện này mà thôi hoàn toàn có thể giải thích là qua lại tư giao rất thân lý giật phong tình cờ liên lạc hắn mà hắn khuyên lý giật phong chủ động hiện thân nhận lầm lý giật phong lại không nghe giống như như vậy thuận miệng là có thể biên cái mười đoạn tám đoạn không có chút nào sơ hở phóng lý giật phong đi so không thả hắn đi càng có lợi hơn. Bây giờ hắn đóng vai nhân vật rất mấu chốt, quân luân các phái trong đã có người cho hắn thông phong báo tin, hắn lại có thể liên lạc với Lưu Dạng Hà. Ta không phải cùng ngươi đã nói nha, tìm một người phương thức tốt nhất chính là để cho hắn chủ động tới tìm ngươi. Thầm thận nhất hôm nay bảy cuộc dẫn kia Lý Tây thôn nhân thân, cũng chính là làm như vậy. Tương lai chờ ngươi có rảnh rỗi cũng có nắm chắc, vạn biến tông chuyện đã hoàn toàn xử trí thỏa đáng. Muốn động thủ thu thập Lưu Dạng Hà, cũng tốt có người thông phong báo tin a. Ngươi nếu bảy cuộc dẫn hắn đi ra, hắn cũng phải rõ ràng hành tung của ngươi cùng động tĩnh mới được, hơn nữa phải nhường hắn tự cho là đúng an toàn đáng tin dây, hiểu chưa? Thành Thiên Nhạc rốt cuộc gật đầu nói: "Ta hiểu, người phóng người này đi, là giữ lại tương lai cho Lưu Dạng Hà thông phong báo tin. Đến lúc đó cô ý đem tin tức gì tung ra ngoài, để cho kia Lưu Dạng Hà bản thân vào cuộc." Mai Lan Đức cũng cười gật đầu nói, thành tổng quả nhiên một chút liền rõ ràng. Người này đã đứt một cánh tay, hắn cũng không phải cái gì yêu tu, nguyên thân gãy một cái cánh tay, biến ảo hình người còn có thể mọc ra tới sao? Hắn đi tới chỗ nào cũng rất tốt nhận, chỉ sợ cũng không còn dám công khai lộ diện khoé cái gì nữa đủ. Thành Thiên Nhạc vẫn hỏi: "Nhưng mới rồi nếu là giữ hắn lại, có lẽ vậy có thể hỏi ra Lưu Dạng Hà tung tích?" Mai Lan Đức cười híp mắt nhìn Thành Thiên Nhạc nói: Đúng vậy a, là có thể có thể hỏi ra. Nhưng ta mới vừa rồi đã nói, thả hắn đi so không thả hắn đi càng tốt hơn. Thanh tổng như là đã khai khiếu, vậy chính ngươi hãy nói một chút vì sao a? Chương 504, định địa khí, lấy thuật nhập đạo. Vì sao? Thanh Thiên Nhạc cẩn thận một suy nghĩ, càng suy nghĩ càng cảm thấy Mai Lan Đức làm có đạo lý. Kia Lưu dạng Hà bây giờ đã là chim sợ cành cong, nhất định sẽ vô cùng cẩn thận hành tung của mình. Hắn cùng Lý Giật Phong có liên lạc, không hề đại biểu Lý Giật Phong liền rõ ràng hắn ẩn thân sát thực địa điểm. Coi như Lý Dật Phong biết, nếu như Lưu dạng Hà phát hiện không đúng cũng sẽ lập tức rời đi. Giả như hôm nay hỏi ra tâm tích của hắn, hắn cùng Mai Lan Đức phải lập tức chạy tới mới có thể đem người này bắt lại. Lưu Dạng Hà Tu Vi Thành Thiên Nhạc cũng đã thấy rồi, bây giờ cũng không biết này bên người thân còn có bao nhiêu yêu tu nhanh bước, hắn cùng Mai Lan Đức hai người chưa chắc có thể đánh được. Coi như có thể đánh được, vội vàng giữa cũng chưa chắc có thể khiến người tức lưu lại. Mặc dù là buôn tập, nhưng địch tình không rõ. ấn Thành Thiên Nhạc nguyên kế hoạch, giờ phút này cũng không tính toán đi để ý tới Lưu Dạng Hà. Thành Thiên Nhạc trước phải đợi Hoa Phiêu Phiêu cùng Thạch Song cũng phá qua ra, vạn biến tông chính thức lập cửa ngõ, hướng quân luân các phái truyền thư. Sau đó đặt mai phục bắt lại Tất Minh Tuấn, để cho kia Tất Phương đem năm đó cuốn đi tiền cả gốc lẫn lãi đều trả lại, chấm dứt hắn ở Tô Châu nặng nhất một cọc tâm sự. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là thành thiên nhạc cùng Lũ Yêu Tu ở trong nhân thế đại thành. Những cái này mới là hắn chuyện đường đắn, không lại bởi vì lưu dạng hạ hoặc lý giật phong xuất hiện mà thay đổi. Chính sự dưới mắt còn căn bản không có làm xong đâu, vạn biến tông lập cửa ngõ sau, việc cần kiếp bây giờ là tìm đủ luyện chế lục nô thần luôn đan 18 vị linh dược. Trước mắt có 17 vị đều đã là thật, chỉ có cuối cùng một mực lạc lôi kim chẳng biết vào gì, lại càng không biết đến nơi nào đi chọn lựa. thành thiên nhạc tính toán bắt lại tất minh tuần sau đi liền liêu đông tiêu bí ẩn động phủ tìm thêm vu đạo dương hỏi rõ cuối cùng một mực linh dự chuyện sau đó mang theo thích hợp yêu tu đi chọn lựa được chuyện sau lại đi tam mộng tông cầu lấy sinh nguyên hạnh trở về tô châu vạn biến tông đạo tràn luyện chế thần đan làm thần đan sau khi luyện thành ứng mau sớm hướng từng cung cấp trợ giúp côn luân các phái đáp lễ cũng để cho giới quyền lũ yêu tu dùng thành thiên nhạc là nhất phái tôn sư giải ứng lấy tông môn chuyện vì lớn còn hắn lý giận phong hay là lưu dạng hà như thế nào hắn trước tiên cần phải đem cuộc sống của mình qua tốt lần này chặt đứt lý giật phong một cánh tay cũng biết côn luân các phái trong có người có thể thông qua lý giật phong cho lưu dạng hà thông phong báo tin đây đã là niềm vui ngoài ý muốn tạm thời lưu giải quyết chi phục bút. trừ lý giật phong ra công ty bắt đạt lĩnh sự kiện tròng, nhân viên tương quan còn có vương thiên phương cùng chu phong đang lẩn trốn theo đệ tử tam Mộng tông âm thầm báo cho chu phong chạy trốn tới vân quý chỗ sâu đè lồng sơn có thể là tính toán cùng vương thiên phương hội hợp chu phong ẩn thân địa phương phải là vương thiên phương cùng Sử thiên một năm đó thanh tú đất nhưng vương thiên phương cũng chưa từng xuất hiện đan tử thành ban đầu truy lùng chu phong cha ra người này tung tích nhưng cũng không sốt ruột đem chi bắt lại, đang ở sơn dạ trong trước đem phơi đi. Xem ra Chu Phong hẳn là bị Vương Thiên Phương cho leo cây, bọn họ có thể là hẹn tốt ở chỗ nào gặp mặt, nhưng bởi vì Sử Thiên một cũng biết địa điểm kia, cho nên Tâm Hoài Quỷ Thai Vương Thiên Phương không có trở về. Đợi đến danh tiếng dần dần trôi qua, Vương Thiên Phương tự cho là đã bình an vô sự, đại gia đã quên cái này chuyện, hắn vẫn có có thể trở về Đề Long Sơn, đến lúc đó đang nhưng cùng nhau bắt lại. Theo đàn tử thành nói, Tam Ngộng Tông có biện pháp giám thị Đề Long Sơn chỗ sâu chu phòng, chỉ cần Chu Phong có dị động hoặc Vương Thiên Phương đến, có một kẻ đệ tử Tam Ngộng Tông trong nháy mắt liền có thể đuổi đến nơi đó. Ai bản lãnh lớn như vậy hành thần diệu như thế chuyện. Thành Thiên Nhạc cũng không biết tưởng tình, Tam Ngộ Tông chính là Tam Ngộ Tông, đệ tử trong tự có kỳ nhân. Nghe nói Côn Luân Minh chủ Thạch Giả còn đáp ứng đệ tử Đề Long Sơn Sử Thiên một, đợi đến Sử Thiên một tu vi đại thành sau, Thạch Giả đem đi cùng hắn đi mở ra kia tông môn đạo tràng, cũng coi là khôi phục Đề Long Sơn nhất mạch truyền thừa. Tới lúc đó, liền do Sử Thiên một vị này chính tông Đề Long Sơn truyền nhân đến thanh lý môn hộ, tự tay xử trí Vương thiên phương. Thế gian cao nhân làm việc, duyên phận không loạn chút nào, thường ngày nhìn như thanh tĩnh vô vi, ra tay lúc lại không hề dung dài cho nên hôm nay mai lan đức phóng cụt tay lý giật phong rời đi tuy là giang hồ xảo trá nhưng đối thành thiên nhạc mà nói như vậy xử trí xác thực càng cho thỏa đáng hơn làm thành thiên nhạc mặc dù gặp chuyện không đa tâm nhưng đã không phải cái người hồ đồ vẫn cả ngày ha ha cười ngây ngô hắn kỳ thực tâm niệm càng ngày càng thông suốt giờ phút này ha ha cười nói đúng vậy à hay là giản lao đệ xử trí phải càng rượu. lý giật phong chạy đến cựu tinh phái nghĩ mò một phiếu hơn nữa gài tang vật cho ta vạn biến tông thuận thế khích bác quan hệ của ta và ngươi bây giờ tiền không có gật đi còn ném đi một cái cánh tay sẽ để cho hắn trở về từ từ đi Mai Lan Đức nhìn trong tay con kia cụt tay nói, hắn chuyến này thật là có máu có nước mắt ta. Đáng tiếc người này không là cái gì đại thành yêu tu, nếu không nguyên trên người chém xuống tới một cái cánh tay, nói không chừng cũng có thể ngưng luyện thành thiên tài địa bảo gì. Thành Thiên Nhạc lắc đầu nói, hắn không được, nếu là lưu dạng hả vậy, ngược lại có mấy phần có thể. Người ta nhưng là Thiết hóa Kim Xá quyết đại thành, còn dùng qua rất nhiều lục ngô thần luôn đang a. Cái này cánh tay nếu không có tác dụng gì, người giữ lại nó làm gì? Mai Lan Đức lấy về cho Cựu Tinh phái thị chúng a, coi như là giao phó cũng là một loại lập uy thủ đoạn, nhìn sau này còn ai dám chơi như vậy. Hai người này nói chuyện nhưng đủ hư, hình như là tìm cớ bắt chuyện ở nơi nào tán go, bởi vì Mai Lan Đức âm thầm cho Thành Thiên Nhạc phát một đạo thần niệm, Thành Tổng, nghĩ biết lưu dạng Hà Tung tích, kỳ thực chưa chắc cần hỏi Lý Dật Phong. Hắn đi, còn có một cái không đi đâu. Mới vừa rồi tên kia đại khái là phải phối hợp Lý Giật Phong đánh lén ngươi, nhưng là các ngươi ra tay quá nhanh, Lý Giật Phong cũng thoát được quá nhanh, vật kia chưa kịp ra tay, hoặc là không dám ra tay với ngươi. Thành Thiên Nhạc ở nguyên thần trong kinh ngạc nói, còn có một cái. Ta thế nào không có phát hiện? Mai Lan Đức thầm nghĩ, nó mèo trong lòng đất không dám động đâu, e sợ cho bị ngươi phát hiện. Bình thường thủ đoạn tự nhiên không phát hiện được nó, nhưng ngươi quên Phỉ Thủy Chi Vị lâu cho ngươi đưa tới vật gì không? Nếu mang theo bên người, gặp phải cái gì tình huống gì thường, liền lấy ra tới dùng một chút chứ sao? Thành Thiên Nhạc âm thầm kinh hô, con kia huyền quy thú. Vừa nói chuyện, liền lấy ra Phỉ Thủy Chi Vị lâu đưa tới món đó linh dẫn vật lặng lẽ làm phép, lại không có bất kỳ cảm ứng. Mai Lan Đức cũng âm thầm lấy ra món đó linh dẫn vật, ở nguyên thần trong nhắc nhở, kia huyền quy thú tránh ở sâu dưới lòng đất, là núi bên kia, ngươi cùng lý giật phong đấu pháp đất, nơi này là không cảm ứng được. Chúng ta làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra đi trở về đi. vừa đi vừa nói âm thầm tìm tòi nó giờ phút này vị trí trước đừng kinh động nó nó khẳng định đã từ lòng đất lặng lẽ chạy đi một giờ nữa khác không dám lo đầu nó thiện ở ở sâu dưới lòng đất đi xuyên nếu như kinh động vậy rất khó bắt lại chúng ta muốn đột nhiên ra tay mới được ta đem hết toàn lực đưa nó trong lòng đất xử lại ngươi làm phép đem nó moi ra nó là cùng lý giật phong một đường tới nếu như lý giật phong biết lưu dạng hà tung tích nó cũng nên biết thành thiên nhạc âm thầm đáp tiêu huyền quy thú trước đây không lâu vẫn còn ở phi thủy cùng lưu dạng hà cùng nhau đánh lẽ ta nên là bị thương lại bại lộ thân phận bị lưu dạng hà phái đến lý giật phong bên người đến, đến rồi nếu như nó không biết lưu dạng hà hành tung như vậy lý giật phong cũng hẳn là không rõ ràng lắm hai người một bên ở ngoài mặt tán gẫu một bên trong bóng tối lấy thần nghiệm trao đổi cứ như vậy đi trở về mới vừa rồi kịch đấu núi rừng lúc này lá dụng đã phiêu tận mưa khói cũng tàn đi trên sườn núi một mảnh hỗn độn mới vừa lướt qua sườn núi thành thiên nhạc nguyên thần trong lập tức liền có cảm ứng kia huyền quy thú quả nhiên ở bên trong vùng thung lũng này tại cách đất mặt ước trường ba trượng sâu địa phương đang lặng lẽ đi xuyên rời đi chi vị lâu các phái cao nhân hợp lực luyện thành linh dẫn vật cảm ứng phi thường tinh vi Nếu kêu Huyền Quy thú hóa thành hình người sen lẫn trong trong phố xá, ở khoảng cách rất xa ngoài là có thể cảm ứng được. Nhưng giờ phút này thân ở sân dã, nó lại lấy nguyên thân tránh trong lòng đất, cách gần vừa đủ mới có thể phát hiện. Cũng được Thanh Thiên Nhạc cùng Mai Lan Đức nguyên thần lực đều rất cường đại, Huyền Quy thú không có thể thoát khỏi bọn họ tìm vời. Thanh Thiên Nhạc cùng Mai Lan Đức liếc mắt nhìn nhau, phản phất là trong lúc Lơ đãng quẹo một cái cua ngoặt, hướng Huyền Quy thú địa phương sở tại đi tới. Thanh Thiên Nhạc thầm nghĩ, ta tập yêu tu phương pháp đã có năm năm, cầu Huyền Tấn đại thành qua lại dùng qua ba phen công phu, hơn nữa có một cái thần khí họa quyển tương trợ, tu luyện cơ duyên mười phần kỳ dị. vốn tưởng rằng nguyên thần lực rất là hùng mạnh, không ngờ dặn lao đệ không hề so với ta yếu. chúng ta gần như là đồng thời phát hiện nó. Mai Lan Đức cũng ở đây nguyên thần trong cười nói, thành tổng, ngươi là thân người thành tựu yêu pháp, lại ở nguyên thần trong triển khai một họa quyển cô tô thế giới, nguyên thần so với bình thường tu sĩ hùng mạnh, cũng hẳn là mạnh mẽ hơn ta. nhưng ta nên thuật nhập đạo, đã từng quay đầu lịch tiếp cố gắng, tu liền địa khí linh su phương pháp, nghị giới đất tìm thứ gì, chính là am hiểu thủ đoạn. hai người lấy thần niệm trao đổi đồng thời vẫn ở nơi đó nói nhàn thoại, biểu hiện không có chút nào dị thường. kia thú trời sinh linh giác bén nhạy dị thường, nó cũng nhận ra được hai người đi tới. lại hướng ngầm dưới đất chui vào năm trượng sâu, sau đó thu liêm thần khí không nút đích, đại khái là nghĩ chờ bọn họ đi tới lại trốn, đi tới kia huyền quy thú ngay phía trên còn có xa ba trượng thời điểm, mai lan đức đột nhiên dậm chân một cái, thanh thiên nhạc nguyên thần cảm giác cả tòa sơn cốc phảng phất cũng đang lắc lư, địa khí lấy mai lan đức châu vì linh su vận chuyển hội tụ, hắn tựa như một cây mọc dễ đại thụ che trời, pháp lực tự chân kéo dài xuống cuốn quan quanh, vương vàng chói buộc lại còn kia huyền quy thú, sâu trong lòng đất huyền quy thú phát ra một tiếng bực bội giống, y vào cường hãn nguyên thân gắng sức dãy rủa, nó cũng biết không ổn, trong khoảng thời gian ngắn làm thế nào cũng không tránh thoát được ổ khóa này thất lực. Phảng phất bốn phương tám hướng cũng có vô hình dây thường ở bục chặt. Thanh Thiên Nhạc thầm than một tiếng phải, đây chính là ngầm dưới đất năm trượng sâu địa phương, không chỉ có cách tầng đất, còn có rất nhiều loạn thạch đâu. Nếu đổi lại hắn tới ra tay, rất khó cách xa như vậy sượng lại kia nguyên thân dị thường cường hãn huyền quy thú, đây chính là am hiểu thủ đoạn bất đồng, không chỉ có yêu tu có thiên phú thần thông sự khác biệt, giữa các tu sĩ cũng giống vậy. Mai Lan Đức cũng không thể sượng lại kia huyền quy thú quá lâu, thán phục trong thành Thiên Nhạc dưới tay chút nào không có út út mở, mở ngay sau đó liền vùng ra phất trận, đào hầm. Thanh Thiên Nhạc độ phong tả kết lúc, từng ở Giang tô bán dương trên bờ biển làm phép đào qua hố. giờ phút này diễn lại trò cũ tự nhiên càng thêm thuật tay kia phất trần bên trên bay ra cao vài chợ kia biến thành một mảnh nước xoáy trạng mây đen chỉ thấy mặt đất tuôn trào đất đá bay ngang nhanh chóng xuất hiện một đường kính ba triệu hồ sâu chương năm trăm linh năm đi núi sông các hiện thần thông diêu viễn cùng la khắc địch phí một phen thời gian rốt cuộc tìm được bị lý tây thôn trôn giấu kia mười lăm triệu tiền mặt kỳ thực lý tây thôn dùng thủ đoạn rất đơn giản chính là đem kia hai cái trang bị đầy đủ tiền mặt vài bố túi du lịch lớn đặt ở một chỗ cao mấy trượng dốc đứng hạ. sau đó làm phép đưa tới sụt lở đem chi chôn, cuối cùng lại làm phép xoắn tới một tầng lá khô bao trùm trên mặt đất làm che giấu, người bình thường rất khó coi ra sơ hở. Tiền mặt chôn ở gần 10 mét dày tầng đất hạ, cách đoạn thần thức cảm ứng, truy lùng tiền giấy bên trên ẩn chứa linh su khí tức tự nhiên không tìm được. nhưng dù sao thời gian vội vàng, hắn che giấu phải không hề rất hoàn mỹ. hai con lang yêu truy lùng đến hơi thở kêu biến mất chỗ, ở trung quanh tìm tòi một phen, liền phát hiện có một mảnh dốc núi mới vừa sụt lở, phía trên lộ ra là mới đất, phía dưới lại che lấp lá khô, đào ra là khô hạ mới xếp thành đất mặt, thi triển một phen pháp lực, cuối cùng đem kia hai cái bọc lớn tìm được. hai người bọn họ khíu giắt cũng đưa đến tác dụng rất lớn sau đó hai vị lang yêu một người có một người hơn 170 cân bao lại trở về kia đạo sơn lưng ra lặng lặng chờ đợi mai lan đức cùng thành thiên nhạc đã không dám rời đi cũng không dám đi loạn thời gian qua không hề lâu sườn núi bên kia sóng vai đi tới hai người chính là mai lan đức cùng thành thiên nhạc thành thiên nhạc tay còn cầm một con tơ đen quấn quanh quái thú ước chừng dài hơn hai thước hình dáng giống như một cái cá sấu vừa giống như một con to lớn tê tê mà mai lan đức trong tay hoàn toàn cầm một con của tay hai vị lang yêu vội vàng tiến ra đón hành lễ nói thành tổng lan đức tiên sinh rốt cuộc chuyện gì xảy ra Cánh tay này là ai? Kia vậy là cái gì quái thú? Chẳng lẽ Lý Tây Thôn cũng là vị yêu tu? Đây chính là hắn nguyên thân. Câu hỏi lúc hai người đều kinh hãi giật mình không dứt, nhưng lại cố tự chấn định. Mai Lan Đức lắc đầu nói, kia Lý Tây Thôn không phải yêu tù, mà là một kẻ nhân gian tu sĩ. Hắn chính là thành tổng muốn tìm Lý Dật Phong. Cánh tay này cũng là hắn. Về phần thành tổng bắt lại đầu quái thú này, tên là Huyền Quy thú, là một con biến dị tê tê, đã từng tập kích qua thành tổng, bây giờ lại trở thành Lý Dật Phong đầu lõa. Hắn còn gửi tới một đạo thân nghiệm đơn giản giải thích một fan Lý Dật Phong lai lịch cùng với đầu này Huyền Quy thú cùng Thành Thiên Nhã tiết. Hai vị lang yêu cùng tiêu lên sợ hai nói, lại có loại chuyện như vậy, Lan Đức Tiên Sinh cùng Thành Tổng Thần Thông Quang Đại, đem yêu thú này cho bắt. Lúc nói chuyện trong lòng thẳng đánh trống, bởi vì bọn họ bản thân cũng là yêu tu à, Mai Lan Đức cùng Thành Thiên Nhạc hai vị này cao nhân ngay mặt bắt lại một vị khác yêu tu. Mai Lan Đức hỏi, kia 15 triệu tiền mặt lấy trở về chưa? La khác Địch vội vàng đáp, tìm trở về, liền quăng lên người đâu. Mai Lan Đức gật đầu một cái nói, hai vị khổ cực, nếu như các ngươi trực tiếp đem tiền cầm lại tứ bảo trai, sợ không dễ dàng giải thích rõ, liền đem hai cái này bao giao cho ta cùng Thành Tổng mang về đi. Diêu Viễn có chút lẩy bà lẩy bẩy hỏi: "Lan Đức tiên sinh cùng thành tổng phải về tứ bảo trai sao?" "Mai Lan Đức, thế nào cũng phải có người đem tiền đưa trở về đi." Diêu Viễn cùng La Khắc Địch liếc nhau một cái, làm như lấy hết dũng khí nói: "Nếu như thành tổng cùng Lan Đức tiên sinh hôm nay vẫn còn ở Hàng Châu, chúng ta có thể hay không mời hai vị cao nhân ăn bữa cơm tối?" Nhìn ý của bọn họ, hiển nhiên là có lời muốn nói có lẽ có chuyện muốn nhờ, nhưng vào thời khắc này không kịp tế đảm, nghĩ tìm một cơ hội mở miệng. Mai Lan Đức nhìn một chút trong tay con kia của tay, lắc đầu nói: "Bây giờ nói ăn cơm, ta thật không thấy mặn miệng. Không biết thành tổng có hay không khẩu vị nếm thử một chút nướng huyền quy thú. Ta biết các ngươi có lời muốn tìm thành tổng nói, mà ta còn có việc phải bận rộn, hai vị liền cứ hỏi thành tổng được rồi." Thanh Thiên Nhạc Nguyên Thần trong cũng nghe thấy Mai Lan Đức gửi tới một đạo thần niệm, hai vị này Lang yêu bị chúng ta khám phá thân phận, lại bị kia Lý Dật Phong uy hiếp, ngay sau đó còn nhìn thấy chúng ta bắt lại một vị khác yêu tu. Bọn họ bị dọa phát sợ, trong lòng đã có mong muốn còn có chỗ sợ, ngươi là Vạn Biến Tông tông chủ, gặp bọn họ cũng coi là một loại duyên phận, xử lý loại chuyện như vậy so với ta có kinh nghiệm hơn. Bọn họ cũng coi là ta người quen cũ, hy vọng thành tổng không nên quá làm khó. Thanh Thiên Nhạc nghe vậy tắc đối hai vị lang yêu nói, "Được rồi, Ta hôm nay cũng không có quá nhiều chuyện khác, buổi tối liền cùng nhau ăn bữa cơm đi. La Khắc Địch, đa tạ thành tổng, chúng ta đặt trước địa phương tốt liền lập tức thông báo ngài. Diêu viên tắc lại hỏi dò, thành tổng, ngài trong tay vị này, con này yêu vật muốn xử trí như thế nào đâu? Thành Thiên Nhạc hơi khẽ to mày, ta muốn mời hai vị giúp một chuyện, không biết có thể hay không? Hai vị lang yêu lại đồng nói, dĩ nhiên có thể, thành tổng có chuyện cứ mở miệng. Thành Thiên Nhạc trong tay tế ra tơ đen vừa thu lại, đem tiên huyền quy thú ngã rầm trên mặt đất, hoàn toàn biến thành một người trần lộ thể nam tử, giờ phút này vẫn hôn mê bất tỉnh. Hắn chỉ nam tử kia nói, đây chính là huyền quy thú tại thế gian biến thành hình dung, giờ phút này đã bị ta phong ấn nguyên thân biến hóa cũng chói buộc thần thông pháp lực. Các ngươi ngay ở chỗ này nhìn nó, chờ một lúc ta sẽ gọi người tới đem hắn giải về Tô Châu Vạn Bi tông. Hai vị lang yêu phản ứng đã không chỉ là hoảng sợ, há to mồm thật lâu không nói nên lời, chuyện phát sinh trước mắt đã vượt ra khỏi bọn họ thấy biết. Lý Dật Phong từng uy hiếp nói có thể đưa bọn họ đánh về nguyên hình, mà thành thiên nhạc thủ đoạn càng là không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có thể đem một vị yêu tu từ nguyên thân đánh về hình người, hơn nữa còn phong ấn biến hóa. Đây chính là thành thiên nhạc đại thành sau vực linh ấn pháp thuật, bản thân hắn cùng với vạn biến tông trong nhà tuyệt kỹ một trong, yêu vật biến hóa hình người, cùng thân khí cùng với cả người trạng thái có liên quan, cũng không phải là một loại tùy ý biến ảo. Nếu là một vị yêu tu có thể tùy ý biến ảo thành các loại bộ dáng, đó là ảo thuật thần thông mà không phải là hắn tu thành hình người. Cho nên trên lý thuyết liền tồn tại một loại thủ đoạn có thể phong ấn yêu tu biến hóa, để cho này liền giữ vững hình người khôi phục không được nguyên thân, nhưng là loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi diêu viễn cùng là khắc địch tưởng tượng, la khắc địch có chút lắp bắp hỏi, thành, thành tổng, hắn, hắn còn có thể biến trở về nguyên thân sao? Mai Lan Đức chặn lại câu chuyện đáp, dĩ nhiên có thể, nhưng phải hiểu thành tổng chỗ thi pháp thuật mới được. Dễ dàng hơn biện pháp cũng có, bây giờ đem hắn làm thịt, liền lập tức biến trở về nguyên thân, các ngươi muốn thử một chút sao?" La Khắc Địch cùng Diêu Viễn liền đội vàng lắc đầu nói, "Không không không, dĩ nhiên không muốn, chúng ta ngay ở chỗ này trông giữ hắn, hết thể ấn thành tổng phân phó." Thành Thiên Nhạc vừa chắp tay, đa tạ hai vị đạo hữu giúp một tay. Mai Lan Đức tắc quát tay chặn lại, "Đem ba lô cho chúng ta đi, các ngươi bây giờ liền có thể gọi điện thoại đặt trước quán ăn." Đem hai vị lang yêu cùng con kia huyền quy thú lưu ở trong núi, Thành Thiên Nhạc cùng Mai Lan Đức các có một bọc tiền mặt rời đi nơi đây. Bọn họ không đi lúc tới đường, mà là xuyên thẳng sơn dã đi về phía gần đây Mai Linh Nam lộ, đó là từ Linh Nhận tự xuyên Việt phong cảnh khu đến tống thành một cái trong núi công lộ. Trong núi không đường, dưới chân gập gềnh dốc đứng dầm dạng với dập trông gai, rất nhiều nơi bùn lầy chân trượt khó có thể đặt chân, nhưng cũng khó không được hai vị này cao nhân. Đi trên đường, Mai Lan nước đột nhiên nói, "Thành tổng, khí lực của ngươi lớn hơn ta nhiều lắm à, cái này bao tiền giấy có nặng hơn 170 cân, lưng ở trên thân thể ngươi nhưng căn bản không nhìn ra lượng, mà ngươi cũng không thi triển cái gì phụ trọng pháp thuật." Thành Thiên Nhạc cười nói, "Ta người thân cũng tương đương với yêu vật nguyên thân hơn nữa còn là đặc biệt cường hãn cái loại đó yêu quái, lưng những vật này không cần dùng thi triển ngự vật phương pháp, ngược lại dàn lao đệ càng thêm huyền diệu, ta cảm giác bao mặc dù ở trên vai của ngươi, nhưng lúc đi lại lại giống như dưới chân núi sông đang giúp ngươi con bình thường. Mai Lan Đức cũng cười nói, các hiện các thần thông nha. Thành Thiên Nhạc đột nhiên thu hồi nụ cười lấy thần niệm nói, trước mặt có cái gì không đúng, tựa như họa địa vi lao nhẹ ra, lại ẩn hàm pháp lực cũng không vận chuyển, chẳng lẽ là cái gì pháp trận mai phục? Vị trí của bọn họ đã đến gần Ven đường duyên, là hai ngồi hiểm núi giữa một rừng rậm tốc khẩu, nếu có người muốn từ lý giật phong mất tích địa điểm xuyên qua điều này công lộ đi. Nơi này là ra Mai Linh Đường hầm khu vực cần phải đi qua. Dưới chân mơ hồ có pháp lực ba động dung nhập vào địa khí linh xu trong, tựa như đem cái này giải đất vạch thành bản cơ hình, một khi vận chuyển phát động, liền sẽ hình thành nặng nghề trở cách lực. Xông phá một đạo trở cách có lẽ không khó, thế nhưng bản cờ hình lưới trở cách sẽ hạn chế người tốc độ phản ứng cùng với quay về không gian, nếu lại gặp đến liên tục công kích tắc rất khó ngăn cản. Đây chính là Cựu Tinh phái am hiểu lợi dụng địa hình bày ra chín sao đại trận, thành thiên nhạc dù không rõ ràng lắm là cái gì thức, nhưng hắn xuyên qua đại trận ranh giới đi vào không có mấy bước liền nhận ra được. Mai Lan Đức Tắc cất cao giọng nói, "Tứ bảo, đi ra đi." đã lâu không gặp, ngươi liền muốn như vậy chào hỏi ta. Theo giọng nói, công hai bên đường trong rừng rậm chui ra ngoài chín người, rồi rít thu hồi trong tay ra hỏa, cầm đầu chính là thẩm tứ bảo. Thẩm tứ bảo tiến lên đón hành lễ nói, lan nước tiên sinh, ngài như thế nào cùng thành tổng xuất hiện ở nơi này. mới vừa rồi tiếp nhận gia phụ điện thoại, nói ngài cũng tới đến hàng châu hỏi tới chuyện này, ta còn không thể tin được đâu. tứ bảo xấu hổ, đem lý tây thôn đuổi mất đi, cửu tinh phái chúng môn nhân đang ở cái này mang chúng quanh đề phòng, cái này mai phục vốn là vì kia lý tây thôn chuẩn bị. còn lại đám người cũng rồi rít hướng mai lan nước hành lễ, thần thái cung kính dị thường. trong bọn họ có người vẫn là lần đầu tiên thấy vị này đương thời địa sư đâu có một tiên đệ tử nhỏ giọng hỏi lan đức tiên sinh ngài trong tay cái này tiết cụt tay là chuyện gì xảy ra à nên là lý tây thôn đi ngài đã bắt lấy hắn sao người khác lại ở nơi nào mai lan đức cười lạnh nói không sai chính là hắn nhưng ta không muốn mời hắn ăn cơm trưa cho nên sẽ để cho hắn đi chỉ để lại một cái cánh tay tiên cũng cầm về các ngươi nhanh tiếp đi qua đi cong lên người quay chìm cánh tay này cũng mang về tứ bảo trai nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào thầm tứ bảo tự tay nhận lấy của tay có khác đệ tử cựu tinh phái cầm lấy nặng nghề ba lô thập tứ bảo có chút trần trờ lại hỏi, Lan nước tiên sinh, ngài cùng thành tổng nếu có thể chém hắn một cánh tay, vì sao không đem người bắt lại đâu? Chẳng lẽ là nghĩ để lại cho cựu tinh phái môn nhân bản thân hôn tay nắm lấy, hoặc là có sắp xếp khác? Hắn đã người bị thương nặng, tuyệt đối chạy không xa cũng rất khó trốn. Mai Lan Đức đáp, mới vừa gãy một cái cánh tay, hắn coi như không đi bệnh viện, cũng rất khó đi ra phong cảnh khu còn có thể tránh thoát cựu tinh phái truy xét, trừ phi hắn thật biết bay. Ta đích xác có sắp xếp khác, thành tổng hôm nay giúp cựu tinh phái một đại ân, cũng hy vọng cựu tinh phái có thể giúp thành tổng một vấn đề nhỏ. chương 506 tình trở lại, ân không mang. Mai Lan Đức để cho Cựu Tinh phái giúp một tay xác thực rất nhỏ, hắn muốn thẩm tứ bảo lập tức thông báo ở trung quanh một giải lùng bắt Lý Tây thôn đệ tử Cựu Tinh phái cùng với người liên quan chờ rút lui mai phục, nhưng vẫn muốn thông qua các loại thủ đoạn tra tìm người này tung tích. Giống như thẩm tứ bảo nói, người này gãy một cánh tay người bị thương nặng, chỉ cần không phải thật biết bay có lẽ có thể hư không tiêu thất, rất khó hoàn toàn che giấu đi hành tàng. Mai Lan Đức lại đặc biệt giao phó, chỉ trong bóng tối điều tra người này hành tung, thu góp các loại đầu mối cùng tình báo, nhưng không muốn cùng lên ngay mà xung đột, càng đừng đưa tới người này cảnh giác. Ý nói chính là không nên đi động người này, chẳng qua là trong bóng tối thu góp tin tức tương quan. Nếu như Cựu Tinh phái lực lượng không đủ, tất mời Thiên Hạ Phong môn các phái giúp một tay, đồng thời đem Hàng Châu Tứ Bảo trai chuyện đã xảy ra cùng với Mai Lan Đức giao phó truyền đạt cho Phong môn các phái. Đây thật là thật là lớn tình cảm a, Mai Lan Đức vận dụng toàn bộ giang hồ Phong môn tài nguyên cho Thành Thiên Nhạc lưu một hậu thủ, mặc dù phóng người này rời đi, lại không ngừng đường dây này. Người này bất kỳ tin tức gì cũng từ Cựu Tinh phái phụ trách hối tổng, Thành Thiên Nhạc nếu không hỏi tới, Cựu Tinh phái không cần chủ động hội báo, một ngày kia Thành Thiên Nhạc nếu có cần, Cựu Tinh phái tất đem toàn bộ tài liệu cũng cung cấp cho Thành tổng. Những thứ này giao phó không chỉ là ở trên đường nói với Thẩm tứ Bảo, trở lại tứ Bảo trai sau Hắn lại hướng Thẩm Thận nhất ngay mặt nhắn nhủ. Thành Thiên Nhạc cùng Mai Lan Nước nên bạn luận giao, cảm thấy người này rất trượng nghĩa cũng rất hiền hòa, nhưng hắn chân chính lấy địa khí tông sư thân phận xuất hiện lúc, tuổi còn trẻ lại ân uy đều xem trọng, rất có một đời tông sư khí tượng. Thẩm Thận nhất cầm lại kia 15 triệu tiền mặt, có khác đệ tử cựu Tinh phái đem chiếc kia cây nhãn dương gỗ cũng tìm trở về, bảy cuộc lý tây thôn không chỉ có tiền không mang đi, còn để lại một con cánh tay phải, chuyện này giải quyết phải đã xinh đẹp lại có mặt muối. cựu Tinh phái đối Mai Lan Nước cảm kích tự không cần nói, đối Thành Thiên Nhạc cũng không biết nên như thế nào biểu đạt cảm tạ mới tốt. Mai Lan Nước lại khoát tay nói, Thành tổng cũng là một đời tông sư. gặp chuyện tùy duyên mà đi, vốn cũng không phải là vì tham đồ cảm tạ của các ngươi. Chỉ cần đem ta giao phó chuyện làm xong là được, hy vọng các ngươi điều tra tương lai đối thành tổng có thể có dụng. Mặc dù cựu tinh phái đám người nhiệt tình giữ lại, nhưng bọn họ ở tứ bảo trai bàn giao sự tình xong liền rời đi, thẩm thận nhất cũng không dám ép ở lại. Thanh Thiên Nhạc trở lại tứ bảo trai thời điểm, liền lấy thần nghiệm Vân phó hoàng thượng chạy tới trong núi, đem tiêu huyền quy thú giải về Tô Châu Vạn Biến Tông, đợi đến hắn sau khi trở về làm tiếp xử trí. Hoàng thượng tới thời điểm lái xe mang theo Lý Tây thôn, lúc trở về trong xe lại đổi người. Diêu Viễn cùng La Khắc địch hiển nhiên muốn cầu cạnh Thiên Nhạc lại lo lắng không tìm được môn Lộ, vì vậy ở trong núi hãy cùng Hoàng Thường làm quen, giúp đỡ Hoàng Thường đem Huyền Quy thú một mực đưa đến Tô Châu, sau đó sẽ ngồi đường sắt cao tốc đổi về Hàng Châu, buổi tối mời thành thiên nhà ăn cơm. Tô Châu đến Hàng Châu lái xe ước chừng có 160 cây số, 2 giờ cũng đã đến, ngồi đường sắt cao tốc trở lại nhanh hơn, hai vị lang yêu chiều hôm đó cũng không thiếu bận rộn. Đây là Diêu Viễn chủ ý, hắn suy nghĩ nhiều giúp một chút rồi càng muốn nhận nhận bạn biến tông cửa. Hoàng Thường cũng là yêu tu, ban đầu là từ cùng bọn họ không sai biệt lắm tình cảnh tới, rất hiểu tâm tư của hai người, vì vậy cũng không phải Trần. sẽ để cho bọn họ giúp đỡ cùng nhau áp tải huyền quý thú cũng không biết là ai giúp ai bận điệu cùng mai lan đức từ tứ bảo trai đi ra thành thiên nhạc liền hỏi thẩm gia phụ tử đối ngươi như vậy kính trọng ngươi thế nào mới vừa lộ diện một cái muốn đi đâu hôm nay ngươi không chỉ có giúp cho ta vội càng là giúp cựu tinh phái đại mang thế nào cũng phải để cho người thật tốt khoản đãi bày tỏ một cái cảm tạ à. cứ như vậy giao phó hai câu liền phẩy tay háo bỏ đi không khỏi quá không nề mặt mai lan đức cười khổ nói cũng là bởi vì thi ân quá nặng bọn họ không biết như thế nào cho phải ta ở lại nơi đó làm khách tất cả mọi người cũng phải cẩn thận hầu hạng đại gia ngược lại không được tự nhiên. hơn nữa thân phận của ta cũng tương đương với nhất phái tôn trưởng chuyện này dính đến tông môn danh dự ta ra tay là phận sự tình không cần quá nhiều cảm tạng tới nhà làm khách cũng có các loại để ý lấy thân phận của ta đã phải có ân cũng phải có huy nói đi liền có thể đi không người dám ép ở lại cũng là một loại uy nghi thanh thiên nhạc bọn họ còn có rất nhiều giải quyết hậu quả chuyện phải bận rộn đoán chừng sẽ vận dụng toàn bộ tài nguyên đi điều tra lý tây thôn ngươi đem ta gọi đi cũng là đối tiếp tục ở tại người ta nơi đó chỉ sợ cũng có chút không được tự nhiên chuyện này xử lý xong ngươi bây giờ muốn đi làm gì Mai Lan Đức, Hàng Châu ta rất thích, nếu đến rồi liền đàng hoàng đi dạo một chút. Chưa mai, ta hẹn Thành Tổng ở hồ chạy suối thưởng thức trà, không biết có thể hay không để mặt. Thành Thiên Nhạc, nói chuyện với ta làm gì khách khí như vậy, chưa mai hồ chạy suối. Không thành vấn đề, đến lúc đó thấy. Buổi tối hôm đó, Diêu Viễn cùng La Khắc Địch mời Thành Thiên Nhạc ở Tây Hồ số một ăn Cơm, đây không phải là cái gì số cửa phòng, mà là một quán cơm tên. Hai vị lang yêu ngay trong ngày chạy tới Tô Châu lại trở về, trực tiếp đi quán ăn cung kính chờ đợi Thành Thiên Nhạc, ở lầu 2 đặt trước một rất yên tĩnh nhã bọc nhỏ giữa. Vị trí rất có để ý. bên trong chỉ để vào ba tấm chỗ ngồi ngồi quỳ cũng không phải là cửa đối diện mà là lưng quay về phía cửa mặt nó ngoài cửa sổ tây hồ thành thiên nhạc bị phục vụ viên lúc dẫn vào cửa diêu viễn cùng la khắc địch một trái một phải vội vàng từ châu ngồi đứng lên hành lễ thành thiên nhạc khoát tay chặn lại lấy thần nhượng nói đừng làm khoa trương như vậy phục vụ viên còn đứng ở bên cạnh đâu người hiện đại chào hỏi nào có ở trong tiệm cơm hành không người xá dài lễ hai vị này yêu tu gặp lại thành thiên nhạc lúc đúng là có chút không biết làm sao nếu là ăn cơm sau khi ngồi xuống đương nhiên là trước gọi thức ăn phục vụ viên không có lấy truyền thống thực đơn mà là đưa tới một đài ipad cái này quán cơm ngược lại rất tân triều thành thiên nhạc dùng ngón tay phủi đi cảm ứng nhìn món ăn một bên nhìn vừa nói nếu ở bên tây hồ bên trên dĩ nhiên muốn tới điều tây hồ dầm cá phục vụ viên nhà các người món ăn bài thế nào là ta cá ở nơi nào phục vụ viên giúp hắn điểm một cái mục lục mở ra cá trang thứ nhất giải thích nói nhà chúng ta nổi danh nhất là đông hải cá đỏ dạng, tiên sinh muốn làm gì thành thiên nhạc bưng iPad sừng sốt riêu viễn vội vàng hỏi thành tổng thế nào thành thiên nhạc buông xuống ipad nói cái này quán cơm cá là ngư yêu sao chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh ra một cái cá đỏ dạ hình phía trên còn ngọn giá cả 2,2 sau cân la khắc địch cũng không nghe hiểu thành thiên nhạc ý tứ sợ hết hồn nói nhà này món ăn có cái gì không đúng sao thành thiên nhạc lại đáp phi sở vừa nói diêu viễn hôm nay ai mời khách diêu viễn đương nhiên là ta mời khách Thành tổng thế nào nói ra lời này cái này quán cơm cấp bậc còn có thể chúng ta đơn vị chiêu đại khách thường đều ở nơi này thành thiên nhạc cười ha ha quả nhiên là công khoản ăn quen phục vụ viên con cá này thế nào đắt như thế phục vụ viên đáp tiên sinh chúng ta đây chính là đông u mị nổ sinh cá đỏ dạng Thanh Thiên Nhạc lắc đầu nói: Ta ở bờ biển lớn lên, vật này ta từ nhỏ đã chưa ăn qua nuôi trong nhà, chợ bán chính là từ hải lý đánh lên tới. Năm đó rất rẻ à? Bây giờ hơi đắt, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Quên đi thôi, nó cũng không thích hợp làm Tây Hồ dâm cá. ở bên Tây Hồ hay là ăn hàng giúp món ăn, cá chép ta cũng không điểm. Tới điều cá quế đi. Phục vụ viên, nhà chúng ta không có cá quế. Thanh Thiên Nhạc kia hết cách rồi, sẽ dùng cá chép làm điều dầm cá đi. Phục vụ viên, Thiên Sinh, nhà chúng ta cũng không có cá chép. Thanh Thiên Nhạc hiếu kỳ nói: Vậy các ngươi nhà khiến gì làm dầm cá Phục vụ viên ngược lại thật to mò nhìn Thành Thiên Nhạc một cái, rất kiên nhẫn giải thích nói, nhà chúng ta bình thường không làm dâm cá, nếu như tiên sinh muốn ăn, chúng ta cũng có thể để cho phòng bếp làm. Cá đều ở đây thực đơn bên trên, phía sau còn có mấy loại đâu. Thành Thiên Nhạc lại lật một cái, cười nói, loại cá này ngược lại tiện nghi nhất, mới 368 một cân. Phục vụ viên, tiên sinh muốn tới một cái sao? Mấy cân? Hấp tốt nhất. Thành Thiên Nhạc lắc đầu nói, không đến. Có long tính tôm lỗ sao? Phục vụ viên gật đầu nói, có. Thành Thiên Nhạc thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng còn có đạo hàng giúp món ăn, có gà ăn mày sao? Phục vụ viên, gà ăn mày không có, nhà chúng ta có quý phi gà. Thanh Thiên Nhạc, vậy thì tới một đạo đi, một ván nữa đậu tam thước, sẽ làm sao? Phục vụ viên, sẽ làm. tiên sinh còn muốn cái gì? Thanh Thiên Nhạc, ta đủ rồi, để cho bọn họ điểm đi. Diêu Viễn cùng La Khắc Địch một người lại điểm một món ăn. Phục vụ viên sau khi ra cửa, Diêu Viễn mới lên tiếng, Thành tổng, ngài quá khách khí. Thanh Thiên Nhạc cười, ta thật không phải khách khí, nếu các ngươi phải mời khách, thế nào cũng phải tự ta ăn trong lòng thoải mái. Đây là lời nói thật, chúng ta Thành tổng chính là như vậy thực tại. Diêu Viễn cùng La Khắc Địch liếc nhau một cái. không có suy nghĩ thấu thành thiên nhạc trong lời nói thâm ý, tóm lại cảm thấy vị cao nhân này gọi thức ăn cũng là điểm phải cao thâm khó giò, ngay cả cùng phục vụ viên kia mấy hỏi mấy đáp phảng phất cũng ẩn chứa nguy cơ, bọn họ âm thầm nghĩ ngợi, toát ra mấy phần bừng tỉnh có điều ngộ ra vẻ mặt, cảm thấy thành tổng phảng phất ở nhắc nhở bọn họ cái gì, chờ món ăn dâng đủ sau, thành thiên nhạc cũng không có chủ động nói hai vị lang yêu thân phận chuyện, chính là rất bình thường tán gấu. khó khăn lắm mới hàn huyên tới chuyện ban ngày, hắn bưng ly nói, nghe nói hai vị xế triều hôm nay còn tới tô châu chạy một chuyến qua lại, khổ cực, ta cảm ơn các ngươi. hai vị lang yêu vội vàng nâng ly nói, nơi nào nơi nào. Đây là chúng ta phải làm, Thành tổng giúp chúng ta lớn như vậy vội. Thành Thiên Nhạc hỏi ngược lại, ta giúp các người gấp cái gì a? La Khắc Địch, nếu không phải Thành tổng chạy tới, hôm nay kia Lý Dật Phong ác sẽ hiếp bức hai người chúng ta. Thành Thiên Nhạc, à, Lý Dật Phong cũng muốn hãm hại ta, ta truy xét hắn là nên, cũng không phải là vì hai vị đi. Hôm nay coi như ta không có tới, Mai Lan Đức cũng sẽ thu thập hắn, các ngươi không có việc gì. Diêu Viễn có chút đáp a a cũng nói, Thành tổng, ngài đã biết thân phận của chúng ta, mà chúng ta hôm nay đã đi Tô Châu vạn biến tông. Thành Thiên Nhạc lại cười ha ha, nguyên lai like các ngươi là vì thế mời ta ăn cơm a. Tiên tâm đi, ta biết thế gian có yêu tu, cũng nhận biết rất nhiều yêu tu, có thành bạn bè có thành kẻ địch. Trong mắt của ta, yêu vật ở nhân gian làm việc, nếu như làm được hai vị như vậy, kỳ thực là thân phận gì đã không khác biệt, ta có biết hay không cũng không có quan hệ. Về phần kia lý giật phòng, các ngươi càng không cần phải lo lắng, hắn đã sẽ không lại tới hiếp bước hai vị. Tiên sinh la khắc địch, ngươi đã là một vị xuất sắc văn vật chữa trị cùng chuyên gia giám định, kia cứ tiếp tục đi tổng sự sự nghiệp của ngươi, giống như trước đây cũng không có bất kỳ thay đổi. Về phần tiên sinh Diêu Viễn cũng không cần phải lo lắng, ta cùng Mai Lan Nước cũng sẽ không nói ra thân phận của ngươi, ngươi vô luận là cựu tinh phái chấp sự cũng tốt, hoặc là còn tổng sự này nghề nghiệp của hắn cũng được, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 507, xong tuyệt đỉnh, xem muốn nghe suối. Thanh Thiên Nhạc nói ra lời nói này là theo lẽ đương nhiên, hoàn toàn phù hợp kinh nghiệm của hắn cảm thụ cùng với bây giờ đại thành tâm cảnh. Hai vị lang yêu lại thật bất ngờ, vị này thành tổng đã dẫn bọn họ tỉnh, nhưng cũng thi ân không mang, biểu hiện được rất thản nhiên, chính là rất rõ ràng nói cho hai bọn họ, các ngươi là người hay là yêu không có sao, nên làm gì hay là tiếp theo làm gì đi đi. Như vậy một loại thái độ, ngược lại đem hai vị lang yêu chuẩn bị xong lời muốn nói cho trận đi về. Nếu Thành Thiên Nhạc hôm nay chủ động nhắc tới thân phận của bọn họ, cũng nhắc nhở giáo dục một phen, bọn họ vừa đúng thuận thế cầu cạnh, thỉnh cầu Thành Tổng chỉ điểm hoặc chỉ dẫn. Nhưng mà Thành Thiên Nhạc cũng không có dạy dỗ ý của bọn họ, càng bất luận thân phận sự khác biệt, thậm chí không có nói chuyện gì tu hành. Hai vị lang yêu chỉ đành trước mời rượu khuyên món ăn, thuận thế tán dương Thành Thiên Nhạc mấy câu. Qua một lúc, Diệu Viễn mới lo âu hỏi, Thành Tổng tại thế gian thản nhiên nhìn thấu các tộc loại, làm cho bọn ta bội phục sắt đất, nhưng chưa chắc người người đều giống như ngài a. Kia Lý Dật Phong đã biết thân phận của chúng ta. hắn không cần tới trêu chọc chúng ta chỉ cần hướng quen biết người thả ra tiếng gió liền có thể bước làm cho bọn ta không cách nào đặt chân thành thiên nhạc nghe vậy lại cười ngắt lời hắn nói diêu viễn có một số việc là ngươi bí mật của mình có thể cũng chỉ có chính ngươi quan tâm nhất la khắc địch trần chờ nói thành tổng ta nghe không hiểu lời của ngài thành thiên nhạc đứng lên mở cửa kêu một tiếng phục vụ viên phục vụ viên nghe tiếng đi tới hỏi tiên sinh ngài cần gì sao thành thiên nhạc cười ha hả một chỉ diêu viễn cùng la khắc địch nói ngươi biết không hai người bọn họ là la yêu phục vụ viên sững sốt không biết nên trả lời như thế nào thành thiên nhạc lại hỏi một câu ngươi có tin hay không phục vụ viên không giải thích được nói ta không tin thành thiên nhạc nghiêm túc chỉnh trọng nói ta không gặp ngươi bọn họ thật là lang yêu phục vụ viên không thể làm gì nói được rồi ta tin xin hỏi ngài còn có chuyện gì sao thành thiên nhạc không sao ngươi đi ra ngoài đi đầu góc mơ hồ phục vụ viên ra cửa nàng đi tới thang lầu chỗ khúc quanh hướng một vị khác phục vụ viên nhỏ giọng nói bên kia trong phòng riêng khách giống như thần kinh có chút vấn đề cô nương kia cho là mình cách khá xa nói chuyện lại rất nhỏ giọng trong phòng riêng khách không thể nào nghe nhưng là thành thiên nhạc cùng hai vị lang yêu cũng nghe rõ ràng thành thiên nhạc bưng ly cười nói các ngươi cũng đều nhìn thấy đây mới là người bình thường phản ứng bình thường nhưng la khắc địch vẫn không khỏi lo âu nói phục vụ viên này không nhận biết chúng ta chúng ta là thân phận gì kỳ thực cùng nàng không có quan hệ gì thành thiên nhạc lắc đầu nói cái này cùng có biết hay không các ngươi không có quan hệ biết trên đời có lang yêu người thân phận của các ngươi cũng không phải là cái gì tuyệt mật mà không biết có lang yêu hoặc căn bản không hiểu rõ yêu tu người những thứ này chẳng qua là liều trai mà thôi phục vụ viên đi ra ngoài lúc không có đóng ký cửa lại đang lúc nói chuyện có người từ ngoài cửa đi qua nhìn thấy người trong phòng đẩy cửa chào hỏi la tiên sinh Ngài cũng ở nơi đây ăn cơm à? Thật là thật trùng hợp. Người nói chuyện là bản xứ một vị nhà sưu tập kiêm thương gia đồ cổ. Cùng La Khắc Địch đã sớm nhận biết, muốn cùng chi móc được thân cận hơn quan hệ nhưng vẫn không tìm được cơ hội tốt. Hắn hai ngày này cũng mời La Khắc Địch nhiều lần, đều không thể mời được, không ngờ tới ở trong tiệm cơm vô tình gặp được, dĩ nhiên muốn đi qua lên tiếng chào hỏi kính ly rượu. Vị này thương gia đồ cổ thì ở cách vách phòng riêng ăn cơm, bên kia còn ngồi một bàn đồng hành. Nghe nói La Khắc Địch ở bên này, đại gia rồi rít tới mời rượu Trang diện bên trên chuyện không tốt lắm từ chối, La Khắc Địch cũng đứng lên hàn huyên mấy câu, cũng giới thiệu ngồi cùng bàn Diêu viễn cùng thành tiên nhạc. có người nhận biết diêu viễn nhưng đại gia lúc trước cũng không nhận ra thành thiên nhạc giờ phút này lại nói chuyện ngưỡng mộ đã lâu thành thiên nhạc nhân cơ hội hỏi một câu chư vị các người trước kia đều biết la khắc địch sao đám người đáp dĩ nhiên nhận biết ta tiếng tăm lừng lấy rổ bổ sĩ quỷ thủ tiền bối truyền nhân y bác la khắc địch lại rất trịnh trọng nói đạo sư của ta vòng tiêu dây cung tiên sinh cũng không thích người khác gọi hắn là quỷ thủ có người vội vàng bưng ly nói lỡ lời lỡ lời những thứ này giang hồ danh sưng chu giáo sư là không thích ta tự phạt một ly hướng la tiên sinh cùng chu giáo sư chí kính la tiên sinh lúc nào có rảnh rỗi chịu nể mặt trở lại ta bảo tàng tư nhân hướng dẫn một phen a thành thiên nhạc lại đột nhiên xen vào nói các ngươi có biết hay không la khắc địch là một yêu quái những người này mới vừa rồi đã uống không ít rượu có nhân đại âm thanh cười nói biết chúng ta đều biết la tiên sinh dạng này thiên tài đơn giản chính là cái yêu quái a nhưng chu giáo sư không thích người khác gọi hắn là quỷ thủ chúng ta cũng không dám khen la tiên sinh là yêu quái Thanh thiên nhạc lại nghiêm túc nói hắn thật sự là yêu quái hơn nữa còn là một con lang yêu có người cười ha ha nói la tiên sinh là lang yêu a nguyên lai like đây chính là trần tướng còn có người trêu kẹo nói không giống hay không la tiên sinh có thể nào là lang yêu đâu thế nào cũng là giống yêu phượng yêu như vậy kỳ tài liền nên là nhân trung nó vượng. chờ đem đám này cười toe toét người đổi đi trong phòng riêng khó khăn lắm mới khôi phục thanh tịnh thành tiên nhạc ha ha cười nói la khắc địch, ngươi cũng đều nghe thấy được không cần ta nói cái gì nữa đi có một số việc kỳ thực không ở chỗ người khác nhìn thế nào mà là ở chính ngươi nghĩ như thế nào vị yêu ở trào giao thừa làm ảo thuật lưu khiêm trên web liền có người nói hắn là hồ yêu nói chính là có lỗ mũi có mắt rất sống động vậy thì thế nào với hắn cũng không ảnh hưởng hay là như cũng làm hắn nhà ảo thuật, không phải là tăng thêm một chút tin bên lề. Diêu Viễn kinh ngạc nói, cái đó Lưu Khiêm, hắn thật là hồ yêu sao? Thanh Thiên nhạc cười nói, ta lại không thấy qua hắn, làm sao sẽ biết? Nhưng ta đoán chừng, có thể là thuần nói nhảm. Hai vị lang yêu trầm tư chốc lát, liếc nhau một cái yên lặng gật đầu một cái. Là Khắc Địch cũng không được, nhưng Diêu Viễn vẫn còn có chút dầu dĩ. Qua một lúc, hắn cẩn thận lại hỏi, nếu là có người thả ra tin tức tiết lộ thân phận của chúng ta, tại người bình thường nhìn được tới xác thực không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng nếu là gặp phải cao nhân hoặc là chóp yêu sư, đem chúng ta đánh về nguyên thân lại thì như thế nào? Thanh thiên nhạc trầm mặc chốc lát mới đáp, ngươi có thể hỏi một chút người bên ngoài, nếu bị đánh trúng một thương lại thì như thế nào? Đây chính là kết số, có thể vậy cũng có thể không nên gặp phải, nhưng thế gian luôn sẽ có các loại các dạng chuyện, giống như người sinh lão bệnh tử. Nếu là có người làm như thế, chỉ nhìn chuyện bản thân, hắn vì sao phải như vậy? Lý Dật Phong từng dùng cái này uy hiếp qua các người, trên đời thì có loại này người hoặc yêu tu không phải loại hiển, ta cũng chém giết qua làm loạn yêu tu, cũng tương tự giết qua gian nhân. Bữa cơm này ăn rất thú vị, Diêu Viễn cùng La Khắc Địch không có sở chuẩn thành thiên nhạc mạch có mấy lời thủy chung không có nói ra. mà thành thiên nhạc có lẽ hiểu hai vị này đang yêu có tâm tư gì nhưng không hề đi tính toán suy đoán chẳng qua là có sao nói vậy nếu đổi lại một vị khác cao nhân hoặc giả không sẽ như thế nhưng thành thiên nhạc chính là như vậy tính khí giữa trưa ngày thứ hai bầu trời lại đã nổi lên mưa phùn hàng châu hồ chạy suối thành thiên nhạc cùng mai lan đức gặp mặt nơi này cách lục hòa tháp không xa là quần sơn bao bọc trong một công viên nhỏ trong đó có các đời rất nhiều di tích thành thiên nhạc vừa vào cửa đã cảm thấy trong sơn cốc thanh linh khí đập vào mặt đúng là một làm người ta cả người yên tĩnh nơi đến tốt đẹp khó trách mai lan đức ước hẹn hắn đến loại địa phương này tới ở đi thông lưng chừng núi cảnh khu bên đường có một mảnh cây thủy sinh rừng hồ chạy suối nước hình thành khe núi liền dưới tảng cây chạy qua hội tụ thành một hồ nước nhỏ nhỏ bên hồ nước có một tòa lục giác đình nghỉ mát được đặt tên là Song tuyệt Đỉnh lấy ý hồ chạy suối trà long tỉnh chi Song tuyệt. nhưng là du khách vào cửa đồng dạng đều trực tiếp hướng chủ cảnh khu đi có rất ít người đến Song tuyệt Đỉnh bên này tới vì vậy lộ ra đặc biệt thanh tịnh Thanh Thiên Nhạc đến thời điểm Mai Lan Đức đã ở Song tuyệt trong đỉnh cho hai người các bày xong một đôi chén trà vừa cười vừa nói Thành Tổng nơi này có một ly trà là phía trên quán trà bán được xưng năm nay đặc cấp long tĩnh hoàng mỹ ly còn có một ly trà, là tự ta mang đến lựa thanh trà. Đều là dùng hồ chạy suối nước ao, ngươi nếm thử một chút kia một ly tốt hơn. Thanh Thiên Nhạc thưởng thức hai cái nói, bên phải một chén này tính nhiệt hơi nặng, cũng không phải là rượu phẩm, mà bên trái một chén này thanh minh tinh khiết, có thể nói tuyệt hảo. Mà nước thật là tốt nước, rất thích hợp pha trà. Mai Lan nước cười, nếu là thay cái người cơ trí, nhất định sẽ hỏi trước ta kia một ly là ở chỗ này mua, kia một ly là tự ta mang. Sau đó sẽ đi phẩm, sẽ nói ta mang đến trà cao hơn. Thanh Tổng rất thực tại, trực tiếp cứ như vậy thưởng thức. Thanh Thiên Nhạc cười ha ha, kia một ly trà là ở phía trên mua. mai lan đức đương nhiên là tính nhiệt hơi nặng trên kia thành tổng sẽ phẩm ta cũng sẽ phẩm thành thiên nhạc ngươi hôm nay liền là muốn cho ta khen ngươi sẽ thưởng thức trà sao mai lan đức lại hỏi ngược lại nghe nói thành tổng tối hôm qua cơm ăn không được khá liền cá cũng không có điểm thành thiên nhạc ngươi đây đều biết à? ăn rất tốt ta không nghĩ điểm cũng không điểm chứ sao mai lan đức thành tổng bản thân cảm thấy ăn rất tốt nhưng người ta lo lắng ngươi không ăn được à lời muốn nói cũng không nói ra hai vị kia làng yêu lo âu thân phận bại lộ lại ao ước ngươi vạn biến tông trong lũ yêu tu không sợ trên thế gian chóc yêu sư trước bại lộ thân phận ngươi môn hạ lũ yêu tu đã có tông môn dựa vào lại có thể đúng phương pháp quyết chỉ điểm còn có thể cùng thiên hạ tu sĩ trao đổi lẫn nhau kỳ thực bọn họ là muốn hướng ngươi thỉnh giáo cũng có cầu tông môn che chở tim thanh thiên nhạc uống một hớp trà đạo bọn họ chưa nói a mai lan đức lớn như vậy phúc duyên sao nhẹ nhàng quá dễ mở miệng muốn nhờ bọn họ nói những lời đó là đang thử tham dò ý của ngươi kết quả ngươi là một chút ý tứ cũng không lọt đá hai vị lang yêu như vậy đảo không kỳ quái ta lại cảm thấy thành tổng rất có ý tứ thanh thiên nhạc ta có chỗ kỳ quái gì sao mai lan đức hai người kia cùng ngươi lại không phải là không có duyên phận. Ngươi muốn thành lập Vạn Biến Tông, chính là chỉ dẫn Thiên Hạ yêu tu. Mã yêu vật trà trộn Hồng Trần khó tìm tung tích, hai vị này lang yêu có lẽ đối ngươi rất hữu dụng, ngươi vì sao không có lộ ra chiêu mộ ý đâu?" Thành Thiên Nhạc vừa cười, "Ta cũng không phải là khách giang hồ, gặp phải ai rất thích gạt gẫm mấy câu. Đối ta mà nói, thế gian yêu tu rất nhiều, không thể nào vào hết Vạn Biến Tông môn hạ. Mục đích của ta chẳng qua là ở Côn Luân các phái trung lập một chi yêu tu tông môn truyền thừa. Côn Luân tu hành môn phái cũng có rất nhiều, đệ tử của bọn họ đều là người, nhưng không thể nào thấy người nào cũng muốn chiêu mộ a. Như vậy ta gặp phải yêu tu, tình huống cũng giống như vậy." La Khắc Địch là một vị quốc tế trừ danh chuyên gia, hắn chuyên nghiệp chính là theo đuổi của hắn, không thể nào ở Vạn Biến Tông trong trực. Mà Diêu Viễn là một kẻ giang hồ thuật sĩ, là người phong môn bên trong người, ở trong xã hội sống được cũng không tệ, cũng không thể nào ở Vạn Biến Tông trực. Ta bây giờ tông môn chưa lập, đang cần cẩn thận làm việc, tạm thời còn không tuyển dụng ôn quá nhiều thường ngày không cách nào giúp thuốc hành chỉ chuyên nhân. Chương 508: sông phồn v phố, thưởng thức người âm. Mai Lan Đức cười khổ gật đầu một cái nói, tu sĩ cùng thuật sĩ xác thực bất đồng. Đúng vậy, người có yêu tu phương pháp truyền thừa, không hề đại biểu liền muốn dùng cái này dùng thế lực bắt ép hoặc dẫn dụ thiên hạ yêu vật nhập dưới quyền. Thanh tổng, không biết lấy quan hệ của ta và người, ta có thể hay không vì hai người này cầu cái phúc duyên, coi như cho ta một bộ mặt, trước thu bọn họ vì vạn biến tông đệ tử ký danh. Thanh thiên Nhạc nghe vậy như mày, tựa như có chút không vui. Mai Lan Đức hỏi tới, thế nào, không thể được sao? Thanh tổng không muốn để cho hai vị kia lang yêu bái nhập vạn biến tông, chẳng lẽ còn có cái gì khác cẩn tình? Thanh thiên Nhạc lắc đầu nói, ngươi người này cũng thật là, nói chuyện với ta phải dùng tới chơi những thứ này hoa dạng sao? ở Tô Châu để cho ta đến Hàng Châu thời điểm, liền nên nói cho ta biết chuyện cùng Hoàng thượng có dinh hiểu. Ngày hôm qua Từ tứ bảo trai lúc đi ra. nên nói hai vị kia lang yêu muốn bái nhập Vạn Biến Tông chuyện. Lại bất luận ngươi có phải là Vạn Biến Tông hay không, khách khanh trưởng lão, lấy giao tỉnh của ta ngươi, mặt mũi này ta sẽ không cho sao? Chỉ cần hai vị kia lang yêu không gì không thể thứ cho chi tội, ngươi mở miệng, ta dĩ nhiên biết chút đầu, cần gì phải lượn quanh lớn như vậy phần con? Lời này rõ ràng có ý chỉ trích, Mai Lan Đức lại cười, người với người thật là không giống nhau à, cùng thành tổng giao thế với, kỳ thực thật rất đơn giản. Tứ bảo trai chuyện, là ta muốn cho thành tổng đích thân trải qua cùng chứng kiến trên giang hồ thủ đoạn, trước không rõ ràng đạo có cần phải, về phần vì hai vị lang yêu cầu cái thể diện, thực ở không cần phức tạp như vậy. Ừm, ngươi lời mới vừa nói, nhất phái tôn trưởng giọng điệu đi ra. Thành Thiên Nhạc cũng cười, ngươi thật là biết khen người. Có ngươi tiến cử, bái nhập vạn biến tông không khó. Nhưng ta còn muốn cùng bọn họ thật tốt nói chuyện một chút. Mai Lan Đức, đa tạ thành tổng cho lão đệ mặt mũi này. Tối hôm nay ta làm chủ, mời thành tổng cùng Diêu Viễn cùng La Khắc Địch cùng nhau ăn bữa cơm, được không? Thành Thiên Nhạc, tốt, kỳ thực ta nên mời ngươi, thật tốt nói tiếng cảm ơn. Mai Lan Đức, như nhau như nhau, ngươi ta liền không cần khách khí như vậy. ở xong tuyệt trong đình phẩm xong trà, hai người thuận đường đi thăm hồ chạy suối cảnh khu. đi ngang qua nguồn suối cạnh quán trà lúc, đem cái ly trả lại cho người ta. leo núi đường trải qua ngưỡng chỉ đỉnh, chiêm ngưỡng hoàng nhất pháp sư lý thúc cùng linh quốc tháp, lại từ một cái khác điệu đường mòn xuống núi. bãi đất nam tống đạo tế hòa thượng lý tu duyên, cũng chính là dân gian trong truyền thuyết tế công linh quốc tháp. đường xuống núi bên trên, thành thiên nhạc hỏi tế Điên đại sư cùng hoàng nhất pháp sư tục gia cũng họ lý, nhưng là hoàn toàn khác biệt hai vị tâm nhân. mà bây giờ bọn họ linh quốc tháp đều ở đây hổ chạy suối bờ, gặp có thể hay không hàn huyên tới cùng đi đâu. mai lan đức cười nói, ta cảm giác bọn họ nói không chừng sẽ rất hợp duyên, nhìn một chút ngươi cùng ta, không phải trò chuyện thật tốt sao? Mau rời khỏi phong cảnh khu thời điểm. Mai Lan Đức đột nhiên ở thần niệm trong nói, ngày hôm qua Diêu Viễn hỏi vấn đề của ngươi, ngươi trả lời dù cũng không có ổn, nhưng có một trường hợp lại chưa giải đấu. Lấy thần niệm trao đổi chính là phương tiện, Mai Lan Đức chỉ chính là Diêu Viễn cuối cùng hỏi sự kiện kia. Nếu có người khám phá một vị yêu tu thân phận, coi đây là uy hiếp làm sao bây giờ? Thanh Thiên Nhạc đã trả lời, tại người bình thường trong coi như Liêu Trai câu chuyện nói đi, chỉ cần mình tâm định, làm việc cũng không lệch. Tại người bình thường trong kỳ thực không có ảnh hưởng gì, nhưng còn có một loại tình huống thành Thiên Nhạc cũng không có nói rõ. đó chính là chóc yêu sư hoặc cái khác yêu tu, lấy tay đoạn đem kia yêu tu ngay trước thân cận người quen mặt đánh về nguyên thân, lại nên làm thế nào cho phải? Tỷ như có người uy hiếp chử vô dụng, nô Yến Thanh hoặc Nam Cung Nguyệt, nếu chỉ là vạch trần này thân phận, kỳ thực không cần quá mức lo âu, coi như đùa giỡn hoặc là nói sàng xiên được rồi. Nhưng nếu là ngay trước Thẩm Thúy Lan mặt đem chử vô dụng đánh về heo thân, đây cũng không phải là nói giỡn, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Rất nhiều yêu tu sợ nhất chính là cái này, trong nội tâm đối chọc yêu sư có sâu sắc kiên kỵ cũng không phải là không có, có nguyên nhân. Thanh Thiên Nhạc từng trả lời ứng nhận việc mà nói, nhưng bất luận nói thế nào, Thẩm Thúy Lan cũng là vô tội. coi như sau đó đi xử lý một ít không thể vãn hồi ảnh hưởng đã tạo thành thành thiên nhạc thở dài nói tán hành giới trong cũng có tương quan nội dung nhưng chủ yếu cũng không phải nhằm vào tình huống như vậy mai lan đức nói bổ sung nói tán hành giới không bằng nói cộng trụ giới nhưng cộng trụ giới chủ yếu cũng không phải nhằm vào tình huống như vậy trong mắt của ta bọn nó chủ yếu đều là vì bảo vệ thế gian tu sĩ cảnh cáo muốn làm loạn yêu nhân hoặc yêu vật đừng làm loạn nhưng lấy thân phận uy hiếp yêu tu nhằm vào cũng không phải là những người khác cũng không cần phải hướng những người khác ra tay thành thiên nhạc đột nhiên nói kỳ thực ta có một tâm nguyện mai lan đức cái gì tâm nguyện Thành thiên nhạc đáp, thế sự đang thay đổi, nhất là gần mấy chục năm qua là ngàn năm không có chi đại biến cục, có quá nhiều mới sự vật cùng mới trạng hướng xuất hiện. Tỷ như ở thông tin như vậy phát đạt niên đại, yêu tu trà trộn hồng trần, thậm chí thành lập truyền thừa tông môn, nên như thế nào nhìn. Thạch Minh Chủ cùng rất nhiều cao nhân tiền bối đều cùng ta nói qua những chuyện này. Ta cùng nhiều như vậy yêu tu đã từng quen biết, cũng có một cái ý nghĩ, côn luân các phái tu sĩ trung thủ tán hành giới cùng cộng chu giới, cũng hẳn là phát triển một ít nội dung. Tỷ như uy hiếp trừ vô dụng, muốn ở Thẩm Thủy Lan cùng toàn thôn mặt người trước đem hắn đánh về nguyên hình. đây đối với một vị yêu tu thật sự mà nói quá chí mạng nếu dùng cái này điều khiển hắn gần như không có cách nào kháng cự loại tình huống này nên lập giới cấm chỉ nếu là kia trừ vô dụng làm điều phi pháp nên thu xếp làm sao hắn liền thế nào thu thập hắn có phải hay không trước mặt mọi người làm phép đánh về nguyên thân tự có tán hành giới ước thúc nhưng chỉ là mở miệng uy hiếp trừ vô dụng đâu nếu trừ vô dụng cũng không việc xấu đâu mở miệng người cũng không có uy hiếp thẩm thúy lan cũng không có ý định đối thẩm thúy lan làm gì cộng chu giới tựa hồ không có nhắc tới một điểm này những thứ này yêu tu hành chỉ trên thế gian nên bị ước thúc nhưng bọn họ cùng tu sĩ bình thường bất đồng Có bản thân tình huống đặc biệt, cũng hẳn là bị nào đó bảo vệ, như vậy chỉ dẫn mới có thể lệnh người tin phục. Mai Lan Đức giơ ngón tay cái lên nói, quả nhiên là một đời yêu tông a. Không chỉ là giọng nói chuyện giống như, nói ra mấy câu nói như vậy, tâm này cảnh cũng hoàn toàn là. Nay tâm nguyện nếu có thể thực hiện, bất luận tu vi của ngươi như thế nào, Sương yêu tông cũng hoàn toàn xứng đáng. Nhưng ta ở phỉ thủy phái tiêu giao cùng các phái tu sĩ trao đổi lúc, cũng nghe nói côn luân tu hành giới rất nhiều chuyện cũ. Đang một tổ sư năm đó lập được tán hành giới cùng cộng chủ giới, quá trình thật không đơn giản, không biết trải qua bao nhiêu sát phạt, bỏ ra bao lớn giá cao. Nó không phải nào đó một môn phái hoặc mẫu vừa dạy phái giới luật, mà là vượt qua tông môn trung thủ chi quy. Ngươi nếu là nghĩ khác lập một cái, cái này vừa là một trận đại công đức, nhưng có nghĩ tới hay không, phải bỏ ra bao lớn giá cao mới có thể làm được. Từ công tử chú thích đang một tổ sư lập tán hành giới cùng cộng chu giới chi chuyện cũ, cảm giác hứng thú bạn đọc, mời Sam duyệt ta ở kỳ đi ẩn một bộ khác hoàn thành tác phẩm linh sơn. Thanh thiên nhạc lắc đầu nói, thời đại dù sao bất đồng, giá cao nhất định là phải bỏ ra, nhưng không cần thiết giống như ngàn năm trước như vậy trở lại một trận quân qua thế gian sát phạt. Húng chi ta cũng không phải là khắc thêm một cái tán hành giới hoặc cộng chu giới. chẳng qua là phát triển vốn có nội dung, nhiều một cái rõ ràng giải thích mà thôi. mà vạn biến tông xuất hiện, liền đương theo loại này mới chạm huống, cũng coi là ứng vận sinh ra. mai lan đức, thành tổng nói không sai, nhưng giá cao bao nhiêu là phải bỏ ra một chút, không trải qua một ít chuyện, rất khó thuyết phục các phái tu sĩ thật lòng công nhận. thành thiên Nhạc lại thở dài nói, chuyện ta đã ở trải qua, chỉ hy vọng giá cao cùng tiếp nối sẽ tận lực thiếu chút. mai lan đức, ta thật không thích đứng ngươi than thở dáng vẻ, thành tổng, ngươi thế nào không ha ha cười ngây ngô, đó mới là ngươi bản sắc. buổi tối muốn đi chỗ nào ăn a? thành thiên nhạc cười ha ha, ngươi mời khách, ngươi nói tính. có ăn là được. Buổi tối hôm đó, rời tây hồ cảnh điểm liêu sóng người vành không xa, sông phường phố cùng nam tống Ngự phố đang chéo đầu đường. Một nhà treo hoàng cơm nhi chưa bài, được đặt tên là Vương Nhẫn Hương Tiểu lâu trong tiệm cơm. Mai Lan Đức mời Thành Thiên nhạc cắt cơm, còn có Diêu Viễn cùng là khách địch tiếp tục đi theo. Thành Thiên nhạc đến thời điểm, Mai Lan Đức đã đem món ăn điểm được rồi. Đầu tiên là một đạo hiệu sưng trăm năm hiệu lâu đời đặc sắc đầu cá hầm đậu hũ, còn có địa phương phong vị say tôn, gạo nếp củ sen ngọt, nổ đậu hũ túi trở. Thành Thiên nhạc sau khi ngồi xuống nếm thử một miếng cá trong nồi đậu hũ, gật đầu khen, không sai, cái này đậu hũ thật không tệ. mai lan nước thành tổng ăn cho ngon vậy thì hết thảy dễ nói uống mấy chén rượu không kịp chờ rượu viễn cùng la khắp địch mở miệng thành thiên nhạc chủ động nói hai vị bảy lan nước tiên sinh câu chuyện của ta ta đã rõ ràng cảm tạ các ngươi đối vạn biến tông công nhận ta đầu tiên cần nói tán phiếm hạ tu sĩ trung thủ tán hành giới cùng cộng trụ giới còn có ta vạn biến tông định lập môn quy hắn phát đi một đạo thần niệm đem liên quan nội dung cũng giải thích được rất rõ ràng hai vị lang yêu gật đầu liên tục nói rõ ràng chúng ta đều là rõ ràng lan nước tiên sinh đã nhắc nhở qua chúng ta liền nguyên thân vật cũng mang đến bọn họ mang nguyên thân vật tới làm gì mai lan đức cùng thành thiên nhạc từng thương lượng qua một cái vạn biến tông môn quy lệ vào môn hạ yêu tu cần giao ra một món nguyên thân vật lấy cung cấp tế luyện linh dẫn chi khí thu tồn tại tông môn nội đường trong như vậy khí vật có thể tìm tòi cùng cha tìm vị này yêu tu tung tích giống như hôm qua ở trong núi phát hiện kia huyền quy thú. thành thiên nhạc cười nói thật có của các ngươi thành ý nhưng không cần giao cho ta các ngươi cần muốn đi một chuyến vạn biến tông thủ giới lúc đem vật này giao cho tông môn sợ rằng phải hướng đơn vị xin mấy ngày dạ hai người hỏi thành tổng lúc nào trở về tô châu thành thiên nhạc đi ra ngày giờ không ngắn ngày mai sẽ trở về hai vị lang yêu đồng nói Vậy chúng ta ngày mai sẽ cùng thành tổng cùng nhau trở về, hôm qua đã đi qua một chuyến, quen cửa con mèo. Thanh Thiên Nhạc, ta cần trước hạn đem có một số việc nói rõ ràng. Các ngươi tạm thời bái nhập Vạn Biến Tông môn hạ vì đệ tử ký danh, chờ đến Vạn Biến Tông, tự có người chuyển thụ chính chuyện pháp quyết, những thứ này sẽ không có giữ lại, nhưng có chút tông môn bí pháp là phải chờ đến trở thành chính thức truyền nhân sau mới có thể thu thập. La khác địch có thể tiếp tục công việc của mình, không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng nếu tông môn có chuyện, tự sẽ thông báo cho ngươi nên làm như thế nào, Diêu Viễn cũng giống như vậy. Đối với Diêu Viễn, ta muốn đặc biệt nói hơn hai câu. Ngươi là phong môn cựu tinh phái đệ tử, nếu là con mai Lan Đức cầu ta chuyện này, ta là không thể nào đáp ứng. Ngươi bảy Lan Đức tiên sinh muốn nhờ, cái này mới là đúng lý. Cựu tinh phái phong môn thuật pháp, ngươi nên tu luyện vẫn tu luyện, có thể cùng yêu tu phương pháp tương ứng chứng. Đây là ngươi căn cơ. Nếu một ngày kia, ngươi đứng trước trong truyền thuyết thần niệm hợp hình cảnh mà không tìm được con đường vậy, liền từ yêu tu chính chuyện trong pháp quyết cầu giải đáp. Nếu ngươi đã phải vạn biến tông chỉ điểm, lại tu phong môn bí pháp cuối cùng không phải thần niệm hợp hình cảnh, như vậy cũng tương tự chứng thực không phải huyền tận yêu đan đại thành. chương 509 chúng ta tên, chúng một môn, ngay kế. Thành Thiên Nhạc mang theo Diêu Viễn cùng La Khắc địch trở về Tô Châu, hai vị này lang yêu ngày hôm trước đã theo Hoàng thường đi qua một lần, cùng Vạn Biến Tông trung đẳng lũ yêu gặp mặt qua, cũng bất lại giới thiệu một lần. Có một chi tiết nhỏ Thành Thiên Nhạc mặc dù không biết nhưng cũng có thể đoán được, Tí Hạo đại tổng quản ngày hôm trước thấy hai vị này lang yêu lúc hỏi lung tung này kia hỏi thăm không ý chuyện, rõ ràng muốn mời chào ý. Hôm nay Thành Thiên Nhạc đem bọn họ mang về, cũng là làm thỏa mãn Tí Hạo ý tứ. Bọn họ là ngồi đường sắt cao tốc trở về, đến trạm sau không có đón xe mà là đi bộ xuyên Việt Tô Châu đi Vạn Biến Tông đạo tràng. Thanh tổng tự có thành tổng thói quen. nhớ khi xưa ở trong bức tranh ngoài cô tô tu luyện ngự hình chi đạo bây giờ vẫn là lấy phương thức giống nhau tu luyện ngự thần chi đạo cất bước giữa đem tình hoài cảm ngộ cùng thiên địa khí tức tương ấn đồng thời hoàn toàn có mấy phần rời chuyển linh su chi diệu Thành thiên nhạc cũng không có cố ý đối hai vị lang yêu biểu diễn cái gì hắn chẳng qua là ở tự mình tu luyện với giở tay nhấc chân đi xuyên ngõ phố giữa hắn cũng không có đối bọn họ che giấu cái gì hai vị lang yêu đi theo ở bên người có thể cảm ứng hoặc cảm ngộ đến cái gì huyền diệu thời là bọn họ thu hoạch của mình ở năm năm trước cái đó đa cấp nhóm người chỗ ở chỗ không xa đi qua sông nhỏ đầu cầu lại đi ngang qua nhà kia bán tôm lột trứng ốp la hiệu lâu đời quán cơm nhỏ tiến vào khói đường ngó cổ xa xa chỉ thấy vạn biến tông trước cửa rất náo nhiệt toa kia đã từng nháo quỷ cổ trạch cổng rộng mở đứng ở cửa bảy tám vị xuất thân khác nhau yêu quái đang đang nghị luận cái gì thanh thiên nhạc trở lại một cái bọn họ đuổi vội vàng xoay người tiến lên đón chào hỏi diêu viễn cùng la khắc địch cũng lên trước hướng lũ yêu tu Vân an Tí hạo nói thành tổng ngài quả nhiên đem hai cái vị này đạo hữu mang về thanh thiên Nhạc cười ha ha mai lan nước mặt mũi không thể không cấp a đúng chi hai cái vị này đạo hữu cùng vạn biến tông thật có duyên phận các ngươi làm gì chứ thế nào cũng ở đứng ngoài cửa Trần thi Nhị đáp, thành tổng trước khi đi từng nói qua, ngày sau khi trở lại nếu Thạch xong cùng Hoa Phiêu Phiêu đã xuất quan, chính là vạn biến tông chính thức lập cửa ngõ lúc. Bây giờ bọn họ hai vị đã phá quan ra, đều Huyền Tận yêu đang đại thành, chúng ta đang đợi thành tổng trở lại, đã làm xong tông môn khai lập hết thể chuẩn bị. Nếu là lập cửa ngõ, thế nào cũng phải đem cái này đạo tràng cổng thật tốt bố trí một phen, cái này trên đầu cửa gạch màu nên đổi một cái, chúng ta đang thương lượng khắc chữa gì đâu. Thành Thiên Nhạc vừa mừng vừa sợ nói, thật là một tin tức tốt, hai người bọn họ người ở nơi nào? Trấn Hoa đáp, hoa phiêu phiêu cùng thạch song trước sau phá vọng ra thần khí tiêu hao rất lớn đang tiểu kiếm chỉ nghỉ ngơi không ngờ thành tổng hôm nay trở lại có cần hay không gọi bọn họ lập tức tới gặp thành thiên nhạc khoát tay trận lại nói tạm thời không cần sẽ để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt đi ngày mai chính là ở đây tổ chức vạn biến tông khai tông buổi lễ tí hạo kinh ngạc nói như vậy vội vàng như vậy liền không kịp cho giao hảo các phái phát bài viết mời bọn họ xem lễ thành thiên nhạc lắc đầu nói ta vốn chính là một giới tán tu cơ duyên xảo hợp lập phái này tông môn tụ tập tất cả đều là các lộ yêu tu Côn Luân tu hành giới từ xưa tới nay còn không có như vậy tông môn truyền thừa, ý nghĩa tượng trưng mặc dù trọng đại, nhưng không hề đại biểu chính chúng ta có bao nhiêu rất giỏi. Càng như vậy, làm việc lại càng phải khiêm tốn một ít. Các phái cao nhân đối ta có nhiều tán dương, có chút khen ngợi đã chỉ có hư danh, thực tại không cần phải chúng ta lại đi trương dương cái gì. Chờ một lúc liền thông báo Nam Kinh chúng đệ tử ký danh đổi tới tham gia buổi lễ, về phần tu hành đồng đạo, xin mời ở Tô Châu ngải tụng dương cùng hộ vệ hoa thầy chờ tới làm chứng đi. Chờ tông môn chính thức thành lập sau, lại hướng giao hảo các phái cùng với Phì thủy chi vị lâu một phần bái tiếp là được. chân Thi nhị đám người gật đầu nói: được rồi, liền theo thành tổng ý tứ làm, ngày mai liền cử hành tông môn khai lập buổi lễ. Thanh thiên nhạc, muốn ở cửa nhà gạch màu trên có khắc chữ gì? Các ngươi thương lượng ra kết quả tới sao? Hoàng tướng đáp, tý hạo tổng quản ý là khắc lên vạn biến triều tông, đoái chấn hoa hộ pháp ý là vạn biến trì tông, chân thi nhị hộ pháp ý là vạn biến kỳ tông. đều có các để ý, đang muốn trở thành tổng trở lại định bắt đâu? Thanh thiên nhạc cười, tên cũng không tệ, chính là quá mức tự phụ. nếu phải khiêm tốn một ít, ta nhìn liền khắc lên vạn biến có tông bốn chữ này đi. lũ yêu đồng nói, vạn biến có tông. được được được, hay là thành tổng một lời để mắt. tý hạo lại nói. xem người ta đạo chẳng cửa cũng sẽ treo tấm bảng gỗ khắc lên câu đối nếu trên đầu cửa gạch màu điêu vạn biến có tông bốn chữ này có phải hay không cũng phải xứng một đôi câu đối A tấm bảng gỗ chúng ta đều đã chuẩn bị xong câu đối làm như thế nào viết đâu Trần thi nhị hay là mời thành tổng thân bút tới viết đi chúng ta đi trước trong sảnh cất xong giấy và bút mực thanh thiên nhạc mới vừa trở lại tô châu đầu tiên liền quyết định như thế nào thay đổi trên đầu cửa gạch màu khắc sức hai bên đại môn câu đối này bố trí cũng cùng chỗ ngồi này cổ trạch vốn có phong cách một thể truyền thống gạch màu cùng câu đối không chỉ cần phải chuyên gia viết còn phải mời đặc biệt thợ thủ công nung cùng khắc chế nhưng ở chỗ này cũng tiện lợi Có nhiều như vậy thần thông quảng đại yêu quái, có thể tự lấy luyện khí chi pháp hiện trường chế tác. Gạch cùng gỗ đảo đều là chuẩn bị xong, ban đêm hôm ấy liền đổi lại. Ngày thứ hai, làm mọi người lại đi qua chỗ ngồi này hẻm nhỏ cổ trạch trước cửa lúc, sẽ nhìn thấy cổng bên phải treo trên tường một tấm bài, trên đó viết Tô Châu Viên Lâm phong cảnh nghiên cứu sẽ. Mà trên đầu cửa phương gạch màu hiện lên hình quạt còn mang theo một mái nhỏ, từ bốn khối cần thành, từ bên phải tới bên trái có khắc vạn biến có tông. Nay chữ viết đã chưa thép vàng cũng không nhuộm hồng, chính là Tô Châu truyền thống trạch viện một loại tô điểm trang sức, không cố ý ngẩng đầu nhìn vậy cũng sẽ không chú ý tới. Hai bên đại môn câu đối là Thành Thiên Nhạc thân bút viết, chúng ta tiên chúng rượu một môn, phải thật mộng huyền tất về. Vạn biến tông toàn bộ môn nhân cùng đệ tử ký danh toàn bộ đến đông đủ, với giữa chưa cử hành tông môn chính thức mở lập buổi lễ. Trang này buổi lễ rất kín tiếng, chỉ mời ngài tụng dương cùng hồ vệ hoa thầy trò xem lễ chứng kiến. Cái này tông môn rất kỳ lạ, bọn họ không có tổ sư gia, tế bài chính là viết Vạn biến hai chữ bài vị, bài vị sau trung đường bên trên treo chính là một bức tranh sơn thủy. Dĩ nhiên không phải Thành Thiên Nhạc bức kia thần khí hoa quyển, mà là hắn lấy thần nghiệp ý cảnh thân bút làm một cái khác bức sơn thủy, tượng trưng cho yêu vận xuất thân thế gian. Lập môn quy Trung đội trưởng Âu đối tự, đây đều là thành lập tông môn nhất định phải bước cùng nghi thức, lũ yêu đều đã chuẩn bị xong, tự không cần nhiều thuật. Có một nghi thức là những môn phái khác không có, toàn bộ yêu tu cũng kết giao một món nguyên thân vật cung cấp tông môn nội đường thu tồn. Vật cũng chứa ở trong hộp gỗ phong tốt, đại gia với nhau là không nhìn thấy, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, tỉ như máy trấn hoa trang phải là sừng hiệu một loại. Thanh thiên nhạc làm việc để ý hiệu suất, ở cái này trận buổi lễ bên trên, thuận tiện đem cái khác rất nhiều chuyện cũng cùng nhau làm. Vạn biến tông này gần đây tin vui không ít, trừ hoa phiêu phiêu cùng thạch song huyền tấn đại thành, còn có một kiệt khác. Tí hạo dẫn đến rồi một vị khuôn mặt rất xa lạ thiếu niên, dáng dấp đầu tròn tròn não tròn mười phần đáng yêu. Thành thiên nhạc cảm ứng này khí tức liền cười nói, "Khỉ con, thật đáng mừng. Ngươi rốt cuộc vượt qua ma cảnh tiếp ngưng luyện yêu đan thành công." Hắn chính là Hoàng Sơn luyện đan phong bên trên con kia khai linh trí hầu vương, từng bị đan tử thành dẫn tới Nam Kinh, lại bị Thành Thiên Nhạc mang về Tô Châu Vạn biến Tông, bây giờ rốt cuộc hóa thành hình người. "Khỉ con nhi bái phục với mà nói, bái kiến sư tôn, mời sư tôn bàn tên cho." Thành Thiên Nhạc hỏi ngược lại, "Ngươi khai linh trí tu luyện đến nay, với tên một chữ này, từng có gì nghĩ?" "Khỉ con nhi đáp, ta cũng không biết ta tên gọi là gì." đã từng suy tính qua cái vấn đề này, ta từ đâu mà tới? Vì sao có thể siêu thoát tộc loại, lại có gì bất phàm? Thanh Thiên nhạc cười nói, mỗi cái có tự mình ý thức, hoặc được suy tính ta tại sao lại tồn tại người, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có cái ý nghĩ này, ta khi còn bé cũng nghĩ tới. Mỗi người có thể cũng từng cho là mình lai lịch bất phàm, cùng người khác bất đồng, sự thật cũng đúng là như vậy, trên đời chúng sanh đều độc nhất vô nhị. Ta từng hỏi cao nhân luân chuyển nói đến, bạch thiếu lưu đáp qua ta một câu, chúng sanh đều là trở lại người. Lời này ý tứ ta suy tính rất lâu. Nếu thật có luân chuyển nói đến, tất chúng ta mỗi người cũng trải qua đời đời kiếp tiếp luân hồi. đã từng hiền hách, nghèo khổ, nói không chừng còn chưa phải là người, nói không chừng cũng là triều đại nào danh sĩ hoặc cao nhân, nhưng cuộc đời này chính là ta. Nếu không có có luân chuyển nói đến, như vậy trên đời thiên tư trăm loại chi chúng sinh, đều như ta chi lưu ảnh. Trên đời người đều không phạm, nhưng cái gọi là cùng người khác bất đồng lại phi tự cho mình siêu phàm, có cuộc đời này chính là may mắn. Ứng suy nghĩ nhiều cuộc đời này tại sao? Cùng người khác bất đồng cũng là cùng chúng sinh không khác, ngươi đã có này nghĩ, ta liền bàn cho ngươi danh tiếng, gì phạm? đang ngồi lũ yêu tu siêu thoát tộc loại, tập vạn biến tông yêu tu phương pháp, hóa thành hình người nhập Hồng chân trong đều là một đời hai mà sống, đại gia xuất thân khác nhau, đều nhập này một môn, là vì vạn biến có tông. Ta tụ tập lũ yêu đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ chính thức thu đệ tử. Hôm nay khai tông lập phái, nghi thức bái sư bên trên ngươi là vị thứ nhất, vừa là ta ngồi xuống đại đệ tử, cũng là vạn biến tông đại sư minh. Mọi người đều khen, khỉ con nhi từ nay ở nhân gian được đặt tên là gì phạm, lại lệ trí tạ. Hắn là vạn biến tông đại sư minh, như vậy còn lại lũ yêu bối tự như thế nào luận đâu? Những người này nếu như tính tuổi ta vậy, sợ rằng không có cách nào tính. Phần lớn yêu tu ngay cả mình cũng không biết rõ. <cười> bọn họ có thể nhớ rõ ràng thường thường chẳng qua là khai linh trí sau năm tháng nhưng vạn biến tông tự có phổ tử lấy thành thiên nhạc làm tôn trưởng tí hạo là thành thiên nhạc sư đệ hoa phiêu phiêu thạch song hoàng thượng nói chấn hoa nô yến thanh chử vô dụng chân thi nhị nô giả minh đám người cùng thành thiên nhạc cùng vai phải lửa thế hệ này môn nhân trong, lấy nô giả minh xếp hạng chót nhất về phần hạ nhất đại đệ tử bất luận làm quen thời gian dài ngắn cùng tu vi sâu cạn đang ở hôm nay cái này nghi thức bên trên quyết định tê tự mới vừa hóa thành hình người khỉ con nhi gì phạm bởi vì ở chính thức tông môn nghi thức bái sư lúc bài vị thứ nhất ngược lại thành đại sư huynh Nhị sư huynh thời là Thịnh Long, lại sau này là Trương Tiêu Tiêu, Nam Cung Nguyệt, Lưu Thư Quân đáng người, bọn họ đều là Thành Thiên Nhạc đệ tử. Thành Thiên Nhạc cuối cùng nói, hôm nay thành lập tông môn, chư vị đều là ta đệ tử thân truyền. Mà Vạn Biến Tông trong đã có đói trấn Hoa, chân Thi Nhị, Hoa Phiêu Phiêu, Thạch Song chờ đại thành yêu tu, kể từ hôm nay cũng có thể chính thức truyền pháp thu đồ. Chư vị đệ tử ký danh trong, tương lai nếu có người trở thành Vạn Biến Tông chính thức nhập môn truyền nhân, cũng có thể bái nhập cái này các vị tiền bối môn hạ. Trương 510, triều nhận tội, tịch chết cũng có thể. Buổi lễ đã thành, chúng môn nhân cùng đệ tử bái kiến Thành Thiên Nhạc. ngài Tụng Dương cùng Hồ Vệ Hoa cũng đứng dậy chúc mừng, Thành Thiên nhạc tắt miệng cười đáp lễ. Trong này còn có cái thú vị nhạc đệm, ở nơi này trận Tông môn định bối tự nghi thức trong, ngài Tụng Dương cùng Thành Thiên nhạc đời này vạn biến Tông môn nhân là cùng vai phải lứa, như vậy Hồ Vệ Hoa liền so chân Thi Nhị muộn đồng lứa. Cái này cũng không có quan hệ gì, đạo lữ giữa cũng có thể không phải bình muối, nếu không phải đồng môn lợi dụng đạo hữu tương xứng là được. Về phần bọn họ hai người âm thầm sưng hô như thế nào, vậy cũng cùng người khác vô quan. kế tiếp còn có cái nhỏ nghi thức, thu diêu viễn la khác địch vì đệ tử ký danh, đệ tử ký danh tạm không sắp xếp bối phận, truyền pháp chuyện đều do Thạch Song phụ trách. Thành Thiên Nhạc lại để danh Hoa Phiêu Phiêu cùng Thạch Song vì chấp sự. Hoa Phiêu Phiêu phụ trách quản lý trong môn sản nghiệp, Thạch Song tác phụ trách vì đệ tử ký danh truyền pháp. Nghi thức sau khi kết thúc, để cho Thạch Song truyền thụ Diêu Viễn cùng là khắc địch yêu tu chính truyền pháp quyết, cũng bao gồm vạn biến tông diên có thu liệm yêu khí phương pháp. Về phần Thành Thiên Nhạc một mình sáng tạo cô tô họa bên trong khói tuyệt kỹ, còn có Lục Nô Thần Lôn đan diệu dụng, cùng với các loại mọi người trong tu luyện cảm ngộ, đặc biệt ứng sử dụng pháp thuật, trận pháp vân vân, muốn đợi đến chính thức sau khi nhập môn từ truyền pháp thượng sư tự mình truyền thụ. Thân vì đệ tử ký danh, có thể được đến hệ thống chính truyền pháp quyết chỉ điểm, đã là phúc duyên không nhỏ. Diêu viên cùng La Khắc Địch sau này hành chỉ phải bị Vạn Biến Tông môn quy ước thúc, nếu có vi phạm, đầu tiên thu thập bọn họ chính là Vạn Biến Tông. Con mặt kia, nếu gặp lại Lý Dật Phong ý hiếp bức bách một loại chuyện, như vậy bảo vệ bọn họ cũng là Vạn Biến Tông. Nếu là đem tới tu luyện thành công, ở tu hành trên đường gặp gỡ kiếp số khảo nghiệm, tông môn cũng sẽ cung cấp tương ứng trợ trở cùng chỉ dẫn. Cái này nhỏ nghi thức sau khi hoàn thành, còn có một việc muốn trước mặt mọi người xử lý. Thành Thiên Nhạc sầm mặt lại nói, đem tiêu huyền quy thú dẫn tới. Thành Thiên Nhạc hôm nay cử hành tông môn khai lập buổi lễ, cũng không lãng tránh con kia Huyền quy thú, hắn liền bị áp ở đại sảnh trong góc đầu. toàn trình chứng kiến chuyện mới vừa rồi. Hắn vẫn là lấy hình người xuất hiện, bị phong ấn nguyên thân biến hóa cùng thần khí pháp lực, chẳng qua là mặc quần áo vào. Giờ phút này Huyền Quy thú bị áp đến giữa đại sảnh, phịch một tiếng quỳ xuống đất nói, "Thành tổng, vạn biến tông chư vị cao nhân, ta có tội, ta nhận tội. Ta sai rồi, biết vậy chẳng làm." Cái này Huyền Quy thú cũng là rất có thể xem thời cơ, thấy tình cảnh này vừa mở miệng liền không ngừng mà hối cải nhận tội. Kỳ thực ngày hôm trước hắn đi tới sau, đã bị thẩm qua một lần. Tí Hạo há có thể bỏ qua cho một cái cơ hội như vậy, rõ ràng dành mạch đem hắn đã làm chuyện gần như cũng hỏi lên. Con này huyền quy thú ở lớn đường trong núi sâu khai linh trí, luyện thành một thân xương đồng ra sát, càng thêm có hùng mạnh thiên phú thần thông. Hắn cũng biết qua chân núi người ở, lịch ma cảnh kiếp hóa thành hình người, ở trong núi mở ra động phủ tu luyện, những thứ kia trôn ở dưới đất một thủy viên châu chính là hắn thiên nhiên ngoại đàn thuốc. Có một ngày, đệ tử Liên Vân phái Diệp Tử Kiều với trong núi đào được ngọc long yên, vừa vặn bị hắn phát hiện. Cái này huyền quy thú là sơn gia yêu tu, dù thích tán một thủy viên châu, cũng không hiểu luyện hình long thủy chân chính luyện hóa phương pháp. Hắn biết chôn ở dưới đất một thủy viên châu mỗi qua một đoạn thời gian chỉ biết hóa khói đi, rốt cuộc nhìn thấy có người được ngọc long yên vì luyện hình long thủy đối Diệp Tử Kiều trong bình linh dược cùng với tùy thân mang pháp khí lên tham chiếm chi dục. Hắn ngay từ đầu nằm vùng ở ngầm dưới đất không dám động, sau đó cảm giác người này liên tục đào được ngọc long yên vận chuyển thần khí tiêu hao rất lớn, làm phép giữa công lực cũng chưa chắc so với mình thâm hậu, mới tìm chuẩn cơ lại đột nhiên đánh lén làm khó dễ. Diệp Tử Kiều bỏ mình, hắn mang theo giành được bảo bối dưới lòng đất lối đi xuyên núi đem về đắp phủ, ở nút một đoạn thời gian rất dài không dám lộ diện. Tiêu Bình luyện hình long sắc thực cho hắn tu luyện mang đến cực lớn ích, dùng xong sau, hắn lại chạy đến trong núi đi đào được một viên châu, cũng hồi Diệp Tử Kiều sử dụng thủ pháp, thử tự tự luyện chế luyện hình long tùy. Cái gọi là an tụy biết vị, hắn từng tại trong núi lại đánh lén qua Thành Thiên Nhạc cùng Tịnh Long. Sau đó không lâu, hắn lại đụng phải một tên tu sĩ khác, bị đánh lén người lại thành chính hắn, người tới chính là Lưu Dạng Hà. Lưu Dạng Hà cũng là tới thu thập ngọc Long Yên, lại vừa vận phát hiện con này huyền quy thú, vì vậy ra tay thu phục. Sau đó huyền quy thú liền bị Lưu Dạng Hà mang ra Đại Bi Sơn, ở này thủ hạ nghe lệnh, đã từng âm thầm theo dõi qua Thành Thiên Nhạc Thành tung. Về phần đang phỉ thủy tập kích Thành Thiên Nhạc chuyện, cũng là ra từ Lưu Dạng Hà chỉ điểm. Những tình huống này, Thành Thiên Nhạc tối hôm qua đã nghe Tí Hạo nói qua, nhưng hôm nay hay là trước mặt mọi người hỏi một lần. thẩm vấn người là hoàng thường hoàng thường nghề nghiệp là một luật sư có tiếng ở vạn biến tông trong hắn ti chức là nắm giữ tông môn giới luật làm huyền quy thú cũng giao phó song sau hoàng thường hỏi một câu chuyện đã rõ ràng ngươi giờ phút này lại muốn như thế nào Huyền quy thú dập đầu như giã tỏ nói ta nguyện nhận tội hối cải cũng thỉnh cầu gia nhập vạn biến tông lần nữa là người mời thành tổng ban tên cho tương lai nhất định toàn tâm toàn ý vì vạn biến tông hiệu lực thành thiên nhạc hừ lạnh một tiếng nói nghĩ cũng thật hay ta cùng niên thu diệp thiếu chút nữa dân mạng ở trên tay ngươi ngươi dựa vào cái gì tới cầu ta những thứ này huyện quy thú biết hôm nay tính mạng đáng lo sợ hai sợ hãi Nước mắt trao đổi, chư vị cao nhân, ta cũng là sơn gia yêu tu xuất thân, không hiểu chuyện a. Ban đầu là chọn sai người, được vải kia Lưu Dạng Hà, bị hắn bức bách điều khiển mới có thể đắc tội thành tông. Ta hôm nay đã biết lỗi, thành tâm hối cải, hy vọng có thể giống như mọi người gia nhập Vạn Biệt Tông. Thành Thiên Nhạc thu hồi cười lạnh, nét mặt rất bình tĩnh hỏi, ngươi tại sao phải gia nhập Vạn Biệt Tông? Nếu là ta hôm nay không có bắt lại ngươi, ngươi vẫn sẽ đi theo Lưu Dạng Hà cùng Lý Giật Phong, cái này cùng đi theo ta lại khác nhau ở chỗ nào? Ngươi hôm nay bị trói, nguyện ý bị ta điều khiển, ngày đó lại vì sao bị Lưu Dạng Hà điều khiển? nói thật ta biết ngươi có thể chạy mất lưu dạng hà cũng không đưa ngươi mang theo bên người có một số việc là ngươi tự giác tự nguyện đi làm lại là vì cái gì nếu nói là ở đại biệt sơn trong bị lưu dạng hà thu phục huyền quy thú là không thể không túi lầu vậy nhưng là sau đó lưu dạng hà đi xa cao nguyên đem huyền quy thú ở lại tô châu một giải giám thị thành thiên nhạc huyền quy thú nếu muốn chạy trốn thoát khống chế hoàn toàn có thể tự động rời đi hắn vì sao còn phải làm những chuyện kia đâu thành thiên nhạc vấn đề ở loại trường hợp này là nhất định phải thành thật trả lời mơ hồ không đi qua huyền quy thú cúi đầu nói kia lưu dạng hà nói có pháp quyết truyền thụ có thể để cho ta ấn chứng tu hành cũng ban cho ta một cái lục nô thần lôn đan, này thần hiệu hiển diệu vô cùng. Hắn còn hứa hẹn tương lai nếu thành lập tông môn thế lực, ta chính là khai phái chi nguyên lão, nhưng tận hưởng uy phúc, chỉ cần có công, còn sẽ có lục nô thần lôn đan tướng ban cho, cũng giúp ta tu luyện liên tiếp. Nhưng ta ngày hôm qua nghe tí Hạo tổng còn nói, Vạn biến tông cũng đang luyện chế lục nô thần lôn đan, chuyển thụ chính là yêu tu chính pháp. Bây giờ thành tổng đã chính thức mở lập tông cửa, không hề hiệp bức điều kiện lưu tu, chẳng qua là chỉ dẫn thế gian yêu loại tu hành, ta dĩ nhiên càng muốn bái Vạn biến tông làm thầy. Nếu là nói thật, lưu dạng hà có, thành tổng đều có, mà thành tổng có, lưu dạng hà lại không có. ta bây giờ đã tiết lộ thân phận hành tàng nếu không cầu vạn biến tông che chở chỉ sợ là một con đường chết mà ta cũng là thành tâm hối cải nhân gian trong thư tịch không phải cũng có khí ám đầu mình nói một cái sao chỉ cần thành tổng nguyện ý chứa chấp ta ta nguyện vì vạn biến tông ra sức châu ngựa dù là đầu rơi máu chảy cũng sẽ không tiếc thành thiên nhạc không nhanh không chậm hỏi ngươi nói cũng là lời thật sao huyền quý thú tuyệt không nửa câu hương ôn thành thiên nhạc lắc đầu nói ta không cần ngươi đầu rơi máu chảy huyền quý thú vậy ngài mong muốn ta như thế nào là mới có thể tha thứ của ta tội trạng đáp ứng thỉnh cầu của ta đứng xem hồ vệ hoa hơi nghi hoặc một chút nếu mày không hiểu thành thiên nhạc nói như vậy là có ý gì? mà ngải tụng dương nhìn huyền quy thú quẹo miệng tắc lộ ra cười lạnh, phản phất đang chờ xem cuộc vui đâu? Tí hạ ở nguyên thần trong hướng thành thiên nhạc nói, con thú này tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ, nhưng là hắn đích xác phi thường hữu dụng, nên làm cái gì bây giờ? hoàng thương cũng nhìn về phía thành thiên nhạc, lấy ánh mắt trưng cầu ý kiến. thành thiên nhạc tắc đối hoàng thương trở về một đạo thân niệm, nếu để cho ngươi tới thẩm, cũng từ ngươi tới xử trí, nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, ngươi có thể hiểu ý của ta không? hoàng thường nghiên lặng gật đầu một cái nghiêm mặt nói người yêu thú này ta vạn biến tông xác thực không cần ngươi đầu rơi máu chảy nếu không có đại biệt sơn trong đệ tử liên vân phái chuyện hôm nay đứng trước chị ngươi ở phi thủy hàng châu hai lần đánh lén chi tội nhưng thành tổng đã đã đáp ứng liên vân phái nếu có tin tức của ngươi tắc sẽ trước tiên thông báo bọn họ Phi thủy chi vị lâu các phái cao nhân hợp lực luyện chế lùng bắt ngươi linh dẫn vật hôm nay đầu tiên cấp cho chuyện này một câu trả lời thỏa đáng ngươi mới vừa rồi chỗ giao phó tội chứng đều sẽ ghi chép rõ ràng kể cả bản thân ngươi cùng nhau trước đưa đến liên vân phái nếu người đến liên vân phái còn có thể sống được thoát thân vạn biến tông cùng phái tiêu giao tự sẽ lại xử trí người cũng đem việc này chuyển thư tu hành các phái Huyền quy thú vừa nghe lời này hồn cũng mò hù dọa bay nếu đem hắn trước đưa đến liên vân phái kia còn sẽ có mệnh ở hắn không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ chư vị đồng đạo nể tình mọi người đều là yêu tố mức liền thương xót một chút ta đi ta đúng là bởi vì vô chim mà thu hoạch tội liền không thể cho một sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời sao giết người bất quá đầu rơi xuống đất ta nhận lầm cũng xin lỗi sau này nhất định lần nữa thật tốt là người vì sao không thả ta một con đường sống đâu hoàng thương mặt lạnh lùng nói diệp tử kiều sinh lộ ở chỗ nào thành tổng cùng phái tiêu giao thu diệp tiên tử hôm nay vô sự tuyệt không phải bởi vì ngươi ngày đó hạ thủ lưu tình nếu bọn họ bất hạnh bỏ mình sinh lộ làm sao ở mới vừa ngươi nói nguyện đầu rơi máu chảy thành tổng hỏi ngươi là có hay không phát ra từ thật lòng ngươi nói là như vậy không cần đầu rơi máu chảy chỉ cần gánh nguyên nên được trừng phạt thế gian chuyện đều có giá cao cùng hậu quả không lại bởi vì xin lỗi cùng hối cải mà miễn trách đang ngồi lũ yêu rất nhiều người cũng phạm qua sai lầm cũng đều nhận được trừng phạt mà thành tổng cuối cùng khoan thứ bọn họ Quan thứ là một loại mỹ đức cùng tu dưỡng, nhưng không có nguyên tắc quan thứ cũng không phải là thiện hạnh. Chính ngươi cũng ứng hiệu đạo lý này. Cổ nhân nói sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, như vậy triều nhận tội, tịch chết cũng có thể. Nhận lầm chính là nhận lầm, xin lỗi cũng không phải là một loại bỏ trốn trừng phạt thủ đoạn. Ngươi nguyện ý hối cải, cái này rất tốt. Cái gọi là hối cải cơ hội, cũng không phải khiến ngươi không đi gánh hậu quả, mà là để cho ngươi rõ ràng bản thân nên nhận gánh cái gì, sau đó đi ngay đối mặt. Chương 511 ngữ thành sớm lấy hành dự thân. Nghe hoàng thượng nói ra mấy câu nói như vậy, Tí Hạo ở nguyên thần trong triều thành thiên nhạc thở dài nói, đúng vậy à. Cái này huyền quy thú tội không thể tha thứ, coi như còn nữa dùng, cũng không lưu được. Huống chi hắn còn đã từng ám toán qua ngươi, càng không thể lưu. Thanh Thiên Nhạc tắc ở thần niệm trong trả lời, cái này cùng hữu dụng vô dụng không có quan hệ gì, hắn chuyện của mình làm liền nên đối mặt loại kết quả này. Có chút người cảm thán thế đạo bất công, như vậy bản thân lại là như thế nào xử thế đây này. Hôm nay chính là hắn hối cải cơ hội, hối cải không hề đại biểu xin tha, mà là thật tâm đi đảm đương. Nó miệng nói nhận lầm lại nói lên cái loại đó yêu cầu, không phải thật sự nhận lầm. Hoàng thượng so ngươi thấy rõ ràng. Vạn Biến Tông lúc này làm quyết định, phái đệ tử áp tải cái này huyền quy thú đi liên vân phái. Vì phòng ngựa trên đường xảy ra ngoài ý muốn, lần này xuất động thạch xong cùng Hoa Phiêu Phiêu hai vị này đại thành yêu tu, còn có ba tên đệ tử yêu cầu đi theo, cũng coi là nhân cơ hội thấy chút việc đợi đi. Bọn họ vẫn chưa từng gặp qua liền mấy bí cảnh cái loại địa phương đó đâu, cùng cái khác tu hành môn phái trao đổi cũng không nhiều. Diêu Viễn là một rất người cơ linh, tâm tư xoay chuyển cực nhanh, lúc này cẩn thận chủ động mở miệng nói, thành tổng, chư vị đồng môn, ta cùng La Khắc Địch mới vừa gia nhập Vạn Biến Tông thành vi đệ tử ký danh, chính là vì tông môn hiệu lực lúc. lần này áp tải cái này Huyền Quy thú đi Liên Vân Phái chúng ta cũng thỉnh cầu đi theo Hộ Tống trên đường chạy trước lo sau còn có thể giúp đỡ trang điểm ra tay Thanh Thiên nhạc cười ha ha nói ngươi nhưng là tại Trung Quốc điện tín đi làm xin nghỉ mấy ngày a Diêu Viễn vội vàng giải thích nói ta lần này mời chính là nghỉ đông thời gian đủ mà La Khắc Địch đã cùng đơn vị chào hỏi hắn cũng có thời gian Thanh Thiên nhạc gật đầu một cái cái này Huyền Quy thú chính là các ngươi từ hàng Châu áp đưa tới cũng coi là một trận duyên phận tiệc cứ tiếp tục áp tải đến Liên Vân Phái đi đi nhưng là đi người không thể nhiều hơn nữa cũng phải chú ý đi nhanh về nhanh đừng cho người ta thêm quá nhiều phiền toái chỉ là áp tải một con huyền quy thú đi liền mây bí cảnh vạn biến tông đi ngay bảy người cũng mau tạo thành một lữ hành đoàn còn lại lũ yêu tu nghe cũng rất ao ước bảy người này đây là đi ra ngoài kết giao tu sĩ khai nhang ấn giới từng trải cơ hội tốt mà liên vân phái nhất định sẽ nhận tình tiếp đãi cũng long trọng cảm tạng lại bị hai vị lang yêu cấp trước nhưng đã không có cách nào đi người nhiều hơn nếu không thật thành cố ý tới cửa quấy rầy chân thi nhị nhìn ra còn lại yêu tu cũng muốn tìm cơ hội đi tu hành các phái thấy chút việc đời vì vậy xen vào nói thành tổng vạn biến tông nếu đã chính thức khai tông lập phái mặc dù muốn kín tiếng làm việc chưa mời quá nhiều tu hành đồng đạo xem lễ nhưng nếu không đưa lên bãi thiếp báo cho các phái cũng là thất lễ chuyện ngài nhìn cái này bái thiếp làm như thế nào đưa lại phái ai đi đưa đâu chúng môn nhân vừa nghe lời này rối rít vui mừng quá đỗi cũng lấy ánh mắt mong đợi nhìn thành thiên nhạc thành thiên nhạc lại gật đầu một cái nói xác thực phải như vậy nhưng là vạn biến tông môn hạ đệ tử không nhiều cũng không thể cùng nhau cũng phái đi ra cái này bãi thiếp sợ rằng đưa không tới a lũ yêu rối dít nói không sao chúng ta nguyện ý nhiều chạy mấy chuyến theo giai đoạn từng nhóm ra cửa chính là hoa phiêu phiêu nói loại chuyện như vậy sao có thể theo giai đoạn từng nhóm hoặc là không tiễn hoặc là đồng thời đưa chở tu hành các phái đã sớm biết rồi chuyện này, ngươi trở lên cửa đưa thiệp không cảm thấy lúc này đã muộn sao?" Thanh Thiên nhạc nhẹ nhàng vỗ một cái lưng ghế nói, "Vậy thì làm như vậy đi, chính nhất môn cùng Tam Mộng tông dĩ nhiên muốn đưa bên trên bài thiếp, đối ta từng có chỉ điểm, cùng bản thân từng có kết giao các phái, Thính Đào sơn trang, Tọa Hoài sơn trang, Tiễn sơn tông, Hà La phái, phái tiêu giao, Thanh Thành kiếm phái, Hiên Viên phái, Cô Vân xuyên, cái này tạm phái, bất luận môn phái lớn nhỏ cũng phái ra môn nhân đưa lên bài thiếp. Phải chú ý, đi Cô Vân xuyên chỉ có thể là nữ tử. Về phần còn lại các phái chúng ta không thể nào nhất nhất tới cửa lại cáo lại phái một nhóm người đi phỉ thủy chi vị lâu đưa lên bài tiếp thì đồng nghĩa với chuyển cáo thiên hạ tu hành các phái như vậy tính ra nhân thủ xác thực không quá đủ như vậy đi tí hạo tổng quản cùng chân thi nhị hoàng thường lần trước đã từng tới phỉ thủy mà thịnh long cũng theo ta bái phòng qua hà lạc phái cùng liên vân phái lần này liền lưu lại trong nhà đi những người khác toàn phái đi ra đưa tiếp người đáp ứng vạn biến tông chính thức môn nhân mọi người đang ngồi vị đệ tử ký danh nếu nguyện ý đi theo vậy cũng nhân cơ hội này cùng ra đi thấy chút việc đời lũ yêu một trận hoan hô hoa phiêu phiêu lại nói như vậy tính vậy chúng ta tổng cộng muốn phái đi ra 12 nhóm người còn phải lưu thành tổng tí hạo tổng quản chân thi nhị hoàng thường hai vị chấp sự cùng thịnh lòng trong nhà chính thức môn nhân liền không đủ như vậy đi ta cùng đội hộ pháp vẫn áp tải huyền quy thú đi liên vân phái diêu viễn la khắc địch hai vị đệ tử ký danh đi theo ngoài ra ba vị cũng không cần lại đi liền mây bí cảnh các lĩnh một trường bái thiếp đi nơi khác đi thành thiên nhạc khoát tay chặt lại được rồi chuyện cụ thể liền do tí hạo tới an bài đi đại gia ngày mai sẽ lên đường đi nơi nào bái sơn ngược lại cũng dễ nói nhưng cái này bái thiếp viết như thế nào lại có điểm để ý ta đang muốn cùng chư vị thương lượng Ngài Tụng Dương xen vào nói, thành tổng hoặc giả không có kinh nghiệm, cái này bái thiếp kỳ thực rất tốt viết, đầu tiên biểu đạt hướng chư phái đồng đạo tham hỏi cùng kinh ý, sau đó nói rõ Vạn Biến Tông đã chính thức thành lập chuyện, lưu lại tông môn đạo tràng địa chỉ cùng phương thức liên lạc. Như vậy là được rồi, cũng không có phức tạp nội dung. Thành Thiên Nhạc cười khổ nói, ngài ông chủ à, ngươi có chỗ không biết, ta còn có một việc phải nói cho Côn Luân các phái. Nhân cơ hội này liền viết ở nơi này phần bái thiếp trong, ta Vạn Biến Tông có một cái môn quy, có thể sẽ vượt qua tông môn ra. Ngài Tụng Dương có chút không hiểu nói, Vạn Biến Tông môn quy, ta mới vừa rồi đều đã nghe rõ ràng. Trừ nhân yêu tu thân phận có mấy cái đặc biệt quy định, cũng không những vấn đề khác cả. Nếu nói là vượt qua tông môn ra, tiêu tán hành giới cùng cộng chu giới, cũng liệt vào vạn biến tông môn quy. Thanh thiên nhạc, ta điều này môn quy, chính là cùng tán hành giới điều thứ hai có liên quan, phát triển một ít nội dung làm ra rõ ràng giải thích. Không dám cưỡng cầu thiên hạ các phái trung thủ, nhưng ta vạn biến tông sẽ thi hành, đầu tiên từ tự thân làm lên đi. Nói chuyện đồng thời hắn phát ra một đạo thân niệm, hướng đang ngồi đám người nói ý nghĩ của mình. Vạn biến tông đối tán hành giới giải thích nhiều hơn một loại phát triển, trở thành đệ tử trung thủ một quy. nó cùng la khắc địch cùng diêu viên ở hàng châu gặp gỡ lý giật phong chuyện có liên quan yêu tu trên thế gian làm hại tự có thiên hạ tu sĩ lấy tán hành giới ước thúc nhưng làm mặt khác nếu có người nhân yêu tu thân phận mà hiếp bức hắn vậy lại nên làm cái gì bây giờ có thể dơ một cụ thể ví dụ đến thuyết minh nếu chử vô dụng làm loạn nên tu xếp làm sao liền thế nào thu thập nếu là làm hại quá nhiều chém trừ hắn hoặc đánh về nguyên thân đều là trừng phạt đúng tội nhưng nếu chử vô dụng bản thân cũng không lớn hơn lại bị người phát giác thân phận dùng cái này tướng nguy hiếp uy hiếp nói hắn nếu không nghe lời liền ở thẩm thúy lan trước mặt đem đánh về nguyên thân vân vân thời là ứng ngăn cản tình huống. bất luận người khác có quản hay không, Vạn Biến Tông chính thức thành lập sau, nếu là gặp phải loại trạng huống này, Vạn Biến Tông liền sẽ ra tay ngăn cản, mà bất luận kia bị hiếp bức yêu tu có phải là Vạn Biến Tông hay không môn hạ. Thành Thiên Nhạc không yêu cầu xa vời tu hành các phái đều sẽ như thế làm, nhưng hắn đầu tiên từ Vạn Biến Tông tự thân làm lên, cho nên đặc biệt định lập một con như vậy môn quy, cũng coi là vì thế gian yêu tu cung cấp một loại che chở. Thiên hạ to lớn, từ xưa tới nay chuyện như vậy hoặc giả rất nhiều, Vạn Biến Tông một nhỏ môn phái nhỏ, dĩ nhiên không thể nào cũng làm được, nhưng Thành Thiên Nhạc biểu đạt một loại thái độ sẽ tận vạn biến tông lực lượng nếu gặp chỉ biết xử trí loại thái độ này chính là đệ tử vạn biến tông tự giác tuân thủ hành động giống như từ xưa tới nay trái với tán hành giới tình huống thường có phát sinh có chút tình huống có nguyên nhân riêng cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng liền không đáng giá cố ý tra cứu có chút tắc bí ẩn không ai biết đến không thể nào toàn bộ đều chiếm được xử lý nhưng quân luân tu hành các phái cũng công nhận cùng thủ tán hành giới đã có thái độ cũng có hành động mấu chốt nhất là có một cái xử sự, sự căn cứ ngài tụng dương lúc này đứng dậy khen thành tổng đây là đại công đức chi hoành Nguyễn a thiên hạ tu sĩ ngươi là yêu tông bây giờ quả nhiên một lời thành sấm Thạch Minh Chủ chờ cao nhân tiền bối như vậy thành toàn người, hy vọng nhìn thấy chính là như vậy một vạn biến tông. Thanh Thiên Nhạc, a, lời này hiểu thế nào? Ngại tụng Dương, đối người cũng là đối mình. Vạn Biến Tông cố ý nhấn mạnh như vậy một cái môn quy, cũng đưa nó làm tán hành giới một loại giải thích, kỳ thực bỏ đi quân luân các phái tu sĩ trọng yếu nhất nghi ngờ, đồng thời cũng đối cái khác yêu tu trên thế gian thành lập tông môn làm ra một loại làm mẫu. Vạn Biến Tông tuy là yêu tu truyền thừa, cũng không lấy thân phận hiếp bức thế gian yêu vật, ngược lại sẽ ngăn cản loại hành vi này. nếu đem tới thế gian còn có cái khác yêu tu tông môn thành lập điều này là trọng yếu nhất tham chiếu dưới so sánh ta cảm thấy chuyện còn lại đều là tiểu tiết Thành tổng người vạn biến tông có cửa này quy vừa là ở tre chở thiên hạ yêu loại cũng là ở quy độ sau đó chi yêu cùng các phái tu sĩ si a tương lai nếu có yêu vương tại thế gian thành lập tông môn liền cần cân nhắc đến một điểm này nếu có tu sĩ si đánh vỡ yêu loại cũng cần cân nhắc đến một điểm này lũ yêu trong thâm tâm khen cao minh thật sự là cao minh thành tổng lại như thế nào nghĩ ra thành thiên nhạc cười ha ha cũng không có gì ca minh ta chính là gặp chuyện như vậy cho nên mới nghĩ đến những thứ này Ngài Tụng Dương đạo hữu, ta muốn đem cửa này quy viết ở bãi thiếp tố cáo biết côn luân các phái, ngươi nói bọn họ có thể hay không công nhận? Ngài Tụng Dương suy nghĩ một chút đáp, ngươi điều này muốn quy, trên thực tế là che chở thiên hạ yêu loại, cũng là ở hạn chế tu sĩ gây nên. Nếu việc không liên quan đến mình, bọn họ có thể sẽ không phản đối ngươi, nhưng có chút môn phái cũng sẽ không từ vừa mới bắt đầu liền chủ động gánh trách nhiệm này. Nhưng cái này không có quan hệ, ngươi đã không bắt buộc thiên hạ các phái cũng làm như thế, đây cũng là cưỡng cầu không được chuyện. Vậy thì từ ngươi vạn biến tông làm lên, tự nhiên sẽ lấy được càng ngày càng nhiều chống đỡ. Thanh Thiên Nhạc gật đầu một cái nói, đúng vậy. Ta không thể yêu cầu người khác hành đặc biệt cử chỉ, chỉ có thể yêu cầu mình làm việc trong phận sự. Vạn Biến Tông chính thức khai tông lập phái ngày thứ hai, trừ tông chủ Thành Thiên Nhạc cùng với Tí Hạo, Chân Thi Nhị, Hoàng thưởng Thịnh Long, cái này bốn tên môn nhân, những đệ tử còn lại bao gồm đệ tử ký danh tất cả đều phái đi ra, hướng Phỉ Thủy Chi vị lâu cùng với có lui tới Côn Luân các phái đưa bài thiếp. Côn Luân tu hành giới hết sức môn phái nho nhỏ rất nhiều, phân tán địa phương cực kỳ rộng lớn, có rất nhiều ở xa xôi hiểm tuyết đất, dù là ngồi hiện đại công cụ giao thông cũng rất khó trực tiếp đặt đến. Chuyên gia tới cửa đưa tiếp, ở thời cổ là một loại rất long trọng lễ tiết. Chương 512, phải huyền tất bể tới cửa đưa bài tiếp đây là truyền thống phương thức kỳ thực ở xã hội hiện đại đã không cần như vậy bây giờ truyền tin thủ đoạn cực kỳ phát đạt dù là cách nhau vạn dặm có chuyện gọi điện thoại phát cái biêu tiện cũng liền nói rõ tự mình tới cửa thực tại quá phí chắt trở tỷ như liền mấy bí cảnh cái loại địa phương đó muốn leo lên núi cao tuyệt bích mới được liền đường cũng không thông thời đại đang thay đổi cuộc sống của mọi người phương thức cũng ở đây thay đổi cũng bao gồm những tu sĩ này chẳng qua là đang biến hóa bên trong bão chỉ không đổi tinh túy tỷ như liên vân phái ở đại biển sơn hạ xếp đặt liền là chỗ Tu hành đạo tràng còn đang liền mấy bí cảnh trong, cùng đồng đạo liên hệ cùng với Bái Sơn lui tới So dị Vãng Vương tiện nhiều lắm. Yến Sơn tông đạo tràng ở Yến Sơn chỗ sâu vết người rất hiếm đất, mà thường ngày xử lý tông môn sự vụ nội đường lại đặt ở Bắc Kinh ngoại ô. Ở cổ đại giao thông cùng truyền tin không phát đạt thời kỳ, hướng Côn Luân các phái phát một phần giang hồ lệnh là phi thường chuyện trọng đại, thường thường cũng muốn cầu trợ ở chính nhất môn như vậy đại phái mới được. Bởi vì bình thường môn phái nhỏ không có sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn hướng nhiều như vậy địa phương đưa tin, nếu phái đệ tử Cựu Châu vạn dặm hiểm tuyệt núi sông cũng đi một lần, sợ rằng nhiều năm thậm chí thời gian mười mấy năm đều đi qua. đặt tới xuất thần nhập hóa chi thần thông cảnh giới tự có thường nhân khó hiểu đưa tin phương thức nhưng là có loại này cao nhân tông môn rất ít đại gia không thể nào đều ở đây ngoài ngàn dặm gửi cùng tiếp nhận tin tức rất nhiều lúc xuất hiện trọng đại trạng vướng hay là cần tới cửa đưa tin cho nên mỗi sáu năm một lần côn luân tu hành giới tông môn đại hội là một vô cùng trọng yếu trường hợp có thể thương nghị cùng nhắn nhủ các loại tin tức trao đổi các loại vật phẩm thẳng đến hôm nay cũng là như vậy nhưng thời đại dù sao bất đồng bây giờ côn luân các phái sắp đặt liên lạc lui tới chỗ phỉ thủy chi vị lâu nơi đó nắm giữ thiên hạ các tông môn phương thức liên lạc có chuyện có thể kịp thời đưa tin Trên lý thuyết thành thiên nhạc chỉ cần đưa một phần bái thiếp đến phi thủy chi vị lâu, liền có thể chuyển cáo thiên hạ các phái. Dĩ nhiên, phi thủy chi vị lâu cũng sẽ không tùy ý đem tin tức gì cũng làm như vậy xử lý, chỉ có ý nghĩa cùng ảnh hưởng chuyện trọng đại, mới có thể hướng côn luân các phái tuyên bố. Vạn biến tông chính thức khai tông lập phái sau, đưa lên như vậy một phần bái thiếp, cũng trở với trở thành một thành viên trong đó. Sau này côn luân tu hành giới có chuyện gì, Vạn biến tông trực đệ tử cũng có thể kịp thời lấy được thông báo. Nhưng coi như ở xã hội hiện đại, có chuyện tới cửa đưa thiếp, vẫn là một loại lễ phép hoặc đại biểu giữa hai phái tình hữu nghị, đây là thủ đoạn khác không cách nào thay thế. cũng may bây giờ giao thông đã là thời cổ khó có thể tưởng tượng tiện lợi. Thành Thiên Nhạc tổng cộng hướng 11 cái tông môn phái ra chuyên gia, cũng không phải là dựa theo tông môn lớn nhỏ cùng với giang hồ địa vị quyết định, trong đó đã có chính nhất môn như vậy lại phái, cũng có Yến sân Tông, thái hành phái loại này bình thường không hề làm cho người ta chú ý môn phái nhỏ, chỉ lấy lui tới không hề lấy địa vị tướng luận. Đây đối với Vạn Biến Tông Lũ yêu tu mà nói, cũng là một lần khó được kết duyên cơ hội. Những thứ này yêu tu không thể làm quen Thành Thiên Nhạc trước, cũng trà trộn phố phường e sợ cho bị chọc yêu sư đoán được hành tàng, bây giờ lại lấy Vạn Biến Tông môn nhân thân phận, mang theo bái thiếp chủ động đi sửa sĩ tụ tập đạo tràng. Từ bọn họ cá nhân trải qua mà nói, cũng là một trận nghiêng trời lệch đất, biến hóa thoát thai hoàn cốt. Khác tu hành môn phái có thể đối vạn biến tông còn có cái nhìn, những thứ này yêu tu cửa trong lòng bao nhiêu còn có chút kiến kỵ, nhưng cùng Thành Thiên Nhạc từng có lui tới những môn phái này, ít nhất cũng sẽ lấy lễ tiếp đãi. Lũ yêu lúc ra cửa cũng không che giấu được hưng phấn trong lòng, Vạn Biến Tông thành lập này, cũng là bọn họ khó quên nhất ngày lễ, đây chính là tốt nhất phương thức ăn mừng. Cổ trạch sảnh trước thanh tĩnh, mấy tên đệ tử thay phiên trực, mà Thành Thiên Nhạc chỉ ở hậu viện thanh tu. Hắn bây giờ thân phận đã là nhất phái trưởng môn, nhưng đã thành một loại ước định mà thành thói quen, đại gia vẫn gọi hắn thành tổng. giống như bạch thiếu lưu, mọi người rất ít gọi hắn bạch trưởng môn hoặc bạch trang chủ, gặp mặt đồng dạng đều xưng là bạch tổng, cái này tựa hồ là côn luân tu hành giới hai cái đặc biệt. đi tới tô châu ngắn ngủi thời gian 5 năm, từ một bị lừa ham thân với đa cấp nhóm người tiểu tướng đốc trở thành mở một đời phong khí chi tiên, chế từ xưa chưa từng có chi yêu tu truyền thừa tông môn thành tổng, mọi người nhất định sẽ cho là hắn rất bận rất mệt mỏi, dù sao làm nhiều chuyện như vậy, thành lập trọng đại như vậy cơ nghiệp, nhưng là thành tiên nhạc xưa nay không cảm thấy mình rất mệt mỏi rất khổ, hắn tự mình cảm giác vừa đúng ngược lại, qua phải là càng ngày càng thoải mái khoái trá, có lẽ là danh hiệu gọi được được rồi. bởi vì hắn liền kêu Thành Thiên Nhạc. Cõi đời này chỉ sợ cũng chỉ có Mai Lan Đức, tí Hạo đám người rõ ràng. Thành Thiên Nhạc thường ngày tu hành thật là vui ở trong đó. Hắn có một thần kỳ họa quyền thế giới, còn có bên trong thế giới kia tiểu tiểu. Từ Hàng Châu trở lại khó được thanh nhàn mấy ngày, hắn gần như mỗi ngày đều tiến vào họa quyền thế giới bồi tiểu tiểu. Lần trước ở Hàng Châu Du Tây Khê vùng ngập nước lúc, hắn đang ở trong bức họa lấy thần niệm tâm ấn hướng tiểu tiểu biểu diễn này thiên địa cảnh đẹp tình hoài, còn đã từng cùng tiểu tiểu thương nghị ở cái này trong bức tranh cô tô thế giới lại chế một mảnh cảnh đẹp, đem tô hàng hai nơi thiên đường của nhân gian cảnh tượng hòa thành một lọ. mấy ngày nay hắn cùng tiểu thiệu lại ở họa quyển trên thế giới trò chuyện lên tây hồ ước mơ đem tây hồ mưa bụi cảnh tượng cũng dung nhập vào họa quyển thế giới đó cũng không phải nói thành thiên nhạc muốn ở họa quyển trong thế giới đào một tây hồ mà là lấy thần niệm sáng tạo một loại phong cảnh đây là hắn trước mắt còn không làm được chỉ có chờ đến tu vi sâu hơn lúc tiểu thiêu cảm khai nói cười ngây ngô bây giờ cái này cô tô họa quyển thế giới đã không còn là ban đầu phản chiếu nhân gian cảnh tượng trở thành ngươi nguyên thần trong thế giới thành thiên nhạc cười ngây ngô nói không đây là thế giới của chúng ta ta đột phá đại thành tri cảnh hoàn toàn tế luyện kiện thần khí này sau trong bức họa thế giới là thuộc về ta với người vị này họa quyển chi linh chúng ta thừa kế nó cũng ở đây sáng tạo chính chúng ta thiên địa bây giờ cô tô họa quyền đã là một loại tự nhiên thôi diễn cũng bao hàm chúng ta giao phó cho tình hoài tiểu thiêu lại nói cái này họa quyền thế giới ở người đi tới trước ở ta xuất hiện trước đã tồn tại phản chiếu liền là nhân gian cô tô phong cảnh bây giờ mặc dù phản phất thuộc về người ta nhưng khi đó là ai chế tạo như vậy một kiện thần khí cái này như thế nào một loại cảnh giới nó thường xuyên để cho ta suy tính một cái vấn đề ai có thể sáng tạo một cái thế giới thì thế nào đi sáng tạo một cái thế giới thành thiên nhạc suy nghĩ nói ta cũng cảm thấy cái này họa quyền thế giới nặng nề về linh diệu phản phất chính là nặng nghề cảnh giới tu hành nhân chứng ta đơn giản khó có thể tưởng tượng nó cối ở nơi nào tiểu thiêu, mọi người đi tới trên cái thế giới này đem thấy hết thảy thường thường thành thói quen cho là là chuyện đương nhiên tồn tại thậm chí là chuyện đương nhiên vì bản thân mà tồn tại quên đi suy tính đây hết thảy từ đâu mà tới mọi người thành thói quen vật cho dù là từng ngọn cây con cỏ từng hòn đá cát cũng không là chính hắn sáng tạo mà cái thế giới này cho mọi người đơn giản là vô cùng vô tận ta thường xuyên nghe các loại hoàn trách có chút người phảng phất cho là ở trên thế giới này lấy được có ít kỳ thực bọn họ đoán trách thường thường chẳng qua là mọi người với nhau quan hệ giữa mọi người tự mình chung đục chuyện nhưng cái thế giới này là từ đâu tới đâu nhận nguyện này núi sông là bản thân họ sáng tạo sao mỗi người xuất hiện ở trên đời này thì đồng nghĩa với lấy được cái thế giới này thanh thiên nhạc là người lời như vậy ta cũng là lần đầu tiên nghe nói tiểu thiêu khẽ mỉm cười bởi vì ta là cái này họa quyển thế giới sơn thủy thần vận ngưng tụ linh thể có như vậy tâm cảnh rất bình thường cùng yêu tu vậy linh tu đối rất nhiều sự vật cái nhìn cũng cùng người bất đồng người có nghĩ tới hay không nếu chỉ có người không có như vậy một cái thế giới, ngươi lại có thể có cái gì? Mọi người có vật, thường thường cho là lẽ đương nhiên." Thành Thiên Nhạc cười ngây ngô nói, nghe ngươi nói như vậy, đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. "Tiểu Thiêu, không không không, ta không phải cái ý này, ngươi làm đã rất nhiều, tỉ như ngươi thành lập Vạn Biến Tông. Trước đó, có đời này có Vạn Biến Tông sao, hoặc giả nói có Vạn Biến Tông loại này tông môn truyền thừa sao? Ngươi yêu tu phương pháp được từ Vu đạo dương, nhưng thành tựu của ngươi lại không đến từ với hắn." Cười ngây ngô, ngươi thế nào cao mày không cười? Thành Thiên Nhạc đột nhiên chân mày nhíu chân nói, "Chờ một chút." người lời mới vừa nói giống như rất trọng yếu ám hợp nào đó tu vi tâm cảnh chính là ta đang đổi tìm nhưng lại không có quá suy nghĩ ra tiểu thiêu câu nào thanh thiên nhạc ta cũng nói không rõ lắm giống như chẳng qua là linh quang trần lóe tiểu thiêu nếu nói là người tu hành bước kế tiếp muốn đột phá chính là chân không cảnh chẳng lẽ có liên quan với đó thanh thiên nhạc người ta tu hành bước kế tiếp đối mặt đều là chân không cảnh chúng ta ở họa quyển trong thế giới tu luyện dục nhạc song vận đạo trong pháp quyết miêu tả vô cực chi nhạc cũng là thanh tĩnh quang minh chân không cảnh tiểu thiêu sắc mặt hơi đỏ lên người nói gì cũng có thể kéo tới phía trên này tới Thanh Thiên Nhạc cười nói, cái này chính là chúng ta tu luyện pháp quyết mà. Ngươi lời mới vừa nói rất trọng yếu, liên quan tới cái thế giới này, về chúng ta chính mình. Tỷ như một quả táo, trên đời này nếu nguyên bản không có, chúng ta sẽ không đối với nó có khái niệm, nhưng là nó có, chúng ta lại thành thói quen cho là lẽ đương nhiên. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như lần nữa đi phát hiện nó, từ không tới có đâu. Cũng không phải là nói muốn cho trên cái thế giới này vạn sự vạn vật không tồn tại, mà là thể hội loại này tâm cảnh, giống như trong hỗn độn mở ra thanh minh ánh mắt, đây cũng là tu hành trong pháp quyết miêu tả huyền quan a. Tiểu Thiêu, trước đó vài ngày ngươi theo ta nói tới Đạo cái này cũng đáp ứng đan đạo trong từ thai động đến trẻ sơ sinh tâm cảnh tu hành làm sao nói siêu thoát, làm sao nói cảm nộ, làm sao nói cảnh giới. đầu tiên chính là tâm cảnh cùng tâm mắt bất đồng, có thể tại tầm thường sự vật trong có khác phát hiện. Thành thiên nhạc gật đầu nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy. liền nói kia phương pháp song tu nặng nghề hỉ nhạc đều trước giờ chưa từng có, không tu luyện liền không khéo léo biết, nhưng nếu không biết tại sao liền không phải tinh tiến. nếu không, chúng ta thử lại lần nữa, tìm một phen mới thể hội. tiểu thiêu sắc mặt lại trở nên đường đỏ, ngươi không chỉ cái này lúc nơi đây, thành thiên nhạc cùng tiểu thiêu ở họa quyển trên thế giới có lần này nói chuyện. Không biết ở khi nào chỗ nào, có lẽ là ngàn năm trước, hai vị tiên nhân cũng có qua một phen nói chuyện. Minh Nguyệt hỏi Thanh Phong, nói Kim Tiên Linh Đài Hóa Chuyển Công có thể từ không hóa có, với vô biên huyền diệu phương rộng thế giới mở ra núi sông thiên địa, này duyên phận tại sao? Chương 513, Linh Đài cảnh, chân không diệu hữu. Thanh Phong đáp Minh Nguyệt, từ thấy biết tới, từ tu hành tới. Sớm đang phi thăng thành tiên trước, Kim đan đại thành sau ngộ chân không cảnh, lịch chân không chi kiếp, thể hội chân không diệu hữu, Phật gia lại xưng ngộ không phương pháp. Đỉnh cảnh trong vạn vật đều không ở, thần thông cũng không ở, một chút văn nha tái hiện, phản phất tiên địa ban đầu. chân không cảnh cũng không phải là tự tạo thế giới mà là với nguyên thần trong tái hiện thế giới tuy không phải linh đài hóa truyền công nhưng nguyên nhân chính là trước khi phi thăng tu hành cần phải trải qua bước này sau khi phi thăng mới có thể nói kim tiên thành cựu đây là từ không hóa có diệu pháp thái thượng có nói vô danh thiên địa bắt đầu nổi danh vạn vật chi mẫu người phạm chân không cảnh pháp quyết như thế kim tiên linh đài hóa chuyển pháp quyết cũng như thế diệu dụng tương thông cảnh giới bất đồng minh Nguyệt lại hỏi thanh phong thanh phong ca ca ngươi là kim tiên vì sao chưa mở ra linh đài thế giới thanh phong lại đáp minh Nguyệt, ta biết này thủ đoạn chưa chắc phải đi thi triển chẳng qua là coi đây là ẩn chứng Kim tiên nhưng với vô biên huyền diệu phương rộng thế giới khai thiên tích địa, mà trong nhân thế này cũng là thiên địa. Minh Nguyệt, ngươi cũng thành tựu kim tiên, vì sao không làm một phen ấn chứng đâu? Minh Nguyệt một chỉ nhân gian cô tô phong cảnh, ta có thể làm vẽ một bức, lấy linh đại hóa chuyển công ấn chứng, giả như nhân gian tu sĩ có, có thể từ đó thể hội chân không diệu hữu. Thanh Phong, nếu có bức họa này, đem bao hàm nặng nghề tu vi cảnh giới huyền diệu, chế tạo thành thần khí vì dựa vào, nếu hoàn toàn tế luyện, nó sẽ thành nhân gian đầu tiên. Ngươi nếu là có thể thật luyện thành như vậy một kiện pháp khí, cũng là ấn chứng kim tiên tu vi. Nhưng cô tồn động tiên không khỏi không thú vị. Ta lại thêm một đạo thôi diễn phương pháp, khiến nó nhưng theo tế luyện người thần niệm tâm ấn diễn biến, cũng lưu một đạo xuất nhập cửa ngõ. Minh Nguyệt cười, như vậy một kiện thần khí, giống như một nguyên thần trong thế giới, bao hàm linh đài hóa truyền công, cũng không phải vô biên huyền diệu phương rộng trên thế giới khai sáng thế giới, mà là một bức họa quyển diệu dụng. Nếu có thể có người tế luyện thành công, chính là có được nhân gian một chỗ động tiên. Thanh Phong hỏi Minh Nguyệt, nếu không, chúng ta bây giờ liền thử một chút. Minh Nguyệt vỗ nhỏ tay nói, tốt. Ngàn năm sau, thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiều ở họa trên thế giới tu luyện dục nhạc song vận đạo bí thuật, truy tìm chân không diệu hữu cảnh. Tựa như hoàng hốt đã nhòm ngó con đường, nhưng chưa thấy chân thiết. Nếu nói là tu vi thần thông pháp lực, thành thiên nhạc kỳ thực đã điều chân, mà tiểu thiều ở họa quyển trên thế giới pháp lực càng là so với hắn chỉ mạnh không yếu, nhưng là kêu cảm ngộ tâm cảnh phản phất thượng thiếu sót mấy phần. Trong tu hành cảnh giới, cũng không phải là pháp lực cường đại hơn liền có thể khám phá, một con voi lực lượng so một người mạnh hơn nhiều, nhưng tuyệt không thể vì vậy nói con voi tu vi cao hơn. Đây chỉ là một không quá thích hợp loại suy, thành thiên nhạc còn cần khám phá một vài thứ mới được. Đại thành trước tu hành tựa như leo núi mà đại thành sau lục loại lại có lên trời ý có rất nhiều tu sĩ có thể suốt đời cũng có thể không phá, không muốn nói lịch chân không tiếp, nhập chân không cảnh cũng khó cầu, huống chi thành thiên nhạc loại này cũng không sư thừa tán tu đâu. Bây giờ nói tán tu cũng không đúng, hắn đã khai tông là phái, thân phận là nhất phái tôn trưởng, tương lai phải là tổ sư gia. Nhưng vào giờ phút này, hắn vẫn là họa quyển trong thế giới, tiểu thiều trong mắt cười ngây ngô. Qua vài ngày nữa, đến các phái bái sơn môn nhân đều trở về, người người vui mừng phấn khởi, mở rộng tầm mắt dáng vẻ, tụ chung một chỗ trao đổi đàm luận lần này ra cửa kiến thức, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng thốt lên kinh ngạc cùng một trận cười vui. Châu ngồi này trong nhà cổ chưa từng có náo nhiệt như thế qua hoa phiêu phiêu cùng thạch song mang theo diêu viễn la khắc địch đáp tại huyền quy thú ở liền mây bí cảnh bị long trọng tiết đãi hai vị lang yêu mới vừa gia nhập vạn biến tông thì có này duyên phận xác thực thuộc khó được liên vân phái trưởng môn phó đức Sung nghe nói bọn họ là mới vừa gia nhập vạn biến tông đệ tử ký danh lại nghe nói bọn họ không có tùy thân pháp khí liền đưa hai kiện pháp bảo liên vân phái loại này ít nhất đã mấy trăm năm truyền thừa có tiểu động thiên đạo tràng tu hành đại phái này lắng động cùng tích lũy hã là sơn giã xuất thân lang yêu có thể tưởng tượng vậy ngay cả mây bí cảnh kỳ. đã để hai vị lang yêu thấy chóng. Phó Đức Sung trưởng môn đưa bọn họ chính là hai thanh đoản kiếm, không phải hàng mỹ nghệ cũng không phải hiện đại chế tạo vũ khí lạnh, mà là khí vật trong kho cất giữ, cao nhân tiền bối với mấy trăm năm trước luyện thành pháp bảo. Hai vị này lang yêu tuyệt đối là biết hàng a, nhất là La Khắc Địch, người ta chính là văn vật chữa trị cùng giám định lĩnh vực đứng đầu nhất trên gia, bắt được cái thanh này kiếm tại chỗ trận mắt há mồm, thiếu chút nữa cho là mình đang nằm mơ. Đời minh nhất tinh xảo công nghệ chế tạo, bảo tồn hoàn hảo như mới cổ kiếm, chỉ là một điểm này liền khiến người chỉ nhìn mà than, nhưng nó lại cứ còn không chỉ là đồ cổ, mà là có thể cùng hình thần một thể pháp bảo. hai vị này đệ tử ký danh nào dám thu à loại vật này lại không nói giá trị đó là tiêu tiền căn bản mua không phó đức sung trưởng môn lại thành khẩn nói ta nghe nói tiêu huyền quy thú chính là các ngươi hai vị từ hàng châu áp tải đến tô châu lại từ tô châu ngàn dặm xa xăm áp tải bên trên cái này lớn đường núi thẳm liền mây bí cảnh ta liên vân phái có thể nào không tạ xử trí cái này yêu vật không chỉ là báo đệ tử mối thủ cũng là giữ gìn tông môn chi uy nghiêm trấn an truyền nhân tim chỉ có hai kiện pháp khí mà thôi các ngươi vừa vặn không có pháp bảo đây chính là duyên phận nếu là từ chối vậy ngược lại làm cho liên vân phái bất an đã chấp sự hoa chấp sự các ngươi nghĩ sao Thạch Song cùng Hoa Phiêu Phiêu nhìn thấy kia hai thanh đoàn kiếm cũng nóng mắt à, bọn họ còn không có một món gia dáng pháp bảo đâu. Tình trạng này sợ rằng liền Phó Đức Dung cũng không ngờ. Thanh Thiên Nhạc tốt xấu cũng khai tông lập phái tự thành một môn, Hoa Phiêu Phiêu cùng Thạch Song cũng là đại thành yêu tu, nắm giữ tông môn sự vụ chấp sự, thế nào liền ra dáng pháp bảo cũng không có chứ. Thanh Thiên Nhạc của cải cùng người ta không cách nào so sánh được à. Phó Đức Dung biết hai vị này Lang yêu là mới vừa gia nhập vạn biến tông đệ tử ký danh, ấn lệ thường nên còn không có bị sư môn truyền thừa pháp khí, cho nên thuận mồm hỏi một câu, sau đó thuận tay đưa cá nhân tình. Hoa Phiêu Phiêu cùng Thạch Song đội nói. Diêu Viễn, La Khắc Địch, đây là phúc duyên của các ngươi, cũng là Liên vân Phái ý tốt, hãy thu đi. Hai vị Lang yêu nói cảm ơn nhận lấy, dọc theo đường đi đều cẩn thận phủng vào trong lực, coi trọng vô cùng. Chờ trở lại Tô Châu vạn biến tông lấy ra cho đại gia nhìn, lũ yêu cũng dị thường ngao ước, diếu ra diếu rít nghị luận phẩm bình thật lâu. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới rõ ràng hoa chấp sự cùng đá chấp sự còn không có so đây càng tốt, tùy thân pháp bảo đâu. Liên vân Phái trưởng môn cũng coi như bảy một không lớn không nhỏ ô lòng, Phó Đức Dung cũng không rõ lắm vạn biến tông trạng hướng, bình thường các phái giữa lui tới lễ phép, đưa pháp khi đồng dạng đều là cho văn bối. coi như là cho tới cửa mà tới trưởng bối một bộ mặt. Điều này làm cho La là Khắc Địch phi thường bất an, hai tay lấy ra đoạn kiếm phụng cho Hoa Phiêu Phiêu nói, Hoa chấp sự, ta nên đệ tử ký danh thân phận đi theo ngài đi bái sơn, chẳng qua là tùy duyên khai nhãn giới mà thôi. Không ngờ đối phương hướng vạn biến tông mặt mũi đưa ta thứ quý giá như thế, cũng không biết ngài còn không có tùy thân pháp bảo, coi như ta hiếu kính ngài đi. Hoa Phiêu Phiêu con lão hổ ly này ở pháp bảo phương diện mặc dù không giàu có, nhưng người ta cũng là làm ăn lớn, thấy qua việc đời có đại thành tri cảnh yêu tu, hắn cười nhận lấy đoạn kiếm năm liễu một phen nói, lấy tu vi của ta lại được vạn biến tông phương pháp, tự biết luyện chế pháp khí. Mà đợi đến tương lai ngươi trở thành vạn biến tông nhập môn đệ tử, sư môn cũng sẽ ban cho truyền thừa chi khí. Kiện pháp khí này coi như làm sư môn ban cho khí, ngươi lấy trước đi dùng đi." Hắn thanh kiếm lại trả lại cho La Khắc Địch, hơn nữa lời nói rất đẹp. Dựa theo tu hành cấp phái tông môn truyền thừa quy củ, ở nhập môn đệ tử rời núi lúc, truyền pháp thượng sư xác thực sẽ ban cho một món pháp bảo, là tông môn truyền thừa pháp khí. Hoa Phiêu Phiêu không tham La Khắc Địch đoản kiếm, lấy loại này danh nghĩa để cho hắn lại cầm trở về. Diêu Viễn thấy La Khắc Địch làm như vậy, trong lòng vốn có chút không thôi, nhưng lại không thể không tỏ thái độ có chút do dự đem đoạn kiếm móc ra muốn đưa thành song, mà La Khắc Địch đã đem đoạn kiếm cầm về, hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Thanh Thiên Nhạc vừa vặn liền ở bên cạnh cười ha ha nói, các ngươi liền đem pháp bảo lưu lại đi, đúng như Phó Đức Sùng trưởng muốn nói, các ngươi truy lùng Lý giật Phong vào núi, lại áp tải Huyền Quy thú đến Tô Châu chuyển chuyển tới liền mây bí cảnh, chính là một trận duyên phận. La Khắc Địch, Hoa chấp sự mới vừa có ban cho khí cử chỉ, nếu đem tới ngươi vì chính chuyện đệ tử, liền bãi tại Hoa chấp sự môn hạ đi. Diêu Viễn cũng như vậy. Hoa phiêu phiêu thu kiếm trả lại kiếm, Thanh Thiên Nhạc thuận thế cho hắn dự định hai tên truyền nhân. Còn lão hổ Ly này đã huyền tận yêu đang đại thành, dĩ nhiên có thể chính thức truyền pháp tu đô. Hoa Phiêu Phiêu lấy thần nhệm nói: "Thành tổng, ngài để cho ta chỉ điểm hai vị này làm yêu." La là khắc địch bái sư tất nhiên rất vận, nhưng vì sao lại để cho Diêu Viễn bái ta làm thầy đâu? Hắn mới vừa rồi có chút không bỏ được nhưng vẫn là thanh kiếm mộc ra, nên là muốn học dáng vẻ đưa cho sạch xong. Thành Thiên Nhạc lấy thần nhệm đáp: "Cái này Diêu Viễn là thuật sĩ xuất thân, tinh thông các loại giang hồ ngõ cửa, người rất thông minh đầu óc cũng nhiều. quyền này không là chuyện gì xấu, nhưng hắn có lúc quá yêu đùa bỡn thông minh, người khác sợ rằng điều không dạy nổi, ngược lại người con lão hổ Ly này thích hợp nhất." Hắn thế nào chơi cơ trí làm đầu óc, sợ rằng cũng chơi không lại ngươi người sư phụ này, đang có thể phát huy sở trường của hắn, lại có thể thật tốt dạy Gio hắn. Hoa phiêu phiêu cười thầm nói, được rồi, ta hiểu thành tổng ý tứ. Diêu viên tiểu tử này đầu óc đích xác rất nhiều, ở trên giang hồ hôn các loại thủ đoạn đều hiểu, cũng cho mình vẫn không ít chỗ tốt, nhưng có lúc sắc thực phải chú ý. Ta liền đàng hoàng điều giáo điều giáo hắn. Hai vị lang yêu phải bảo bối, nhưng lần này ra cửa thu hoạch lớn nhất cũng không phải bọn họ. Đại gia đến các phái bái phòng, cùng thành thiên nhã quen biết các phái tôn trưởng ít nhiều gì cũng biết vạn biến tông của cải, vạn bối đệ tử cũng không có tay không trở lại. nhất là khỉ con nhi gì phạm lần này trước sau đi hai cái địa phương thu một đống lớn vật muốn mọi người giúp một tay mới có thể cầm được thành thiên nhạc đối gì phạm mười phần coi trọng cố ý an bài hắn trước sau đến hiên viên phái cùng tăng mậu tông đi đưa bài thiếp tương đương với đem hai nhóm người thống nhất vì một chỗ còn mang theo hai vị đệ tử ký danh lâm tiểu quả cùng một lạnh mây bởi vì lo lắng khỉ con nhi ra đời không sâu có một số việc không quá sẽ xử lý thành thiên nhạc cố ý phái ngô giả minh vị này trưởng bối cùng hắn một đạo bốn người đi trước hiên viên phái đưa bài thiếp khỉ con nhi cùng rất nhiều hiên viên phái đệ tử đều biết nhanh hai năm Đại gia thấy luyện đan phong bên trên đã từng hầu vương dưới sự chỉ điểm của Thành Thiên Nhạc vậy mà biến thành hình người, đã ngạc nhiên lại cao hứng, tiếp đái lúc nhiệt Tình trong nhiều khó tạ thân thiết. Thấy con này Hầu Yêu mới vừa nhập tu hành chi đạo, tại chỗ Hiên Viên phái tôn trưởng cùng chúng đệ tử gần như cũng tặng quà. Chương 514, nhận này trách, mở rộng ra. Di fam chọn vẹn thu hơn 20 phần lễ vật, đan dược, pháp bảo, khí vật, các loại vật đều có, thậm chí còn được đến mấy bộ pháp quyết cùng một ít hiếm thấy linh quả, nhiều nhất đương nhiên vẫn là các loại tu hành thuốc, đủ con này Hầu Yêu một mực dùng đến Huyền Tấn đại thành. Bốn người tới Bái Sơn, dĩ nhiên không thể chỉ cho một người tặng lễ còn lại ba người cũng cùng ăn hôi không ít đám người bọn họ thu rất nhiều lễ vật dĩ nhiên không hoàn toàn là cho tư nhân Hiên viên phái trưởng môn phạm phu tử cũng nói trong đó có ít thứ mời gì Phạm chuyển giao cho vạn biến tông các vị đồng môn cũng không tính chất quý chính là biểu đạt một phen tâm ý còn có một phần vật là trọng yếu nhất vậy mấy người này mang về vạn biến tông không phải lễ vật mà là ngũ vị đạo trưởng cùng thành thiên nhạc ở phi thủy nói tốt luyện chế lục ngô thần lôn đan tám vị linh dược hiến viên phái lần này cung cấp linh dược đủ luyện chế ba lô thần đan các linh dược khác cần thành thiên nhạc tự đi cho lựa luyện thành lục nô thần Mỗi lò có hiền viên phái hai quả. Nếu đem tới tiếp tục luyện chế, hiền viên phái tắt tiếp tục cung cấp. Những linh dược này không chỉ có thể dùng để luyện chế lục nô thần lô đan, bản thân cũng phi thường chân quý. Nghe nói bọn họ chạm kế tiếp phải đi tam Ngộng tông đưa bài tiếp, hiền viên phái cũng sợ trên đường xảy ra ngoài ý muốn, dứt khoát phái hai tên cao thủ một đường đem bọn họ hộ tống đến tam Ngộng tông. Khỉ con nhi dị phàm đi tam Ngộng tông cũng là quen cửa quen nẻo, tam Ngộng tông bây giờ cùng thiên hạ các phái lui tới tông môn đạo tràng đang ở kim lăng mai hoa sơn trong mai hoa thánh cảnh, thành thiên nhạc từng tại người trước cửa nhà rút ra cỏ. Trước đây không lâu vạn biến tông chúng đệ tử cũng đi kia một giải hái qua xích diễn quả. khi thực tam ngộng tông có khác đạo tràng ở côn luân tu hành giới căn bản trọng địa vũ thành khi con nhi đám người cũng không có ở mai hoa thánh cảnh thấy dã lại gặp được tam ngọng tông tổng quản hàn tử anh hàn tử anh nhìn thành tiên nhạc đưa tới bãi thiếp, liền mời bọn họ ở mai hoa thánh cảnh trung bàn hoàn mấy ngày cũng phân phó môn hạ đệ tử thật tốt chiêu đãi bản thân nàng lại mang theo đệ tử đàn quả thành rời đi mai hoa thánh cảnh đi ra ngoài bọn họ ở mai hoa thánh cảnh trong làm khách ba ngày lô giả minh đám người cũng làm mở rộng tầm mắt mà gì phàm lần trước tới nơi này thời điểm hay là một con kỳ bây giờ đã hóa thành hình người ba ngày sau hàn tử anh trở lại rồi cầm một bọc lớn vật còn có một phong thân bút hồi thiếp, ra lệnh đệ tử Đan Du thành hộ tống chúng vạn biến tông đồng đạo trở về Tô Châu. Hiên viên phái phái người đưa, Tam ngộng tông cũng phái người hộ tống, bởi vì cái này bốn tên đệ tử vạn biến tông mang vật thực tại quá nhiều quá chân quý. Đan Du thành là một con ngũ bộ xã yêu, ở Tô Châu linh nham sơn đã từng cùng Thành Thiên Nhạc gặp mặt qua. Bởi vì trước sau đi hai cái địa phương cũng chỉ hoán chừng mấy ngày, khi con nhi gì phàm đám người là trở lại trước nhất. Thành Thiên Nhạc đem người vạn biến tông môn nhân nhiệt tình tiếp đãi Đan Du thành, yêu tu thấy yêu tu, rất có chút đồng hương gặp gỡ đồng hương ý tứ a, cảm giác phi thường thân thiết. Đan Du Thành cười nói, "Ta Tam Mộng Tông trong coi tu, cũng biết tu hành các phái trong coi tu đệ tử, nhưng chưa từng thấy qua nhiều như vậy yêu tu tụ chung một chỗ, chỉnh cái tông môn liền thành tổng ngài một là người a." Tất cả mọi người cười, sau đó Đan Du Thành dâng lên ba mộng đáp lễ. Bên ngoài là rất đẹp tinh xảo vải xanh thêu hoa cái bọc, bên trong dùng để pháp lực luyện chế qua trắng đoán cỏ mềm lá biên rõ giỏ, giỏ trong sắp xếp đồ vật trắng lòa lòa mùi thơm nước mũi khiến người người được liền không nhịn được nghĩ chạy nước miếng. Thanh Thiên Nhạc Kinh ngạc nói, "Cái này là cái gì, bồng lô?" Đan Du Thành cười nói, "Đúng là bằng lô, nhưng không phải bình thường bằng lô, mà là tiên gia lô." thanh tổng không phải một mực đang tìm vật này sao thế nào gặp được ngược lại không nhận ra bộ dáng của nó xác thực cùng bình thường toa thuốc trong ghi lại bất đồng nơi này có rất nhiều thanh tổng cùng tất cả mọi người nếm thử đi mỗi người tới một viên ừm, ta cũng nếm một viên đan du thành dẫn đầu cầm lên một viên bỏng nô thưởng thức hơi híp mắt lại rất hưởng thụ dáng vẻ còn lại lũ yêu cũng rối rít đưa tay đều cầm một viên phóng vào trong miệng có người ăn nhanh giống như trừ bát giới nhai quả nhân sâm có người thời là tinh tế thưởng thức cảm ứng này vật tính linh hiệu thanh thiên nhạc trước người này mùi thơm lại lấy thần thức cảm ứng này vật tính sau đó ngậm một viên cửa vào tinh tế thưởng thức. vật này ngọt giòn ngon miệng có một loại đặc biệt mùi thuốc thành thiên nhạc thử lấy phục đan phương pháp hóa chuyển này dược lực chỉ cảm thấy đan điền hơi nóng có nguyên khí rồi rào hiện ra vật này theo lẽ thường không thể nhiều phục người bình thường không chịu nổi nó dược lực nó lại có thể cực lớn giúp ích nguyên khí nhưng thành thiên nhạc cũng cảm ứng được nó đã qua đặc biệt luyện hóa dược lực không bị thương người phàm, vật này xác thực có thể làm bỏng nô ăn thành thiên nhạc đang muốn mở miệng bên tiêu chân thi nhị đã hơi một tao mày nói đây chính là sinh nguyên hạnh đan du thành gật đầu nói chân đạo hữu xác thực bén nhảy, nó chính là sinh nguyên hạnh nhân lấy tiên gia pháp lực luyện Thanh Thiên Nhạc xen vào nói, "Ta cũng nếm ra là Sinh Nguyên Hạnh, nhưng cùng lục ngô thần luôn đan toa thuốc trong ghi lại bất đồng, tại sao lại biến thành cái bộ dáng này?" Trần Thi nhị nói bổ sung, "Nó trải qua một phen huyền diệu luyện hóa, Sinh Nguyên Hạnh dược tính hoàn toàn tinh khiết, không còn muốn làm bất kỳ xử lý là được nhập lò luyện đan. Cái này chế thuốc thủ đoạn 10 phần thần diệu, khiến thường nhân cũng có thể phục dụng, coi như không hấp thu được trong đó linh hiệu, cũng có thể giúp ích nguyên khí. Nếu chỉ là vì luyện chế ngoại đan, thì không cần như vậy, vì sao phải phí phen này thời gian đâu?" Đan Du Thành cười nói, "Bởi vì càng ăn ngon hơn." Thanh Thiên Nhạc buồn, buồn nói, "Càng ăn ngon hơn" đến tột cùng là người nào thú bút vì sao phải làm như vậy đan du thành ta cũng không rõ ràng lắm à đây chính là nhà ta tổ sư ra khi còn bé ăn bằng nô lấy tiên gia pháp lực luyện hóa sinh trưởng ở động thiên phúc địa trên vách đá dựng đứng sinh nguyên hạnh nhân Thời ta mẹ biết các ngươi muốn cầu sinh nguyên hạnh ba mộng trên đỉnh núi vong tình cung ngoài có vật này lưu vạn biến tông các vị đạo hữu làm khách mấy ngày đó nàng liền mang theo quả thành sư mội đi một chuyến vong tình cung đại sư thiên nguyệt cũng không có hỏi dùng làm cái gì chỗ liền cho hai đại Bao bằng nô sư nương để cho ta đưa tới trong đó một bọc bày chư vị phúc ta hôm nay cũng đến được vừa nghe lời này lũ yêu nhìn kia một bọc lớn bỏng nô lại lộ ra thèm thuồng vẻ mặt nhất là mới vừa rồi ăn quá gần như không còn nếm ra mùi vị càng là nghĩ nhiều hơn nữa ăn mấy viên thành thiên nhạc khoát tay trận lại nói đại gia mỗi người lại nếm một viên đi không thể lại ăn hơn còn phải giữ lại luyện chế thần đàn đầu du thành đạo hữu ngài nhiều nếm điểm ta nhìn những thứ này ít nhất đủ luyện mười lò đa tạ tam ngọc tông đa tạ hàn tử anh tiền bối không ngờ hàn tổng quản ngàn dặm xa xăm đặc biệt vì vạn biến tông cầu đến rồi sinh nguyên hạnh không biết nên như thế nào báo đáp nàng mệnh ngươi đến thời điểm lại nói qua chút gì lũ yêu lại các nếm một viên bỏ Đan Du thành đạo không khách khí, nhiều nắm một cái nhét vào trong túi, sau đó lấy ra hàng tử anh hồi thiếp nói, "Thành tổng, đây không phải là tang mộng tông đáp lễ, chính là thầy ta mẹ cá nhân một chút cảm ơn." "Nàng là vì cảm tạ ngươi, nơi này có một phần hồi thiếp là muốn tự tay giao cho ngươi." Thành Thiên Nhạc nhận lấy hồi thiếp, chỉ thấy phía trên viết: "Vạn Biến Tông Tông chủ Thành tổng Thiên Nhạc." Chúc Vạn Biến Tông khai tông lập phái, cũng mở một đời phong khí chi tiên. Tông môn dù mới thành lập, cũng là từ xưa không có khí giống. Thư đến đã đọc, thấy Vạn Biến Tông đặc biệt lập một quy, xiển tán hành giới chi mới hiểu, cũng nguyện lấy tông môn lực thủ chi, cảm phục hết sức. vạn biến tông là yêu tu truyền thừa tông môn che chở bên trong cửa yêu tu mấy người thứ mấy chuyện không khó nhưng mở rộng ra lấy tông môn lực nhận này trách những khen ta cũng yêu tu xuất thân năm đó tế nộ cảm khái rất nhiều nếu không phải trong hồng trần làm quen thạch giã bây giờ sợ đã mất nơi tăng thân lấy vạn biến tông lực nghĩ hết hiểu thiên hạ này vậy mọi chuyện dĩ nhiên chưa kịp nhưng cái khó phải thành tổng có này tâm nguyện năm đó cũng có hành chuyện này trước bối phận lại chưa như thành tổng như vậy với tông môn nội làm đệ tử lập thiên hạ chi quy cũng truyền thư côn luân các phái Tam Ngộ tông nguyện trung thủ chi hàn tử anh bái tạ thành thiên nhạc thấy rõ hàn tử anh sở dĩ tạ hắn là bởi vì hắn lập như vậy một cái môn quy nói đơn giản liền là không cho phép bởi vì mỗi nhân yêu tu thân phận mà vô cớ lấn áp hoặc hiếp bất chi hàn tử anh cũng là yêu tu xuất thân bây giờ đã quý vi tam ngộng tông đại tổng quản tự nhiên không người nào dám đi trêu chọc các phái tu sĩ nghĩ định bợ nàng không kịp đâu nhưng là năm đó đâu nàng bởi vì yêu tu thân phận chỉ sợ cũng ăn rồi không ít đau khổ có một số việc tam ngộng tông hoặc thạch mình chủ không phải là không muốn làm cũng không phải không đã làm nhưng là công khai vì thiên hạ lập này quy không quá thích hợp bọn họ dù sao cũng là tu sĩ một phái Bây giờ Thành Thiên Nhạc thành lập yêu tu truyền thừa tông môn, có thể danh chính ngôn thuận định lập điều này một quy, cũng đối tán hành giới nói lên mới giải thích. Điều này giải thích không chỉ là che chở Vạn Biến tông môn hạ yêu tu, mà là một cái hành vi chuẩn tắc, nếu có người nhân khám phá yêu tu thân phận mà vô cớ hiếp hắn, đệ tử Vạn Biến tông đụng phải chỉ biết ngăn cản. Nói cách khác, nếu còn nữa yêu tu có hàn tử anh năm đó gặp gỡ là được hướng Vạn Biến tông nhờ giúp đỡ. Cho nên hàn tử anh vì thế mà ngỏ ý cảm ơn, cũng bày tỏ Tam Ngộng tông cũng đồng ý cùng chống đỡ điều này mới quy, Tam Ngộng tông môn hạ đệ tử đem cùng với trung thủ. Thành Thiên Nhạc thu hồi phần này hồi tiếp, Triều Đan Du thành nói: Thay ta đa tạ Hàn Tử anh tiền bối, cũng đa tạ Tam Mộng tông chúng đồng đạo. Đan Du Thành vừa cười, ta cũng là sơn giả yêu tu xuất thân a. Chân chính tiên gia cao nhân, không có người nào dỗi dành không có chuyện làm đi ức hiếp yêu quá gì, nhưng có chút người liền rất khó nói. Thành tổng điều này môn quy trong mắt của ta rất đơn giản, có tán hành giới ở, yêu tu trên thế gian không phải làm loạn, nhưng thành tổng lại thêm một cái, yêu quái nếu như không có làm chuyện xấu, cũng không cần ước hiếp bọn họ, nhất là không thể bởi vì bọn họ thân phận mà hiếp bước bọn họ. Tí Hạo nói, Du Thành đạo hữu, côn luân cấp phái đều biết ngươi là xạ yêu, nhưng ai dám khi dễ ngươi a?" Đan Du Thành bây giờ ta bản thân mặc dù sẽ không gặp phải loại chuyện như vậy nhưng những người khác đâu tỷ như vị này chân thi nhị đạo hữu cũng là xà yêu xuất thân ở chưa gia nhập vạn biến tông trước liền từng bị một vị khác xà yêu hiếp bức Nàng cũng không làm sai qua cái gì không phải là bởi vì này thân phận linh nham sơn đánh một trận ta lúc ấy cũng ở tại chỗ chư vị làm rất đúng thanh thiên nhạc nhận được hồi tiếp đương nhiên không chỉ hẳn tử anh cái này phần chỗ bái phòng các phái cũng trở về thiệp chúc mừng trong đó trọng yếu nhất là chính nhất môn trưởng môn trạch nhân chân nhân viết một phong thư viết tay vị này đại phái đệ nhất thiên hạ trưởng môn nói chuyện không có vẻ kiêu ngạo gì Hắn ở hồi thiếp trong viết, bây giờ thời đại, thiên hạ lui tới thường xuyên liên hệ vô cùng mật, tin tức truyền lại chi hỗn loạn nhanh chóng vì thiên cổ chưa từng có. Dù cách xa vạn dặm lại còn ở trước mắt, thiên ai chi bến mở cũng một ngày có thể thấy được. chương 515, trạch chúng sanh, vật loại chi tu, thanh tổng lập vạn biến tông thật đáng mừng, cũng bỏ đi chư tu sĩ nghi ngờ tim. Tổ tiên sư lập tán hành giới điều thứ hai không phải trượng đạo thuật nhiêu đồ dâm tà, giết hại chúng sanh yêu tu cũng thuộc chúng sanh, vốn bị tán hành giới che chở. Nhưng bởi vì lai lịch thân phận không phải tộc loại của ta, hóa thành hình người trà trộn hồng trần nhiều dẫn nghi kỵ. nay tập quan sát thực cùng người khác thường, từ xưa tới nay làm hại rất nhiều, hành chỉ ứng bị ước thúc, hàng yêu trừ ma cũng là nghĩa cử. nhưng mọi thứ tự có quy độ, nếu có người trượng thuật mà hại chi, cũng không phải loại hiển. thanh tổng tiếp trong chỉ nói yêu tu, nhân tông môn là yêu tu truyền thừa nguyên cớ, ta chính nhất môn bây giờ rõ ràng nhiều hơn, bất luận yêu tu, linh tu hay là có cây chi tinh, cũng ứng bị này che chở. không phải trượng đạo thuật có thể nhìn thấu này thân phận, mà giết hại hiếp bức chi. nếu có cử động lần này chính nhất môn đệ tử gặp chi tự làm ra tay trừng phạt. thanh thiên nhạc thấy tin sau là cảm khái không thôi, chính nhất môn không hổ là ngàn năm qua đại phái đệ nhất thiên hạng. thuật thế đối tán hành giới lại làm loại này rõ ràng phát triển giải thích thành thiên nhạc nguyên bản còn lo lắng đề nghị của mình không chiếm được chống đỡ bây giờ tam ngọc tông cùng chính nhất môn cũng rõ ràng tỏ thái độ những môn phái khác coi như không xuất thủ rút một tay ít nhất là sẽ không lại phản đối vạn biến tông khai tông là phái nên là đứng thẳng chính nhất môn đệ tử trong không có cái gì yêu tu linh tu thuần một màu cũng là nhân gian tu sĩ lại kiêm đại phái đệ nhất thiên hạ địa vị ở sự kiện trọng đại bên trên quyết định cũng rất nhạy cảm vừa đúng thành thiên nhạc vạn biến tông nô gia định một con như vậy một uy nhân trưởng môn cũng liền thuận thế rõ ràng thái độ chính nhất môn làm này tỏ thái độ ngoài mặt là hạn chế thiên hạ tu sĩ không phải lợi dụng thế gian yêu tu, linh tu, có cây chi tinh thân phận mà mưu đồ bất chính kỳ thực cũng có thâm ý khác nếu tây côn lôn đại yêu đi tới thế gian thành lập thế lực làm mưa làm gió rất có thể sẽ chọn lựa tương tự lưu dạng hà thủ đoạn trên thế gian điều khiển yêu tu nghe lệnh giống như chuyện như vậy thường thường phát sinh phải rất bí mật người ngoài rất khó phát hiện cũng liền không cách nào ngăn cản nhưng có thể hay không quản được là một chuyện phát hiện có thể hay không quản lại là một chuyện khác ít nhất trước phải có làm việc căn cứ để cho những người kia có chút thu liễm cùng kiến kỵ vạn biến tông đã làm ra tấm gương lũ yêu chuyến này ra cửa. đều thu hoạch không nhỏ, liền ký danh đệ tử ở bên trong, mỗi người ít nhất đều có một món gia dáng pháp bảo. Có chút đáp lễ cũng không phải là đưa cho cá nhân mà là cho vạn biến tông tông môn. Dựa theo truyền thống, đệ tử vượt qua ma cảnh kiếp có thể ra sư lúc, sư trưởng phải ban cho một món pháp khí, mà bây giờ thành thiên nhạc cuối cùng đem vật cũng đủ. Còn thừa lại khí vật, linh dược, thiên tài địa bảo loại cũng thu tồn tại ở tông môn, cũng coi là để giành được một nhóm của cải. Đan Du thành tới sau cũng không lập tức rời đi, mà là liền ở lại vạn biến tông làm khách, cả ngày cùng người khác yêu đàm luận trao đổi. cũng thỉnh thoảng đưa tay thử hai cái pháp thuật, vạn biến tông không ai có thể đánh được hắn, thành thiên nhạc cũng không phải là đối thủ. đưa sinh nguyên hạnh cùng với trình lên hồi tiếp, đan du thành đều là ngay trước lưu yêu mặt, nhưng âm thầm còn có một cái vật, hắn đơn độc giao cho thành thiên nhạc. đây là một quyển điện tịch, không phải bản chính mà là chép tay, nói vật loại chi tu. cái gọi là vật loại chi tu chỉ chính là siêu thoát vật loại tu hành, là cho đại thành trở lên cảnh giới tu sĩ nhìn. có thể lập chữ viết vật, từ mặt chữ bên trên nói là không ra huyền diệu, chỉ có thể từ trong cảm ngộ này huyền lý. tỷ như kinh vật để lại ở tiệm sách trong bán, thế gian người người nhưng đọc. hữu ái phụ thuộc người còn thỉnh thoảng trích dẫn đôi câu nhưng đọc kinh phật là có thể thành phật sao có khả năng nhất chẳng qua là đọc lên cái câu truyền tiền nếu không cũng không cần trải qua sư cách nói cầm giới sửa nhưng cái này cuốn điện tịch viết lúc mang theo thần nghiệm tâm ấn có rất nhiều không thể dùng chữ viết miêu tả vật nhưng trực tiếp in vào nguyên thần cũng chỉ có đại thành trở lên cảnh giới mới có thể đi đọc như thế nó một quyền này nói vật loại chi tu chép tay điện tịch cũng không phải là nói cho hắn biết bước kế tiếp cụ thể nên tu luyện thế nào mà là trong tu luyện gặp phải cái dạng gì vấn đề nên như thế nào đi tìm hiểu tựa như lên trời thăm dò trong một loại ấn chứng Nếu Vạn Biến Tông trong cái khác đại thành yêu tu đang tu luyện trên đường gặp được trạng huống gì không chỗ cầu giải đáp, Thành Thiên Nhạc cũng sẽ biết nên như thế nào chỉ dẫn. Cái này cuốn điển tịch rơi vào tay người khác có lẽ không có quá chỗ đại dụng, nhưng ở Thành Thiên Nhạc trong tay thực tại quá quý báu. Còn có một việc, cũng coi là côn luân tu hành các phái đưa một món lễ vật. Từ phì Thủy Chi vị lâu mang về tin tức, năm nay trung thu sau, mời Vạn Biến Tông phái một danh môn người đến phì Thủy Chi vị lâu trực, nói cách khác, chính là muốn Thành Thiên Nhạc phái một người đến kia quán cơm đi đi làm. Cái này ở thường trong mắt người không tính một phần tốt chuyên nghiệp, nhưng muốn nhìn cái gì người khô, ở địa phương nào làm. Tỷ Như Thành Thiên Nhạc liền từng tại trong tiệm cơm đã làm làm việc vặt, Hoa Phiêu Phiêu, Tí Hạo, Lưu thư Quân cũng đều có loại kinh lịch này, cũng coi là chuyên nghiệp đối khẩu đi. Phi Thủy Chi vị lâu công nhân viên hạng, nhưng là côn luân tu hành giới khan hiếm tài nguyên a, thiên hạ các phái đệ tử rất nhiều, mà Phi Thủy Chi vị lâu căn bản không dùng đến nhiều người như vậy. Trừ Tam Ngộng Tông cùng với Đông Côn Luân 13 đại phái có khác nhau một tên đệ tử lâu dài chú đóng ra, cái khác tông môn đệ tử đều là thay phiên đi, có chút môn phái nhỏ còn rất khó đến lượt bên trên. Tỷ Như Thành Thiên Nhạc nhận biết Hà là phái, Yến Sơn Tông, căn bản cũng không có đệ tử ở Phi Thủy Chi vị lâu trực, có chuyện gì cũng chỉ có thể nghe cái tin. Thanh Thành Kiếm Phái bây giờ lần nữa thấy hưng vượng, nhưng cho đến trước đây không lâu Thành Thiên Nhạc ở Phái Tiêu Giao xảy ra chuyện, Đại đệ tử Ngựa Tử Hiên đại biểu Thanh Thành Kiếm Phái đi thăm, lúc này mới thuận thế ở lại. phì Thủy Chi vị lâu là một kẻ phục vụ viên. Các đại phái thật đúng là nể mặt, hôm nay Trung Thu sau sẽ để cho Vạn Biến Tông Phái một người đi, cũng tương đương với ở mỗi ủy viên thường vụ có cái vòng chức ủy viên hạng. Cụ thể nên phái ai đó? Vạn Biến Tông lũ yêu bao gồm Thành Thiên Nhạc chính mình cũng muốn đi, nhưng Thành Thiên Nhạc lấy nhất phái trưởng môn thân phận không hề quá thích hợp, thời gian là Trung Thu sau, đến lúc đó bàn lại đi, nhìn một chút hai có bực này phúc duyên. giờ phút này đặt ở thành thiên nhạc trước mắt có hai chuyện một là luyện chế lục ngô thần luân đan mười bảy vị linh dược đều đã có chỗ dựa chỉ thiếu cuối cùng một mực lạc lôi kim ngay cả am hiểu nhất luyện chế ngoại đan thuốc hiên viên phái cũng không biết đó là vật gì nói vậy chính là lục ngô thần luân đan đặc biệt thu dẫn, thành thiên nhạc chỉ có lại đi hỏi vu lão dương mặt khác hoa phiêu phiêu cùng thạch song phá vọng đại thành vạn biến tông bên trong đã có năm vị đại thành tu sĩ nếu bảy tứ thần thập nhị thì đại trận sẽ có rất uy lực cường đại dựa theo thành thiên nhạc nguyên kế hoạch là thời điểm đi lùng bắt tất minh tuấn hắn vì thế đã đợi nhiều năm vẫn là bút không có trả hết nợ nếu không giải quyết luôn là có một tâm kết hai chuyện này trước làm thứ nào đâu, thành thiên nhạc quyết định hay là trước cầm xuống tất minh tuấn, một phương diện bởi vì linh dược tuy có chỗ dựa nhưng hái khỉ con quả thời tiết lại phải chờ tới mùa đông, mặt khác coi như biết lạc lôi kim tung tích cũng không thể vội vàng hấp tấp, nếu vì luyện chế thần đan làm chuẩn bị, ứng để cho chân thi nhị cùng nam cung nguyệt trước đem mặt khắc thuốc cũng nương luyện tinh khiết, chờ linh dược đồng loạt liền có thể trực tiếp mở lò. chúng đệ tử ký danh cũng sau khi quay về, thành thiên nhạc lại đem thạch song lưu lại, đổi phái nô giả minh đi tạm thời phụ trách nam kinh phân đà sự vụ. nô giả minh là ngõ hẻm sâu xuất thân, năm xưa vẫn còn ở hồng công giới văn nghệ trong hôm qua. gia nhập Vạn Biến Tông sau đảo thành một khối vạn kim du nào có dùng liền hướng nơi đó xóa, cái gì trang diện cũng có thể đối phó một trận. Nói chấn hoa bê quan lúc, hắn giúp một tay xử lý qua tiệm thuốc, thạch song hồi trước bế quan lúc, hắn còn giúp đỡ xử lý qua công ty người ta làm ăn. Thành Thiên Nhạc đem thạch song lưu lại, chủ yếu là vì thao diễn tư thần thập nhị thì đại trận, muốn phối hợp lẫn nhau thành tạo không lưu sơ hở mới được. Trước kia Thành Thiên Nhạc bố tòa đại trận này lúc luôn là thu thập không đủ 12 người, bây giờ miễn cưỡng có thể thử một chút. 12 lúc lại đối ứng 12 cầm tình, Thành Thiên Nhạc liền lấy các vị yêu tu xuất thân tới trận, còn làm một số điều chỉnh. Chuột nước yêu lưu thư quân đứng ở tử chuột vị, lưu yêu hoàng thường đứng ở xấu xí lưu vị, hồ yêu thạch song đứng ở dần hổ vị, thọ yêu nam cung nguyệt đứng ở mão thọ vị, thành thiên nhạc dưới quyền không có rồng, liền để cho kim tiến thử thịnh long đứng ở thần long vị, mạng yêu chân thi nhị đứng ở tị xạ vị, ngựa yêu ngô yến thanh đứng ở ngọ mã vị, thành thiên nhạc dưới quyền cũng không có dê yêu, liền để cho hiệu yêu đoái trấn hoa đứng ở vị dương vị, ngược lại ban đầu cũng ăn cỏ, trên đầu cũng sừng dài, đứng ở thân hầu vị vốn ra sao phàm, nhưng con này khỉ con nhi tu vi còn thấp, thành thiên nhạc không dám để cho hắn tiệp hiểm xuất chiến, liền do hoa phiêu phiêu bổ vị trí này. vạn biến tông trong cũng không có gã yêu đại tổng quản tý hạo rất không tình nguyện mím môi đứng ở vị trí này tuất cầu vị là để lại cho ngô già minh ra tay địa điểm đang ở nam kinh ngoại ô đến lúc đó hắn cũng phải tham dự trừ vô dụng đứng ở hợi chư vị tứ thần thập nhị thì đại trận đã đủ thanh thiên nhạc thân là nhất phái tôn trưởng đến lúc đó là chỉ huy toàn cục lược trận người bởi vì kia tất phương biết bay muốn phòng ngừa hắn từ trong trận chạy thụ mạng nhất định phải lưu một cao thủ tiếp ứng đồng thời cũng phòng ngừa có những người khác từ ngoài trận tập nhiễu ở tiểu kiếm chỉ động thiên diễn luyện trận thức lúc Thành Thiên Nhạc để cho Trương Tiêu Tiêu đứng ở Ngô Giả Minh Lưu lại chống chỗ trong, để cho đại trận có thể đầy đủ vật chuyển. Trương Tiêu Tiêu tu vi chưa đột phá phong tả kiếp thành tiểu đại yêu, Thành Thiên Nhạc cũng không muốn để cho nàng thiệp hiểm xuất chiến. Cái này 12 người tu vi cao thấp không đều, mà trên lý thuyết muốn tu vi tương đương 12 tên tu sĩ bảy trận mới có thể nhất cân đối. Nhưng ở trước mắt dưới điều kiện Thành Thiên Nhạc đã tận lực làm được tốt nhất, có 4 tên đại thành yêu tu ở trong trận, lợi dụng trận pháp uy đủ sức để đối phó tất minh tuấn. Nếu có thể gộp đủ mười tên đại thành yêu tu, hoàn toàn hiểu rõ bộ này trận pháp huyền diệu, bọn họ thậm chí có thể kết trận bay lên. Ở tiểu kiếm chỉ động thiên trong diễn luyện, chính là vì nắm giữ trận pháp biến hóa huyền diệu, ứng đối các loại đột phát tình huống, nhưng cũng không thể chỉ diễn luyện trận thức biến hóa, thế nào cũng phải tìm đối thủ thử một chút y lực a nguyên bản nhân vật này nên là thành thiên nhạc bản thân đảm đường, đứng ở trong trận cùng 12 tên môn nhân đánh nhau, nhưng bây giờ có một người thích hợp. Đan Du thành làm khách chưa đi, mà hắn biết bay. Đan Du thành từng tế luyện ngàn năm yêu đan huyền tân châu, là thạch giã chém giết một vị làm loạn yêu tu được, được. bây giờ chi tu vi đã khá tốt, rời lò xác chỉ có cách xa một bước. Lẽ ra có này tu vi cũng không nhất định biết bay, muốn nhìn tu luyện là pháp quyết gì. sử dụng là cái gì pháp khí, nhưng Đan Du thành nguyên thân lại có biến hóa kỳ dị thành tựu. Chương 516, cá nước vào, giấu chim với rừng. Đan Du thành biến hóa ra nguyên thân, là một cái cao vài trượng rắn khổng lồ, tam giác đầu lâu cả người phủ đầy màu vàng sẫm hoa văn, này trạng cực kỳ kinh ngợi, sườn sinh hai cánh có thể trên không trung bay du, miệng phun ngọn lửa bừng bừng sương mù âm hàn vô cùng. Cùng vạn biến tông chúng đệ tử diễn pháp lúc, dĩ nhiên không thể phun ngọn lửa bừng bừng hại người, Đan Du thành tất tế ra pháp bảo cuốn thiên thần tia xung đột đánh nhau. Lúc này liền nhìn ra trận pháp vi lực đan du thành không cách nào đánh bại lũ yêu nhưng điều này biết bay rắn khổng lồ rất cơ trí, lợi dụng lũ yêu tu vi khác biệt nhiều lần cũng từ trận pháp yếu kém mắt xích phá trận ra thành thiên nhạc đứng ở ngoài trận đâu thế ra phất trần lại đem hắn cuốn đi về mô phỏng liền là thủ đoạn đối phó với tất minh tuấn đan du thành thử mấy lần liền cùng thành thiên nhạc thảo luận trận này ứng cải thiện chỗ bởi vì không biết tất minh tuấn thần thông rốt cuộc như thế nào liệu địch sẽ khoan hồng tổng không có sai đan du thành cho là trận pháp này bản thân không có sơ hở nhưng bảy trận người lại có sơ hở hắn không cách nào đánh bại lũ yêu lại luôn có thể gắng sức thoát không đi Trận này biến hóa vận chuyển cực kỳ phồn phức huyền diệu, Lục Ưu vẫn không thể toàn bộ nắm giữ, đối phó bình thường tu sĩ tự không vấn đề, nhưng đối phó với thế gian cao thủ sợ rằng còn có chút phi thức. Đan Du thành nếu như là sinh tử tương bác nghĩ liều mạng, chuyên tấn công một người thường chi hoặc diệt chi, cũng không phải là không được làm được. Thanh Thiên Nhạc sợ nhất xuất hiện chính là Lũ yêu thương vong, vì vậy thay đổi sách lược, đem trận pháp diễn luyện chủ yếu tập trung ở toàn thân phòng ngự bên trên. Trên lý thuyết trận pháp đối mặt công kích cũng không phải khiến một vị yêu tu chịu đựng, có một loại luân chuyển lực kết làm toàn thân, nhưng ở diễn luyện lúc nhất định phải nắm giữ thuần thục, không thể lưu lại ngưng trệ sơ hở. Tất Minh Tuấn vẫn có, có thể phá vòng vây ra, sẽ để cho Thành Thiên Nhạc ở ngoài trận tùy thời trận lô hường đi. Thành Thiên Nhạc mục đích cũng không phải chém giết Tất Minh Tuấn, chính là nghĩ bắt giữ người này, ai cũng đừng bị thương là tốt nhất, nếu không cũng không cần phải bài trận. Lũ yêu một trận vây công cũng đủ để đem Tất Minh Tuấn đánh cái nửa chết nửa sống. Đan Du Thành lại nói, trận này dù huyền diệu, nhưng cũng có cái khuyết điểm, người trước tiên cần phải bố trí xong phát động mới được, người ta chưa chắc sẽ rơi vào bây giờ. Thành Thiên Nhạc đáp, ta đã tra rõ hắn địa điểm đặt chân cùng ngày thường bí ẩn nơi tu luyện, tìm cách trước hạn bố trí xong đại trận chờ hắn vào bế. Ta sẽ cẩn thận làm việc, chờ hắn phát hiện không ổn, trận pháp liền đã phát động." Đan Du Thành lại hỏi, "Có muốn hay không ta giúp một tay?" Thành Thiên Nhạc chắp tay nói, "Du Thành đạo hữu đã giúp đỡ rất lớn, đây là ân oán cá nhân." Tiêu Tất Phương cũng không vận dụng thần thông làm gì tai họa, kỳ thực cùng tu hành giới không liên quan, chẳng qua là một cọp kinh tế án." Đan Du Thành cười nói, "Kinh tế án?" Thành tổng vì một cọp kinh tế án làm ra tình cảnh lớn như vậy, cũng coi là kỳ văn." Nam Kinh ngoại ô, trường gian bờ bắc, Hướng thượng du đi lại một khoảng cách, có một cái không lớn không nhỏ nhánh sông chuyển vào trong sông. Chu kỳ tính hồng thủy phiếm lạm khiến vùng này tạo thành một mảnh vùng ngập nước vùng châu thổ. Nay phạm vi mặc dù không có hàng châu tây khê vùng ngập nước rộng như vậy, nhưng chỗ vùng đồng nội lộ ra phi thường vắng vẻ trống trải. Trừ nhánh sông chủ ra, còn phân bố tất cả lớn nhỏ hòn đảo, bãi bùn cùng ví tiết tính nhánh sông, thực vật phi thường tươi tốt. Ở nước chạy thong thả chỗ sinh trưởng rau cần, đồng tiền cỏ. Ven bờ địa phương là thành phiến lau sậy, trên bờ chỗ cao là các loại tạp hoa ra cây. Nơi này đi thuyền bất tiện, hàng năm mùa hè gần như thuộc về nửa bao phủ chả thái, vì vậy hiếm người tới. mà ở vùng ngập nước chỗ sâu có một khá lớn hòn đảo, bốn bề bị nước vòng quanh, trên đảo lại không có một ngọn cỏ, vốn là bùn đen mặt đất lại hiện lên vững chắc lưu ly hình, dưới ánh mặt trời mơ hồ phản xạ năm màu, phàm phất là trải qua phản phục nhiệt độ cao luyện củ. Nơi này chính là linh cầm tất phương bí ẩn tu luyện chỗ, trung quanh cao lớn cây cối đem hòn đảo này che đậy phải nghiêm nghiêm thật thật, mà nó thí luyện thiên phú thần thông thao túng ngọn lửa phi vũ lúc, đảo trung quanh nước lại là tấm bình phong thiên nhiên. Hoàn cảnh của nơi này phi thường tốt, thanh thiên nhạt lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm thậm chí đang nghĩ, nếu ở trên cái đảo này xây một tòa nhà lầu hai tầng, đúng là giường nào thanh lũ thoải mái nghỉ phép chỗ. càng thêm không người quấy dậy đảo này ước chừng 10 triệu phương viên ngoài vườn quanh năm rộng 6 mét khác nhau mặt nước trung quanh chính là vùng ngập nước rừng rậm kia không có một ngọn cổ đảo nhỏ là không có cách nào mai phục thành thiên nhạc dưới quyền yêu tu muốn dựa theo phương hướng khác nhau nằm vùng ở cách nước trong rừng rậm không chỉ có cẩn thận thu liễm thần khí hơn nữa đem hình thần cùng địa khí linh su hòa làm một thể không triển khai thần thức phạm vi lớn nhiều động tìm tòi vậy rất khó phát hiện căn cứ lấy được tin tức tây tạng ngọc hồ thiên đạo đầu tư công ty chủ tịch nhậm đạo trực ngày gần đây đều ở đây nam kinh công ty còn chủ trì công tác nên công ty có một đại hạng mục thuận lợi hoàn thành kết thúc Thu hồi một số lớn tiền bạc, mà mới đầu tư hạng mục đang đàm phán trong, cần vị này công ty người sở hữu tự mình ra mặt. Đoán chừng nói thời gian thật dài, muốn quản lý mọi phương diện quan hệ cũng làm các loại, nhưng nghiên luật chứng. Dùng tên giả nhậm đạo trực Tất Minh Tuấn trở lại rồi, nhận được tin tức Thành Thiên Nhạc ngay từ đầu cũng không có liều lĩnh manh động, mà là sai người trong bóng tối ngắm nhìn. Tất Minh Tuấn xác thực mỗi ngày sau nửa đêm cũng phải đi kia vùng ngập nước trong trên đảo nhỏ tu luyện. Để cho ổn thỏa, Thành Thiên Nhạc phái ra quả Thanh Long cùng một Mây ở giám thị bí mật, cũng nghiêm làm các nàng muốn giữ vững khoảng cách nhất định, không hề phải vận dụng bất kỳ thần thông pháp thuật. cái này hai tên yêu tu cũng ở đây vạn biến tông tập được liệm yêu khí phương pháp hóa thành nguyên sau lưng cùng bình thường tộc loại không khác hơn nữa các nàng ẩn nút hoàn cảnh chính là quen thuộc nhất cùng thích hợp nhất vùng ngập nước là loài chim thiên đường cuộc sống tất cả lớn nhỏ trên trăm loại chim bát ca cũng là một cái trong số đó mà một lệnh mây chính là một con bát ca yêu trong nước có các loại các dạng cá dĩ nhiên cũng có ổn định cá mà quả thanh long chính là ổn định ngư yêu một lệnh vân ẩn giấu ở phương xa trong bụi cây cùng dã ngoại bát ca chim hôn ở chung một chỗ quả thanh long tắt tới lui tuần tra ở trường giang bên bờ trà trộn với hoang dại bảy cá giấu chim với rừng giấu cá với nước bình thản tự nhiên cũng là tốt nhất tận thân phương pháp hai vị này yêu tu không có đến gần đảo nhỏ danh giới chẳng qua là trên tảng cây cùng với trong nước quan sát tất phương mỗi ngày lui tới đường tắt theo quả thanh long nói con kia linh cầm rất tự luyến nửa đêm không người lúc còn bay đến bờ sông ở dưới ánh trăng dùng mỏ dài cắt địa lông chim, thỉnh thoảng dựa theo cái bóng của mình rất say mê dáng vẻ một lạnh mây cũng phát hiện một điểm này tất phương tiên phú tu luyện thần thông lửa vũ bay lượn tràng diện phi thường hoa lệ hoa lệ đến đã không có quá lớn cần thiết trình độ phảng phát không chỉ là vì tu luyện càng giống như là một loại khoe khoang nhưng tại đêm khuya không người vùng ngập nước cô đảo bên trên nó khoe khoang cho ai nhìn đâu. Con này linh cầm cũng không phải là cho người khác nhìn, chính là mình ở nơi nào đến đâu, khá có tự mình say mê cảm giác. Hai vị yêu tu hướng thành thiên nhạc hội báo quan sát được kết quả lúc cũng không nhịn được ha ha vui vẻ, cảm thấy kia tất phương rất đùa chơi rất khá. Mà thành thiên nhạc nghe các nàng thuật lại tất phương thí luyện thần thông tình hình, lại cảm thấy con này linh cầm thiên phú thần thông rất khó đối phó, mai phục nhất định phải trong nháy mắt phát động tạo thành trận thức, nếu không rất khó đem lưu lại. Quả thanh long cùng một lạnh mây cũng không rõ ràng lắm vạn biến tông lai lịch, ở trong mắt các nàng, thành tổng cùng vạn biến tông lũ yêu dĩ nhiên thần thông còn đại, kia linh cầm lợi hại hơn nữa. Chỉ cần đám người vừa ra tay tự nhiên liền có thể giải quyết, nhưng là thành tiên nhạc lại không thể không thận trọng. Kia linh cầm sát thực đủ tự luyến, hoặc là nói tự cho mình siêu phàm, muốn thu phục sợ rằng không quá dễ dàng, người ta có thể căn bản liền xem thường bình thường yêu tu. Kia Tất Phương mặc dù hóa thành hình người trà trộn Hồng Trần, nhưng vẫn có cao cao tại thượng tâm tính, thậm chí xem thường trên đời người bình thường, chúng chi bình thường yêu cái đâu. Nó sở dĩ ẩn thân trong phố xá, cũng là vì tìm một loại thành công khoái cảm, hưởng thụ thật tốt Hồng Trần, có quá nhiều vật là sơn dã trong chỗ không thể nào lấy được, thì như tài sản cùng địa vị, trọng yếu nhất không phải có cái gì mà là có đây hết thể mang đến cảm giác thỏa mãn. Thanh Thiên Nhạc vì đạm hóa cảnh giới của nó tìm, ban sơ nhất mấy ngày cũng không có làm ra cái khác bất kỳ an bài. Tiêu Linh cầm dù sao có một đoạn thời gian không có tới, vừa mới bắt đầu mấy ngày rất chú ý lục soát vùng ngập nước chung quanh trạng hướng, nhưng hết thể bình an vô sự. Một tuần lễ sau cũng yên lòng. Vùng ngập nước trong rừng, trên đảo, trong nước cuộc sống các loại động vật hoang dã tạo thành hỗn độn khí tức hoàn cảnh cũng là một loại thiên nhiên để phòng bình trướng. Nếu có người với ban đêm đến gần cái chỗ này, các loại động vật hoang dã cũng sẽ bị giật mình động, tất phương cũng có thể kịp thời cảnh giác. nhưng là loại này hỗn độn khí tức hoàn cảnh vừa đúng cũng bị thành thiên nhạc lợi dụng tới che giấu lũ yêu tu vì không kinh động tất minh tuấn ở một tuần lễ sau ngày nào đó bọn họ buổi trưa đã tới rồi với tươi tốt trong bụi cây yên tĩnh nhận nút tốt thu liễm thần khí đem tự thân khí tức cùng địa khí linh su tương dung một thể nhìn qua không có chút nào dị trạng dù là dùng thần thức quét qua cũng không dễ dàng phát giác từ giữa trưa mãi cho đến nửa đêm những người này cũng chưa hề đủ tới có trên thân người còn rơi xuống không ít phân chim còn có người trên chân qua bỏ qua bọ cánh cứng cùng con kiến còn có nghịch ngậm sóc chuột trực tiếp rơi vào có người trên đầu vai lại nhảy lên cây, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng kính. đêm khuya vừa qua khỏi trường giang hạ du phương hướng bay tới một đoàn mơ hồ quang ảnh giống như bao phủ ở một tầng thủy tinh mở trong nhìn không rõ lắm quang ảnh bay qua vùng ngập nước ngọt tây rơi vào kia phiến cô giáo trên đảo nhỏ hóa làm một con độc chân chim khổng lồ nó có chiều cao hơn một người một cái chân dài hạ móng sinh ba chỉ vững vàng khống chế mặt đất nhưng thân hình của nó lại thuộc về một loại nửa trạng thái trôi nổi phản phất cũng không cần thủy chung lấy chân chạm đất nó ở dưới ánh trăng thanh vũ màu trắng hoàn móng trắng đỏ chính là trong truyền thuyết tất phương dáng vẻ Màu xanh lông chim bên trên có từng đạo ngọn lửa màu đỏ trạng hoa văn, cánh cùng phần đuôi rõ ràng nhất, hai cánh cùng đuôi dài vũ nhọn thậm chí hoàn toàn biến thành màu lửa đỏ. Cái này con chim lớn ở dưới ánh trăng một trận đứng, sau đó bốn éo người triển khai lông chim, giống như tự tiêu khiển chuyển đến một trận vũ điệu, dáng vẻ rất buồn, cười cũng rất hưởng thụ. Mai Phục ở trung quanh Lũ Yêu nhìn thấy cũng không dám vui, chỉ im lặng chờ đợi thành tổng ở thần niệm trong phát lệnh. tất phương triển khai hai cánh quê múa, lông chim bên trên màu đỏ dần dần hóa thành một đạo đạo lưu quang, đến thỏa thích chỗ, đột nhiên run lên thân thể, lưu quang hóa thành ngọn lửa phi vũ ở nơi này, mới trượng phương viên bên trong quanh quẩn qua. Trang diện dị thường hoa lệ, kia Tất Phương điều khiển lửa vũ bay lượn, ngọn lửa còn thỉnh thoảng xẹt qua phủ cận mặt nước, vẻ mặt có mấy phần đắc ý, phảng phất ở tự mình thưởng thức. Chương 517, sách cũ nợ, chắp cánh khó thoát. Thành Thiên Nhạc ở phía xa trên tán cây mặt không thay đổi nhìn, trong lòng âm thầm cân nhắc, cái này Tất Phương giống như không có mang cái gì những pháp bảo khác, nhưng cũng không thể nói nó không có tùy thân pháp khí. Linh cầm xuất thân cũng là yếu tố, giống như con này cao ngạo Tất Phương, nhất định sẽ cho là mình nguyên thân vật mới là chân quý nhất thiên tài địa bảo, pháp bảo của nó phải là nguyên thân chi khí, không thi triển tắc không nhìn ra. nhìn lại kia tất phương cả người lưu chuyển ngũ sắc vang hoa bên ngoài cơ thể lại bảo bọc một tầng hồng quang dần dần bay tới giữa không trùng phản phất lửa vũ quanh quần bao phủ xuống một vị thần linh cái này tu luyện tình hình đơn giản là một trận long trọng diễn xuất đáng tiếc các khán giả cũng không có vô tay ước chừng qua hơn một giờ diễn xuất kết thúc lửa vũ thu hồi tất phương chậm rãi rơi xuống đất rất hài lòng run, run run người dựa theo mấy ngày trước quan sát kết quả kế tiếp nó nên bay đến bờ sông vĩnh nước hướng về phía cái bóng cắt tỉa lông chim đây cũng là tất phương phòng bị lỏng léo nhất trên thời điểm chính là thành thiên nhạc phải đợi cơ hội chỉ thấy kia tất phương một chân đạp đất bảy mấy cái tự cho là nhìn rất đẹp hình thù trả lại như cũ xoay tròn tầm vài vòng giống như đang nhảy chứ danh múa ba lê kịch hồ thiên Nga, sau đó thản nhiên mở ra hai cánh bay lên ngay trong nháy mắt này đã sớm chuẩn bị xong lũ yêu đột nhiên làm khó dễ chỉ thấy chung quanh trong bụi cây từ 12 cái phương vị bay ra 12 hai đạo vầng sáng như sao rơi như thiểm điện như bạch hồng ở giữa không chúng bắn về phía cùng điểm vừa đúng ở tất phương trên đỉnh đầu và chạm bùng nổ bầu trời đêm yên tĩnh nộn nhạo lên một trận âm vang vô số chim chóc bị giật mình lung tung nhào động cánh không biết bay đi phương nào dừng cây bên lại chuyển tới bịch. Bịch có động vật gì nhảy xuống nước thanh âm, ngay sau đó lại yên tĩnh như cũ, ít nhất ở ngoài rừng không nghe được động tĩnh gì. Thành thiên nhạc bày đại trận mục đích không chỉ là vì để tránh cho thương vong, cũng là vì khép lại tiếng thở không kinh động bên ngoài. Nam kinh trung quanh một dải không có cái gì đúng nghĩa vùng hoang vu, coi như mảnh này vết người rất hiếm vùng ngập nước, mấy rằm ngoài thì có hẳn mấy cái thôn trang. Tiêu tất phương thất kinh, lũ yêu tu thi triển ra cô tô họa bên trong khói tuyệt kỹ không có hướng trên người nó chào hỏi, mà là ở nó bầu trời giao kích bùng nổ, coi nó là trận chấn trở về mặt đất, mà 12 đạo quý tích trên không trung đan chéo tạo thành một nhà tù, để nó trong lúc vội vã không cách nào bày trốn đi. Tất Phương gặp gỡ đánh lén phản ứng cũng là cực nhanh, một chân đạp đất ngay sau đó triển khai hai cánh, vô số đạo ngọn lửa như viên đạn bay ra, chẳng có mục đích bắn về phía chung quanh rừng rậm, cũng không có cây cối thiêu đốt tràn diện, những thứ này lửa vũ ở đảo nhỏ danh giới liền bị bình chướng vô hình cắt lại, phản phất đốt một hình tròn cực lớn pháo đông. Thừa dịp mới vừa rồi Tất Phương từ giữa không trung rơi xuống đất công phu, Tí Hạo cùng 11 tên yêu tu đã nhảy qua mặt nước rơi vào trên đảo nhỏ, bảy trận đứng vững phương vị đem tia Tất Phương vây ở trung ương. Tất Phương vẫn nộ quát, người nào lại dám ám toán bổ tọa? Tí Hạo cười nói, còn ngồi đâu? Người có cái ghế chúng ta không có ám toán ngươi nếu không mới vừa rồi kia ngươi một chút là được gà quay chính là nghĩ giữ ngươi lại tới thật tốt tính sổ tất phương chuyện tiếu lâm các ngươi những thứ này nho nhỏ yêu vật cùng bổn tọa có cái gì sổ sách tốt tính ta căn bản không nhận biết các ngươi bổn tọa chính là khống chế lựa chi thần vật các ngươi mới vừa rồi chẳng qua là làm ta giật cả mình còn tưởng rằng thật là đối thủ của ta sao các ngươi là kia lý tây thôn phái tới a mời về đi nói cho hắn biết ta đối đề nghị của hắn không có hứng thú có một cái thanh em đột nhiên từ khắc một hòn đảo bên trên truyền đến lý tây thôn hắn vậy mà cũng tới tìm ngươi tất phương quay đầu nói ngươi là người nào Lén lén lút lút tránh ở đâu? Ngươi cũng nhận biết Lý Tây Thôn sao, xem ra cùng hắn là cá mẹ một lửa. Bổn tọa là trời sinh chi linh vật, há có thể cùng các ngươi những thứ này nhỏ vụ đồng hành, nhanh thu hồi một bộ này đi, nếu chọc ta phát động chân hỏa, các ngươi ai cũng không có kết quả tốt." Thanh âm kia lại nói, "Tất Minh Tuấn, ngươi liền thanh âm của ta cũng nghe không hiểu sao? Buộc ta còn thay ngươi gánh tội tiến một chuyến phòng tạm giam. Ta hôm nay không phải tới cùng ngươi nói chuyện gì hợp tác, bất luận Lý Tây thôn tìm ngươi nói qua cái gì, ta chẳng qua là đến tìm song tổng ổn chuyện." Theo thanh âm, Thanh Thiên Nhạc xuất hiện ở nước bên kia một cây đại thụ trên nóc. Tất Phương lại lấy làm kinh hãi. có chút ngạc nhiên nói thành thành thiên nhạc tại sao là ngươi cái này tiểu tử nốc tốt ngươi quả nhiên có lý lẽ ta ban đầu đã cảm thấy ngươi đến công ty của ta tới nộp đơn không có ý tốt âm thầm đánh ta quỷ chủ ý sau lưng nhất định có cái gì không nhìn được người thế lực may nhờ ta phản ứng nhanh không có để cho âm mưu của các ngươi được như ý ngươi lại còn dám tìm tới cửa thật lấy vì bản tọa dễ khi dễ sao chuyện có chút hiểu lầm tất minh tuấn ban đầu chính là trước bị hoa phiêu phiêu đe dọa lại cảm thấy thành thiên nhạc khả nghi lúc này mới trước hạn phát động côn tiền đi kế hoạch. Bởi vì lúc ấy khách hàng làm ngoại hối mô phòng quận tại Thành Thiên Nhạc kinh doanh hạ lợi nhuận rất nhiều, làm giả dối giao dịch phi đằng đầu tư công ty tương đối tổn thất liền tương đối lớn, nếu không cũng sẽ không lập tức làm như vậy tuyệt. Bây giờ Thành Thiên Nhạc mang theo một món lớn yêu quái tìm tới cửa, hắn liền càng thêm khẳng định chính mình lúc trước phán đoán. Không có nghĩ đến cái này Thành Thiên Nhạc thật là kiên nhẫn, mấy năm sau lại tìm tới mình, Tất Minh Tuấn trong lòng giận dữ, cả người kia màu đỏ hoa văn tỏa sáng đã bao phủ một tầng ánh lửa. Thành Thiên Nhạc thấp hét lên một tiếng, "Tất Minh Tuấn, ngươi đã thành trong lồng thú bị nhốt, còn muốn làm loạn sao? Ngươi lầm, ta chưa từng có nhằm vào qua ngươi." hôm nay chẳng qua là tới tính tiền theo thanh âm thành thiên nhạc gửi tới một đạo thần nghiệm cái này thần nghiệm nội dung quá phức tạp thành thiên nhạc cũng là ngưng tụ pháp lực chuẩn bị rất lâu mới có thể đủ phát ra ngoài hướng tất minh tuấn giảng thuật bản thân hôm nay tại sao lại xuất hiện ở nơi này bên người vì sao lại có những thứ này yêu tu đây là một cái dài rằng giặc câu chuyện nếu viết thành tiểu thuyết triệu độ dài sợ rằng cũng chứa không được lại trong nháy mắt cũng in vào tất minh tuấn nguyên thần thành thiên nhạc phát ra cái này đạo thần niệm, cũng cảm thấy một trận nhỏ nhẹ ngất xỉu Mà kia linh cầm Tất Phương Nguyên thần phảng phất rất cường đại, thân thể thậm chí ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay, chẳng qua là sửng sốt chốc lát liền hỏi ngược lại, Thành Thiên Nhạc, ngươi không khỏi quá xen vào việc của người khác, ở Tô Châu mấy năm này có này phúc duyên còn chưa đủ, lại vẫn đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta." Thanh Thiên Nhạc khẽ thở một hơi nói, "Ta chờ đợi ngày này đã quá lâu, ta cũng không phải là cảnh sát muốn bắt ngươi quy án, cả gốc lẫn lại đem ngoại hối giao dịch bộ khách hàng tiền cũng còn, ta liền không làm khó dễ ngươi." Tất Minh Tuấn, Đường Đường chọc yêu sư, tụ tập nhiều như vậy yêu tu, không ngờ cam tâm đi làm giúp người đòi nợ đả thủ, không cảm thấy khó coi sao? thân niệm có thể nhắn nhủ rất phức tạp hơn tin tức lại không sửa đổi được mọi người đối sự vật trước cái nhìn tất minh tuấn biết thành thiên nhạc là tới thu sổ sách cũng biết những năm này hắn đại khái trải qua nhưng lại hiểu lầm thành thiên nhạc vì thay người đòi nợ tới bắt nó hoặc là nghĩ bắt chẹt nhiều thứ hơn thành thiên nhạc cười lạnh nói ngươi thiếu nợ ngươi trả tiền lại thiên kinh địa nghĩa ta là giao dịch bộ tổng giám đốc vì khách hàng phụ trách giúp bọn họ đoạt về tổn thất ta con vinh nếu như bọn họ nguyện ý cảm tạ ta ta cũng vui vẻ tiếp nhận đừng nhiều lời nữa ta biết ngươi đã huyền tấn đại thành mặc dù thật tò mò ngươi là như thế nào đột phá đại thành cảnh giới nhưng có một số việc có thể rõ ràng nói có trả hay không tiền hắn lại phát đi một đạo thân nghiệm, cho tất minh tuấn hai cái lựa chọn hoặc là liền ngoan ngoan trả tiền lại bình an vô sự hoặc là liền đem hắn bắt lại thi triển thủ đoạn phong ấn nguyên thân biến hóa đánh cho thành tất minh tuấn hình người giao cho công an cơ quan tới lúc đó tất minh tuấn không trả tiền lại cũng phải trả lại tiền hơn nữa còn thay đổi không trở về như vậy thần khí chim to tu vi hùng mạnh chóc yêu sư có thể đem yêu vật đánh về nguyên thân đó cũng không phải cái gì ly kỳ chuyện nhưng có thể phong ấn yêu vật thần thông biến hóa liền lấy hình người xuất hiện thay đổi không trở về nguyên thân thế gian có thần kỳ như vậy thủ đoạn sao Tất Minh Tuấn chưa nghe nói qua cũng căn bản không tin, hắn mới vừa nói nhiều lời như vậy một trong những mục đích cũng là muốn để cho chúng quanh yêu tu phòng bị bung lỏng, giờ phút này đột nhiên đem toàn thân lông chim mở ra, vũ nhọn gấp đạn, đầy trời lưu tinh hỏa vũ trong nháy mắt bùng nổ, triển khai uy lực mạnh mẽ phản kích. Trung quanh 12 người trừ Tí Hạo ra đều là yêu quái, bọn họ ẩn nút thời điểm đem yêu khí thu liễm hết sức tốt, chỉ khi nào triển khai pháp lực liền che giấu không được, nhất là tế ra nguyên thân chi khí, Tất Minh Tuấn dĩ nhiên có thể phát giác ra được. Yêu tu cùng người bất động, bọn nó có thể lấy nguyên thân vật tới luyện chế tùy thân pháp bảo, đồng thời còn có một kiện khác buồn mệnh pháp bảo chính là yêu đàn. lần này thành thiên nhạc phái chúng môn nhân đi ra ngoài mặc dù lấy được không ít pháp khí nhưng tới tay ngày giờ ngắn ngủi rất nhiều diệu dụng cũng chưa hoàn toàn thể hội thấu triệt ra tay lúc hay là dùng ban đầu quen thuộc pháp bảo ổn thỏa nhất tỷ như ngô yến thanh trong tay đôi ngựa phát trần chân thi nhị trong tay mạng ra chúng con hoa phiêu phiêu vung một cây như đôi to vậy với lưỡi dài lấy thần thức cảm ứng khí tức cũng biết chuyện gì xảy ra tất minh tuấn xem thường cái này mấy tiểu yêu quái ở sâu trong nội tâm cũng khinh thường với cùng như thế người làm bạn ngay cả tụ tập những thứ này yêu tu thành thiên nhạc cũng liên đới bị hắn coi thường nhưng là vừa đạo thủ hắn mới biết những thứ này yêu tu lợi hại, lại không nói trong trận có bốn tên đại thành yêu tu, tòa đại trận này biến hóa cũng phi thường huyền diệu, lực lượng tạo thành toàn thân vận chuyển, khiến hắn không cách nào đánh lui đối thủ. trên đảo nhỏ tràng diện có thể so với mới vừa rồi náo nhiệt nhiều, đơn giản là đẹp mắt cực kỳ. tất phương thân hình đã không thấy rõ, bởi vì vô số đạo ngọn lửa ở 10 triệu phương viên bên trong quanh quần bay lượn, nó đã triển khai hai cánh bay đến giữa không trung, nhưng là cái kia trận pháp tạo thành một cỗ hấp xả lực, để nó khó có thể xung ra. lũ yêu tu cơ múa phát khí, kia bay tới ngọn lửa bị từng cổ một rời chuyển lực lượng dẫn ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được kia nóng dực khí tức. Tất Phương nhìn một cái không xông ra được, cũng phát ngoan, bất chấp dáng mua yêu không lưu mỹ, trên không trung của ngày, ngọn lửa phi vũ thậm chí phát ra ác liệt tiếng rít, pháp lực đánh vào va chạm ở trên đảo nhỏ chuyển ra như nước thủy triều đánh vào vậy từng lớp từng lớp tầm vang. Nếu như nhìn kỹ, những ngọn lửa này vừa mới bắt đầu từ lông chim bên trên bay ra lúc chẳng qua là một đạo hồng quang, rồi đi tất phương nguyên thân một khoảng cách sau mới biến thành chói mắt mưa lửa. Tất Phương thân hình trôi lơ lửng ở giữa không trung, mà dưới người thổ địa đã bởi vì nhiệt độ cao mà hơi đỏ lên. Đảo nhỏ ranh giới mặt đất cũng tạo thành một đạo hơi đỏ lên hình tròn khu vực, khoảng cách lũ yêu có một đoạn không gian. Đó là bởi vì lửa Vũ bị cản trở về, ở nơi này một vùng dày đặc xuyên qua. Chương 518, bốn thân trận, lưới trời tuy thưa. Tất Phương càng đấu càng là kinh hãi, nó cũng đã nhìn ra, đối phương trận thức phi thường huyền diệu, hơn nữa mục đích cũng rất rõ ràng, đầu tiên chính là đặt chân ở chỗ bất bại làm xong phòng ngự, tiếp theo chính là muốn đem nó vây ở chỗ này bắt sống. Vừa nghĩ tới bản thân sẽ rơi vào những heo chó này rắn chuột trong tay, đơn giản so giết nó còn khó chịu hơn. Tất Phương phen này dạy đặc đánh trả cực kỳ tiêu hao thần khí pháp lực, để cho bảy trận lũ yêu chỉ có thể vững chắc phòng thủ không giành thi triển lùng bắt thủ đoạn, nó là đang tìm trận thức sơ hở. Thiên phú thần thông uy lực đã phát huy đến mức tận cùng, mắt thấy không thể như vậy hao tổn nữa. Nếu không thần ký một suy đối phương là có thể buộc chặt chân thức, tất phương quyết đoán xử ra tuyệt kỹ của mình. Chỉ thấy hai cánh của nó giống như người hai cánh tay bình thường hướng trước ngực ôm một cái, tả hữu lại các bay ra chín cái màu trắng lông chim. Những thứ này lông chim ở trên cánh thời điểm cũng là màu xanh mang theo đỏ văn, nhưng là bay sau khi đi ra trước biến thành quất hồng sắc, sau đó lại trắng ra, mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao, cũng không còn hoàn toàn là lông chim hình dáng mà là hóa thành 18 ngọn phi đao. Đây là nó nguyên thân pháp khí, tùy tiện không hề thi triển. Giờ phút này là nghĩ liệu mạng phá vòng đây. 18 ngọn phi đao phân hai cái phương hướng gào thét đi. Cùng lúc đó tất phương phát ra một tiếng hít dài, kia bay múa lửa vũ đột nhiên nổ tung, lấy đảo nhỏ làm trung tâm hướng trung quanh tạo thành một cỗ bùng nổ trùng kích lực. Lũ yếu kết trận động tác đều là có dính liễu, giờ phút này pháp khí trước vung đồng thời lui về phía sau một bước, ngay trong nháy mắt này lộ ra một chút kẽ hở. Cũng vì pháp trận vận chuyển ngưng trệ, mà là cái này 12 người pháp lực mạnh yếu bất đồng, tất phương chín ngọn phi đao bắn thẳng về phía tu vi yếu nhất Lưu Thư Quân. Nếu phá cái này trận thức toàn thân phòng ngự, Lưu Thư Quân sợ rằng sẽ tại chỗ trọng thương thậm chí bỏ mình. Đây là ngưng tụ tất phương toàn bộ công lực một một vị trí khác Thịnh Long không nhịn được quát to một tiếng, "Thưa Quân cẩn thận, Lưu Thư Quân bên người đứng chính là chữ vô dụng cùng hoàng thường, mặc dù công lực cũng không kém nhưng cũng không phải đại thành yêu tu, vị trí của nàng đúng là trận thức yếu nhất mắt xích, Tất Phương chọn chỗ đột phá rất chuẩn, sức phòng ngự cũng không phải là dựa vào Lưu Thư Quân một người, Tất Phương cần đem tất cả mọi người toàn thân đánh lui mới được, nhưng điều kiện tiên quyết là Lưu Thư Quân cái này bên có thể chống đỡ phong mang, gần đây đang cùng Lưu Thư Quân tình ý triển miên Thịnh Long quan tâm sẽ bị loạn, hắn sao có thể có thể không nóng nảy? Hắn cái này gấp, lui về phía sau bước cũng chậm nửa nhịp, trận thức sơ hở vừa đúng xuất hiện ở đây một bên. ngoài ra chín ngọn phi đao quay quẩn trên không trùng đột nhiên gia tốc, tựa như tia chớp bắn thẳng đến thịnh long, mà đổi thành ngoài chín trôi bắn về phía lưu thư quân phi đao cũng đột nhiên chuyển hướng, cùng tất phương thân hình cùng nhau xông về thịnh long chỗ phương vị trời cao. nhìn cái này con chim lớn đi thế, giống như một con cỡ lớn máy bay chiến đấu bạn bay chín con cỡ nhỏ máy bay, phía trước còn có chín đạo bạch quang bổ nhào mở đường. thịnh long mặc dù lui chậm nửa bước, nhưng mười hai lúc đại trận còn đang vận chuyển, hắn ở tình thế cấp bách giữa biến trở về kim tuyến thử nguyên thân về phía sau co lại, trước người lưu lại một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng. chín ngọn phi đao bắn phá màn sáng. lại đón nhận một mảnh mang theo vân vân vậy rắn quang ảnh rung động thanh âm đánh nát cái này chín đạo bạch quang đây là bên cạnh chân thi nhị kịp thời tế ra chống con biến ảo quang ảnh giúp thịnh long cản một kích này chân thi nhị là đại thành yêu tu mượn cũng không hoàn toàn là tự thân lực lượng kia chín ngọn phi đao trên không trung bị chấn bể chống con huyễn hóa thành quang ảnh cũng biến mất thất phương nguyên thân pháp bảo dễ dàng như vậy bị hủy sao kỳ thực đây cũng là diệu dụng một trong phi đao chấn vỡ hóa thành vô số màu trắng lông chim trong nháy mắt lại trở thành bay múa mảnh lưỡi đao chín ngọn phi đao thành vô số thanh nhỏ phi đao lực công kích dù phân tán nhưng lại chẳng không chế 12 hai lúc đại trận rời chuyển lực giờ phút này phát huy tác dụng, đây trời vũ lôi đao bị vô hình ngắn trở, dọc theo đảo nhỏ danh giới cũng khúc xạ về không trong đất. Nhưng lũ yêu kết trận bảo vệ thịnh long như vậy một sát na, tất phương đã xung đột đại trận chói buộc lực bay ra ngoài, nó phá vòng đây. Ngoài trận còn đứng một người đâu, đối phó tình huống như vậy, lũ yêu đã sớm diễn luyện qua nhiều lần. Kia tất phương gắng sức lao ra đại trận chói buộc cũng là nỏ hết đà, trong lúc vội vã đã vung về không ra ngọn lửa phi vũ, cần muốn đối phó chính là kia chín ngọn phi đao cùng nó hùng mạnh nguyên thân. Thanh thiên Nhạc đã rời chuyển phương vị, liền đứng ở đối diện trên một cây đại thụ, gắng sức vung ra trận. Vạn đạo tóc xanh hóa thành một đám mây đen, hướng tất phương đương đầu bao phủ xuống, trong đó còn có một cây tơ trắng như linh dẫn chỉ thị, vương vàng khóa được tất phương trên không trung phương vị. Chín ngọn phi đao đâm rách mây đen bắn về phía Thành Thiên Nhạc, mà Thành Thiên Nhạc quanh thân cũng bao phủ một vòng các loại hào quang, đó là phi điện thạch triển khai phòng vệ. Các loại hào quang bị đánh nát, phi đao cũng hóa thành vô số đạo nhỏ vụ lông trắng. Kia chim to hút dài sông phá mây đen, tránh thoát vô số đạo tóc xanh cuốn quanh, trên người còn mang theo ánh sáng hoa lưu chuyển, đem cản đường tóc xanh ngào ảnh hóa thành cho bay. Nhìn lại Thành Thiên Nhạc đứng cây lại kia, tươi tốt tảng cây toàn bộ bị kia bay múa lông trắng nát. chỉ còn dư lại đặt chân chỗ một cây chuỗi lùi thân chính nhưng bản thân hắn nhưng không thấy tất phương mắt lạnh nhìn thấy cũng có chút ngoài ý mớn thủ đoạn của đối phương không yếu đã có thể đánh nát chín ngọn phi nào không đến nỗi bị nhỏ vụn lồng trắng cắn nát hải cốt không còn a chẳng lẽ là mang thương rơi vào trong rừng rầm rồi nhưng tình huống không cho phép nó suy tính trong trước mắt trong bóng đêm có một nắm đấm liền đánh tới trước mặt thanh thiên nhạc cũng không có rơi xuống cây đi mà là xuyên qua mạng thiên phi vũ một quyền đánh ra cái này hoàn toàn ra tất phương dự liệu a kia phi đao chấn vỡ sau lực công kích mặc dù yếu bớt thế nhưng rậm rạp chẳng chị phi vũ vẫn sắc bén vô cùng ai có thể lấy thân thể máu thịt liền trực tiếp xuyên qua đến trước mắt đâu linh cầm cũng có hộ thể thần thông trước người trong nháy mắt lồng lên một tầng màu đỏ màng ánh sáng màng ánh sáng bên trên mơ hồ còn có ngọn lửa trạng hoa văn lưu động chỉ nghe bịch một tiếng thành thiên nhạc quả đấm đánh nát màng ánh sáng đánh trúng tất phương lực đây là nguyên thân trực tiếp đối kháng tất phương hộ thể thần thông cũng có lực phản kích bình thường yêu tu cũng không dám đương đầu quyết liệt huống chi là tu sĩ máu thịt nhân thân đâu nhưng thành thiên nhạc lại cứ cứ làm như vậy Cái này con chim lớn sông phá mây đen đã hết toàn lực, giờ phút này bị một quyền này đánh cái té ngã, trên không trung lộn một vòng lại bay trở về đảo nhỏ, một chân rơi xuống đất ngay sau đó bắn lên, triển khai hai cánh trôi lơ lửng tại cách đất hẹn một thước độ cao. Ngay sau đó lại nghe thấy bịch một tiếng, đó là Thành Thiên Nhạc hai chân rơi xuống đất, hắn cũng tiến vào trong đại trận, ở tất phương ngoài ba triệu đứng. Sau đó lại chuyển tới tư một tiếng, Thành Thiên Nhạc dưới chân có một làn khói xanh dâng lên, đế giày của hắn bị cháy rủi. Mới vừa rồi ở giữa hòn đảo nhỏ mặt đất liền đã hơi đỏ lên, giờ phút này mặc dù cởi màu sắc nhưng nhiệt độ vẫn là cực cao, đem thịt nướng chín là không có vấn đề. Cho nên Tất Phương mới có thể trôi lơ lửng, nhưng Thành Thiên Nhạc cũng không có loại thần thông này. Đế dày một tiêu, hắn lập tức vận chuyển pháp lực, một mảnh mát mẻ vung hướng chung quanh, hàng dưới chân, cái này mảnh đất mặt nhiệt độ, cầm trong tay Phất Trần lạnh lạnh nhìn chằm chằm đối diện Tất Phương. Phất Trần trong kia một cây tơ trắng vẫn còn ở mơ hồ tỏa sáng, pháp thuật chưa thu, vẫn vững vàng tập trung vào con này linh cầm, tùy thời có thể phát động công kích. Thành Thiên Nhạc trải qua gian hiểm, bây giờ vẫn bình yên vô sự, nhưng trên người hắn mặc quần áo lại luôn xui xẻo Giờ phút này không chỉ có Đế giải tiêu, áo cùng trên quần cũng có tất cả lớn nhỏ không ít vết rách, hợp với áo bên trong cùng nhau bị ra. rất nhiều nơi cũng lộ thịt. Đó là xuyên qua vũ lôi đao kết quả, cũng hiện ra hắn gân cốt cường hãn. 12 lúc đại trận giờ phút này đã không còn phát động công kích, nhưng vẫn ở không tiếng động vận chuyển khóa được trung ương tất phương. Chỉ cần nó một có hành động liền sẽ lập tức phát động. Tất phương nhìn thành thiên nhạc cũng có chút trận mắt há mồm, nó tự cho là cao quý, kia linh cầm nguyên thân ha có thể tùy tiện để cho người sờ loạn loạn đụng, hơn nữa hộ thể thần công uy lực mạnh mẽ, căn bản không phải thân thể máu thịt có thể trực tiếp đối kháng. Nhưng thành thiên nhạc chính là xơ đụng, hơn nữa một quyền nện ở ngực đem nó đánh trở về, để nó khí huyết quay cuồng thật lâu nói không ra lời. hay là thành thiên nhạc mở miệng trước nói, ta cuối cùng hỏi một câu nữa, ngươi có trả hay không tiền? Tất phương thở dốc một hơi nói, điều này sao có thể? Ta cảm nhận được huyền tận châu phát lực, phát ra từ ngươi phất trần trong kia một cây tơ trắng trong, mà ngươi rõ ràng là người. thành thiên nhạc, có lời này ngươi cho là không thể nào lại vẫn cứ có thể nhiều chuyện lắm. Ta đã vì vạn biến tông tông chủ, đương nhiên là lấy nhân thân mà huyền tận yêu đan đại thành. bây giờ ngươi đã là bại tướng dưới tay ta, còn có gì để nói? Tất phương, ngươi tìm nhiều người như vậy bảy trận đối phó ta một, lấy chúng hiệu quả, ta không phục, cũng không nhận thua. thật muốn lấy thần thông so sánh, có gan ngươi hãy cùng ta đùn đấu. chúng ta thành tổng nói chuyện mang theo nhất quán đặc sắc, lắc đầu cười một tiếng nói, ta không cần ngươi phục, cũng không muốn cho ngươi nhận thua, càng không nghĩ tới muốn với ngươi đùn đấu. Thiên phú thần thông của ngươi xác thực mạnh mẽ hơn ta, nếu là so khiêu vũ lợi, ta càng không sánh bằng ngươi, ta chỉ là muốn ngươi trả tiền lại. thất phương không tỵ khí, ngươi là vì tài mà tới. thành thiên nhạc lại lắc đầu nói, ta không phải vì tài mà tới. nhớ khi xưa ta là ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc, ngươi cuốn đi khách hàng tiền, ta nhưng không muốn cả đời lường nỗi lo này, hôm nay chẳng qua là phải giúp những thứ kia khách hàng đoạt về tổ thất. lời nên nói ngay từ đầu liền nói ta không nghĩ lại tốn nước bọn ngươi quyết định đi bằng không ta liền ra tay mới vừa rồi hắn ở thần niệm trong nói còn tiền liền bình an vô sự nếu không trả tiền lại hắn liền thi triển thủ đoạn đem con này tất phương đánh cho thành tất minh tuấn hình người trói buộc nguyên thân biến hóa cùng thần khí pháp lực đưa đến công an cơ quan đi đầu án Thành thiên nhạc một người dĩ nhiên không có bản lĩnh này nhưng chỉ cần phát động đại trận đem tất phương không chế được vậy thì đồng nghĩa với trói trên cây bạch đánh bình thường có thể tự tận tình thi triển các loại thủ đoạn đem trên người nó lông lồ sạch đều được tất phương còn tại mạnh miệng nói ta có thể trả tiền lại nhưng tuyệt không nhận thua Thành thiên nhạc cười ha ha, ta vốn là không có để cho ngươi nhận thua, trả tiền lại là tốt rồi. Thất phương, tiền này ngươi muốn cho ta thế nào còn. Thành thiên nhạc, cả gốc lẫn lãi còn, dựa theo nguyên giao dịch trước bộ khách hàng trên sổ số còn lại, giảm đi mấy năm trước ta đã trả hết một bộ phận, coi đây là tiền vốn, tính toán cùng thời kỳ ngân hàng tiền vay lãi suất. Tốt mấy năm trôi qua, cả gốc lẫn lãi tổng số có hơn một nước cạn kẽ danh sách ta nơi này đều có. mười 519, không nhìn chi, vô ích đa tình. Thành Thiên Nhạc lúc nói chuyện lại phát đi một đạo thân niệm, nội dung lại là một phần bảng thống kê cách, bao gồm toàn bộ chịu tổn thất khách hàng danh sách, phương thức liên lạc cùng chương mục ngân hàng, cho đến ngày nay ứng trả lại số lượng. Mấy năm trước hắn liền làm tốt cái này chuẩn bị, gần đây lại mời dịch lão đại công ty giám đốc tài chính Liêu Thái lần nữa hạch toán một lần, rõ ràng mới nhất số liệu. Tất Phương quay người lại biến thành hình người, vẫn là năm đó Tất Minh tuấn dáng vẻ, lại không có thân thể trần truồng mà là người mặc màu xanh mang đỏ nhạt đường vân tây trang, là pháp lực biến ảo mà thành, nhìn qua rất phong độ, cùng năm đó phi đẳng đầu tư công ty song tổng độc nhất vô nhị, ngay cả kiểu tóc cũng không loạn, chính là vẻ mặt hơi có vẻ bề bài. thành thiên nhạc cười nói song tổng a chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt người cái bộ dáng này nhưng cùng vừa rồi kia con chim lớn chút xíu cũng không liên lạc được đứng lên cũng đã gặp qua ngươi nguyên thân sau lại cảm thấy khí phái rất giống trong mắt luôn có ngạo sắc tất minh tuấn không để ý hắn đang nói cái gì đường tự hỏi làm sao ngươi biết ta có thể lấy ra một số tiền lớn như vậy coi như ta có nhiều như vậy tư sản trong lúc nhất thời cũng rất khó điều ra nhiều như vậy tiền bạc thành thiên nhạc đáp ngươi những năm này đang bận ta cũng không có nhàn rỗi ta biết ngươi gần đây có một đại hạng mục kết thúc lại đang nói một cái khác lớn hơn hạng mục trong tay vừa vặn có đầy đủ tiền mặt tất minh tuấn thế nào thanh toán toàn bộ đánh tới người tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu sẽ trong tài khoản sao thành thiên nhạc khoát tay trả lại trừ tý hạo hoa phiêu phiêu thạch song đoái chấn hoa chân thi nhị hoàng thường lưu lại còn lại lũ yêu cũng nhảy qua mặt nước trở lại trong rừng rậm không thấy tiếng thở hắn nhìn tất minh tuấn nói sẽ có chuyên gia tới qua tay trước liên lạc với những thứ kia khách hàng lại đem tiền đánh tới thuận tiện phụ bên trên một phong xin lỗi tin lấy danh nghĩa của ta tất minh tuấn lấy danh nghĩa của ngươi chẳng lẽ tiền này là ngươi còn sao thành thiên nhạc ta sẽ đem lời nói rõ ràng ra liền nói tìm được ngươi cũng thuyết phục ngươi đền bù năm đó sơ suất, còn lên khoản này cũng nợ, liền lợi tức phương thức kế toán cũng nói rõ ràng, tớn tiền vay lãi suất. Tất Minh Tuấn, được rồi, kia thành tổng liền phái một người cụ thể tới làm chuyện này đi, nhưng ta không hy vọng tiết lộ thân phận bây giờ. Thành Thiên Nhạc, ta không chỉ có muốn phái một người, mà là muốn phái một tài chính đoàn đội, có thể không tiết lộ thân phận của ngươi bây giờ. Lúc này Hoa Phiêu Phiêu đột nhiên nói, thành tổng, ta có thể hay không cùng vị này Tất Tiên Sinh nói chuyện riêng một chút, liền để ta tới trải qua làm chuyện này. Thanh Thiên Nhạc nhìn Hoa Phiêu Phiêu một cái, gật đầu nói, đã ngươi xung phong nhận việc, vậy thì do ngươi phụ trách đi. nhớ khi xưa đem ta lấy được ngoại hối giao dịch bộ đi làm tổng giám đốc cũng là chủ ý của ngươi ta muốn dịch lão đại bên kia phái liêu thái lai like cụ thể qua tay đến lúc đó ngươi liền nói cho hắn biết nên làm sao bây giờ thành tổng làm việc cũng là dứt khoát nếu tất minh tuấn chịu trả thì lại hoa phiêu phiêu lại ra mặt ôm chuyện này hắn liền xuất lĩnh lũ yêu rời đi vùng ngập nước an bài mấy người âm thầm ở bờ sông bên kia ngắm nhìn bản thân về trước nam kinh khu vực thành thị thay quần áo trên đảo nhỏ chỉ còn lại có tất minh tuấn cùng hoa phiêu phiêu hai người này trước kia đã từng quen biết ở tô châu thương giới tụ hội bên trên còn gặp qua mấy lần không ngờ hôm nay là tại dạng này một loại trường hợp trùng Tất Minh tuấn cười lạnh nói: "Hoa tổng, nguyên lai like ngươi là một con lão hồ ly tinh, thế nào càng hôn càng thảm, hôn đến Chóc yêu sư thủ hạ làm tay chân rồi." Hoa Phiêu Phiêu lại không cùng hắn tức giận, chắp tay xá giải nói: "Tất tiên sinh, ta đầu tiên xin lỗi ngươi, năm đó là ta mưu đồ bất chính, âm thầm dùng thế lực bắt ép với ngươi, đồng thời cũng tính kế thành tổng. Gọi điện thoại cho ngươi giới thiệu thành tổng đi công ty phi đằng nộp đơn người, cũng chính là ta. Ta bây giờ cũng không phải là ở Chóc yêu sư thủ hạ làm tay chân, mà là vạn biến tông chấp sự một trong, thành tổng chế một đời yêu tu truyền thừa tông môn, mở côn luân tu hành giới phong khí chi tiên. Về phần côn luân tu hành giới Ngươi sợ rằng còn không tính hiểu rất rõ, nếu không cũng sẽ không nói ra mới vừa kia lần ít đại Dương nói. Nếu đấu thần thông pháp lực, Thanh tổng hoặc giả thượng không bằng ngươi, nhưng thiên hạ cao người bên trong, có thể thu thập ngựa. Y quá nhiều. Lão Hồ ly lúc nói chuyện cũng nương theo thần nhiệm, giới thiệu hắn ban đầu ở sự kiện này trong đóng vai nhân vật, cùng với sau đó chạy ra khỏi Tô Châu, lại bị chính nhất môn đệ tử bắt trở về thẳng đến gia nhập Vạn Biến Tông toàn bộ trải qua. Thuận tiện cũng giới thiệu côn luân tu hành giới tình huống, Thành Thiên Nhạc thành lập Vạn Biến Tông tôn chỉ cùng với môn quy vân vân, nghe tất minh tuấn là sốt một chút. sau một hồi lâu, tất minh tuấn mới mở miệng nói, ngươi đơn độc lưu lại nói với ta những thứ này, lại là tại sao vậy chứ? Ngữ khí của hắn vẫn lộ ra rất lạnh lùng tiêu ngạo, nhưng rõ ràng có chút cho dạ, lòng tin không bằng mới vừa rồi như vậy đủ. hoa phiêu phiêu cười nói, chúng ta cũng coi là không đánh không quen, ta xuất thân hồ yêu, không bằng ngươi xuất thân tất phương cao quý như vậy, nhưng trên thế gian làm việc, cùng những người khác bao gồm tất minh tuấn không có gì khác biệt. năm đó chúng ta cùng nhau ở tô châu hỗn qua giới kinh doanh, hôm nay giải quyết liền là lúc trước ăn tết, ta muốn cùng tất tiên sinh nói chuyện một chút lý lẽ, nói chuyện một chút luật pháp, nói nói chuyện làm ăn. thất minh tuấn ngươi nghĩ thế nào nói hoa phiêu phiêu một ngày kia ngươi trở lại tô châu lộ diện rất nhiều người vẫn có thể nhận ra ngươi tới ngươi nghĩ như thường đi lại sao thành Tổng hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội như vậy số lượng trọng đại lường gạt là đại án cân nhắc mức hình phạt sẽ rất nặng nhưng nếu như chỉ là dân sự tranh chấp thì không phải là đại sự gì chỉ cần ngươi chủ động cả gốc lẫn lãi còn tiền cũng làm ra giải thích lại có thể có một rất tốt đại lý luật sư chuyện thì có quay về đường sống nếu những thứ kia khách hàng không truy cứu nữa ngươi thậm chí có cơ hội miễn phải bị khởi tố thất minh tuấn trở lại tô châu lộ diện ngươi là muốn cho ta gia nhập vạn biến tông hoa phiêu phiêu ta cũng không nói lời này đây là phúc duyên của ta về phần tất tiên sinh cũng có hay không bực náy phúc duyên sợ rằng phải xem chính ngươi tất minh tuấn ngươi mới vừa nói muốn cùng ta nói chuyện làm ăn chính là cuộc trao đổi này sao thuyết phục những thứ kia khách hàng không truy cứu nữa hơn nữa mời cái tốt luật sư ở ban ngành liên quan giúp ta hoạt động năm đó vụ án không còn truy xét hoa phiêu phiêu lắc đầu nói đây cũng không phải là làm ăn làm gì ở lựa chọn của ngươi may nhờ ngươi còn có thể lấy ra một số tiền lớn như vậy tới ta rõ ràng ngươi bây giờ công ty chẳng uống đang có một đại hạng mục đang nói chứ huy động vốn ra, tự có tiền bạc đầu nhập tổng số cũng rất lớn, nhưng hạng mục tiền cảnh phi thường tốt, ta cũng muốn hợp tác. Tất Minh tuấn cười lạnh nói, là có một tốt hạng mục đã khởi động, nhưng là lập tức bị rút đi 400 triệu tiền bạc, đã không có biện pháp lại tiến hành tiếp, bao gồm nói tốt chuyện cũng phải phá sản. Hoa Phiêu Phiêu cười ha ha một tiếng, ngươi không có tiền, ta có tiền a. Ta tính qua, ngươi cái đó hạng mục tiền kỳ khởi động 200 triệu tự có tiền bạc là đủ rồi, ta cho ngươi mượn một bộ phận, bản thân cũng ném một bộ phận nhập cổ. Thanh Tổng nói qua, chỉ cần ngươi chịu trả tiền lại liền bình an vô sự. chưa nói không để cho ngươi tiếp tục làm ăn, chỉ cần ngươi không làm trái giới cũng không phạm pháp, không ai sẽ làm khó ngươi. Ta cũng là cái người làm ăn, biết ngươi bây giờ rút đi cái khoản tiền này sẽ có tổn thất trọng đại, xa không chỉ cái này 400 triệu? Ta có thể để cho ngươi tránh khỏi cái này tổn thất, đồng thời cũng cho tự ta cùng vạn biến tông kiếm một khoản tiền, nhân vì hạng mục này ta cũng coi trọng, càng tin tưởng ánh mắt của ngươi. Quên nói cho ngươi, ta bây giờ ở vạn biến tông liền là phụ trách tông môn sản nghiệp kinh doanh chấp sự. Tất Minh Tuấn sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhau mắt lại hỏi, chuyện này là thật? Hoa phiêu phiêu, ta bây giờ đã là vạn biến tông môn hạ, một lợi một hành động đều thủ một uy. hơn nữa cũng là huyền tấn đại thành chi yêu tu ngươi cho là thế nào tất minh tuấn như vậy thành thiên nhạc sẽ đồng ý ngươi làm như vậy sao hoa phiêu phiêu vạn biến tông môn quy bên ta mới đã nói cho ngươi biết ta cũng không trái với chỗ thành tổng tại sao lại không đồng ý nếu như hắn đối ngươi thật có lòng xấu xa ngươi hôm nay còn muốn có kết quả tốt sao bản thân đã làm sai chuyện đừng trước hết nghĩ giải thích thế nào mà là nghĩ đến thế nào hối cả đi thành tổng ở cho ngươi cơ hội ngươi chẳng lẽ mình không nhìn ra tất minh tuấn trầm ngâm hồi lâu rất đột một nói một câu trận chiến ngày hôm nay ta còn chưa phải phục nếu thành thiên nhạc có thể quang minh chính đại chiến thắng ta ta cũng là nguyện ý bái nhập vạn biến tông hoa phiêu phiêu vừa cười tất minh tuấn à ta biết ngươi là linh cầm tất phương xuất thân nhưng cái này thì phải làm thế nào đây đâu nên trả nợ còn không phải như vậy phải trả nợ thành tổng căn bản liền không muốn đánh bại ngươi cái này đối với hắn mà nói cũng không có nghĩa là cái gì thành tựu người ta việc cần phải làm nhiều đâu không phải vì ngươi mà tu hành ngươi không khỏi ý mình quá cao coi như ngươi nguyện ý gia nhập vạn biến tông nói nhưng thật giống như ngươi cho bao lớn mặt mũi mà thành tổng có từng để cho ngươi gia nhập ngay kế ở tê hà chân núi công ty thạch song kia tòa tiểu lâu ba tầng phòng tiếp khách trong Hoa phiêu phiêu hướng Thành Thiên Nhạc hồi báo ngày hôm qua nói chuyện trải qua, cuối cùng nói, tất Minh Tuấn cũng nói, nếu như ngươi có thể đơn đả độc đấu chiến thắng hắn, hắn nguyện ý bái nhập Vạn Biến Tông môn hạ. Thành Thiên Nhạc hơi khẽ to mày, ta Vạn Biến Tông muốn cái này người làm gì? Hoa phiêu phiêu cười nói, Linh Cầm tất Phương xác thực rất hữu dụng, thành tổng tương lai muốn đối phó Lưu dạng Hạ, cần muốn cân nhắc đến bên cạnh hắn con đường kia. Cao nguyên trên Tuyết Sơn Nương Vật Phi Phạm có thể so sánh, nếu như lấy được chính truyện pháp quyết lại dùng Lục Nô Thần Lún đan, phi thường khó đối phó, có thể ở trên không giám thị Phương Viên rất rộng độc tĩnh. Nếu chúng ta có một con tất Phương, tình huống liền không giống nhau. Dĩ nhiên. vạn biến tông cũng không phải muốn gia nhập liền có thể gia nhập cần hắn thật lòng khâm phục cũng không chân chính hối cải kia linh cầm tự cho mình rất cao sợ không dễ dàng túi đầu đáp ứng trước trả tiền lại lại chịu cùng ta hợp tác kỳ thực cũng đã là động tâm như vậy một con linh cầm tương lai nếu bị vạn biến tông môn quy ước thúc cũng là một chuyện tốt thành thiên nhạc vẫn cao mày nói ta thừa nhận hắn rất hữu dụng vạn biến tông có như vậy một vị môn nhân cũng không phải chuyện xấu ta không ngại thu hắn nhập môn nhưng phương thức như vậy tuyệt đối không thể ta đánh bại hắn hắn liền nguyện gia nhập vạn biến tông thiên hạ có thể đánh bại hắn cao nhiều người đâu nếu hắn ngày mai lại bại cho lưu giặc hà có phải hay không muốn phản bội vạn biến tông khác ném bọn họ à ta không thể nào là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng sẽ bại bởi rất nhiều người cái này cùng vạn biến tông tông môn truyền thừa không liên quan hắn nói ra những lời này tới liền tuyệt đối không thể nhập môn ngươi cùng hắn làm ăn ta không có ý kiến nhưng hắn như vậy từ mở ta lại chút xíu cũng không có hứng thú chương 520, lên trời đường con đường phía trước không dừng hoa phiêu phiêu vội vàng giải thích nói hắn cũng không phải là cái ý này chỉ là có chút không xuống đài được cấp tất vương bản tính bạn sẽ không thèm với cùng phạm loại vi ngũ chịu nói lời như vậy thật sự là động tâm thật ra là muốn cho thành tổng cho hắn một cái cơ hội trong mắt của ta, nếu như thành tổng bây giờ tìm hắn đơn đấu, hắn sẽ đại truyền thần thông tới một phen hoa lệ chẳng diện, để cho ngài biết sự lợi hại của hắn. Sau đó cô ý thua cho ngươi, tốt liền sừng núi xuống lửa bái nhập vạn biến tông. thân phận của hắn lộ bạch, cũng rõ ràng côn luân tu hành giới cùng vạn biến tông tình huống, có loại ý nghĩ này rất bình thường. thanh thiên nhạc cười, lão hồ ly dù sao cũng là lão hồ ly, ngươi làm cho hắn nhìn hết sức đấu, người này thật biết tự mình say mê, sát thực phù hợp tất phương bản tính. nay cũng khiến ta nhớ tới ngô yến thành, chúng ta ngô ông chủ cũng vô cùng sĩ diện hao, làm phô trương. tí hạo một đoạn thời gian trước còn đi nghiên cứu qua tâm lý học. theo hắn phân tích đây là một loại bồi thường tâm lý trong lòng có thiếu sót cần ở mặt khác tìm cảm giác thỏa mãn nhưng là rốt cuộc cũng không có nói rõ ràng mà ta nhìn tất minh tuấn tình huống cùng nô Yến thanh không giống ấy hắn chính là tự cho mình phi phạm mà xuất thân cũng xác thực phi phạm có lúc thường thường không để ý đến những người khác cảm thụ hắn cũng không cần quan tâm năm đó ta vào đồn là cảm giác gì những thứ kia khách hàng vậy là cái gì cảm giác nhưng ta không thể không thừa nhận việc buôn bán của hắn làm phi thường tốt nếu biến thành người khác cuốn như vậy một số lớn tự khoản chỉ sợ cũng không cần phải lại phí tâm kiếm tiền như vậy một con linh cẩm, đến tột cùng lại như thế nào huyền tấn đại thành lấy hắn tập quán đối trên đời vạn sự vạn vật vậy là cái gì cái nhìn nói thật ta cảm thấy rất hứng thú ngươi ngày mai để cho hắn tới một chuyến thì nói ta muốn âm thầm tìm hắn nói chuyện một chút nếu như ngươi đối cái này tất phương phân tích phải chính xác hắn chỉ biết tới hoa phiêu phiêu gật đầu nói được rồi ta cái này nói cho hắn biết hắn nhất định sẽ tới người này khẳng định tự cho là rất được ngươi coi trọng chờ ngươi mời hắn gia nhập vạn biến tông hắn dường như ta say mê đâu thanh tổng tính toán thế nào mở miệng thanh thiên Nhạc lắc đầu nói liên quan tới gia nhập vạn biến tông chuyện ta nửa câu cũng sẽ không nói sẽ để cho chính hắn bành chè được rồi ta chỉ muốn hỏi một ít cảm giác hứng thú lời ngày thứ hai tất minh tuấn quả nhiên đến rồi áo mũ chỉnh tề thần thái bất phàm, phảng phất là tới nói chuyện gì đại hạng mục hợp tác hay là ở đó giữa phòng tiếp khách trong thành thiên nhạc cùng gặp mặt hắn bên cạnh chỉ có hoàng thường ngồi bồi tất minh tuấn thấy hoàng thường liền ở thần niệm trong hỏi thành tổng cái này như yêu thế nào cũng ở đây ý nói nếu là tư nhân gặp mặt sẽ nói có mấy lời cũng chỉ có thành thiên nhạc bản thân đủ tư cách nghe coi như thành thiên nhạc muốn tìm người ngồi bồi thế nào cũng phải gọi mấy vị đại thành yêu tu tới a thành thiên nhạc không chút biến sắc lấy thần niệm đáp tất tiên sinh mời ngồi đi. hoàng thường là vạn biến tông chấp sự đồng thời cũng là luật pháp của chúng ta cố vấn gọi hắn tới trước nói chuyện một chút năm đó vụ án người đã làm sai chuyện đương nhiên phải gánh hậu quả cả gốc lẫn lai trả nợ chỉ là một cái trong số đó xét thấy bản thân ngươi chủ động đem nợ cho còn hoàng luật sư có thể cùng ngươi nói chuyện một chút luật pháp bên trên chuyện tất minh tuấn sau khi ngồi xuống hoàng thường mặt không cảm giác nói năm đó vụ án từ các cái góc độ phân tích như thế nào làm mới có thể đạt tới tốt nhất kết quả mà đối với những thứ kia khách hàng cái này chỉ sợ cũng là trong đời rất quỷ dị trải qua nhớ năm đó làm chính là màu xám cho ngầm dưới đất giao dịch bản thân không hề được luật pháp bảo vệ tất minh tuấn quân tiền chạy trốn là làm lường gà tán xử lý nhưng cảnh sát truy xét cũng không tính quá tích cực bây giờ bốn năm qua đi sớm đã biến mất tất minh tuấn lại đột nhiên cả gốc lẫn lai chủ động đem tiền trả lại bên trên cái này là làm người nằm mộng cũng nghĩ không ra tất minh tuấn có chút không hiểu hỏi thành tổng người hôm nay tới tìm ta tới chính là nói mấy cái này sao thành thiên nhạc thở dài nói đây là ta một tâm kết bây giờ rốt cuộc thời gian còn phải cảm ơn người mấy năm này làm ăn làm tốt lắm lại vẫn có thể còn bên trên một số tiền lớn như vậy nếu không coi như bắt được ngươi cũng đền bù không được trong lòng ta tiếp với. theo ta được biết Ngươi là ở quân tiền đi sau đột phá Huyền Tấn Đại Thành chi cảnh, ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào phá vọng, trong lúc lại có cái nào tâm cảnh biến chuyển. Từ xưa có vọng cảnh không hỏi quy củ, ta cũng không muốn truy hỏi ngươi vọng cảnh các loại, chỉ nói nói ngươi đối sự vật cái nhìn đi, cũng coi như ấn chứng một phen các tộc loại, các con đường tu hành. Tất Minh Tuấn giật mình, một lát sau mới đáp, có mấy lời không nói được, thành tổng muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi đi. Thành Thiên Nhạc, ngươi năm đó là đánh giá thế nào những thứ kia khách hàng, quân tiền đi thời điểm trong lòng có ý kiến gì? tất Minh Tuấn, ngươi là ngoại hối giao dịch bộ quản lý, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm những người đó trạng huống sao? tất cả mọi người cũng rất khó khéo chỉ có một mình ngươi cảnh ngu bọn họ biết kiên là giao dịch phi pháp cũng rõ ràng giao dịch bộ là có vấn đề rất nhiều thứ chỉ có thể ở ngầm dưới đất làm nhưng bọn họ có tiền lại có nhàn có may mắn chi tham bọn họ hy vọng nhìn một chút biểu đồ ở trên bàn gõ gõ gõ con số liền có thể lấy được quần quần tài sản mà không cần chân chính sáng tạo cùng bỏ ra rõ ràng bản thân đang làm giao dịch phi pháp nhưng là kiếm được tiền vậy yên tâm thoải mái mong sao được vậy làm sao toán ta là bị hoa phiêu phiêu cùng ngươi trố kinh động mới làm rút tuổi đáy nổi chuyện thanh thiên nhạc ta nghe đi ra Ngươi khi đó không hề vì những người này cảm thấy tức hận, ta đem mọi hối giao dịch bộ kinh doanh phải càng tốt, kỳ thực tổn thất của ngươi lại càng lớn, bởi vì đây chẳng qua là mô phòng bản. Theo ta được biết, ngươi cuốn tiền đi sau cũng không có làm tiếp tương tự làm ăn, mà là đi làm thực nghiệp đầu tư, làm ăn ngược lại càng làm càng tốt. Ta chẳng qua là kỳ quái, ngươi đã rất có tiền, còn phải phí tâm đi kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Tất Minh tuấn đáp, tư bản là rất trọng yếu, ta đã có tư bản không còn đi làm chuyện như vậy. Ngươi muốn hỏi ta kiếm tiền làm gì? Ta thích có lẽ không phải tiền, nhưng giống ta loại này người ở trong cái xã hội này, hy vọng có tương đương địa vị. Theo ta được biết, có chút rồng thích thu thập dị bảo, mà đây chỉ là sở thích của ta mà thôi. Ta thực hiện sở thích của ta, chỉ đơn giản như vậy. Thanh Thiên Nhạc, kia bây giờ quay đầu nhìn, ngươi có thừa nhận hay không ban đầu làm sai? Tất Minh Tuấn suy nghĩ một chút, ta đã sớm rõ ràng, cho nên sau đó không làm như vậy, đây chính là cái gọi là nguyên tội đi. Nhưng trong mắt của ta, ta cùng bọn họ cũng không phải là cùng tộc loại, giống như ở đồng hoang rừng vắng thuận tay chọn vàng. Thanh Thiên Nhạc lại hỏi, lại cho ngươi đi làm ban đầu Tất Minh Tuấn, ngươi sẽ đi làm sao? Tất Minh Tuấn lắc đầu nói, dĩ nhiên sẽ không, ta đã đại thành. Giống ta dạng này thiên địa hóa sinh chi linh cẩm. đại thành là một loại bay vọn đã sớm siêu thoát năm đó ta ở trong tu hành quên mất tất minh tuấn với tiêu giao thế gian mới cuối cùng khám phá mà gặp phải thành tổng là ta kiếp số để cho ta hoàn thành năm đó chuyện thành thiên nhạc cười khổ nói ta ít nhiều có chút hiểu ngươi liền ban đầu tất minh tuấn cũng xem thường nhưng huyền tất yêu đan đại thành cũng không phải là tu vi mức độ con đường này vẫn sẽ đi lệnh ngươi ngày hôm trước nói muốn cùng ta đơn đà độc đấu ta nếu thắng ngươi mới tâm phục khẩu phục nhưng ta không cần ngươi như vậy phục ta ta chẳng qua là ở làm tốt chính mình chuyện nên làm về phần ngươi là tất minh tuấn hay là nhậm đạo trực hoặc là những người khác có hay không linh cầm thân phận của tất phương cũng không thể thay đổi chuyện bản thân ta cũng biết tất phương tập quán không thèm cùng phạm loại vi ngũ nhưng là người đều có phi phạm chỗ mà bên người chúng ta rất nhiều người cũng có các loại các dạng tật xấu nên biết thế nào đi đối đãi tật xấu của ta cũng rất nhiều nếu không ban đầu cũng sẽ không lương tiên một trận đen họa tất phương xuất thân xác thực bất phàm, nhưng không phải là thế gian hiếm thấy thiên phú thần thông hùng mạnh mà thôi tật xấu của ngươi tuyệt không thiếu ngươi mặc dù huyền tấn đại thành nhưng sau đó phải đối mặt chân không cảnh khảo nghiệm nếu không để xuống này ỉ trợ tâm cái này chân không cảnh ngưỡng cửa cũng không sợ được Vượt qua chân không cảnh sau nếu tiếp tục tu vi tinh tiến, sẽ nên đón lộ sát chi kiếp, xuất liên tục thân cũng phải buông xuống, ngươi lại ngày ngày nhớ tới mình là thiên địa hóa sinh chi linh cẩm, căn bản là không có cách phá quan tinh tiến. Nếu tu vi tiến thêm, lại sau này là bể khổ thiên kiếp, liền đợi đời kiếp kiếp cũng muốn có thể đấu, quản ngươi mộ sinh mộ thế là cái gì xuất thân. Hắn vậy mà nói tới đại thành sau nặng nề tu vi cảnh giới cần phải đối mặt khảo nghiệm, Tất Minh tuấn càng nghe càng nhập thần, rốt cuộc không nhịn được hỏi, "Thành tổng, ngài nói những thứ này, bản thân ấn chứng sao?" Thành Thiên Nhạc cười ha ha, "Ta nói đều là nghĩa lý." là ở giới thiệu vật loại chi tu trong điện tịch nhìn thấy chỉ là một loại chỉ dẫn mà thôi tu hành còn phải thiết thật cả người đi khám phá ta bản thân chưa đột phá chân không cảnh nhưng không trở ngại ta đi cảm ngộ những thứ này nếu lý lẽ không hiểu còn nói gì tu với hành chỉ đâu thất minh tuấn cao mày nói ta còn thực sự không có quá nghe rõ thanh tổng nói chân không cảnh trong muốn thả hạ ủy trưởng tìm nhưng ta sinh ra đã có hùng mạnh thiên phú thần thông nếu có thể đột phá chân không cảnh ngược lại sẽ cường đại hơn thanh thiên nhạt cười ngươi bây giờ rất có tiền nhưng đến ngươi chân chính không ủy trưởng tiền tài quyền thế thời điểm mới có thể thấy rõ cá nhân tu dưỡng. Có người nói danh lợi với ta như mây trôi như thế nào ấn chứng một điểm này chỉ có hắn có thể được đến cùng có đây hết thể thời điểm mới có thể thấy do hắn chân chính thái độ không ỷ trượng tâm không hề đại biểu ngươi không có nó không sẽ có được nó không lại có được nó ta hôm nay cùng ngươi nói những thứ này cũng là bản thân trong tu hành cảm lộ cùng lục lọi tất phương tập quán không có gì lỗi ngươi có thể đột phá huyền tấn đại thành ở vọng cảnh trong tất nhiên khám phá rất nhiều thứ tâm cảnh của ngươi có thể vẫn còn có chút vấn đề cùng ta đối vạn biến tông môn nhân chỉ rất bất đồng nhưng đây là ngươi mình sự tỉnh cùng ta bây giờ không có liên quan quá nhiều tất minh tuấn mày níu lại phải sâu hơn lấy cha hỏi giọng nói thành tổng ta có thể hỏi ngài một cái vấn đề sao thành thiên nhạc nhưng hỏi không sao ta không dám nói đáp án của ta chính là chính xác nhưng ta sẽ nói cho ngươi ta là nghĩ như thế nào tất minh tuấn chân quý chính mình xuất thân nhân xuất thân mà ngạo trên thực tế cũng xác thực có ngạo nghệ tư bản cái này có lỗi gì sao lại không nói ta phóng nhà nước người đời cũng không phải là như vậy để sống sao So như mọi người thường nói ta là cái gì người nào ta vì thế tự hào đây cũng nên như thế nào hiểu đâu thành thiên nhạc trước kia cũng không có nghiêm túc nghĩ tới cái vấn đề này suy nghĩ một hồi mới đáp ta có một người bạn họ mai hắn cùng ta nói qua một mạng hai vận bà phong thủy có một số việc không phải là mọi người bản thân có thể lựa chọn tỉ như xuất thân đây chính là mệnh có một số việc là thời đại tạo nên chúng ta cũng không rõ ràng lắm trên đời này sẽ gặp phải cái gì nhưng chúng ta có thể quyết định thế nào đi đối mặt đây chính là vận còn có một ít chuyện là chính chúng ta có thể lựa chọn tỉ như cùng ai chung sống như thế nào chung sống cái này gọi là phong thủy trong này ai có thể là người cũng có thể là hoàn cảnh cái này hoàn cảnh có thể là thiên nhiên cũng có thể là người tạo nên tất minh tuấn xen vào nói ta hay là nghe không hiểu cái này cùng ta hỏi vấn đề có quan hệ gì? chương 521, thật dễ dàng vạn biến có tông thanh thiên nhạc ha ha cười nói ta cũng là ở vừa nghĩ vừa đáp từ mệnh đến vận từ xuất thân chỗ đặt chân chỉ cần ngươi có linh trí có thể suy tính liền ứng biết tự tôn tự trọng tự chân tự tiết không có có người sinh ra liền không thương tiếc chính mình không làm cây không dễ chớ tự coi nhẹ mình biết tự cường tự ái tỷ như ngươi là tất phương ngươi vì thế tự tiết không có vấn đề gì nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi thiên nhiên liền cao quý hoặc đe tiện nếu ngươi làm làm người chỗ khinh bị chuyện còn tự cho là cao quý kia không chỉ có thể ác hơn nữa rất buồn cười ngươi tự cho là cao quý, cảm thấy liền ngay cả mình gây nên cũng biến thành cao quý, cái này lỗi. Ta tìm ngươi tính sổ, không bởi vì ngươi có phải là Tất phương hay không, chỉ vì ngươi ghi nợ mà thôi." Thất Minh tuấn nháy mắt một cái, Phạng Phất còn có lời muốn nói. Thành Thiên Nhạc lại khoát tay trận lại nói, "Ngươi trở về đi thôi, hãy mau đem chuyện này kết, có cái gì luật pháp bên trên vấn đề, còn có thể tư vấn hoàng luật sư. Nếu như tương lai ngươi bị cảnh sát bắt được, đó cũng là chính ngươi ứng thừa gánh hậu quả, ta hôm nay chẳng qua là hoàn thành ta việc cần phải làm. Nhưng bởi vì chuyện ngày hôm nay, ngươi đối mặt hậu quả có thể không có ban đầu nghiêm trọng như vậy." Hắn cái này muốn đuổi tất minh tuấn đi về phần để cho con này linh cầm gia nhập vạn biến tông chuyện là nửa chữ cũng không có nói tất minh tuấn nếu có điều phải lại có chút mất mát chỉ đành phải đứng dậy cáo tử vừa ra đến trước cửa thành thiên nhạc vây tay nói một câu, thiên địa hóa sinh chi linh cầm xuất thân khó được có thể huyền tấn đại thành càng không dễ dường như quý trọng đi hôm nay nói chuyện đại thành sau tu hành nếu đem tới có cảm giác chúng ta có thể trò chuyện tiếp trò chuyện âm thầm lại phát đi một đạo thần nhậm hỏi ngươi ngày đó nói có cái gọi lý tây thôn người đi tìm ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái này thần nghiệm trong còn bao hàm ban đầu Bắc Kinh công ty bắt đạt lĩnh chuyện cùng với trước đây không lâu thành thiên nhạc ở Hàng Châu trải qua cặn kẽ giới thiệu thân phận của Lý Tây thôn cùng với gây nên Tất Minh Tuấn thất kinh trở về một đạo thần niệm giải thích sự tình cặn kẽ trải qua năm ngoái mùa xuân trước dùng tên giả nhậm đạo trực Tất Minh Tuấn làm tổng công ty lãnh đạo đi tới Nam Kinh Ngọc Hồ đầu tư công ty hướng dẫn công tác tham gia liên hội cho cao tầng công nhân viên phát tiền thưởng cũng hiệp đàm hạng mục mới cái gọi là tổng công ty Ngọc Hồ Thiên đạo đầu tư tập đoàn đăng ký ở Hạ Sa nhưng chỉ là một hưởng thụ ưu đãi vỏ công ty chủ yếu nghiệp vụ hay là ở Nam Kinh bên này trong lúc này tất minh tuấn chiêu đãi không ít khách hàng có một cái gọi là lý tây thôn người lấy nhà đầu tư thân phận tiếp xúc hắn tất minh tuấn muốn cũng không nhìn ra cái gì dị thường nhưng là ở một lần trong yến hội lý tây thôn đột nhiên lấy thần thức khép lại tiếng thở cùng hắn nói chuyện một bà văn nguyên lai like người này là một kẻ tróc yêu sư đã khám phá tất minh tuấn yêu tu thân phận dọn mang đầu độc cần hàm uy hiếp to lớn ý cùng hắn ở hàng châu đối hai vị lang yêu nói sắp xỉ lý tây thôn tràn đầy tự tin cho là như vậy nhất định có thể hù dọa tất minh tuấn không nở lại đem lỗi con này Linh mạch trách thì trách lý tây tu vi vẫn chưa đến nơi lên trốn điều tra cũng làm được không đủ tỉ mỉ. mặc dù đoán được tất Minh Tuấn là một kẻ yêu tu, lại không rõ ràng lắm hắn là trong truyền thuyết Tất Phương. Nếu như không phải ở trên yến Hội, bên cạnh còn có rất nhiều người, Tất Minh Tuấn thiếu chút nữa tại chỗ cùng hắn trở mặt. Tất Minh Tuấn rất rõ ràng nói cho Lý Tây Thuôn, hắn đối loại này đề nghị không có hứng thú, cũng không chấp nhận loại này đầu độc cùng ý hiếp. Hắn thấy Lý Tây Thuôn làm là trộm đạo đồ chơi, đường đường Tất Phương sao có thể cùng ví ngũ? Lý Tây Thuôn cũng nhắc tới chính chuyện pháp quyết cùng Lục Nô Thần Lôn Đan, nhưng Tất Phương đối kia pháp quyết không có hứng thú. Linh Cẩm Sở dĩ vì Linh Cẩm, Thiên Phú của hắn thần thông bản thân liền là một loại đặc biệt pháp quyết tu luyện, là bẩm sinh. về phần lục ngô thần lôn đan đảo cũng không thể nói đúng tất phương vô dụng nhưng đối cám dỗ của hắn lại không coi là quá lớn hắn cũng không quá tin tưởng lý tây thôn nói nếu cao quý linh cầm bị loại này người điều khiển cho dù có lục nô thần lôn đan loại này chỗ tốt tất minh tuấn tình mọi đừng lý tây thôn thấy tất minh tuấn không thèm chịu nể mặt mũi đã từng uy hiếp nói bản thân có năng lực đem đánh về nguyên thân tất minh tuấn chỉ lạnh lùng trả lời một câu ngươi thử nhìn một chút lý tây thôn trung quy không có động thủ sau đó không lâu thành thiên nhạc sẽ đến nam kinh truy xét yêu tinh nhóm người chuyện đồng thời cũng phái người âm thầm điều tra tất minh tuấn không biết kia lý tây thôn có phải hay không lấy được phong thanh gì. hoặc là vừa vặn có chuyện rời đi ngược lại cũng nữa không tìm đến qua tất minh tuấn nhưng là theo thành thiên nhạc biết lúc ấy kêu huyền quy thú đúng là âm thầm theo dõi hành tung của hắn đây chính là tất minh tuấn cùng lý tây thôn tiếp xúc trải qua tin tức có giá trị cũng không nhiều lắm nhưng như vậy thành thiên nhạc ít nhất cũng xác nhận một chuyện lưu dạng hà cùng lý tây thôn đám người trận này không có tiêu đỉnh một mực trong bóng tối chiêu binh mãi mã bọn họ ở tất minh tuấn nơi này cùng với hàng châu hai con lang yêu nơi đó đột đình nhưng ở chỗ khác nói không chừng cũng sẽ được như ý thành thiên nhạc chế vạn biến tông lập mới quy chuyển thư thiên hạng nhằm vào chính là loại này nhân hòa chuyện như vậy. nhưng giống như trên cái thế giới này, xưa nay không thiếu luật pháp cùng với chấp pháp nhân viên, nhưng như cũng có người làm điều phi pháp. Lý Tây Thôn làm những chuyện này là không thấy được ánh sáng, chỉ có thể lén lén lút lút đi làm. Mà thành Thiên Nhạc Vạn Biến Tông cũng là quang minh chính đại. Thành Thiên Nhạc cũng thẩm qua con kia Huyền Quy Thú, nhưng Huyền Quy Thú cũng không rõ ràng lắm Lưu Dạng Hà hành tung. Trải qua phỉ thủy sự kiện sau, Lưu Dạng Hà đem Huyền Quy Thú đuổi đến Lý Tây Thôn bên người, mà hắn cùng Lý Tây Thôn liên hệ là một chiều, ngay cả Lý Tây Thôn cũng không biết Lưu Dạng Hà ở địa phương nào. Xem ra muốn tìm đến người này, tốt nhất vẫn là ấn Mai Lan Đức đã nói biện pháp, dẫn hắn chủ động hiện thân. Tất Minh Tuấn sau khi đi, Hoàng Thượng khen, Thành Tổng Tam Minh làm người ta kính nể. Thành Thiên nhạc hỏi, đang yên đang lành, thế nào đột nhiên khen lên ta đến rồi? Hoàng Thượng, đây là lời tâm huyết. Ta hiểu rất rõ Tất Minh Tuấn loại này người, bởi vì ta cũng là yêu tu, rõ ràng bất đồng tập loại tập quán cùng ý tưởng. Hôm nay vô luận Thành Tổng nói gì khác, đều không cách nào để cho kia tất phương trong nội tâm chân chính thuyết phục. Dù là ngài đơn đấu chiến thắng hắn, nhưng là Thành Tổng không có cùng hắn nói vạn biến tông, cũng không có cùng hắn nói chuyện gì thiên địa hóa sinh chi diệu, thậm chí cũng không có thế nào ông chuyện, cho chuyện năm đó ấn oán. Ngay chỉ là đang nói đại thành sau tu hành. Cái loại đó loại cảnh giới khảo nghiệm cùng với chính ngài suy tính. Ngài là lần đầu tiên nói những thứ này, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói những thứ này, nhắc tới ta hay là dính kia tất phương ánh sáng. Vô luận hắn cao ngạo cũng được khiêm tốn cũng tốt, những thứ này chính là hắn ở trong tu hành phải đối mặt vấn đề, như vậy hôm nay thân phận của ngài, chính là hắn người chỉ dẫn.